đ ồ n g nhiên một mảnh nho nhỏ thủy đ á m xuất hiện ở lưỡng tầm mắt của người trung k h ổ n g phương và khiếm cựu xào không khỏi ngừng lại đây chính là tẩy hồn trì hai người nhìn nhau lần nữa đi tới đem hát tuyệt chi thạch quang mang, mang cả tòa tẩy hồn trì đều bao phủ ở nội thì k h ổ n g phương và khiếm cựu xào trên mặt nhưng đều lộ ra vẻ kinh ngạc trước đây đầu kia ám thú từ tẩy hồn trì phía dưới đại địa trung chui ra ngoài thì động t ĩ n h cực đại mặt đất nhất định sẽ có tổn hại nhưng này tòa tẩy hồn trì chung quanh mặt đất dĩ nhiên hoàn hảo không tổn hào gì chẳng lẽ nói hát tuyệt chi địa trung tẩy hồn trì cũng không phải chỉ có một tò cảm thấy hoang mang khiếm cựu sao dọc theo tẩy hồn trì rất nhanh đi một vòng tối hậu về tới khổng phương bên người tẩy hồn trì chung quanh mặt đất tất cả đều hoàn hảo không tổn hao gì không có, có bất kỳ phá vỡ trôi qua vết tích khổng phương ngẩng đầu nhìn lướt qua hai người bọn họ đỉnh đầu hát tuyệt chi thạch nếu không có phát hiện ám t h u tung tích chúng ta đây phải nắm chặt thời gian tu lợi nha chúng ta hát tuyệt chi thạch đã còn dư lại không nhiều lắm tại đây có hạn trong thời gian chúng ta tận lực để thăng thần hồn hy vọng chúng ta ly khai hát tuyệt chi địa thì ta đã đạt được hóa linh cảnh hậu kỳ mà ngươi cũng tăng lên tới hóa linh cảnh cực hạn khiếm c ự sao cách hóa linh cảnh đỉnh phong đã rất gần. đạt được hóa linh cảnh cực hạn có khả năng còn là rất lớn khiếm cựu sao gật đầu cười trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ mong đợi đúng đối với sinh hoạt tại thanh thiên thần vực nội nguyên trụ dân tu sĩ mà nói đột phá đến minh thần cảnh là rất mãnh liệt m ộ t t ư ợ n g bởi vì chỉ có đạt được minh thần cảnh mới có cơ hội tiến nhập thần sơn tiến nhập thần sơn chỉ là bước đầu tiên sinh hoạt tại thanh thiên thần vực nội nguyên trụ dân tu sĩ trong lòng hướng tới nhưng thật ra là rộng lớn hơn chư thần thế giới cả đời nếu không có đi qua như vậy thế giới đi một chút nhìn có hơi rất tiếng ới loại nguyện vọng này đối với thiên phú và ngộ tính đều thập phần s u ấ t chúng khiếm cựu xào mà nói kỳ thực chỉ biết mạnh l i ệ t hơn chính mình cánh chim mới có thể hướng tới càng cao xa lam thiên nếu như chỉ có móng luớt vậy cũng chỉ có thể hướng tới một chút ngọn cây mà thôi k h ổ n g phương và khiếm cựu xào n h ạ y qua chi thủy đi tới nằm ở a o trung ương cây cây c ủ a tiền hai người nhìn nhau cười liền đều lập tức q u a n h chân ngồi xuống bắt đầu nắm chặt thời gian tu luyện k h ổ n g phương và khiếm cựu xào căn bản không biết tại các môn phía dưới đại địa chúng có một đầu lớn hơn ám thú chính đang ngủ say theo ám thu hô hấp càng vang dội phong lôi tri âm ở nơi này không gian thu hẹp chúng không ngừng nếu có tu vi hơi thấp tu sĩ nán lại ở cái không gian này chung cũng sẽ bị vang vọng phong lôi chi âm cấp trực tiếp chấn n g ấ t đi h ắ c tuyệt chi đ ị a n g o ạ i thử tinh tổ đ ị a lối vào liên tiếp đợi bảy ngày hậu mặc dương bọn người có chút không kiên nhẫn chân n a o nếu như ta nhớ không lầm khẩn g p h ư ơ n g tiến nhập h ắ c tuyệt chi đ ị a đã có nửa tháng n h a hậu mặc dương xoay đầu lại nhìn về phía tinh quan đại nhân hỏi đích xác có nửa tháng tinh quan đại nhân gật đầu thừa nhận loại tin tức này rất dễ là có thể nghe được không có gì hay g i u dếm vậy ngươi trước đây cho hắn mấy viên hát tuyệt chi thật đây hậu mặc dương kế tục hỏi một viên tinh quan đại nhân l á n h đạo liếc mắt một cái hậu mặc dương một chữ cũng không nguyện nói thêm nữa hậu mặc dương ánh mắt lạnh lẽo chê cười một viên hát tuyệt chi thạch tài năng ở hát tuyệt chi địa trung nán lại thời gian dài như vậy coi như là ba k h ỏ a hát tuyệt chi thạch cũng nán lại không được thời gian dài như vậy nha tinh quan đại nhân không khỏi khẽ nở nụ cười cười hậu mặc dương h ậ u minh h ậ u thanh ba người đều có chút mặc danh kỳ diệu tinh quan đại nhân một bên la diệp cũng kỳ quái nhìn hắn người muốn biết đáp án tinh quan đại nhân lạnh nhạt nhìn chằm chằm hậu mặc dương hậu mặc dương khí thế bức n g ờ nhưng tinh quan đại nhân cũng không sợ hắn hậu mạc dương cảm giác tinh q u a n đại nhân có chút kỳ quái nhưng hắn đích xác rất muốn biết đáp án bằng không chỉ có thể giống như cái đứa ngốc như nhau ở chỗ này chờ nắn lại bởi vậy hậu mạc dương trong lỗ mũi gửi nhẹ một tiếng gật đầu tinh q u a n đại nhân trên mặt lộ ra kỳ quái dáng tươi cười người nếu muốn biết đáp án chỉ có thể đi hát tuyệt chi địa trung hỏi k h ổ n g phương bản thân ta chỉ cho hắn một viên hát tuyệt chi thạch làm sao có thể biết hắn là làm sao làm được la diệp trên mặt cơ thể hung hăng c o quá ắ một chút tuy rằng miệm mím chặt nhưng mặt mày đây tất cả đều là vui sướng tiêu ý trước hậu mạc dương cường thế đoạt đi rồi la tiêu điều này làm cho la l a d i ệ p trong lòng miễn bản b có bao nhiêu thư thái. Người. Xuống, chầm chầm người anh o i ê u t hậu ư Người thái h mạc dương trọng trọng hư lạnh một tiếng quay đầu không nhìn nữa trên mặt mang một tia cười nhạt tinh quan đại nhân ở hậu mạc dương trong mắt tinh quan đại nhân nụ cười trên mặt hoàn toàn nhất định ở c h â m biếm hắn h ậ u thanh h ậ u minh nhưng trong lòng thì một trận kinh dị không biết hậu mạc dương tại sao phải kiên kỵ như vậy trần nào ha ha ha trần nào cũng là ngươi lợi hại la diệp truyền âm phá lên cười tinh quan đại nhân khẽ lắc đầu một cái theo u y ê n nói, người âm có vài thời gian từ từ trôi qua hai người đỉnh đầu hát tuyệt chi thạch đã thay đổi càng ngày càng nhỏ bất quá chính đắm chìm trong thần hồn rất nhanh trưởng thành vui vẻ chung hai người căn bản không biết ra giới tất cả trải qua một ngày đêm thêm gần phân nửa buổi tối thời gian thân h ồ n của khiếm cựu xào đã tăng lên tới 9,999 trượng đã đạt đến hóa linh cảnh cực hạ n thân h ồ n nếu có thể đạt được một vật trượng khiếm cựu xào cũng đã đột phá đến minh thần cảnh bất quá cuối cùng này một trượng cũng không phải là tốt như vậy vừa qua nho nhỏ này một trượng không biết khốn trụ nhiều ít tu sĩ thân h ồ n đã để thăng tới cực hạng cũng không cách nào tăng lên nữa khiếm cựu xào liền mở hai mắt ra chỉ trôi qua một ngày đêm nhiều thời giờ ta dĩ nhiên tự đạt tới hóa linh cảnh cực h ạ n thế gian dĩ nhiên sẽ có thần kỳ như vậy địa phương tồn tại k i ế m cựu xào trong lòng rất là sợ hãi than khiếm cựu s a o nghĩ tẩy hồn trì đã rất thần kỳ nhưng cái này cùng k h ổ n g phương chém phân thân thì đích tình huống so sánh v ớ i rồi lại không coi vào đâu k h ổ n g phương dùng năm cực phân hóa kính chém phân thân không chỉ có riêng chỉ là thần hồn ở trong khoảng thời gian ngắn rất nhanh để thăng nhất định tu vi cũng sẽ không hạ xuống đáng sợ hơn là k h ổ n g phương cái này để thăng là nhảy qua cảnh giới bình cảnh căn bản không ngăn cản được k h ổ n g phương tẩy hồn trì tuy rằng thần kỳ nhưng một khi đạt được bình cảnh t i ể u vô pháp tăng lên nữa thần hồn đã đạt được hóa linh cảnh cực hạn hiện tại cũng không có thời gian tái đi tìm mới đặc thù nơi k i ế m cựu xào liền bắt đầu tìm hiểu lấy được đạo pháp nửa ngày sau lòng có cảm giác khiếm cựu xào đột nhiên mở hai mắt ra ừ khiếm cựu xào ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu hát tuyệt chi thạch ta hát tuyệt chi thạch lập tức sẽ tiêu hao sạch xem ra ta t r ư ớ c phải khẩn g phương một bước rời đi nơi này khiếm cựu xào mỉm cười chiếm được nhiều như vậy khiếm cựu xào trong lòng đã phi thường thỏa mãn khiếm cựu xào đỉnh đầu hát tuyệt chi thạch hoàn toàn tiêu hao sạch triệt để tiêu thất c u n g đợi bị tặng đi ra khiếm cựu xào tả đằng h ữ đẳng có thể hắn vẫn như cũ nán lại ở tầy hồn chỉ trung đây là có chuyện gì k i ế m cựu xào hoàn toàn ngây ngẩn cả người hắn không có khả năng tái dừng lại ở hát tuyệt chi địa chúng nhưng bây giờ hắn nhưng căn bản không có bị tống xuất đi lúc này k h ổ n g p h ư ơ n g đột nhiên cũng mở hai mắt ra mới vừa mở ra mắt k h ổ n g p h ư ơ n g liền phát hiện khiếm cựu xào trên đầu hát tuyệt chi thạch đã tiêu thất ngươi dĩ nhiên không có bị tống xuất đi k h ổ n g p h ư ơ n g vẻ mặt kinh ngạc ta còn tưởng rằng ngươi cấp chuyện ta nói có sai lầm đây hiện tại ta cũng không biết đây là có chuyện gì khiếm cựu xào cũng là thập phần buồn b ự c k h ổ n g p h ư ơ n g không khỏi ngẩng đầu nhìn liếc mắt đỉnh đầu của mình hát tuyệt chi thạch chẳng lẽ là bởi vì này loại đặc thù hát tuyệt chi thạch duyên cớ đột nhiên khẩn sắc mặt trợt biến đổi c h ế tại sao có thể như vậy k h ổ n g phương nhất thời kinh ngạc nhìn đỉnh đầu hát tuyệt chi thạch trong lòng hoàn toàn mến hoặc chứ hắn ở âm ám khu vực chúng có thể rất nhẹ nhàng gỡ xuống hát tuyệt chi thạch có thể bây giờ lại vô pháp lấy xuống mà lúc này đại điệu phía dưới truyền tới rung động thay đổi mạnh liệt một ít lần này ngay cả khiếm cựu xào đều phát hiện khiếm cựu xào sắc mặt cũng lập tức biến đổi chúng ta rời khỏi nơi này trước k h ổ n g phương liền nói phanh chi thủy tung toé k h ổ n g phương và khiếm cựu xào rất nhanh bay lên tung toé chi thủy sắp bay ra tẩy hồn chì phạm vi t h ủ đột nhiên bị nào đó lực lượng thần bí ngăn trở sở hữu chì thủy dĩ nhiên lần nữa bay trở về rơi vào rồi trong đầm nước k h ổ n g phương và khiếm cựu xào kinh dị nhìn thoáng qua bay ngược mà quay về chi thủy cũng không kịp nhiều lắm hai người lập tức phi vọt ra ngoài hướng hát cám trong rất nhanh bỏ chạy ta đã biết khẩn phương một bên rất nhanh chạy băng băng một bên gấp giọng nói rằng ở tẩy hồn trì trung tu luyện một ngày một đêm sẽ có ám thú xuất hiện đây nhất định là vị t i a sáng lập hát tuyệt chi địa đại năng cố ý bày khảo nghiệm b â n g không không có khả năng trùng hợp như vậy ta trước đây và dạ m ạ c vũ tu luyện một ngày một đêm xuất hiện một đầu ám thú hiện tại vừa là như thế này khẩn vương bỗng nhiên quay đầu đúng đối với bên cạnh khiếm cựu xào nói rằng hát tuyệt chi thạch không biết nguyên nhân gì vô pháp vứt bỏ hiện tại ta chỉ có thể kiên trì đến nó hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn ám thú rất nguy hiểm ngươi hay là chức ly khai hát tuyệt chi địa ở bên ngoài chờ ta nha k i ế m cựu xào cũng liền nói hai chúng ta liên thủ có thể có thể chống lại ám thú vô dụng ám thú một k í c h mạnh nhất căn bản không phải chúng ta có thể ngăn ở ngươi hay là trước ly khai k h ổ n g vương nhìn lướt qua đỉnh đầu đã tiêu hao chỉ còn lại có rất ít một chút hát tuyệt chi thạch rất nhanh nói rằng ngươi không có ly khai hát tuyệt chi địa khả năng và ta hát tuyệt chi thạch có quan hệ chỉ cần ngươi ly khai hát tuyệt chi thạch quang mang bao phủ khu vực khẳng định cũng sẽ bị lập tức tống x u ấ t đi ta đối phó quá hai đầu ám thú có năm chắc kiên chỉ đến hát tuyệt chi thạch hoàn toàn tiêu hao sạch ngươi không cần lo lắng cho ta đi nhanh đi k i ế m cự sao sắc mặt nghiêm trọng vậy ngươi cẩn thận sau đó k i ế m cự sao lập tức hướng một bên bay đi t r ớ c mắt liền bay ra hát tuyệt chi thạch quang mang bao phủ khu vực. tám ớ i vừa ngày khẩn phương cuối cùng cũng từ hát tuyệt chi địa trung đi ra rốt cục phải bắt được khẩn phương hậu mặc dương trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng sai người nọ không phải khẩn phương kiểm tra qua những tu sĩ khác ký ức đã biết k h ổ n g phương hình dạng hầu mình đột nhiên mở miệng nói cái gì hắn không phải k h ổ n g phương hậu mặc dương giật mình còn có những người khác tiến nhập h t tuyệt chi địa chương ba trăm mười bảy tin tưởng ta sao hầu mặc dương lạnh leo ánh mắt của nội trường hướng bên cạnh hầu thanh và hầu minh bởi vì một gã nho nhỏ hóa linh cảnh tu sĩ lại làm cho hắn vị này thông thần cảnh cường giả ở chỗ này chờ tháng ngày nhưng lại bị tinh quan đại nhân châm biếm cho ăn hầu minh c d ư trên g lòng vẫn chứ mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng liền nói người nọ tuy rằng không phải khẩn phương nhưng hắn là khẩn g phương hào hữu tên là khiếm cựu xào ngay từ đầu chính là hắn và k h ổ n g phương cùng đi đến từ tinh thành hầu minh trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo h ư n g quang cái này khiếm cựu xào và k h ổ n g phương quan hệ vô cùng tốt chúng ta chỉ cần bắt được hắn không lo k h ổ n g phương không hiện thân hầu minh rất hận k h ổ n g phương nghĩ bọn họ rơi xuống tình cảnh như thế toàn bộ là bởi vì k h ổ n g phương bởi vậy liên quan đúng đối với bạn của k h ổ n g phương cũng cùng nhau hận lên hầu mặc dương liếc liếc mắt hầu minh hắn đường đường thông thần cảnh c ư ờ n g dạ vì chảo một hóa linh cảnh tiểu tự kia còn cần dùng đối phương bằng hữu làm nội dụ bức bách đối phương hiện thân chuyến đi hắn còn có xấu hổ hay không không phải khẩn phương chứ không cần phải xen vào hắn hầu minh, minh, minh, minh trong lòng toát ra một phi thường điên cuồng ý niệm trong đầu khiếm cựu xào bị đột nhiên tống suất hát tuyệt t h i địa liền lập tức quay đầu hướng h ắ t tuyệt tri địa phương hướng nhìn lại tiên phương là âm ám khu vực ánh mắt xuyên thấu qua âm ám khu vực miễn cưỡng có thể thấy hoàn toàn một mảnh đen nhánh hát tuyệt chi địa ám thú một k í c h mạnh nhất rất đáng sợ hy vọng ở khẩn g phương hát tuyệt chi thạch không có tiêu hao sạch trước ám thú không muốn phát sinh một k í c h mạnh nhất khiếm c ử u xào thấp giọng nói rằng đợi thời gian là khó nhất đấu khiếm c ử u xào ánh mắt chung quanh nhìn quét nhìn một chút t ử tinh phía dưới ngọc trụ lâm lúc này chính có một chút tu sĩ ngẩng đầu kinh dị nhìn bên này dĩ nhiên lại có nhân tiến nhập hát tuyệt chi địa mỗi một người đều gặp vật may ngọc trụ thượng tu luyện các tu sĩ trong lòng đều rất k h ô n ẫ n cũng hết sức khiếm i ự u s a o k h ỏ e mắt dư quan g đột nhiên phát hiện tử tinh tổ địa cửa ra vào vị trí dĩ nhiên đứng một ít tu sĩ dĩ nhiên và tình quan đại nhân đứng chung một chỗ xem ra đều là không được cừng giả a đem k i ế m i ự u s a o ánh mắt rơi vào hậu mặc dương trên mặt thì đột nhiên cảm giác mắt tê dần không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn tuy rằng cách khoảng cách rất xa khiếm i ự u s a o làm mất đi vị lão giả kia trên người cảm nhận được sát ý lạnh như băng những người này mang theo ác ý mà đến hơn nữa thứ nhất là giữ được tử tinh tổ địa cửa ra vào chẳng lẽ những người này đến từ hầu thị nhất mạch k i ế m cựu xào càng nghĩ càng nghĩ mới có thể không hiện tại không động thủ với ta rất khả năng chính là vì dụ dỗ khởi phương dù sao ta cũng vậy từ hát tuyệt chi địa trung đi ra ngoài cũng có giết chết vị kia hầu thị nhất mạch thiên tài khả năng không được ta phải lập tức đem tin tức này nói cho khởi phương không thể để cho khởi phương một đầu đụng vào cái này cái chòng chung đến khiếm cựu sao như kiến bỏ trên chảo nóng cấp bách không được cũng không có hát tuyệt chi thạch hắn căn bản vào không được hát tuyệt chi địa chờ khổng phương từ hát tuyệt chi địa trung đi ra vừa đã quá muộn cái này t ử tinh tổ địa lại lớn như vậy ở nhiều cường giả như vậy v ì đồ hạ n bọn họ căn bản trốn không thoát làm sao bây giờ nên làm cái gì bây giờ ta đến tột cùng nên làm như thế nào khiếm cựu sao đột nhiên lại hướng t ử tinh tổ địa cửa ra vào nhìn lại tinh quan đại nhân đã ở không biết tinh quan đại nhân có biện pháp gì hay không t ử tinh tổ địa lối vào hậu mặc dương đột nhiên lạnh lùng liếp mắt một cái tinh quan đại nhân quy củ ngươi minh bạch cho nên ngươi cũng không nên tùy ý truyền âm để tránh khỏi bị ta hiểu lầm tinh quan đại nhân sắc mặt xấu xí nhưng cũng chỉ là h ừ một tiếng liền không thèm nói nhắc lại tinh phong lúc này cũng không có hiện thân xem ra k h ổ n g p h ư ơ n g bọn họ lần này là chạy trời không khỏi nắng bất quá thì là tinh phong tới chỉ là minh thần cảnh nữa cũng không sửa đổi được cái gì hiện tại duy nhất có thể trông cậy vào nhất định k h ổ n g p h ư ơ n g bọn họ không có sát na cái hậu khôn tinh quan đại nhân trong lòng thở dài một tiếng một chút chuyện nhỏ hắn có thể rút nhưng dính đến lớn vấn đề hắn tựu không thể ra sức dù sao hắn và k h ổ n vương không thân chẳng quen chỉ là khiến khẩn vương rút qua một điểm nhỏ vội vàng mà thôi mà hắn cấp khẩn vương hồi báo đúng lúc này khẩn phương đột nhiên xuất hiện ở khiếm cựu xào bên cạnh chỉ thấy khẩn g phương có chút chật vật trên cánh tay trên đùi đều có một ít vết thương bất quá khẩn phương trên mặt nhưng lộ vẹn đủ cười nhẹ nhõm vừa nguy hiểm thật thiếu chút nữa đã bị đầu kia kinh khủng ám thu cấp đánh thành bị thương nặng cái này ám thu là càng lúc càng lớn thực lực cũng càng ngày càng kinh khủng Khổng phương, nói, khổng phương thì, lên, lạnh lạnh trong p h sân na g i hãy nghe t khiếm cựu s à o cũng đã dùng truyền âm phương thức mang tình huống trước mắt cấp k h ổ n g phương làm ngắn gọn nói rõ chúng ta lần này trốn không thoát tuy rằng cấp khẩn phương mang sự tình nói rõ nhưng khiếm cựu s à o cũng minh bạch bọn họ chạy tới tiệc lộ từ tinh tổ địa nhập khẩu hậu mặc dương đám người rất nhanh hướng bên này bay tới thông thần cảnh c ự n giả tốc độ phi hành là phi thường mau trước mắt liền xẹt qua trời cao Kiểu sao hai người h n một đường sóng vai chiến đấu đến bây giờ mấy ngày nay khẩn p h ư ơ n g càng mang chân quý hát tuyệt chi thạch tặng cho hắn khiến hắn có cơ hội ở nhân nhân đều hướng tới hát tuyệt chi địa trung tu luyện khiếm cựu xào lại có thể không tin khẩn vương tốt lắm phiền phức cựu xào huynh ngươi phóng bế giác quan thứ sáu khẩn g vương rất nhanh quét một tốc bay tới hậu mặc dương đám người liền thúc giục phóng bế giác quan thứ sáu thì tương đương với mang mệnh giao cho k h ổ n g phương trong tay dù sao cho dù có nguy hiểm cũng vô pháp cảm giác được khiếm cựu xào cũng không có bất kỳ do dự nào lập tức cách dùng lực phong bế giác quan thứ sáu k h ổ n g phương bắt lại khiếm cựu xào cánh tay liền đưa hắn kéo vào phía trước âm á n khu vực trung k h ổ n g phương ở âm á n khu vực trung rất nhanh ngang qua hướng ở chỗ sâu trong rất nhanh bay đi Trưng 318, tiêu thất vô tung. Từ tinh phía dưới ngọc trụ trong rừng, rất nhiều tu rừng, dưới ngọc nhiều ngồi đều phía vô xếp sĩ tiếng rít tự tử tinh tổ địa nhập khẩu phương hướng rất nhanh c h u y ể n đáng trở về chỉ thấy mấy đạo lưu quang thân ảnh từ trên bầu trời rất nhanh xa qua hướng tử tinh phía trên hát tuyệt c h i địa rất nhanh bay đi tốc độ thật nhanh không có tu luyện tu sĩ phát hiện trên bầu trời rồi đột nhiên bóng người xuất hiện đám trong lòng k i n h hãi những cường giả kia tốc độ quá nhanh bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng thấy một đạo quang mang nhảy lên không m à qua về phần quang mang chung nhân ảnh nhưng căn bản thấy không rõ lắm sắc mặt tâm trầm như nước hậu mặc dương phi ở trước mặt nhất chung quanh thân thể pháp lực cổ đảng khiến tốc độ của hắn cực nhanh hậu mặc dương mặt sau hai người cũng không phải hậu Thành. hầu minh mà là cái sau vượt cái trước tinh quan đại nhân và la diệp hai người đều là thông thần cảnh cừng giả tốc độ tự nhiên không phải minh thần cảnh hầu thanh hầu minh có thể so sánh hơn nữa hậu mạc dương tinh quan đại nhân la diệp ba người mang hầu thanh hầu minh xa xa nén ở tại phía sau hầu mạc dương ngươi cũng chớ làm loạn tinh quan đại nhân truyền âm trầm giọng nói nếu như khổng phương bọn họ thực sự giết hầu khôn ta đây tự sẽ không nói cái gì có thể hầu khôn nếu không phải bọn họ giết ngươi thì không thể thương tổn khổng phương bọn họ ngươi không cần cầm ly viễn tiểu đến uy hiếp ta hầu mặc dương hừ lạnh một tiếng ta chỉ muốn tìm được hung thủ về phần những thứ khác không có quan hệ gì với ta bọn họ nếu thật không có giết hầu khôn ta vừa ra hội tự hạ thân phận đi đối phó bọn họ nghe nói như thế tinh quan đại nhân trong lòng thoáng thở dài một hơi chỉ cần khổng phương bọn họ không có giết nhân t i ể u không cần lo lắng hầu mặc dương dẫn cho đánh m è o khổng phương bọn họ có thể tinh quan đại nhân căn bản không biết hầu khôn thật đúng là nhất định khổng phương bọn họ giết đương nhiên đây cũng là bởi vì hầu thành hầu minh bọn họ ra tay với kiếm cựu sáo trước đây mà hầu khôn mình cũng thượng cản muốn chết dĩ nhiên chạy tới đánh c ư ớ p k h ổ n g phương và khiếm c ử u xào bị giết cũng liền trách không được người khác ba vị thông thần cảnh cường giả phía trước hầu thanh hầu minh rất xa truy ở phía sau âm ắm khu vực chung k h ổ n g phương cầm lấy khiếm c ử u xào cấp tốc hướng âm ắm khu vực ở chỗ sâu trong bỏ chạy không có hát tuyệt chi thạch không thể vào hát tuyệt chi địa nhưng tiến nhập cái này âm ắm khu vực nhưng không bị ảnh hưởng thanh thần dám chuyện tình tuyệt không có thể bại lộ trước hết chạy tới âm ắm khu vực ở chỗ sâu trong sau đó sẽ mở ra thông đạo vừa kinh sợ thoáng nhìn phát hiện tinh quan đại nhân cũng không có chiếm chủ đạo địa vị khẩn phương liền minh mạch hầu thị nhất mạch lần này phái tới tu sĩ thực lực rất mạnh. tuy rằng lần này chọc giận hầu thị nhất mạch nhưng khổng phương trong lòng một điểm đều không hối hận nếu bởi vì hầu thị nhất mạch cường đại nhậm chức do bạn tốt bị đối phương khi dễ nhưng không phản kháng đây cũng là không phải hắn khổng phương thối một bước nói khiếm cựu s a o bị đánh thương cũng hoàn toàn là bởi vì hắn khổng phương quan hệ đương nhiên khổng phương muốn giết hầu khôn cũng không chỉ là hành động theo cảm tình khổng phương có đường lui cho nên mới phải không hề cố kỵ ở h á c tuyệt chi địa trung liền lập tức giết hầu khôn nếu như không có đường lui khổng phương sẽ nghĩ những biện pháp khác muốn cho hầu k h ô n chết lạng yên không một tiếng động vẫn không thể làm cho hoài nghi đến trên đầu hắn đến cựu xào lần này xin lỗi k h ổ n g phương nhìn về phía phong bế giác quan thứ sáu đối ngoại giới hoàn toàn không có cảm giác nào khiếm cựu xào hiện tại ta vẫn không thể khiến ngươi biết thanh thần dám tồn tại k h ổ n g phương làm như vậy cũng không là không tin khiếm cựu xào mà là có chút bí mật không thể để cho quá nhiều người biết nếu khiếm cựu xào rơi xuống trong tay người khác bị tra xét ký ức vậy có quan thanh thần dám tin tức tự nhiên cũng liền bại lộ k h ổ n g phương mình thì bất đồng thực sự không được k h ổ n g phương còn có thể ngoan quyết tâm tổn thất hết một p h ầ n thân lại nói tiếp khẩn phương trên người bí mật thật đúng là không ít tuy rằng đến chư thần thế giới n g ư ơ i nhất định sẽ có suy đoán nhưng suy đoán trung quy là có rất nhiều khả năng có thể liên tưởng đến thanh thần giám có khả năng thực sự không lớn khổng phương cũng không lo lắng cái này bởi vì vô số năm qua thanh thần giám cái này có thể làm cho tu sĩ chân thân tiến nhập thanh thiên thần vực bảo vật còn chưa bao giờ ở thế lực khác trong tay xuất hiện qua chỉ có sáng lập thanh thiên thần vực vị kia thần linh hậu duệ trong tay mới có thanh thần giám thế lực khác cho tới bây giờ không có chính mình quá thì là khiếm cựu xào ký ức bị một vị cường giả tra xét tối đa cũng chính là hoài nghi khổng p ư ơ n g có thủ đoạn khác tiến nhập thanh thiên thần vực mà không hội hoài nghi đến thanh thần giám t ư ợ n g hướng những cường giả kia tốc độ, bọn họ rất nhanh thì hội tiến nhập âm ắm khu vực ta phải tận mò mở ra thông đạo ly khai bằng không cũng sẽ bị bọn họ phát hiện thanh thần giám bí mật khẩn phương cấp tốc quay đầu lại nhìn thoáng qua ánh mắt có thể đạt được chỗ tất cả đều là mở tối âm ắm khu vực đã nhìn không thấy âm ắm khu vực bên ngoài khẩn phương trong lòng hơi nhất định liền ngừng lại khẩn phương một tay cầm lấy phong bế giác quan thứ sáu kiếm kiểu xào tay kia xếp lại màu đen thanh thần giám liền xuất hiện ở trong tay pháp lực cấp tốc chui vào thanh thần giám trung nhất thời một lực lượng đáng sợ từ thanh thần giám trung hiện ra đến không gian bỗng nhiên chấn run lên một cái ngay sau đó xôn xao một hát cựu cựu thông đạo lập tức xuất hiện ở k h ổ n g phương trước mặt k h ổ n g phương không trần c h ờ chút nào nâng khiếm cựu xào lập tức chui vào tiến nhập thông đạo k h ổ n g phương mang theo khiếm cựu xào rất nhanh hướng thông đạo một đầu khác bay đi rời đi thông đạo tiền k h ổ n g phương thì không cách nào đóng cái lối đi này một khi hậu mặc dương bọn họ tìm tới nơi này cựu sẽ phát hiện cái lối đi này cho nên k h ổ n g phương phải nắm chặt thời gian bay ra thông đạo sau đó mang thông đạo đúng lúc đóng k h ổ n g phương nâng khiếm cựu xào ở trong thông đạo rất nhanh phi hành hậu mặc dương đám người cũng rất nhanh xẹt qua trời cao đã tiếp cận âm ấm khu vực hô một trận do quá hậu mặc dương đã d ngay sau đó tinh quan đại nhân và la diệp hai người cũng cùng nhau bay vào âm á m khu vực chung vừa vào âm á m khu vực hậu mặc dương rồi đột nhiên ngừng lại hung ác nham hiểm ánh mắt chung quanh quét mắt nơi này là bị vây bán đu ám bán đen kịt âm á m khu vực đường nhìn có thể xuyên thấu cự ly thực sự không xa mặc dù hậu mặc dương là một vị thông thần cảnh cừng giả có thể thấy rõ cự ly cũng là có hạn sẽ không r ấ t khoa trương chết tiệt ngắn ngủi chỉ chốc lát đến t ộ t cùng chạy đi nơi nào hậu mặc dương trong lòng phẫn nộ hắn đã giống như cái đứa ngốc như nhau đợi táng này hiện tại cuối cùng cũng đợi được chính chủ đối phương rồi lại chạy vào âm ấm nếu như không thể ở trong khoảng thời gian ngắn mang hai người kia bắt được hậu mặc dương đều sẽ cảm thấy là đối với mình một loại vũ lụt tiếng gió thổi g à o c hét tinh quan đại nhân và la diệp cũng cấp tốc và o vào thấy hậu mặc dương hai người liền dừng ở một bên tinh quan đại nhân và la diệp hoàn toàn là vì giám sát hậu mặc dương để ngừa hậu mặc dương làm ra một ít quá phận chuyện tình lúc này thấy chung quanh căn bản không có k h ổ n g phương thân ảnh của bọn họ tinh quan đại nhân và la diệp nhìn nhau hai người cũng là âm thầm lấy làm kỳ ngắn n g i chỉ chốc lát khẩu mặc ư ơ n g dĩ nhiên bỏ chạy không gặp hình bóng hậu mặc dương tra xét tình huống chung q u n h sau thân hình liền về phía trước phương rất nhanh bay đi chuẩn bị đổi chỗ khác kế tục tìm kiếm thinh quan đại nhân và la diệp lập tức theo đi tới chăm chú nhìn hậu mặc dương nhất cử nhất động lại nói tiếp hai người và hậu mặc dương quan hệ cũng không tốt nếu có cơ hội hai người tuyệt đối không ngại cấp hậu mặc dương tìm điểm phiền phước k h ổ n g phương lúc này còn đang trong thông đạo rất nhanh chạy đi k h ổ n g phương tốc độ đã tăng lên tới cực hạn nhưng k h ổ n g phương vẫn như c ũ nghĩ chậm dĩ vãng đi qua cái lối đi này tốn thời gian kỳ thực cũng không nhiều nhưng lúc này cái này chút thời gian nhưng phản phất kéo dài rất nhiều đội thế nào đều không thể thấy cuối lối đi hậu mặc dương tốc độ cực nhanh tra xét một mảnh địa phương nhưng có p hậu á t hiện k mặc dương và tốc độ rất nhanh mặc dù như vậy tìm kiếm cũng đã càng ngày càng tiếp cận cửa thông đạo vị trí vẫn không có hậu mặc dương có chút h ổ n hẹn hắn đều đã tìm bảy tám ở khu vực tuy nhiên không có phát hiện khẩn phương và khiếm cựu xào thân hành của Đột n hầu i người người, ê n nhanh đúng ba bay phía sau rất nhanh bay vào được h rất một vào là hầu minh Hầu h t a ngươi h lúc này n đ a định ở âm ám khu vực bên ngoài, nếu khổng khu h ở âm ám khu vực p n g và k h m cựu khu hắn người. Minh, được hai ngươi Hầu minh, người qua bên kia tìm kiếm hầu mặc dương âm chầm gương mặt dỗi ngón tay một cái phương hướng lạnh lùng nói rằng nhất định phải cho ta bắt được hai cái vật nhỏ nói lời này thì hầu mặc dương giọng của trung đều đã có chút cắn răng nghiến lợi tư vị là hầu minh lập tức triệu một hướng khác bay đi hai cái này tiệu tử kia thật đúng là có thể giấu la diệp cũng khép cười một tiếng hắn ở hậu mặc dương trong tay hắn biết lúc này có thể thấy hậu mặc dương hôn hết hình dạng trong lòng rất là vui vẻ tinh quan đại nhân là có chút lo lắng hậu mặc dương càng phẫn nộ một khi k h ổ n g phương và khiếm cựu xào bị nằm ở tình cảnh của bọn họ cũng sẽ càng nguy hiểm vừa không có hậu mặc dương s o n g q u y ề n cũng không do hơi nắm chặt lần nữa đi phía trước phương bay đi hậu mặc dương lần này đi tới phương hướng đúng là cửa thông đạo tồn tại vị trí trong thông đạo k h ổ n g phương đột nhiên thấy được phía trước tia sáng không gọi lại hỉ hưu khẩn phương mang theo k i ế m cựu xào cấp tốc lao ra thông đạo quay người lại lập tức đóng thông đạo hậu mặc dương ở âm ắm khu vực trung rất nhanh phi hành mắt thấy t i u muốn nhìn thấy lối đi đột nhiên hát sâu kín thông đạo đ ố n g nhiên di hợp tiêu thất ở tại trong không gian xôn xao lúc này hậu mặc dương cấp tốc bay vào khu vực này hiểm chi vừa hiểm thiếu chút nữa để hậu mặc dương phát hiện mở thông đạo bất quá hậu mặc dương ánh mắt nhưng rồi đột nhiên nhìn về phía thông đạo biến mất địa phương vừa ở đây giống như xuất hiện một tia lực lượng ba động hậu mặc dương nhìn chằm chằm thông đạo biến mất phương vị khe nhũ mày tinh quan đại nhân và la diệp trong mắt cũng đều hiện lên một tia nghĩ hoặc hai người bọn họ cũng cảm nhận được dùng thanh thần dám mở một cái liên tiếp chư thần thế giới thông đạo tự nhiên sẽ hữu lực lượng ba động tràn lan đến nhưng cái này âm á m khu vực là bởi vì đã bị hát tuyệt c h i điệu ảnh hưởng mới xuất hiện mang theo một ít hát tuyệt c h i điệu tính đặc thù có thể dùng loại lực lượng này ba động không phải rõ ràng như vậy và không nhất định sẽ bị hậu mặc dương bọn họ phát hiện không có phát hiện bất cứ gì thường nào hậu mặc dương liền lần nữa bắt đầu tầm tìm ra được nửa ngày sau sắc mặt tái xanh hậu mặc dương ly khai âm á m khu vực đi ra phía ngoài nửa ngày bọn họ mang âm ấm ám khu vực đủ tìm tòi hai lần có thể liền khẩm phương và khiếm cự xào ảnh tử đều không có tìm được. Hầu minh. hầu thanh trên mặt đều mang một tia sợ hãi bọn họ không có bảo vệ được hầu khôn hôm nay thậm chí ngay cả hung thủ đều không có tìm được cái này sự t ì n h thay đổi nghiêm trọng hơn tinh quan đại nhân và la diệp cũng một trận hai mặt nhìn nhau hai người cũng đều không nghĩ ra không biết khổng phương và khiếm cựu xào đi đâu rồi chương ba trăm mười chín rộng lớn hơn thế giới hầu mặc dương sắc mặt tái xanh trên người khí thế cũng chợt cao chợt thấp vô pháp áp chế sát ý lạnh như băng chậm rãi tràn lan đến khiến chung quanh hư không tựa như bao trùm một tầng sức lạnh băng hàn chếpốt hai cái đại người sống làm sao có thể vô duyên vô cơ biến mất cái này âm ám khu vực lại lớn như vậy các ngươi ai có thể nói cho ta biết hai người bọn họ đến tột cùng ở nơi nào hầu mặc dương sắc mặt của cực vi khó coi ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hầu minh hầu thanh c h ầ m thấp hỏi hầu minh hầu thanh tâm trung đều có chút khóc không ra nước mắt hai người bọn họ vừa làm sao có thể biết là nguyên nhân gì nếu như hai người bọn họ biết đều sớm bắt được k h ổ n g phương và khiếm cựu s a o tinh quan đại nhân và la diệp nhìn nhau tuy rằng hai người cũng tò mò khẩm phương và k i ế m cựu xào đi đâu rồi nhưng thấy hầu mặc dương ba người hôn hết hình dạng lưỡ trên mặt người cũng không do lộ ra một t hầu mặc dương chỉ là phát tiết một chút tức giận trong lòng cũng không trông cậy vào hầu minh hầu t h a n h có thể cho hắn đáp án đột nhiên hầu mặc dương bỗng nhiên xoay người ánh mắt thơm trầm t h ẳ n g tắp nhìn về phía hát tuyệt chi địa hai cái vật nhỏ không còn âm ám khu vực chung vừa không có từ âm ám khu vực chung đi ra bọn họ chỉ khả năng trốn ở một chỗ hầu mặc dương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hát tuyệt chi địa bọn họ rất khả năng lần nữa trốn hát tuyệt chi địa dựa theo bình thường tình huống mà nói khẩm phương và khiếm cự xào trốn hát tuyệt chi địa có khả năng đích thật là lớn nhất hậu mạc dương lúc này đã không muốn suy nghĩ khổng phương và khiếm cựu xảo không nên nhiều như vậy hát tuyệt chi thạch dù sao khổng phương hai người tài năng ở hát tuyệt chi địa trung song song dừng lại tám ngày cho dù trong tay nhiều hơn nữa ra một lưỡng k h ỏ a hát tuyệt chi thạch hậu mạc dương cũng sẽ cảm thấy rất bình thường phong tỏa tử tinh tổ địa chúng ta t i ể u ở chỗ này chờ ta cũng không tin bọn họ không ra ngoài hậu mạc dương lạnh lùng ban bố một mệnh lệnh hầu minh h ậ u thanh lúc này cũng cực muốn bắt ở khổng phương và khiếm cựu x o bởi vì chỉ có bắt được khổng phương và k i ế m cựu xảo hai người bọn họ trên người chịu tội mới có thể giảm bớt hai người không có bất kỳ do dự nào l ta hiện tại ngược hy vọng hai cái tiểu tử kia trốn thời gian có thể càng lâu một chút la diệp cấp tinh quan đại nhân truyền âm thanh âm hắn trung tràn đầy tiêu ý hai người bọn họ trốn thời gian càng dài hậu mặc dương bọn họ thì càng khó khăn nếu như hai người có thể tái tránh thượng mười thiên nửa tháng nói không chừng đều có thể trực tiếp tránh thoát lần này kiếp nạn đây khi đó hậu mặc dương bọn họ rất có thể đã bị vị kia tức g i ậ n tộc lao cho đòi trở lại ha ha ha tinh quan đại nhân cũng c h ầ m rãi l ắ t đầu khẩu phương và khiếm cự xào rất khả năng lần nữa tiến vào hát tuyệt tri đ i ệ cần phải nán lại ở hát tuyệt tri đ i ệ không có hát tuyệt chi thạch là không được bọn họ thì là trong tay còn có lưu lại hát tuyệt chi thạch nhưng mà tuyệt đối không tránh được bao lâu thời gian lúc này tại chỗ mấy người kỳ thực cũng hoài nghi k h ổ n g phương và khiếm cựu xào lần nữa tiến vào hát tuyệt chi điệm bất quá tinh quan đại nhân lo lắng hiển nhiên là dư thừa đừng nói mười ngày nửa tháng k h ổ n g phương nếu như nguyện ý tránh cái mười năm tám năm đều là dễ dàng bí p h ủ sư phụ thương dạ ở trong gian phòng kia hô đóng thông đạo sau k h ổ n g phương lúc này mới thật giải phun ra một hơi thở lúc này rốt cục trầm tính lại khẩn phương phát hiện hắn phía sau l ư n g tất cả đều là mồ hôi lạnh vừa nói không khẩn trương là giả đối mặt dù sao cũng là một vị thông thần cảnh cường giả trong phòng k h ổ n g phương bản tôn và kim hành phân thân đều đang tu luyện ba cái thân thể vốn là một người đem k h ổ n g phương dùng thanh thần dám mở thông đạo sau đã không có biên giới c h i cách k h ổ n g phương bản tôn và kim hành phân thân tự nhiên cũng đều cảm ứng được thổ hành phân thân tồn tại cũng minh bạch thổ hành phân thân tình cảnh bản tôn đem tin tức nói cho sư phụ thương giả sau cứ tiếp tục tu luyện hôm nay bản tôn và kim hành phân thân tu luyện đều đang đứng ở thập phần trọng yếu trước mắt tự nhiên không thể đơn giản đ ì chỉ kỳ thực đây hết thể đều là bởi vì thổ hành phân thân tạo thành thổ hành phân thân ở hát tuyệt chi địa trung gặp cùng loại đạo pháp biểu diễn phù hành động khổng phương l i ề u mạng bị thương lần nữa dám nhớ k ỹ rất nhiều thứ bản tôn và kim hành phân thân đúng là ở tìm hiểu những thứ này nhớ k ỹ đạo pháp huyền bí sư phụ khổng phương nhìn về phía ngồi ở ghế trên chính cười nhìn sư phó của hắn đã trở về là tốt rồi thương dạ mỉm cười gật đầu hắn đã từ khổng phương b à n tôn nơi đó biết tất cả mọi chuyện、Chật. thương dạ nhìn về phía bị khổng phương nằm trong tay kiếm cựu à o lúc này kiếm cựu à o giác quan thứ sáu vẫn như c ũ phong bề chứ căn bản không biết h đi tới nguyên trụ dân tu sĩ đều tâm hướng tới c h i chư thần thế giới chuyện của các ngươi ta đã nghe nói chỉ là thanh thần g i á m sự quan trọng đại thương dạ quay đầu t r ầ m t ĩ n h ánh mắt nhìn k h ổ n g phương hỏi ngươi dự định xử trí như thế nào hắn đây hắn coi như là ta sinh tử chi giao hắn vẫn luôn mộng tưởng đi tới chư thần thế giới nếu lần này cơ duyên xảo hợp hạ gặp được loại sự tình này ta cũng liền đưa hắn từ thanh thiên thần vực nội mang ra ngoài k h ổ n nguyện v ậ phần thanh thần dám chuyện tình hắn là không có khả năng biết đến thương dạ trên mặt không khỏi nợ một nụ cười đúng đối với k h ổ n g phương quyết định rất là thỏa mãn hắn mười vạn năm trước cũng là bởi vì bạn tốt phản bội mới rơi vào cái này phó hạ tràng cho nên đúng đối với phản bội có thể nói là căm t h ủ đến tận xương thủy k h ổ n g phương đối với bằng hữu có thể làm đến bước này điều này làm cho hắn cái này làm sư phó rất hài lòng cảm giác không có nhìn lầm người nếu có cần có thể tìm vi sư thương dạ vừa cười vừa nói trong khoảng thời gian này ngươi bản tôn và kim hành phân thân đều đang đứng ở tu luyện khẩn yếu con đầu nguy ngập chờ thực lực của bọn họ song song để thăng bắt đầu sau vi sư để lại mặc cho ngươi đi bên ngoài lưu lạc thương dạ ánh mắt lộ ra một tia hồi ức thế giới bên ngoài rất lớn rất đặc sắc nhưng đồng dạng cũng rất nguy hiểm ngươi có thể phải làm cho tốt chuẩn bị tâm tư đầy đủ k h ổ n g phương trên mặt lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng ngày này hán đ ợ i quá lâu k h ổ n g p h ư ơ n g liền cung kính nói đệ tử minh bạch tốt lắm chuyện của các ngươi ta tự không nhúng tay vào chính ngươi quyết định là tốt rồi ta hiện muốn sẽ đi gặp một vị tân bền chắc bằng h ư u thương dạ đột nhiên thần bí cười cười tân kết bạn bằng h ư u k h ổ n g phương vẻ mặt kinh ngạc thấy khẩn phương hình dạng thương dạ nhất thời ha ha phá lên cười kỳ thực ta vị kia tân bền chắc bằng hữu ngươi cũng nhận thức ta nhận thức khẩn vương kinh ngạc hơn ừ t h ư đệ tử lần này liền chuẩn bị chung quanh xóm tìm khẳng định không thể thiếu thiên long hồ k h ổ n g p h ư ơ n g lập tức gật đầu đáp ứng sau đó hắn sẽ đi rộng lớn hơn thế giới mở ra chân chính hành trình lần này tự nhiên phải những thứ này quen thuộc địa phương đều đi một lần sư phụ thương d ạ đi khẩn h ư ơ n g nhìn một chút một bên khiếm cựu xào từ giới tâm trung xuất ra hình lệnh quan g mang l ó i lên khẩn h ư ơ n g và khiếm cựu xào cũng ly khai bí phủ trong đó một tòa hình sơn đỉnh núi quan g mang hiện lên khẩn h ư ơ n g và khiếm cựu xào đồng thời xuất hiện ở ở đây một đạo pháp lực độ nhập khiếm cựu xào trong cơ thể giác quan thứ sáu phong bế trạng thái nhất thời bị đánh phá khiếm cựu xào lo lắng tỉnh quay lại vào mắt là xanh ngắt ngọn núi cùng với vô biên đại địa khiếm cựu xào sừng sốt một cái chương ba trăm hai mươi kích động k i ế m chính à o k i ế m cựu xào mở hai mắt ra v à mắt đó là xanh ngắt ngọn núi cùng với vô pháp thấy q u i vô biên đại địa khiếm cựu xào cả nhân sửng sốt một cái kinh ngạc nhìn đây hết thảy chúng ta đây là khiếm cựu xào đã cả kinh nói không ra lời tại k h ắ c phong bế giác quan thứ sáu tiền bọn họ còn đang tử tinh tổ địa c h u n g chính gặp phải hầu thị nhất mạnh cường giả truy sát mà khi hắn từ giác quan thứ sáu phong bế tình huống c h u n g tỉnh táo lại thì lại phát hiện hắn đã đi tới một địa phương xa lạ lúc này đừng nói tử tinh tổ địa nhất định khổng lồ tử tinh thành đều đã biến mất vô ảnh vô tung khiếm cựu xào không cách nào tưởng tượng khẩm vương đến tột cùng là thế nào từ những hầu đó thị nhất mạnh trong tay cường giả chạy trốn vừa l ạ như thế nào ly khai tử tinh tổ địa từ tinh tổ địa chỉ có một cửa ra vào một khi bị nhân ngăn chặn cũng chỉ có thể x u n g vào hướng khổng phương thực lực căn bản sống không được có thể hắn hiện tại nhưng hoàn toàn là ở một thập phần địa phương xa lạ nơi này thậm chí xa lạ đến đều có chút không giống thanh thiên thần vực bởi vì t r u n g quanh trong không gian thiên địa lực không có thanh thiên thần vực chung như vậy nồng nặc công pháp tự động vận chuyển thì pháp lực tốc độ khôi phục cũng không có thanh thiên thần vực nhanh như vậy nhưng cái chỗ này nhưng cấp khiếm cự u xảo rất kỳ lạ cảm giác có thể khiếm cựu xào trong lòng sinh ra cảm giác nhất định cái này nơi này thật là kỳ lạ loại cảm giác này nô rất thoải mái cảm giác toàn bộ thế giới phảng phất trong lúc bất trợt thay đổi được thập phần c h ố n g trải thật lâu khiếm cựu xào cái này mới hồi phục tinh thần lại không khỏi hưởng thụ nhắm hai mắt lại trên mặt tràn đầy say mê dáng tươi cười thanh thiên thần vực tuy rằng cũng không nhỏ nhưng đối với cường giả mà nói trong lòng đều có một loại cảm giác mơ hồ đó chính là trời nắng thần vực rất giống một cái h ộ làm cho sinh ra một tia giam cầm cảm giác kỳ thực chính là bởi vì cái này r i ê n cớ thanh thiên thần vực chung giống nhau chỉ có thể sinh ra minh thần cầ nếu như không tiến nhập thần sơn rất khó có người có thể tu luyện tới thông thần cảnh một mảnh hồ nước lớn hơn nữa cũng vô pháp xuất hiện trong b i ể n rộng cái loại này bảng nhiên cự tú thanh thiên thần vực dù sao chỉ là dùng để bồi dưỡng nhỏ yếu tu sĩ mấy phút sau khiếm cựu sao hít một hơi thật sâu không khí thanh tân lúc này mới thích dí mở hai mắt ra lúc này thật ra thì vẫn là buổi sáng s ơ n gian chung có một chút nhàn nhạt hơi nước hút vào trong phổi mang theo nhẹ nhẹ cảm giấc mát k h n g phương chúng ta đây là đang đâu khiếm cựu sao quay đầu nhìn về phía một bên vẻ mặt cười nhạt chính ngắm nhìn phương xa khẩm phương không khỏi hiếu kỳ hỏi khiếm cựu s a o không có hỏi khổng phương l à như thế nào từ những cường giả kia trong tay chạy trốn cũng ly khai từ tinh tổ điện khổng phương khiến hắn phong b ế giác quan thứ sáu hiện lại chính là không muốn hắn biết chuyện này mỗi người đều có độc trúc với bí mật của mình khiếm cựu s a o mình cũng có vì vậy đối với khổng phương làm như vậy khiếm cựu s a o thậm phần lý giải bất quá khổng phương nếu có thể dẫn hắn tới nơi này vậy có quan cái chỗ này tin tức hẳn là cũng sẽ không lại tiếp tục gạt hắn và không khổng phương cũng sẽ không dẫn hắn tới nơi này kỳ thức k i ế m cựu xào lúc này còn cho rằng ở đây chắc là một cái chỗ đặc thủ là độc thuộc về khổng phương bí mật nơi k h ổ n g phương không trả lời khiếm cựu xào vấn đề mỉm cười trái lại hỏi k cựu xào huynh nghị ở đây khả năng là địa phương nào k h ổ n g phương cười liếc mắt một cái khiếm cựu xào khiếm cựu xào ngần ra hắn làm sao có thể biết đây là nơi nào có thể k h ổ n g phương cũng không có khả năng tùy ý hỏi ra như vậy một vấn đề khiếm cựu xào tỉ mỉ suy nghĩ một chút nhưng trong trí nhớ của hắn căn bản cũng không có về cái chỗ này bất kỳ tin tức gì điều này làm cho khiếm cựu xào trong lòng cũng là một trận nghi hoặc không rõ k h ổ n g phương ý tứ có liên quan chư thần thế giới tin tức k i ế m cựu xào tự nhiên cũng biết dù sao thanh thiên thần vực nội người từ ngoài đến rất nhiều thật ổ n g ộ i sự là bất kể là từ chư thần thế giới đến thanh thiên thần vực hay là từ thanh thiên thần vực đến chư thần thế giới đều thật quá khó khăn ngoại trừ đi qua thần sơn khiếm cựu xào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có những biện pháp khác có thể ly khai thanh thiên thần vực nghĩ không có khả năng tự nhiên cũng sẽ không dám có cái này hy vọng xa vời ta không biết khiếm cựu xào cười lắc đầu suy đoán khổng phương có thể là không muốn bại lộ cái chỗ này cho nên mới không có trực tiếp nói cho hắn biết đáp án bởi vậy khiếm cựu xào liền chủ động nói rằng nếu như không có phương tiện cũng không cần nói ra bất quá nơi này cho ta cảm giác thực sự rất thoải mái a khiếm cựu xào rất là cao hứng nhìn viết phương ha ha ha khổng phương không khỏi phá lên cười cười khiếm cựu xào một trận mạc danh kỳ diệu người đã không muốn sai ta đây sẽ nói cho người biết tốt lắm khổng phương mỉm cười nói k i ế m cựu xào kinh ngạc nhìn khổng phương nếu như có thể nói khiếm cựu xào còn hy vọng k h ổ n g phương có thể để cho hắn ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian k h ổ n g phương vừa cười vừa nói kỳ thực ta căn bản không cần thiết giấu giếm cựu s a o hình bởi vì cựu xào hình chỉ muốn đi ra ngoài đi một vòng là có thể biết đây là nơi nào khẩn hy vọng thụ ngón tay hướng một tòa hình chân núi nơi đó có mấy người như ẩn như hiện thân ảnh những thân ảnh kia đúng là đến tam hình sơn tìm kiếm tài liệu luyện khí khí tông nhập môn đệ tử lần trước sư phụ thương dạ dùng tụ hồn hạp ngưng luyện thân hồn tâm tình thật tốt dưới liền thả ra rất nhiều tài liệu luyện khí cảnh này khiến rất nhiều nhập môn đệ tử đều chiếm được tốt tài liệu luyện khí bất quá bởi vì một lần kia xuất hiện tài liệu luyện khí hạ tối n hậu tự nhiên hay là này luyện khí trình độ cao đệ tử bạt được thứ nhất bởi vì có lần trước tình huống đặc biệt thế cho nên tam hình sơn ở nhập môn trong hàng đệ tử danh tiếng vassa rất nhiều đệ tử cũng sẽ tới nơi này đụng vật khí hôm nay tam hình sơn chung quanh xuất hiện nhập môn đệ tử so trước đây sinh ra rất nhiều có lúc thậm chí còn sẽ xuất hiện một hai nội đường đệ tử k i ự u sao huynh đi hỏi bọn họ một chút liền có thể biết đây là nơi nào k h ổ n g phương đạm vừa cười vừa nói khiếm k i ự u sao lúc này mới phát hiện cái khác ngọn núi dưới chân vẫn còn có nhân tồn tại vừa hắn vẫn cho là ở đây không ai đây đã có nhân như vậy lý t i ể u không thể nào là độc thuộc về k h ổ n g phương bí mật đất vừa nghĩ tới khẩn phương vừa hỏi cái vấn đề khiếm cựu sao trong lòng liền càng thêm tò mò l i ê n d ụ c hỏi ở đây đến tột cùng là đâu ngươi cũng đừng treo ta khẩu vị mau nói cho ta biết nha nơi này là k h ổ n g phương hơi dừng lại một chút liền mang đáp án nói ra chư thần thế giới chư thần thế giới chư thần thế giới đem bốn người này từ k h ổ n g phương trong miệng nói ra thì khiếm c ử u xào chỉ cảm thấy trong đầu ầm một tiếng một chút thay đổi chỗ trống chỉ còn lại có bốn chữ này như xét đánh giống nhau ở trong đầu liên tục quanh quần hơn nữa loại thanh âm này càng ngày càng hưởng mang k i ế m cựu xào hoàn toàn trấn ngu thật lâu chư thần thế giới k i ế m cựu xào rất là mờ mịt chuyển đầu nhìn trước mắt vô biên đại địa trong lòng vẫn như cũ có chút khó có thể tin ở đây dĩ nhiên là chư thần thế giới ta dĩ nhiên đi tới chư thần thế giới khiếm c ử u xào không thể tin được hắn lại đang chút bất chi bất giác liền đi tới cái này p h i ế n hắn vẫn luôn mong mọi đặt chân địa phương hạnh phúc tới quá đột nhiên hướng khiếm c ử u xào tâm tính cũng không nhịn được thất thần tâm hung hăng co rúm khiếm c ử u xào cảm giác huyết dịch của cả người không phải đang lưu động mà là đang t ì n h thị c h phục ra khiếm c ử u xào mặt của cũng không do đỏ l ê n kích động không được khẩm phương ngươi không có gà ta khiếm cựu xào bỗng nhiên xoay người lại hai tay thật chặt bắt được phương hai Mắt gắt gao nhìn khẩm phương rất sợ k h ổ n g phương nói đây chỉ là một vui đùa chư thần thế giới đây chính là sở hữu nguyên trụ dân tu sĩ trong lòng đều mộng muốn đạt tới địa phương a khiếm cựu s a o bắt dùng quá sức hắn loạ lộ tại ngoại trên cánh tay gân xanh căn căn bạo khởi như cổ thụ trù t i n h cây lao lao đội lên máu thịt của h ắ n trung may mà bị bắt là k h ổ n g phương thân thể đủ cường đại nếu là đổi một tu sĩ vai đều rất có thể sẽ bị khiếm cựu s a o trực tiếp bắt g â y nổ ra người đi tìm người khác hỏi một chút chẳng phải sẽ biết khẩn phương nhìn thoáng qua bị k i ế m cựu xào nắm chặt hai vai lắc đầu bất đắc dĩ cười Mặc dù biết nguyên dân biết trụ tu nguyên sĩ được ề u thập phần khát tới phần vọng đi t nghe khổng phương nói khiếm cựu xào không có bất kỳ do dự nào trong nháy mắt liền bay vụt đi ra ngoài hướng khổng phương vừa chỉ tọa hình sơn chân núi rất nhanh bay đi khiếm cựu xào muốn đi gặp này tìm kiếm tài liệu luyện khí khí tông nhập môn đệ tử nghiệm chứng một chút tuy rằng trong lòng minh bạch k h ổ n g phương không có khả năng ở trong chuyện này lừa gạt mình nhưng khiếm cựu xào vẫn như c ũ muốn nghiệm chứng một chút mới có thể an tâm hắn rất khát vọng đi tới chư thần thế giới mà càng khát vọng cũng liền càng sợ mất đi cơ hội này chỉ có xác nhận ở đây thật là hắn mong mọi chư thần thế giới khiếm cựu xào mới có thể an tâm k h ổ n g phương lắc đầu cười cũng theo chậm rãi b a y đi như h ổ tách ra bụi cỏ ánh mắt rất nhanh quét mắt bụi cỏ phía dưới tình huống trông có hay không có tài liệu lượt khí bụi cỏ phía dưới ngoại trừ hòn đá và bùn đất không có gì cả điều này làm cho ngư hồ trong lòng rất là thất vọng vận khí của ta cũng quá có nga ở tam h ì n h sơn đều đã tìm hai ngày nhưng ngay cả một khối móng tay đắp lớn nhỏ tài liệu luyện khí cũng không có gặp phải quá như h ổ không khỏi thở dài một tiếng không có tốt tài liệu luyện khí ta vẫn muốn luyện chế món đó truy thủ xem ra là không xong được ai sớm biết như vậy đoạn thời gian t r ư ớ c và vị kia nội đường đệ tử người đi theo làm giao dịch thì nên cho mình hơi chút chừa chút tốt tài liệu luyện khí cũng sẽ không về phần giống bây giờ như thế quần bách nghĩ tới đây như h ổ vừa không khỏi lắc đầu cái kia người đi theo tâm quá tối nếu ta lưu lại cho mình một ít tài liệu luyện khí khẳng định vô pháp nhận được chỉ điểm của hắn tìm được cách luyện khí khảo hạch thời gian còn rất xa ta có đầy đủ thời gian làm chuẩn bị như h ổ dự định đổi cái địa phương kế tục tìm kiếm đông nhiên một trận cuồng phong đống nhiên thổi tới thổi chúng như h ổ y phục về phía sau phần phật phiêu đ ộ n g cuồng phong nhấc lên b ù i bẩm và c á t bịt đánh vào như h ổ trên mặt khiến như h ổ há miệng cảm giác trên mặt một trận làm đau khiếm cựu xào quá nóng lỏng không xa một điểm cự li hắn nhưng mang tốc độ tăng lên tới cực h ạ n chờ cúng gió thổi qua như hồ phất tay một cái mang trước mắt đùi bẩm huy khai lúc này mới mang híp mắt mở ra a rồi đột nhiên phát hiện trước mắt sinh ra một bóng đen như hồ không khỏi kinh hô một tiếng kinh hại giới liên tiếp lui về phía sau nhưng không ngờ bị dưới chân một tảng đá mất tự do một cái như h ổ đặt mông một chút té ngã ngã trên mặt đất ngã sấp xuống sau đó như h ổ mới nhìn rõ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt là một người bị giật mình như h ổ lúc này mới hơi thở dài một hơi khiếm cựu xào vung tay lên pháp lực dâng lên ra mang như h ổ cấp tốc b ề i bay mang như h ổ để dưới đất khiếm cựu xào liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi thăm vị đạo hữu này ngươi cũng biết đây là nơi nào như hồ kinh hãi nhìn k h i ế cựu xào bị k h i ế cựu xào mới vừa thủ đoạn cấp t í đến như hồ chỉ là một nhập môn đệ tử bình thường nhìn thấy người mạnh nhất cũng chỉ là này nội đường đệ tử người đi theo những người đeo đổi kia tuy rằng cũng bước chân vào tu đạo đường nhưng đều chỉ có một chút đáng thương pháp lực căn bản vô pháp giống như người trước mắt này giống nhau cách dùng lực liền có thể đưa hắn từ trọng n ư ợ c khinh quấn lại tại hạng ngư hổ bái kiến tiền bối ngư hổ liền không mình hành lễ khiếm cựu sao gọi hắn đạo hữu hắn cũng không dám kêu khiếm cựu sao đạo hữu về phần khiếm cựu sao vấn đề trong lòng kinh hãi ngư hổ trực tiếp cấp bỏ quên không cần đa lễ khiếm cựu sao liền phất phất tay lúc này k i ế m cựu sao nóng lòng đáp án vừa ra sẽ ở quá những thứ này nghi t ứ c xã giao ta vừa hỏi vấn đề của ngươi còn hy vọng ngươi có thể thành th như hổ ngạc nhiên nhìn lại khiếm cựu xào hắn một người bình thường dĩ nhiên cũng có cơ hội trả lời tu sĩ vấn đề thấy khiếm cựu xào chân mày hơi nhữ lại như hổ một chút kinh t ị n h lại liên h ố i đáp hồi bẩm tiền bối nơi này là ta khí t ô n g thống trị khu vực ta khí t ô n g thống trị phạm vi chừng hết mấy v ạ n lý là chung quanh đây cường đại nhất tông môn nói đến tông môn của mình như hổ lập tức có một ít lo lắng trên mặt cũng lộ ra vẻ t i ê n g não như hổ mang khí tổng thống trị phạm vi nghị sai rồi chứng cứ kim dương tông địa bàn sau đó khí tông hôm nay thống trị phạm vi kỳ thực đã đạt đến kinh khủng mười vật lý bất quá một nhập môn đệ tử sao biết được đạo khí tông thống trị mấy vạn dặm khu vực cũng coi như lợi hại thấy như h ổ có thao thao bất tuyệt kế tục khoe đi xuống xu thế khiếm cựu xào khen nhữ mày cắt đứt hắn ta không phải hỏi ngươi thống trị khu vực này tông môn tên gì ta muốn biết đây là phương này thế giới thế nhưng chư thần thế giới như h ổ nói không tới điểm mấu chất t ư ợ n g nóng ruột khiếm cựu xào chỉ có thể khai môn kiến sơn hỏi thăm chư thần thế giới như h ổ so khiếm cựu xào, xào sừng sốt một cái sau đó liền nợ nụ cười khổ xem ra ta là quá nóng lỏng dĩ nhiên hội hỏi một người bình thường loại vấn đề này một người bình thường t h ì như thế nào sao biết được đạo khiếm cựu s a o không khỏi xoay người hướng bên hậu phương nhìn lại lúc này khẩn phương chính chậm rãi hướng bên này bay tới sau đó khẩn phương liền rơi vào khiếm cựu s a o bên người như h ổ thấy khẩn phương hai mắt một chút chừng tròn xoe kích động sắc mặt đều đỏ lên nhập môn đệ tử n g u h ổ bái kiến khẩn phương sư m i n h như h ổ lập tức cung kính hành lễ sau đó liền hai mắt sáng lên nhìn khẩn phương trong ánh mắt tràn đầy sùng bái và kích động khẩn phương ở nhập môn đệ tử và nội đường trong hàng đệ tử đã trở thành một truyền thuyết kỳ thực hôm nay khẩn phương đã trở thành trưởng lão bất quá loại sự tình này chỉ có những trưởng lao đó và đệ tử thân chuyện biết nội đường trong hàng đệ tử biết tin tức này mọi người rất ít càng chưa nói nhập môn đệ tử k h ổ n g vương mỉm cười gật đầu điều này làm cho n h ư hổ càng kích động đều có chút chân tay luôn cuống khiếm cựu s à o vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía k h ổ n g vương hiển nhiên không nghĩ tới k h ổ n g vương lại chính là khí tông đệ tử đông nhiên khiếm cựu s à o mắt sáng rực lên k h ổ n g vương là khí tông đệ tử mà khí tông thống trị khu vực càng là vượt qua mấy vạn dặm loại sự tình này ở thanh thiên thần vực nội căn bản không khả năng phát sinh xem ra ta thực sự đi tới chư thần thế giới ha ha ha khiếm cựu hô khiếm cựu xào đ ỗ n g nhiên bay lên trời rất nhanh bắn nhanh hướng trên cao rất nhanh khiếm cựu xào đã đến mấy ngàn thước trên cao ngẩng đầu nhìn về phía cao xa trời cao trên trời cao không có thái dương chỉ có sáng sủa con mang mang toàn bộ thế giới soi sáng một mảnh thông minh cái này cùng ta nghe nói này có liên quan chư thần thế giới tin tức giống nhau như lúc ta thực sự đi tới chư thần thế giới khiếm cựu xào lần nữa kích động phá lên cười lan g lạnh tiếng cười truyền lại hướng bốn phương tám hướng bất cứ người nào đều có thể từ nơi này ta trong tiếng cười cảm thụ được kích động và vui thích sư minh vị tiền b u i kia n hữu hổ n g ầ g đầu kinh ngạc nhìn ở trên trời lên tiếng cùng t i ê u khiếm cựu xào không khỏi chỉ chỉ đầu của mình có đúng hay không nơi này có vấn đề ha ha ha k h ổ n g phương không khỏi thấy b u ồ n cười lập tức k h ổ n g phương vung tay lên hơi yếu quang mang hiện lên mấy khối tài liệu luyện khí liền l ạ n g y ê n không tiếng động xuất hiện ở một bên trong bụi cỏ chính mình hình lệnh k h ổ n g phương phạm vi nhỏ điều khiển trận pháp hay là rất dễ dàng cho dù tốt dễ tìm tìm phụ cận đây thế nhưng có không ít tài liệu luyện khí khẩn phương cười vỗ vô như hồ vai liền hướng không chúng chính tùy ý phát tiết tâm tình kích động k i ế m cựu xào bay đi tại chỗ ngư hổ cả nhân đều Hồ lúc a sủa lụa phía thanh tay sau Sáng sắc đoá quá háo phát trên như trắng nhẹ trắng thiên không phen này mới dần dần bình tĩnh gió trời, tơ thổi tùy tiết một trở phiêu bầu bảo cựu dại dưới, khiếm cái mới lại. kỷ, mấy, mây chậm Mây mặc vậy độc đó, xào hạ, chứ. l ở có ý này khiếm cựu xào trong lòng có rất nhiều nghi vấn t ỷ như khổng phương lại như thế nào từ t ừ tinh tổ địa trung cho tới vừa lại như thế nào đưa hắn mang ra khỏi thanh thiên thần vực vấn đề rất nhiều có thể mấy vấn đề này đều quá nhạy cảm sẽ dính dấp đến khổng phương bí mật bởi vậy khiếm cựu xào không thể hỏi đông nhiên khiếm cựu xào hào hiệp cười hà tất quản là làm sao tới được nơi này chỉ cần nơi này là ta vẫn mong mọi chư thần thế giới như vậy đủ rồi khẩn h ư ơ n g tín nhiệm ta mới có thể mạo hiểm mang ta đưa chư thần thế giới ta lại có thể cô phụ tín nhiệm của hắn khiếm cựu sao mang tất cả vấn đề đều từ trong đầu bính trừ không hề đi suy xét khẩn h ư ơ n g bay bắt đầu dừng ở khiếm cựu sao bên cạnh sau này có tính toán gì hay không khẩn h ư ơ n g cười hỏi khiếm cựu sao trên mặt còn lưu lại một nụ cười hưng phấn quay đầu lại nhìn về phía khẩn vương mới vừa đi tới nơi này phương thế giới ta có nhiều lắm không biết gì đó cần muốn gia nhập một cái thế lực trước thích đứng một đoạn thời gian Ta nghĩ ngươi ở khiếm í tông cũng không thể, không cũng b ở vậy ta dự định trước thêm dự định cựu xào cười nói một vị hóa linh cảnh đ ỉ n h phong cường đại tu sĩ k h í tông vừa làm sao có thể không thu khổng phương cười nói hơn nữa một thêm vào khí tông ngươi t i ể u có thể trở thành là trưởng lão đối với trưởng lão khiếm cựu xào cũng không thèm để ý đặt cho tới bây giờ cảnh giới khiếm cựu xào có mình truy cầu thêm vào khí tông cũng chẳng qua là vì đúng đối với chư thần thế giới có nhiều hơn lý giải k h i ế cựu xào hỏi vậy con ngươi dự định một mực khí tông chung nán lại xuống phía dưới Ta nghĩ, dù sao nếu không có hầu thị nhất mạch sự tỉnh khổng phương xác định vững chắc hội tiến nhập thần sơn ở thần sơn phát triển chẳng lẽ còn so ra kém một tông môn sao khổng phương nghiêng nhìn viết phương trong ánh mắt có chút trở mong lại có ta hướng tới kỳ thực t khiếm cựu xào cũng nợ nụ cười trong lòng hắn cũng có chút chờ mong ở chư thần thế giới cái này rộng lớn hơn trên võ đài phép kinh cắt sóng bước trên cao hơn cảnh giới có thể sừng sững với cường giả chi trong rừng khổng phương lần này cũng không có mời khiếm cựu xào cùng nhau lưu lạc tuy rằng thực lực của hai người bọn họ cũng không yếu nhưng khổng phương lần này ly khai khí tông đi bên ngoài lưu lạc rất có thể sẽ ly khai huyền thổ đại lục trong thời gian này mới có thể phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào khiếm cựu xào không có phân thân cho nên khổng phương không hy vọng khiến khiếm cựu xào theo hắn cùng nhau mạo hiểm khiếm cựu xào cũng đoán được khổng phương một ít ý đồ bởi vậy chỉ là cười cười cũng không có tăng cái đề tài này sau đó hai người vừa d ộ i danh hàn huyền một hồi khổng phương nói một ít ở khí tông trung cần phải chú ý hạng mục công việc k i ế m cựu xào nhất nhất ghi nhớ sau đó hai người liền ra đi k i ế m cựu xào hướng khí tông chạy đi khổng thân phận của k h ổ n g phương rất đặc thù tạm thời k h ổ n g phương còn không muốn để cho những người khác biết hắn và khiếm cựu xào quan hệ khiếm cựu xào thân ảnh của rất nhanh thì hướng đại địa rơi đi chui vào khí tông chỗ ở này ngọn núi chung k h ổ n g phương huyền phụ ở giữa k h ô n g trung l ặ n g lặng nhìn khí tông phương hướng nên đi chung quanh một chút chờ bản tôn và kim hành phân thân đúng đối với đạo pháp tìm hiểu cáo một đoạn đường sau khi đó ta cũng sẽ phải rời khỏi nơi này k h ổ n g phương nghiêng nhìn v i ê n phương trong ánh mắt tràn đầy trờ mong phục hy tiền bối còn có những có thể đó có thể tồn tại thượng cổ đại năng môn không biết các ngươi hôm nay đều ở nơi nào bất kể như thế nào ta nhất định đều phải tìm được các ngươi k h ổ n g p h ư ơ n g quay người trở về bí phủ k h ổ n g p h ư ơ n g lần này không có trực tiếp tiến nhập sư phụ bình thường nghỉ ngơi gian phòng kia mà là nán lại ở bí phủ địa phương khác hình lệnh kỳ thực có không ít công năng chỉ bất quá trước đây đều bị phong ấn từ thương giả mang k h ổ n g p h ư ơ n g thu làm đệ từ sau hình lệnh chung này phong ấn liền bị giải trừ k h ổ n g p h ư ơ n g cũng có thể điều khiển bí phủ chung một bộ phận trật pháp đi tới một tòa trong đại sảnh khẩn vương đầu tiên là từ giới tâm trung lấy ra một quả từ sắc ngọc giản đây chính là thanh linh hoang cổ thôn thiết long g a o cho khẩn vương cái ngọc giản thực lực của ta ở hát tuyệt chi địa trung tăng lên rất nhiều không biết có thể hay không khởi ra cái này mà ai t ử sắc ngọc giản thượng phong ấn khổng phương lúc này liền mang pháp lực độ vào tử sắc trong ngọc giản ngọc giản thượng sáng lên sáng sủa tử quang kỳ lạ đây là những thứ này tử quang cũng không có tràn l à n đến mà là dán chặt ngọc giản thì dường như bị lực lượng nào đó cấp cấm c ố ở tại ngọc giản mặt ngoài khổng phương k h ẽ thở dài một tiếng xem ra còn chưa phải hay nga khổng phương không hề hướng tử sắc trong ngọc giản độ nhập pháp lực trở mình thủ mang từ sắc ngọc giản một lần nữa thu nhập giới tâm trung thanh linh bất cáo nhi biệt mà từ sắc ngọc giản lại không cách nào mở Khổng p đương nhiên còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu đó chính là k h ổ n g phương hy vọng có thể nghe được cái khác năm cực phân hóa kính tin tức tuy rằng sư phụ hy vọng khẩn phương tu luyện tới hóa điệp cảnh sử dụng nữa năm cực phân hóa kính nhưng hóa điệp cảnh đúng đối với k h ổ n g phương thật sự mà nói quá xa vời khi tông tông chủ cô hàn long vương ứng tuyệt hôm nay cũng chỉ là thông thần cảnh không ai có thể đột phá đến hóa điệp cảnh có thể thấy được muốn đạt được hóa điệp cảnh độ khó đến tột cùng ba o lớn mặc dù khổng phương có là trí thuần tiên phú tương đại cảnh giới bình cảnh không có người khác đáng sợ như vậy có thể khổng phương muốn tu luyện tới hóa điệp cảnh cũng cũng không phải một chuyện dễ dàng càng không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được thanh linh không biết che giấu bí mật gì nhưng nhất định là chuyện rất nguy hiểm khổng phương âm thầm l ắ t đầu ta lại có thể vẫn chậm rãi tu luyện tiếp thời gian không đợi nhân ta phải mau chóng để thăng thực lực tuy rằng sư phụ hiện nay cũng có thể phát huy ra rất thực lực cường đại nhưng loại sự tình này tống xuất tụ hồn h ạ nhẹ nhàng lại có thể đoán không được có thể thanh linh nhưng không có hướng sư phụ xin giút đỡ hiển nhiên thanh linh muốn đối mặt nguy hiểm nhất định hơn nữa sư phụ thương dạng cũng không thấy có thể giải quyết sư phụ vô pháp tu luyện nữa đ ể thăng chỉ có thể bảo trì thực lực bây giờ điều này làm cho k h ổ n g phương trong lòng có loại cấp bách cảm bởi vì hôm nay chỉ có hắn có thể giúp thượng thanh linh năm cực phân h ó a kính mới có thể rơi lả tả ở bất kỳ địa phương nào phải sớm tìm hiểu tin tức nếu có thể tái nhận được một mặt năm cực phân h ó a kính chờ ta đột phá đến minh thần cảnh sau có thể lập tức dùng chi chém phân thân ở tẩy hồn, hồn, hồn chừng tám ba hơn trước cao cách 9.000 trượng hóa linh cảnh đ ỉ n h phong cũng đã không phải là rất xa đạt được hóa linh cảnh đ ỉ n h phong đồng thời đột phá đến minh thần cảnh khổng phương một cách tự tin ở trong vòng mười năm liền làm đến mười năm đúng đối với tu sĩ mà nói coi như là rất ngắn phải biết rằng tinh phong được xưng là thiên tài tu luyện tới minh thần cảnh nhưng cũng không sai biệt lắm dùng một trăm n ă m khổng phương nếu quả như thật tài năng ở trong vòng mười năm đột phá đến minh thần cảnh tính toán đâu ra đấy cũng chỉ là dùng hai mươi năm thời gian ngắn như vậy chỉ có thể dùng yêu nhiệt để hình dung có thể nói là phi thường thật nhanh thanh linh hiện nay đang đứng ở tích xúc lực lượng giai đoạn trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có cái gì đại động tác dù sao thanh linh hiện nay cũng chỉ là minh thần cảnh thực lực này kỳ thực đã cũng đủ trở thành một phương năng ngược có thể thanh linh cũng không hướng sư phụ cầu viện hiện nhiên nàng đối mặt sự tình rất đáng sợ phải biết rằng thương d ạ n hiện tại mặc dù không cách nào phát huy gia đình phong thời kỳ hóa điệp cảnh thực lực nhưng chỉ vận dụng thần h g u ồ n lực cũng không phải vậy thông thần cảnh cường giả có thể so sánh thanh linh cấp khẩm phương để lại thời gian nhưng khẩm phương trong lòng cũng minh bạch lúc này tuyệt đối sẽ không quá dài khẽ thở dài một tiếng khẩm phương lần nữa xếp lại thủ trong tay liền sinh ra một viên quả đấm lúa nhỏ trước h ổ đây khổng phương và ậ bản tôn còn có kim hành phân thân tiến hành quá liên hệ hướng bản tôn và kim hành phân thân cùng chung những nhận được đó đạo pháp khi đó bản tôn sẽ biết món bảo vật này chuyện tình cũng hướng sư phụ thương dạ lành giá quá bởi vậy khổng phương còn kinh chi đạo đã biết món bảo vật này tên gọi cái gì hồ la đó là loại bảo vật này tên kỳ thực hồ la là cái này một loại bảo vật gọi chung giống như k h ổ n g phương trong tay món bảo vật này chân chính tên chắc là thổ hành hồn la theo như sư phụ theo như lời cái này hồn la hiệu quả muốn viễn siêu l u ẩ n hồn châu bất quá cái này hồn la cần thần hồn lực bọc lại mới có thể chậm dãi hấp thu không giống l u ẩ n hồn châu dễ dàng như vậy luyện hóa hấp thu có thể cấp tốc cường đại thần hồn lực k h ổ n g phương dụng thần hồn lực mang hồn la bọc lại chỉ thấy hồn la lơ lửng bay tới k h ổ n g phương cái chán tiền phương sau đó đúng là hóa thành thủy vậy vật chất trực tiếp từ khẩn phương mi tâm của vị trí dung nhập vào đi vào đương nhiên hồn la chỉ là dung nhập vào khẩn phương trong cơ thể muốn luyện hóa hấp thu cường đại thần hồn lực, còn cần tốn không ít thời gian. sau đó khẩm phương liền quay trở về khí tông đồng thời ở khí tông một nán lại nhất định m ộ ư ơ i ngày trong thời gian này khẩm phương và khiếm cựu xào cũng đã gặp vài lần bất quá hai người chỉ làm bộ là phổ thông quan hệ những người khác cũng không biết khẩm phương và khiếm cựu xào kỳ thực đã sớm biết khiếm cựu xào ở khí tông trung an định xuống tới bởi vì hắn là nửa đường gia nhập các trưởng lao khác đối với hắn nhiều ít còn đều có một chút đề phòng đây đối với khiếm cựu xào cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn hắn chỉ là cần phải hiểu chư thần thế giới cũng không phải tìm hiểu cái gì đại bí mật đối với một ít cơ bản tin tức các trưởng lao khác cũng sẽ không tàn tư Mười ngày sau, khổng phương ly khai khí tông đi thiên long hồ bội tiểu thần thú long tầm đùa bỡn một ngày đêm long tầm thế nhưng vui vẻ phá hủy thiên long hồ trong thường xuyên đều có thể ý kiến long tầm h ư n g phân giống lên một tiếng đã qua đã nhiều năm tên tiểu t ử này hình thể nhưng không thấy lớn lên nhiều ít bất quá trên người nhan sắc nhưng thật ra ở hướng càng thuần túy kim sắc chậm dại chuyển hóa thiên long hồ trong tâm hòn đạo biên khổng phương và sư phụ thương dạ đứng ở bên bờ long tầm dài nhỏ thân thể quấn vòng quanh khổng phương thân thể và cái cổ đầu la nhẹ nhàng khoát lên khổng p ư ơ n g trên vai phải chính nhắm mắt lại ngủ nghe khổng p ư ơ n g khí tức quen thuộc long tầm một cái rất là thích tr n g ư ơ i b ả n tôn hành và kim g b n t h â n đã đ e m đạo p hai á p tìm hiểu không s biệt l ắ mươi nha. s phụ h t ư n g trên hai hồ thu hồi ánh mắt, q y đầu đệ nhìn về phía bên cạnh phía h về tử ỏ Trường 322, mục tiêu ý kiến sư phó nói k h ổ n g vương khẽ gật đầu hiện nay cũng chỉ có thể tìm hiểu đến trình độ đó phải mang hiện tại tìm hiểu huyền bí hoàn toàn thông h i ể u đạo lý mới có thể kế tục tìm hiểu mặt sau huyền bí những đạo pháp đó đều là rất khó được hào hào tìm hiểu đối với ngươi sau này phải đi con đường sẽ có trợ giúp rất lớn cái này cũng đều là tích lũy a thương dạ nếu có hàm ý nói một câu sẽ không nói thêm nữa mà là nhắc lên một chuyện khác ngươi cấp vi sư để cập qua mặt tấm bia đá ta đã nhìn rồi ngươi trước đây tu vi quá thấp vô pháp sau khi thấy mặt hình ảnh thương giả đột nhiên sợ hai than một tiếng tên kia và ngươi tới tự cùng một cái tinh cầu tu sĩ thực sự rất rất giỏi a sư phụ đã từng là một vị hóa điệp cảnh tồn tại ánh mắt tự nhiên là hết sức lợi hại có thể để cho sư phụ như vậy sợ hai than nói do phục hy đích sắc rất lợi hại khẩn vương l ặ n g lặng nghe hắn hiện tại hết sức tò mò tấm bia đá phía sau sợ ghi lại hình ảnh chỉ bất quá chỉ là thực lực của hắn bây giờ cũng chỉ có thể thấy rất nhỏ một bộ phận vô pháp mang sở hữu hình ảnh đều nhìn xong thương dạo phảng phất là đang hồi tưởng tấm b i a đá t r u n g hình ảnh một lát sau mới tiếp tục nói v i sư lần này cần nói với ngươi là tên tu sĩ kia xuất hiện qua chỗ đó v i sư trước đây du lịch thì từng đã đến không ít địa phương nếu v i sư không nhìn lầm tên tu sĩ kia xuất hiện địa phương chắc là ở phong lan đại lục ưu tuyển c h i sâm ưu tuyển tri sâm khẩn vương kinh dị càng làm cho k h ổ n g p h ư ơ n g kinh ngạc chính là cái này ưu tuyển c h i sâm dĩ nhiên xa ở phong lan đại lục chư thần thế giới tổng cộng có chín khối đại lục phân biệt đối ứng chín loại thiên địa lực này phong lan đại lục đối ứng đúng là phong hệ lực huyền thổ đại lục nằm ở chư thần thế giới chính nam vương này phong lan đại lục là ở huyền thổ đại lục bên phải nằm ở chư thần thế giới hướng đông nam hai khối đại lục cũng không có tương liên trung gian cách một cái thập phần rộng lớn ưu tuyền hà ưu tuyền hà bắt nguồn là thập phần nguy hiểm cựu ưu hải bất quá cựu ưu hải nguy hiểm nữa còn hơn ưu tuyền hà tới h ạ hoàng tuyền hải rồi lại kém rất nhiều hoàng t u y ề n hải có thể bị tu sĩ mệnh danh là hoàng tuyền có thể thấy được cái hải vực có bao nhiêu nguy hiểm chín khối trong đại lục ngoại trừ thần bí nhất lôi trạch đại lục nằm ở cựu u hải nội bộ ngoại cái khác tám khối đại lục đều vây quanh cách xa nhau hai khối trong đại lục đây đều bị u t u y ể n hà cách khai ra huyền thổ đại lục và phong lan đại lục đó là cách xa nhau hai khối đại lục khẩn g phương đúng đối với những thứ này lớn địa lý tin tức vẫn là rất rõ ràng ở địa phương nếu kêu u t u y ể n c h i sâm xem ra chắc là lần cận chứ u t u y ể n hà nói vậy nằm ở phong lan đại lục biên giới chỉ là khẩn g phương bay đầu nhìn về phía sư phụ trong lòng hắn có loại không quá hay cảm giác khẩn g phương liền hỏi sư phụ u t u y ể n c h i sâm là dựa vào gần huyền thổ đại lục bên này hay là tới gần chư thần thế giới tránh đông phương thủy huyền đại lục l i ê n nhau hai khối đại lục giữa đều có ưu tuyền hà lân cận ưu tuyền hà rừng rậm tự nhiên cũng đều khả năng đặt tên kêu ưu tuyền c h i sâm là dựa vào gần thủy huyên đại lục một bên sư phó nói mang k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng cảm giác không ổn trực tiếp biến thành hiện thực k h ổ n g p h ư ơ n g sắc mặt hơi đổi một chút h ắ n phải đến đạt ưu tuyền c h i sâm không chỉ có riêng chỉ là đi qua khổng lồ huyền thổ đại lục còn muốn đi qua không thể s o huyền thổ đại lục tiểu phong lan đại lục đi ngang qua hai khối khổng lồ đại lục cái này nguy hiểm trong đó có thể nghĩ chỉ là k h ổ n vương lúc này nhưng trong lòng không có, có bất kỳ dị chờ mầm cảm trở thành tu sĩ sau khổng phương phát hiện hắn khung trung dĩ nhiên cũng có thập phần điên cùng một mặt dĩ nhiên thích cái này đao kiếm thượng khiêu vũ cảm giác không thể không nói ở trên địa cầu thì khổng phương chỉ là một người bình thường mặc dù thích cuộc sống như thế cũng không có năng lực làm được nhưng trở thành tu sĩ sau khổng phương có đầy đủ điều kiện mà cái này cùng tử vong đồng hành tràn ngập tình cảm m á n h liệt sinh hoạt khiến khổng phương thật sâu mê mội nhân quả nhiên đều là không cam l ò n g với bình thường chỉ là khiếm khuyết cơ hội một khi chính mình một cái cơ hội như vậy vậy thì thật là trời cao nhâm chi bay hải k h o t bằng cái nhảy ở đao kiếm thượng k i ê u vũ ở sinh tử gian bồi hồi cùng tử thần láng diện mạ cư cùng số phận n g o a n cố chống lại rốt cuộc hai vị cường giả đại chiến địa điểm ở phong lan đại lục bên kia mặt tấm bia đá nhưng lưu lạc đến huyền thổ đại lục trong này chẳng biết vừa xảy ra nhiều ít cố sự k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng cũng không khỏi sinh ra vô hạn hiếu kỳ lúc này thương giả tiếp tục nói ngươi lần này sau khi rời đi chứ không cần vội và đi phong lan đại lục đường xa quá mức dài dàn g d ặ g trung gian còn muốn vượt qua ưu t u y ể n hạ đối với ngươi mà nói vẫn như cũ quá nguy hiểm k h ổ n vương nhìn sư phụ trong lòng còn kinh chi đạo đã biết sư phụ nhất định sẽ có điều an bài quả nhiên ngươi hay nhất trước chạy tới huyền thổ đại lục đông nam biên q u a n huy thành đó là một chỗ cực kỳ phồn hoa thành trì chỉ. chỉ cần ngươi trả cho ra đại giới ở nơi nào hay là rất dễ dò thăm một ít tin tức thì như có liên quan năm cực phân hóa kính tin tức k h ổ n g p h ư ơ n g mắt nhất thời sáng lên ai biết thương dạ ngay sau đó vừa cấp k h ổ n g p h ư ơ n g r ộ i một đầu nước lạnh bất quá năm cực phân hóa kính cũng không bị tu sĩ coi trọng tuy rằng là tiên tiên trí bảo nhưng muốn nghe được tương quan tin tức vẫn như cũ rất không dễ dàng k h ổ n g p h ư ơ n g có chút r ở khóc r ở cười sư phụ phía trước cho mình hy vọng phía sau lại một chậu nước lạnh mang hy vọng trực tiếp tới tắt cái này băng cùng lửa cảm giác thật sự là làm cho vị sư chỉ là cho ngươi minh bạch ngươi phải làm hai chuyện đều không phải là đơn giản như vậy thương dạ khẽ cười nói đương nhiên ở quang huy thành không những được hỏi thăm tin tức ngươi còn có thể và người khác họp thành đội cùng nhau qua ưu tuyền hà ưu tuyền hà rất nguy hiểm nhưng nếu là rất nhiều tu sĩ cùng đi sớm tương đối mà nói hội an toàn bộ rất nhiều cuối cùng cũng có một tin tức tốt k h ổ n g phương trên mặt lộ ra một tia cờ ư i nhạt cũng may là có một như vậy kiến thức rộng rãi sư phó và không căn bản chưa nghe nói qua quang huy thành mình nhất định sẽ một đầu đâm vào mang mang ưu tuyền hà chúng hướng phong lan đại lục xuất phát chờ thực sự phát sinh nguy hiểm thì rất khả năng cũng đã mượt thương dạ biểu tình đột nhiên thay đổi nghiêm túc không khí cũng hơi ngưng trệ đang ngủ l o n g tầm đều kinh tỉnh lại trong c h ẻ o thôi sán trong đôi mắt mang theo một tiêu mê man chuyển ý thức nhìn chung quanh một lần không có phát hiện cái gì kỳ lạ địa phương mà k h ổ n g phương cũng còn đang trước mặt lúc này mới lần nữa mang ý thức đặt ở k h ổ n g phương trên v a i tuyển một tư thế thoải mái tiếp tục ngủ thương dạ trịnh trọng nói rằng ngươi lần này ly khai có đúng hay không dự định mang đi kim hành phân thân mà mang bản tôn lưu lại là k h ổ n g phương cung kính đáp kim hành phân thân thực lực cũng rất mạnh nếu ta gặp phải nguy hiểm cũng có thể giúp đỡ ta vội vàng mang bản tôn lưu lại Ta hắn dĩ nhiên bỏ quên vấn đề này năng cực phân hóa kính cũng không phải là dễ dàng như vậy lấy được nếu như hai cái phân thân đều tổn thất hướng bản tôn thực lực thì như thế nào có thể được đến phải biết rằng hiện nay thổ hành phân thân thực lực thế nhưng mạnh nhất tuy rằng sư phụ thực lực cực kỳ cường đại có thể sư phó thân thể do thần hồn cô động mạ thành đây là thập phần hiếm thấy tình huống Bởi vậy sư thương h n giả t h c nói rằng hơn nữa đồ nhi ngươi tái chém một lần phân thân cũng chỉ là dùng ba mặt năm cực phân hóa kính còn mới có thể nhận được đệ tứ mặt khi đó đợi lát nữa đến hóa điệp cảnh thì sử dụng cũng không trễ khẩn vương không khỏi gật đầu quyết định theo như sư phụ nói làm m a nếu g đi đích bản tôn, n sắc nếu so với kim h à như phân hợp phân lập phân thân thích hợp hơn một ít. Dù sao chỉ có bản tôn có thể chém thân, hội thể hóa kính, thật to để thăng thực lực, mà cái này có thể trở thành trở mình cơ hội. h bản tôn liền dụng này Nếu n một ít. một tức to trở trở có có có cơ có cực lực, cái có cơ mà Dù sao sử để bản tôn và thổ hành phân thân đều chết hết mặc dù là kim hành phân thân theo cũng vẫn là một chữ chết cũng không có bao nhiêu khác nhau bước trên tu đạo đường lại có thể sợ đầu sợ vôi mang trong phòng bảo vật đều mang đi đi thôi cái này phiến thiên địa l à c ủ a các người vi sư chở ngươi sớm ngày lớn lên thương dạ cười nói không có sinh ly từ biệt cũng không có lưu luyến không rời sư phụ hai người đối với ly khai đều nhìn rất hay bởi vậy có vẻ thập phần bình tĩnh đương nhiên đây cũng là bởi vì k h ổ n g p h ư ơ n g còn có một cái kim hành phân thân giữ lại thì là kết quả t a i xấu cũng vẫn như c ũ bảo vệ một cái mạng bất quá đối với sư phụ nói mang bảo vật đều mang đi k h ổ n g p h ư ơ n g nhưng trong lòng rồi đột nhiên nóng lên sư phó gian phòng tử trung ngoại trừ hậu tiên trí bảo ngoại có thể cũng không thiếu chân quý tiên tiên bảo vật ta chương ba trăm hai mươi ba chơi lớn hơn hai người sau vẫn dọc theo hướng đông nam phi hành khẩn phương đã bay ra ngoài hơn một vật lý trong lúc khẩn vương xuyên qua rất nhiều thế lực thống trị khu vực những thế lực này có mạnh có yếu càng đi hướng đông nam phi chung quanh xuất hiện thế lực liền thay đổi càng ngày càng ít mà trong không khí nhiệt độ là thay đổi càng ngày càng cao khiến khổng phương hoài nghi hẳn có đúng hay không trong lúc vô ý xông vào một to lớn hỏa lò chung tựa như trực tiếp huyền phù lên đỉnh đầu thượng giống nhau một hồi mưa gió rất nhanh thì muốn tới lâm nhưng đây đối với cực nóng nhiệt độ cũng không có bao nhiêu cải thiện ngược lại bởi vì mây đen bông u xuống như một to lớn che đội lên đại địa thượng nhiệt độ vô pháp tràn lan đi thế cho nên nhiệt độ chung quanh thay đổi càng ngày càng cao rất nhanh phi hành khẩn phương đi xuống phương đại địa thượng nhìn lại ở cao thấp bất bình đại địa thượng ngoại trừ một ít mại nhiệt độ cao thảm thực vật ở ngoan cường sinh trưởng bên ngoài người phạm là một đều nhìn không thấy nơi này hiển nhiên cũng không rất thích hợp người phạm sinh tồn cũng khó trách chung quanh thế lực thay đổi càng ngày càng ít người phạm là một thế lực cường đại mới mẻ mó bắt nguồn đã không có vô số người phạm làm làm cơ sở một cái thế lực muốn phát triển lớn mạnh là rất khó t r ờ i u ám ở m ca trong thiên địa rồi đột nhiên sáng ngời một đạo trườn lôi điện từ trong tầng mây bắn nhanh xuống phía dưới phương đại điện như cự long đột nhiên từ trong tầng mây lộ ra kinh khủng mắm vớt tiếng sấm c u â n c u ộ n t h i ể m điện không ngừng ở trong tầng mây lập lòe xuyên toa có chút t h i ể m điện thậm chí sẽ trực tiếp bổ về phía đại điện khổng phương ngẩng đầu hướng trên bầu trời nhìn lại không ngừng lõe lên lôi điện mang khổng phương biểu tình chiếu dọi lúc sáng lúc tối、lôi、điện chi uy tuy rằng rất mạnh nhưng đối với cường đại tu sĩ mà nói cũng không có rất đại uy hiếp phải biết rằng tu sĩ cường đại đến mức nhất định sau đó mặc dù là phong lôi kích phạt cũng có thể am tâm gánh trước đây càng chưa nói điểm ấy tiểu lôi điện k h ổ n g phương mặc dù cách như vậy cảnh giới còn có cách xa và dặm nhưng cũng không phải điểm ấy lôi điện có thể ngăn cản k h ổ n g phương ở sấm chấp rền v a n g t r u n g tốc độ không giảm đón b á o tố rất nhanh phi hành ẩm ca một đạo tráng kiện lôi điện từ trong tầng mây rồi đột nhiên đánh xuống trực tiếp bổ vào k h ổ n g phương trên người k h ổ n g phương tốc độ phi hành đ ỗ n g nhiên một chậm thân thể cũng không khỏi đi xuống vi hơi chầm xuống một cái bất quá khẩn phương cũng không có thi triển đạo pháp chống đối tùy ý điện xả ở bên ngoài thân tán loạn khẩn phương thân thể so cùng g a i manh thu đều một điểm không kém cho dù không thi triển đạo pháp những thứ này thiểm điện cũng không có khả năng chân chính xúc phạm tới k h ổ n g phương lại có điểm cảm giác từ bên hai k h ổ n g phương trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười loại cảm giác này còn thật thoải mái đột nhiên k h ổ n g phương bỗng nhiên hướng trên cao bay đi k h ổ n g phương phía trên nhưng chỉ có răng đầy mây đen thâm nhập mây đen chung lôi điện ít ngừng kinh doanh bổ vào k h ổ n g phương trên người cho dù hướng k h ổ n g phương cường hãn khí lực bị một trọng tiếp một trọng cường đại lôi điện không ngừng bổ đánh khẩn phương bắp thịt của cũng dần dần bắt đầu có cắp chỉ là khẩn nụ cười trên mặt trái lại càng ngày càng nhiều tu luyện qua tăng thân quyết sau đó cơ thể của ta đã cực kỳ cường đại không nghĩ tới tại đây ta lôi điện dưới sự kích thích dĩ nhiên lần nữa chậm rãi tăng lên vừa bị đạo kia từ trong tầng mây thoát ra lôi điện bổ chúng sau đó khổng phương liền mừng rỡ phát hiện thân thể hắn dĩ nhiên bởi vì lôi điện ở bên trong thân thể liên tục xuyên toa phá hư đang từ từ cường đại mặc dù chỉ là cường đại rồi cực tiểu m ộ t kia nhưng đối với khổng phương hôm nay khí lực mà nói đây chính là thập phần đáng quý khổng phương thân thể thập phần cường đại sau khi bị thương tốc độ khôi phục tự nhiên cũng không phải những tu sĩ khác có thể so sánh cái này giống như cường t r a n nhân kỳ tốc độ khôi phục tổng yếu so với kia ta thân thể yếu đối nhân phải nhanh một chút. k h ổ n g phương ở mây đen t r u n g rất nhanh phi hành vô số lôi điện tựa như nghe thấy được mùi máu tươi giống như g i ã thú đều đang chiều k h ổ n g phương bổ tới từng đạo tử sắc lôi điện ở k h ổ n g phương chung quanh thân thể đ ả n bảo điện xạ ở k h ổ n g phương trên người chạy trang diện thập phần chấn động nhân tâm vô số lôi điện tất cả đều hướng k h ổ n g phương trên người bắt chuyện cho dù là k h ổ n g phương cường đại thân thể cũng bắt đầu bị thương có nhiều chỗ cấp tốc tổn hại nhưng vết thương nhúc ních rất nhanh thì hội v ả y kết khép lại v ậ thương thì đúng đối với khẩn phương mà nói liền chữa thương linh thảo đều không cần ùng ùng mây đen chung lôi điện tựa như bị chọc giận mạnh thu giống nhau trực tiếp quần bạo kinh khủng tiếng sấm liên tiếp vang vọng thiên không thiểm điện cũng không tái hướng tầng mây bên ngoài chạy như bay tất cả đều tập trung ở mây đen ở giữa khổng phương trên người khổng phương tựa như một khối to lớn nam trâm hấp dẫn hết thẻ chung quanh phía dưới một c h â ải lùn vách núi hạ một nam hai nữ ba gã tu sĩ đang ở nhô lên một khối vách núi hạ đ ư mưa trên bầu trời sấm chấp r ề n vang mưa s ố i xả không ngừng điều này làm cho ba người đều khẽ nhũ mày đi ra thì khí trời còn thật tốt không nghĩ tới đảo mắt t ự u thay đổi bếp bát như thế một tên trong đó mặc màu hồng quần dài nữ tử hơi bị môi toàn trách đứng lên một gã khác nữ tử cũng ăn mặc quần dài. bất quá nhan sắc là thủy lục sắc tên nữ tử này niên kỷ linh thoạt nhìn thoáng lớn một chút ý kiến đồng bạn đoán d ầ n thanh không khỏi khép cười khuyên đạo xem múa cũng là một loại tốt thể nghiệp a sư mọi người hẳn là hài lòng điểm mới lạ sao có thể vui vẻ đứng lên sao màu hồng quần dài nữ tử miệng đô cao hơn hôm nay thế nhưng diệp vũ trạch sư h u n h lịch lãm trở về ngày ta nghĩ người thứ nhất chỉ thấy đến diệp vũ trạch sư m ì n h đối với chúng ta lại bị trận này dông tố trận lại phấn hồng quần dài nữ tử rất là bất mắn nói vị sư tỷ kia chỉ có thể bất đắc gì l ắ đầu không khuyên nữa nói b ê luôn luôn nếu cạnh v ta nói hắn ngoại trừ lớn lên đẹp mắt một chút những phương diện khác còn không bằng lôi lạc sư huynh đây lôi lạc vóc người có chút to lớn đứng ở nơi đó tựa như một pho tượng tháp sát mặc dù bị sư mội t r e o g ẹ o lôi lạc cũng vẫn như cũ không nói được một lời ngẩng đầu nhìn thiên không phảng phất trên bầu trời cảnh tượng nếu so với bên người hai vị đẹp sư mội đẹp rất nhiều một cây đại đồ gỗ buồn buồn sư tỷ ngươi thích hãy cùng bái vị kia sư mội nhất thời hứng thú không khỏi khai nổi lên sư tỷ vui bừa cô gái nhỏ người ngứa ra đúng không vị sư tỷ kia không có một chút không có ý tứ trái lại vẻ mặt nụ cười hướng sư mội đánh móc sau g á i màn mưa trung hải lùn vách núi hạ hai vị cô gái đẹp nhất thời đánh náo thành nhất đoàn các ngươi trông đột nhiên như một pho tượng thắp sắc vậy lôi lạc dĩ nhi trầm mặc lôi lạc dĩ nhiên chủ động mở miệng nói điều này làm cho chính đánh nháo thành nhất đoàn trong lòng hai người một trận hiếu kỳ hai người lập tức ngừng tay đều liền hướng trên bầu trời nhìn lại hai người thật tò mò cái này m ộ t đầu nhân đến tột cùng phát hiện cái gì dĩ nhiên sẽ chủ động mở miệng hai người tỉ mỉ nhìn thiên không có thể trên bầu trời ngoại trừ như mực v ậ y vũ vân cùng với như r ộ i v ậ y b ả n g bạc mưa to không có gì cả trong lòng hai người k ỳ quái sư h i n h ngươi khiến chúng ta nhìn cái gì lớn t u ổ i nữ tử mở miệng hỏi các ngươi không có phát hiện sao tháp sắt vậy lôi lạc ngược lại kỳ quái nhìn hai người lên mắt sau đó liền lần nữa quay đầu trong hướng thiên không chỉ vào một mảnh vũ vân đúng đối với lưỡng người nói từ mới vừa mới bắt đầu tiếng sấm tuy rằng như trước văng r ộ i đồng thời có biến được càng ngày càng dày đ ặ c s u thế nhưng không có một đạo t h i ể m điện từ trong tầng mây phi x u ố n g tới các ngươi không cảm thấy cái này thật kỳ quái sao vị t i ê n sư muội không rõ không khỏi hơi bị môi cái này có cái gì kỳ quái lôi điện muốn đi cái nào b ổ chẳng lẽ còn có thể bị nhân k h ô n g chế không được tháp sắt vậy lôi lạc ngược lại nghiêm túc gật đầu sư muội nói đúng lưỡng tên nữ từ như nhau đều vẻ mặt bất đắc dĩ và cái này khúc gô nói sẽ trực lai、like、trực hứ tuyệt đối không thể mang quẹt vào đ ỗ n g nhiên hai người đồng thời cả kinh hai người đ ỗ n g nhiên phản ứng kịp lôi lạc sư m i n h vừa dĩ nhiên nói những thứ này thiểm điện là có người không chế điều này sao có thể sư m i n h ngươi là làm sao mà biết được vị k i a sư mội không tin nhìn lôi lạc nhất định vị k i a lớn tuổi một chút nữ tử cũng hiểu được không quá khả năng như vậy g ô n g tố khí trời vạn lôi bắn ra thế nhưng thập phần nguy hiểm thiên địa lực cho tới bây giờ cũng không thể xem bọn họ nhất định lo lắng bị lôi điện c ủ chúng lúc này mới ở nơi này ả i lùn ngai hạ tạng bọn họ liền phi hành cũng không dám chớ đừng nói chi là nán lại ở nguy hiểm gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần trong tầng mây được là tu vi gì a ba người bọn họ chung lôi lạc sư huynh tu vi tối cao nhưng cũng chỉ là thăng linh cảnh trung kỳ có thể ngự không phi hành giống như hai người bọn họ càng chỉ có nhập linh cảnh hậu kỳ và nhập linh cảnh đỉnh phong tu vi liền phi hành đều làm không được dọc theo đường đi đều là vị sư huynh này mang theo hai người bọn họ phi hành có thể mặc dù là vị này lôi lạc sư huynh cũng không dám bị bất luận cái gì một đạo lôi điện bổ chúng a vừa thiệm điện dọi sáng thiên địa thì ta ở trong tầng mây thấy được một bóng người lôi lạc phảng phất là đang lầm bầm lầu bầu vừa phảng phất là ở đúng đối với hai vị sư m ộ i nói rất đáng sợ tu sĩ đạo đạo lôi điện hoàn thân dĩ nhiên có thể như thường phi hành tên tu sĩ kia dám làm như vậy có thể hắn là một vị chính mình lôi hệ thiên phú tu sĩ nha lôi lạc nghĩ tới một loại khả năng vị kia sư m ộ i lập tức gật đầu khẳng định nói nhất định là như vậy thời tiết như vậy trong môn phái trưởng lão tuy rằng không sợ nhưng mà tuyệt đối sẽ không chạy đến trong tầng mây đi đây chính là so ngoại giới nguy hiểm rất nhiều đ ộ địa phương phải biết rằng lúc này không chỉ có riêng chỉ là một mảnh vũ vân trung lôi điện ở q u ầ n bộ khởi phương mà là phương viên trên trăm dặm vũ vân tất cả lôi điện đều ở đây hướng khởi phương hội tụ chẳng cảnh nhất định hóa linh cảnh trưởng lao thấy cũng sẽ tâm sinh h ẳ n ý vị sư tỷ kia cũng gật đầu tên tu sĩ kia có thiên phú xác thực rất có thể là lôi hệ thiên phú bất quá thực lực của hắn thực sự rất mạnh nói vậy vừa một vị tiềm tu rất nhiều năm lao yêu quái hai người khác đúng đối với l ờ i này cũng không có phản bác ở bọn họ nhận chi chung cũng chỉ có cái loại này tu luyện vô số năm lao yêu quái mới có thể chính mình mạnh như vậy thực lực lúc này ba người trong miệng lao yêu quái cũng là mặt c ư ờ i khổ chơi lớn khẩn g phương nhìn vẫn như cũ đang không ngừng hội tụ lôi điện chỉ có c ư ờ i khổ khẩn g phương vốn có dự định dẫn lôi thối thể điểm này hắn đích sắc làm xong rồi có thể khẩn g phương to đánh giá một việc đó chính là vũ vân diện tích che phủ tích lần này vũ vân diện tích che phủ tích cực đại chừng trăm dặm gần một nghìn lý lớn như vậy phiến vũ vân trung tích góp từng tí một quá nhiều lôi điện lực khẩn g phương trước một bên tiếp thu lôi điện t ố i thể còn có thể một bên chạy đi có thể đến nơi này sau hấp dẫn lôi điện càng ngày càng nhiều khẩn chỉ có thể dừng lại đối kháng càng ngày càng mạnh lôi điện đã vô pháp tái đi tới. nhưng sự tình hiển nhiên sẽ không cứ như vậy kết thúc tất cả lôi điện tựa như có sinh mệnh giống nhau bị k h ổ n g p h ư ơ n g cái này khách không mời mà đến cấp chọc giận tất cả đều điên cuồng nhắm phía k h ổ n g p h ư ơ n g thế phải mang k h ổ n g p h ư ơ n g chém thành cho t à n nếu như tái như thế xuống phía dưới khi ta dẫn động trăm dặm phạm vi lôi điện thì ta tuyệt đối sẽ bị chém thành một đống than đen k h ổ n g p h ư ơ n g cười khổ một tiếng tuy rằng thân thể có thể kế tục để thăng khiến k h ổ n g p h ư ơ n g thập phần mừng rỡ nhưng cũng không có thể cầm cái mạng nhỏ của mình hay nói dỡn khẩn vương ngay tức thì đi xuống phương bay đi cần phải bay ra t ầ n mây đến t ầ n mây phía dưới đi một khi ly khai t ầ n mây nói vậy sẽ không có nguy hiểm như vậy theo k h ổ n g phương di động sở hữu truyền phóng tới lôi điện cũng theo cùng nhau di động từng đạo lôi điện mục tiêu vẫn là k h ổ n g phương lóe lên điện x à ở k h ổ n g phương trên người liên tục chạy k h ổ n g phương trong cơ thể đều có tế vi đùng thanh không ngừng truyền tới dĩ nhiên không dứt k h ổ n g phương ngạc nhiên không có nghĩ tới những thứ này lôi điện dĩ nhiên theo hắn cùng nhau di động k h ổ n g phương đã quên hắn lúc này mặt ngoài thân thể trong cơ thể đều có quá nhiều lôi điện hắn tựa như là một người hình lôi trì tất cả lôi điện không tìm hắn tìm a y khẩn từ trong tầng mây xuyên ra ngoài bàng bạc mưa toốc tốc rơi xuống nhưng vắng vẻ không tiếng động bởi vì tiếng mưa rơi hoàn toàn bị kinh khủng hơn tiếng sấm cấp hàng vạn hàng nghìn lôi điện đi theo k h ổ n g phương cùng nhau từ trong tầng mây thoát ra theo ẩm thanh em hùng h ù n g không ngừng vang vọng t h i ê n đ ị a từng đạo đáng sợ lôi điện tất cả đều đánh vào k h ổ n g phương trên người bất quá từ những phương hướng khác trông k h ổ n g phương giống như là từ lôi vân trung đi ra lôi thần giống nhau hàng vạn hàng nghìn lôi điện vật quanh uy thế kinh khủng kinh người. ải, dưới này, này lùn, ngay phía Lúc tinh ạ m m lánh sư huynh sư ộ ba â người đã hoàn toàn n t r ô ngây、người. Như lôi thần vậy thân ảnh một chút lôi lao lao kiểu một vậy khẩn phương, phương, phương, không không phương giờ khắp này không khỏi nhớ lại trên địa cầu rất lưu hành một câu nói chớ trang bức trang bức bị xét đánh hắn hiện tại có thể không phải là tái bị xét đánh sao chỉ là hắn tiến nhập vũ vân trung không phải là vì trang bức à mà là vì thối thể á thì là đang muốn trang bức cũng phải tìm cái rộng thoáng một chút địa phương à có trốn ở trong tầng mây trang bức sao ai nhìn thấy à đột nhiên vũ vân trung thoát ra một đạo chỉ có to bằng ngón tay thâm tử sắc lôi điện cái này đạo lôi điện quá nhỏ vừa hôn l o ạ n ở cái khác lôi điện t r ù n g k h ổ n g p h ư ơ n g căn bản không có phát hiện n à y đạo nhỏ nhất thâm tử sắc lôi điện một chút khoác ở k h ổ n g phương trên người k h ổ n g phương mắt đ ố n g nhiên máy động bên ngoài thân đại đ ị a chiến giáp cũng chỉ kiên trì lưỡng dây liền lập tức phá thoái k h ổ n g phương bên ngoài thân trong nháy mắt liền bị thâm tử sắc điện xà vây quanh từng đạo miệng máu xuất hiện ở k h ổ n g phương trên người hugh khẩn như một khối thiên ngoại v ẫ thạch bất quá mang theo không phải hòa diễm mà là quẩn quận lôi đình từ trên bầu trời trực tiếp truy rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? lôi lạc ba người có chút há h ố c m ổ m như lôi thần giống nhau bị hàng vạn hàng nghìn lôi điện vờn quanh đáng sợ dĩ n h i ê n dĩ nhiên té ngã rơi xuống chương ba trăm hai mươi bốn lao yêu quái hay là tiểu nhân khinh hai vị sư muội các ngươi trước đợi ở chỗ này ta đi qua nhìn một chút thắp sắc vậy lôi lạc nói một câu sẽ nhảy vào đầy trời trong mưa gió hướng k h ổ n g phương rơi xuống địa phương chạy đi đột nhiên gặp phải một vị có thể cùng hàng vạn hàng nghìn lôi đỉnh đối kháng cường đại tu sĩ mặc dù biết tên tu sĩ kia rất có thể là một cái lao yêu quái nhưng hai gã nữ tu sĩ trong lòng cũng vẫn như cũng nhịn không được một trận hiếu kỳ muốn tìm tỏi đến tật cùng dù sao mạnh như vậy tu sĩ bọn họ bình thường thế nhưng rất khó gặp phải hai người một tả một hữu đồng thời ngăn cản chính phải lý khai lôi lạc sư minh mang đi chúng ta nha hai người rất nhanh nói rằng sau đó liền đều mong đợi nhìn lôi lạc như vậy rõ ràng đang nói không mang theo thượng các nàng ai cũng đừng nghĩ ly khai lôi lạc không khỏi nữ mà hai vị kia nữ tử là không yếu thế chút nào hồi nhìn lôi lạc muốn cùng thì tới đi bất quá ta thanh minh trước ta sẽ không mang bọn ngươi ở trong mưa gió phi hành hôm nay vũ vân thập phần quỷ dị bay đến không trung rất có thể sẽ bị lôi điện bổ chúng lôi lạc nói xong tiện lợi trước vọt ra ngoài lưỡng tên nữ tử nhìn nhau c ư ờ i cũng xông vào như r ộ i vậy mưa to chung trên bầu trời vũ vân r ầ m rạp trườn như xà lôi điện ở trong tầng mây ngang dọc xuyên toa mang thiên địa soi sáng hốt lượng hốt d i ệ t lôi điện đan b ả o ù ù nổ thanh không ngừng ở trong thiên địa quanh quẩn lôi điện trườn như rồng có chút lôi điện thậm chí sẽ trực tiếp từ trong tầng mây phi b ắ n ra hướng đại địa bổ tới bổ về phía đại địa lôi điện có chút ở nửa đường chỉ biết tiêu thất có chút là sẽ trực tiếp bổ tới đại địa thượng cây cỏ bị lôi điện bắn chúng trong nháy mắt thành cho cây cối là sẽ nhanh chóng dấy lên hỏa hoạn nhưng hỏa thế mới vừa d ậ y ngay sau đó cũng sẽ bị b ả n g bạc mưa to tới thành một mảnh khói đen có chút tráng kiện lôi điện đánh rứt ở trên đất trống mặt đất cấp tốc biến đỏ trước mắt sẽ gặp hóa thành hồng rung rung nham thạch nóng chảy h ư ớ n g chỗ thấp chạy xuôi ba người nhìn từng đợt kinh hãi đồng thời cũng càng thêm khẳng định trước quỷ dị tình huống và tên kia rơi xuống thần bí tu sĩ có quan hệ dù sao trước lôi điện đều là ở trong tầng mây xuy toa căn bản không có hướng đại đ i ệ đánh rất đích tình huống xuất hiện nhưng bây giờ trong tầng mây p h ụ ra lôi điện căn bản không có mục tiêu hoàn toàn là ở lung tung ba người cách dùng lực mang vũ thủy chống đối tại ngoại rất nhanh hướng k h ổ n g phương rơi xuống địa điểm phóng đi đồng thời ba người cũng cẩn thận quan sát đến bầu trời lôi điện để ngừa lôi điện hướng bọn họ bổ tới bởi vậy ba người đi tới tốc độ cũng không nhanh tìm được k h ổ n g phương rơi xuống địa điểm cách bọn họ cũng không xa ở mưa rền gió giữ trung chạy bảy tám phần trung lộ sau đó ba người rốt cục đến gần k h ổ n g phương ba người đứng ở một cái hố to sát biên giới hố to chung quanh tất cả đều là dạng nước ra vết rách vết rách chung còn có cháy đen vẽ cùng với nhiều lấn khói đen nô ra hố to rơi đáy nằm một ga toàn thân hát sắc còn mạo hiểm nhàn nhạt, nhạt khói đen tu sĩ k h ổ n g phương toàn thân một mảnh đen nhánh tựa như một cái nhân hình thán khối giống nhau căn bản nhìn không ra dung mạo hắn còn sống vẫn phải chết vị k i ê u mặc phấn hồng quần dài nữ tử thận trọng quan sát đến hố to dưới đáy k h ổ n g phương nhỏ giọng hỏi bên cạnh sư huynh và sư tỷ k h ổ n g phương trên người không có có bất kỳ khí tức gì điều này làm cho hai người khác cũng cầm không chính xác không dám hạ chắc chắn các ngươi đ ợ i ở chỗ này ta đi xuống xem một chút lôi lạc nói rằng hai cô gái đều có chút nóng này đứng lên lục xác quần dài nữ tử hơi chút trầm ổn một ít liên nói sư huynh chúng ta cũng không biết hắn là hảo nhân hay là người xấu ngươi còn chưa phải muốn hạ đi mạo hiểm đúng vậy lôi lạc sư minh phấn hồng quần dài nữ tử cũng gật đầu liên tục khuyên lại nói tiếp ở đây cự ly ba người tông môn cũng không thiếu cự ly lưỡng vị nữ tử vượt đều không thể phi hành một khi bọn họ sư minh gặp chuyện không may bọn họ nghĩ hồi tông môn đã có thể khó khăn hơn nữa ở chỗ này gặp chuyện không may bọn họ liền cầu viện đều làm không được không cần gấp gáp các người nếu như lo lắng trước hết lui ra phía sau một ít nhà tháp sắc vậy lôi lạc cũng không có bưng tha dự định thân thể phiêu khởi dọc theo hố to sắt biên giới chậm dãi phiêu rơi xuống lưỡng vị nữ tử trong lòng có chút lo lắng nhưng lúc này lại cũng không có biện pháp ngăn cản chỉ có thể khẩn trương nhìn sư huynh lôi lạc hướng nằm ở đ á y hố vẫn không nhúc n í c h tên tu sĩ kia tung bay xuống phía dưới trước khẩn phương bị đạo kia to bằng ngón tay thâm tử sắc lôi điện bắn chúng sau bên ngoài thân đại địa chiến giáp chỉ kiên trì ngắn ngủi lưỡng dây chúng đã bị công phá sau đó khẩn phương thân thể liền tao thụ thập phần nghiêm trọng phá hư đạo kia thâm tử sắc lôi điện tuy rằng chỉ có to bằng ngón tay một điểm nhưng uy năng căn bản không phải cái khác lôi điện có thể so sánh khẩn phương thân thể bị nghiêm trọng phá hư nhưng đó cũng không phải khẩn phương lo lắm nhất k h ổ n g phương trong cơ thể tất cánh còn có một cái bản tôn thủ hành phân thân bị thương nặng nhưng bản tôn nhưng hoàn hảo không tổn hao gì hướng bản tôn thực lực tự vệ là hoàn toàn đầy đủ có thể nhường cho k h ổ n g phương thập phần lo lắng đây là đạo kia tử sắc lôi điện cực kỳ quý dị công phá hắn phòng ngự đạo pháp sau tiểu chui vào trong cơ thể hắn mang hắn toàn thân cao thấp mỗi một mảnh đất phương đều bao trùm ở sau đó lôi điện đ ỗ n g nhiên chia làm bà cổ một toàn hướng k h ổ n g phương t ừ phủ một toàn hướng k h ổ n phương trung đan điền tối hậu một là hướng khẩn phương hạ đan điền phong đi Chui về à vào o đạo tử tiến tử thần tận tinh thần chiếu xuống một đạo tinh trụ phủ phủ, kịp Phương cấp chưa kích hồn Khổng chiếu đánh của cổ còn công lôi vô điện mới đã xuống nắp vừa v bị phần chui vào t r u n g đan đ i ệ n cổ lôi điện thì bị chín loại kỳ dị lực lượng t r u n g tiếp cận lôi hệ lực lượng kỳ dị lực lượng cấp thôn vệ hấp thu không chỉ có không có thể thương tổn được k h ổ n g phương ngược lại làm cho kỳ dị lực lượng trở nên mạnh mẽ một ít chỉ là tối hậu một nhằm phía bụng hạ đan đ i ệ n lôi điện lực lượng lại làm cho khẩu phương bản tôn xảy ra nguy hiểm ở giữa khẩu phương sở có thân thể đều có thể dung hợp lẫn nhau đem dung hợp sau đó ban đầu thân thể nhưng thật ra là nán lại ở hạ trong đan điền một không gian kỳ dị lý thâm tử sắc lôi điện chui vào hạ đan điền trung hậu vị trong đan điền cường lực ngăn trở tiêu hao nhưng vẫn như cũ xông vào không gian kỳ dị chúng đánh trúng khẩn vương bản tôn khẩn vương bản tôn cũng tu luyện qua bí pháp tán thân h u y ế t nhưng lại hấp thu quá long vương một giọt máu huyết tiêu cường đại trình độ mà nói khẩn g vương bản tôn càng hơn quá thổ hành phân thân đạo tia tử sắc lôi điện trãi qua trọng trọng pháp lực tiêu hao uy năng đã giảm xuống rất nhiều Tuy trúng rằng đánh k h ổ n g phương bản tôn, n h ư lúc này g k h ô thì là muốn cho bản tôn từ thổ hành vân trong cơ thể đi ra đều làm không được thổ hành vân thân bị trọng thương bản tôn cũng bị thâm tử sắp lôi điện liên tục ảnh hưởng đây là k h ổ n g phương chạm hướng trước mắt lôi lạc phiêu rơi xuống hắn không có tùy tiện tiếp cận k h ổ n g phương mà là tỉ mỉ quan sát đến k h ổ n g phương đích tình huống đúng đối với k h ổ n g phương không có có bất kỳ lý giải lôi lạc cũng không nguyện đơn giản dựa vào là gần quá để tránh khỏi phát sinh nguy hiểm quan sát một lát phát hiện k h ổ n g phương khí tức thập phần yếu ớt hiển nhiên là bị rất nặng thương lôi lạc lúc này mới hơi thở dài một hơi phiêu bay đến k h ổ n g phương trước mặt đại mưa vẫn như c ũ không ngừng rơi xuống tiêu ngắn ngủi này một chút thời gian đại hố đã tích xúc không ít vũ thủy hòa lẫn bùn đất hết sức đục ngầu khẩn phiêu phủ ở đục ngầu nước bùng trung thân thể hoàn toàn là một mảnh đ e n kịp nhất định vết thương trùng đều lộ ra hát s á c lỗi lạc ngồi sùng xuống, xuống đưa tay đặt tại k h ổ n g phương thân thể thượng một đạo pháp lực hướng k h ổ n g phương trong cơ thể lộ nhập nghĩ kiểm tra một chút k h ổ n g phương t h ư ơ n g thế đột nhiên k h ổ n g phương trong cơ thể bỗng nhiên bắn ra ra một đạo pháp lực phanh lỗi lạc đột nhiên té bay ra ngoài trực tiếp đập vào hố to biên cái hố trong vách đồng thời sâu đậm tương khảm ở tại bên trong k h ổ n g phương bản trong cơ thể pháp lực mới vừa bắt đầu vận chuyển đã đem lôi lạc độ nhập vào pháp lực bài xích đi ra ngoài càng mang lôi lạc đánh bay may là lôi lạc chỉ là muốn kiểm tra một chút khẩn phương thân thể hướng k h ổ n g phương trong cơ thể độ nhập pháp lực cũng không nhiều cho nên gặp phản vệ cũng không phải quá mạnh mẽ nếu như khẩn phương trong cơ thể mạnh mẽ pháp lực bị toàn bộ dẫn động lôi lạc một chút bị đánh bạo mở tung đến đều là rất bình thường lôi lạc sâu đậm tương khảm ở tại hố to cái hố trong vách điều này làm cho mặt trên đứng ở hố to biên hai vị tia sư muội không khỏi kinh hãi sư minh sư minh n g ư ờ i không sao chứ hai người lo lắng thanh n â m liên tiếp vang lên không có không có việc gì lôi lạc miễn cưỡng đáp lại một câu chỉ thấy cái hố trên vách bùn đất vỡ nát lôi lạc từ đó lảo đảo đi ra lôi lạc huyền phù ở cái hố bích biên nhìn phi ê u p h ù ở trong nước hát sắc khập phương trong lòng dị thường chấn động thực lực thật là mạnh ta chỉ là dẫn động một chút pháp lực dĩ nhiên đã bị đánh bay ra ngoài khai khái vừa mới nói nói mấy câu lôi lạc rồi đột nhiên ho khan vừa một kích k i ệ c ũ n g không hơn gì nữa cũng bị một ít thương lôi lạc trong tay chém ra một đạo thổ hoàng s á t pháp lực mang k h ổ n g phương thân thể bọc lại sau đó lôi lạc mang theo k h ổ n g phương bay lên hố to rơi xuống hố to biên mang k h ổ n g phương đổi u trên mặt đất lôi lạc liền liền khoanh chân ngồi xuống bắt đầu chữa thương ở đây thực lực của hắn cực mạnh phải bảo trì trạng thái tột cùng nhất lúc này mới có thể bảo vệ tốt hai vị sư muội sư tỷ cái này lao yêu quái đều muốn sư huynh đạt t h ư ơ n g chúng ta nên đưa hắn ném ở đại hố để làm chi còn muốn đưa hắn cứu bắt đầu hồng nhạc quần dài nữ tự hung trợt nhìn khẩm phương lên mắt biểu tình rất là bất mãn quân m u lục nữ tử sắc mặt cũng khó coi bất quá vẫn là nói rằng sư huynh bị thương cũng không trọng mà thôi người này trạng thái hiển nhiên cũng không thể nào là cố ý gây nên có thể cứu cũng liền cứu một chút hồng n h ạ t quần dài nữ tử vẫn như cũ trông k h ổ n g phương rất không vừa mắt dù sao k h ổ n g phương mang của nàng sư huynh bị đả thương vũ thủy cọ rửa k h ổ n g phương thân thể đột nhiên đúng một tiếng một đạo hồ quang từ k h ổ n g phương trong cơ thể đ ỗ n g nhiên thoát ra ở k h ổ n g phương bên ngoài thần truyền lưu đi một vòng liền tiêu tán ở tại trong không khí lưỡ ị nữ tử bị đột nhiên này biến hóa g i ậ mình đều vẻ mặt kinh hoàng nhìn khẩn k phương hai người còn lúc này k h ổ n g phương trên đầu cũng rồi đột nhiên thoát ra một đạo hồ quang theo hồ quang ở k h ổ n g phương trên mặt lưu c h u y ể n k h ổ n g phương trên mặt dĩ nhiên phát ra nhỏ nhẹ tiếng vỡ vụn ngay sau đó k h ổ n g phương trên mặt một khối hát da ở vũ thủy cọ dửa hạ không khỏi thoát rơi xuống hát da thối lui lộ ra phía dưới trắng đoạn da thịt lưỡng vị nữ tử đều kinh ngạc nhìn sau đó cách mỗi một hồi k h ổ n g phương trên người sẽ gặp thoát ra một đạo hồ quang theo hồ quang này lên k h ổ n g phương trên người hoặc là trên mặt thỉnh thoảng còn có thể cởi ra một tầng hát da lộ ra phía dưới học sinh mới của da t h ị hơn nửa cách giờ khẩm phương trên mặt hát da đã rút đi hơn phân nử lưỡng vị nữ tử đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn khổng phương trên mặt không có bị hát r a bao trùm một bộ phận hán hán đã vậy còn quá tuổi còn trẻ hồng nhạt q u ầ n dài nữ tử gương mặt khiếp sợ vị sư tỷ kia lúc này cũng cả kinh nói không ra lời các nàng trước đều cho rằng chính mình như vậy thực lực khủng bố nhất định là một cái bất thế g i a lào yêu quái ai biết đối phương thoạt nhìn dĩ nhiên hết sức trẻ tuổi chương ba trăm hai mươi lăm trong truyền thuyết phục vụ quên mình đến tặng kỳ ngộ nhân lúc này lôi lạc thương thế cũng đã khôi phục không sai bị lắm liền đứng lên đã đi tới thấy khổng phương hình dạng lôi lạc trong lòng cũng không khỏi cả kinh sư h u n h sư tỷ các ngươi nói hắn là thật rất tuổi còn trẻ hay là chỉ là dung mạo thoạt nhìn tuổi còn trẻ hồng n h ạ t quần dài nữ tử hiếu kỳ hỏi quân mẫu lục nữ tử đoán được từ thực lực của hắn đến xem n i ê n kỷ cũng sẽ không tiểu dù sao trước hắn bày ra thực lực nhất định tông môn chung một ít trưởng lão cũng có thể có thể có chỗ không bằng mà mỗi một vị trưởng lão người không phải tu luyện hơn mấy trăm một nghìn năm sư tỷ nói cũng phải nga hồng n h ạ t quần dài nữ tử nhất thời nhận đồng g ậ t đầu sau đó hai người cùng nhau nhìn về phía trầm mặc không nói lôi lạc lôi lạc bị hai người nhìn một trận một mực không khỏi sờ sờ ý thức kỳ quái hỏi các ngươi nhìn như vậy chứ ta làm cái gì l ư ỡ n g vị nữ tử đều có che chắn xung động các nàng vị sư huynh này cũng không biết nghĩ gì thế đều đang không nghe được các nàng mới vừa nói chuyện hồng nhạc quần dài nữ tử không thể làm gì khác hơn là mang hai người bọn họ vừa thảo luận vấn đề tái nói một lần sau đó liền nhìn lôi lạc chờ vị sư huynh này đáp án lôi lạc mặc dù đối với khổng phương niên kỳ kỳ cũng hết sức kinh ngạc nhưng hắn cũng không phải là bắt quái tâm rất nặng hai cái sư muội hội tốn tâm tư suy xét vấn đề như vậy hắn vừa một m n g nghĩ tên tu sĩ này tại sao lại xuất hiện ở nguy hiểm như vậy lôi vân trung ta không biết lôi lạc lão lao thật thật trả lời trực tiếp đưa tới hai cái sư muội một trận xem thường lôi lạc cười cười. cũng không thèm để ý sau đó cách dùng lực mang khẩu phương quần quận nổi lên nhìn chung quanh đúng đối với hai cái sư mội nói rằng ở đây vẫn như c ũ không an toàn chúng ta tái tìm một chỗ tránh một chút lúc này trên bầu trời vẫn là lôi điện ngang dọc âm thanh n g h â g ùng g ùng cũng không đoạn ở trong thiên địa q u a n q u ầ n ba người chỗ đứng tương đối ranh rối khoáng dưới tình huống như vậy đích xác có bị lôi điện bổ tới khả năng lôi lạc thi pháp mang theo khẩu phương hai vị sư mội chăm chú theo ở phía sau mười phút sau ba người phá tan màn mưa tìm được rồi một chỗ hơi lom xuống đi vào bức tường đổ lôi lạc dùng vó khí ở bức tường đ ổ thượng tạc ra một cái động lớn mang k h ổ n phương để vào khô giáo trong động ba người cũng cùng nhau né đi vào nhìn phía ngoài sấm chớp rền vang mưa rền gió dữ ba người chỉ có thể đẻ xuống hiện tại trở về môn phái ý niệm trong đầu dù sao hiện bên người t i ể u có một ví dụ sống sờ sờ ba người không có thực lực mạnh như vậy cũng không muốn thử xem bị lôi điện bộ tư vị k h ổ n phương nằm trên mặt đất trên người vẫn như cũ có hồ quang thỉnh thoảng sông tới phát sinh đùng đ ù n g âm hưởng người này sẽ không cứ như vậy chết nha hồng nhạc quần dài nữ tử nói rằng chúng ta dù sao đưa hắn cứ u ra nếu khiến hắn cứ như vậy chết chúng ta đây không phải hồn g phí khí lực hồng n h ạ t quần dài nữ tử nhìn về phía bên cạnh sư huynh và sư tỷ nếu không chúng ta cách dùng lực thử cho hắn chữa thương nha hồng n h ạ t quần dài nữ tử một cái nhao nhao muốn thử hình dạng t r o n g nàng cưỡng chế chứ a dáng vẻ hưng vấn không phải muốn cho khổng phương chữa thương rõ ràng là nghĩ cầm khổng phương luyện tập lỗi lạc bị dọa thiếu chút nữa nhảy dựng lên sư mội không thể lỗi lạc liền cả tiếng ngăn cản chống chảy trong động lỗi lạc một tiếng này giống mang hai gã sư mội cũng lại càng hoảng hoảng sợ thấy hai gã sư lôi lạc cũng biết hắn mới vừa phản ứng có hơi quá khích chỉ là bất quá kích không được a đây chính là phải chết sự tình dù sao trước hắn chỉ là hướng đối phương trong cơ thể độ vào một điểm pháp lực đã bị pháp lực của đối phương phản vệ tức thì bị đánh bay ra ngoài mà chữa thương cũng không phải là một điểm pháp lực là được tuy tiện độ nhập đại lượng pháp lực vậy có nhiều nguy hiểm lôi lạc suy nghĩ t i u một trận sợ loại sự tình này các ngươi có thể thiên vạn đừng làm quá nguy hiểm lôi lạc liền đem trước hắn gặp phải sự tình nói một lần l ư vị nữ tử thế mới biết các nàng sư h u n h trước bị đánh bay ra ngoài đích thực tướng dĩ nhiên là cái này hồng nhạc còn dài nữ tử không khỏi thẻ lưỡi chỉ là trong ánh mắt cũng có chút hồi hộp trước hai người bọn họ còn tưởng rằng là đối phương hộ thể đạo pháp đã thương sư m i n h lôi lật đây đích xác không thể nhìn hắn cứ như vậy chết t a chỗ này còn có một k h o a môn phái phát xuống linh dược chữa thương cho hắn ăn bảo trước bảo trụ tính mạng của hắn sau lại nói l ô i lạc nói liền từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên tản gia lục n h ạ t s ắ c tia sáng linh dược linh dược mới vừa vừa lấy ra một thơm hương khí liền dày ở trong huyệt động nghe chi cả vật thể thư thái sư h u n h cái này chân la đan ngươi có thể cũng chỉ có một viên chân quý như vậy đan dược há có thể cấp một người xa lạ dùng h ồ n g nhạt q u ầ n dài nữ tử liền lo lắng khuyên can đạo nàng cũng không hy vọng đồ tốt như vậy lãng phí ở một người xa lạ trên người quân mậu lục nữ tử cũng khẽ n h ữ n mày sư minh trên người ngươi hẳn là còn có cái khác chữa thương đan dược nhà tại sao muốn cầm chân quý như vậy chân la đan đây lỗi lạc cũng không thèm để ý cười thương thế của hắn quá nặng vậy chữa thương đan dược căn bản không được bất cứ tác dụng gì hơn nữa nhiệm vụ lần này ta đã viên mãn hoàn thành sau khi trở về môn phái nói không chừng chỉ biết tái ban tặng ta một viên chân la đan lỗi lạc nhìn về phía nằm trên mặt đất trên người thường, thường ra bên ngoài lùi hồ quang k h ô n phương đạo người này thoạt nhìn h ắ n không phải là đại gian đại ác hạng người có thể cứu thứ nhất mệnh tổng so khiến cho như vậy toi mạng hảo k h ổ n g phương tuy rằng bản thân bị trọng thương bản tôn cũng bị thâm tử sắc lôi điện dây dưa một thời không có cách nào khác làm ra bất kỳ động tác gì nhưng k h ổ n g phương ý thức là thanh tỉnh đúng đối với ngoại giới tất cả cũng đều rất rõ ràng từ đầu tới đôi vẫn nghe ba người nói chuyện với nhau k h ổ n g phương trong lòng cũng không khỏi có chút cảm thán ở môn phái bên ngoài có thể cứu một gã xa lạ tu sĩ hơn nữa cứu tên này xa lạ tu sĩ hay là thực lực rất mạnh cái loại này làm loại sự tỉnh này nhưng là phải phạm rất đại phong hiểm dù sao nếu k h ổ n g phương thật là cái loại này ác nhân có thể làm ra lây oán trả ơn chuyện tình một khi bị cứu sống lại lôi lạc ba người t ử kỳ rất khả năng cũng đã đến tuy rằng những người này cho dù không cứu k h ổ n g phương k h ổ n g phương cũng có thể dễ dàng sống sót dù sao k h ổ n g phương bản tôn chỉ là bị lôi điện còn lấy chỉ cần lôi điện uy năng tiêu hao sạch k h ổ n g phương bản tôn là có thể thoát thân đi ra đến lúc đó chính mình đông đảo chữa thương linh thảo và chân quý chữa thương đan dược k h ổ n g phương khôi phục những thứ này thường thế căn bản không phải việc khó gì nhưng đối phương nguyện ý chủ động cứu hắn điều này làm cho khẩn trong lòng cũng không khỏi một hồi cảm động trước đây nhìn cố sự đều là nhân vật chính cứu một vị thực lực cường đại nhân vì vậy liền thu được thiên đại kỳ ngộ từ nay về sau gặp thần sát thần gặp phật tàn sát phật ta không có nhân vật chính mệnh cũng cho tới bây giờ cũng không có đã cứu cái gì cường giả ngược lại thì bị người khác cấp cứu k h ổ n g phương trong lòng cảm giác có chút m ộ n cười cũng cảm giác rất thú vị vì vậy liền quyết định nói đã như vậy ta đây cũng không phương làm một lần cái loại này cầm tính mệnh đến tặng kỳ ngộ cường giả cho hắn một hồi tạo hóa loại chuyện này làm k h ổ n g phương cảm giác hay là rất tốt lỗi lạc có cũng là thổ hành thiên phú khổng phương tuy rằng không có khả năng mang giữ nhà đạo pháp truyền thụ cho hắn nhưng khổng phương một đường lưu lạc trở về lấy được đạo pháp khả g i á không ít trong đó một ít đạo pháp uy năng cũng thập phần cường đại mặc dù so với cựu diễn cựu trọng quyết cái này một loại đạo pháp xa không bằng nhưng so với những tu sĩ khác tu luyện đạo pháp nhưng vẫn là đứng đầu giữa lúc lôi lạc cấp cho khổng phương dùng đan dược thì quân mạo lục nữ tử đột nhiên chặn tay hắn sư huynh mang đan dược chia làm ba phần nhà người này chúng ta tất lại không biết tốt hay xấu chỉ cần bảo trụ tính mạng của hắn là được chờ trở về môn phái chúng ta cho dù tốt hào cứu trị hắn cũng không trễ h i ệ ngoài tại, triệt phải còn chưa phải muốn cho muốn hắn n ố để s khá giả đến s、so、khá hơn. Lôi lạc suy nghĩ một chút, như họ đúng, đối với, ba người bọn họ an Lôi lạc đối với, suy vậy một t ba o n sát thực m ớ có lợi, liền động ầ phần, u mang làm m đan chia khổng phương phục dụng dược cấp phục bà t p h ầ n o à i động, mưa gió mang tất cả bất quá lôi điện đã giảm thiếu rất nhiều trong thiên địa nổ cũng là thật lâu mới phải xuất hiện một lần ở đây trời trong mưa gió một trước một sau ba gã tu sĩ dán sát mặt đất chính rất nhanh phi hành phía trước một người tu sĩ tướng mạo anh tuấn mặc trên người nhất kiện ngân sách h giáp vốn là ngọc thụ lâm phong tuấn tú tu sĩ lúc này lại có vẻ thập phần c h ấ t vật ngân sách ộ giáp thượng dính đầy nâu tiên huyết mưa to đều cọ rửa không xong nếu như lôi lạc ba người ở chỗ này liếc mắt liền sẽ nhận ra được tên tu sĩ này đúng là hôm nay lịch lãm trở về diệp vũ trạch đúng là hồng n h ạ t q u ầ n dài nữ t ử sùng bái nhất vị kia sư minh chỉ là lúc này vị này diệp vũ trạch sư minh vẻ mặt âm trầm cắn chặt răng l i ề u mạng ở phía trước chạy trốn phía sau hai gã tu sĩ cũng đều ăn mặc hộ giáp nhưng bọn hắn hộ giáp thoạt nhìn tự không được tốt lắm có nhiều chỗ thậm chỉ còn có chút gập đền lưu lại bảo vật chúng ta tha cho ngươi khỏi chết bằng không chờ chúng ta đuổi theo ngươi tuyệt đối cho ngươi sống không bằng chết hậu phương hai gã tu sĩ theo đ u ổ i không bỏ đồng thời còn hô to uy hiếp n a mơ m diệp vũ trạch phẫn nộ rít gào một tiếng chương ba trăm hai mươi sáu rết lui bầu trời lôi điện tuy rằng đã thay đổi thiếu rất nhiều nhưng bất kể là phía trước phương chạy thuộc mạng diệp vũ trạch hay là mặt sau hai gã cường đạo ba người cũng không dám bay đến chỗ cao đi mỗi một người đều dán sát mặt đất rất nhanh phi hành nhìn xong mỹ thế giới chương mới nhất đi mắt nhanh gạch thẳng đánh dấu nếu như không phải là vì chạy chối chết diệp vũ c h ạ y căn bản sẽ không ở như thế thiên khí trời ác liệt chung chạy đi trên bầu trời lôi điện dần dần thay đổi thiếu một lát mới có thể nghe được một tiếng tiếng sấm trong thiên địa chỉ có cồn u g phong đang không ngừng quát mưa to đang không ngừng hạ ba người cách dùng lực mang vũ thủy cắt đứt tại ngoại phá tan màn mưa rất nhanh phi hành hai cái này chết tiệt cường đạo nếu đơn độc chống lại ta bọn họ cũng không thể là đối thủ của ta có thể bọn họ là hai người song quyền nan địch tứ thủ ta ngược lại bị áp chế ở tại hạ phòng nếu bị bọn họ còn lấy ta thậm chí còn có rất đại có thể sẽ chết diệp vũ trạch trong lòng phẫn nộ hôm nay vốn là hắn trở về môn phái thời gian nhưng ai biết nửa đường gặp được hai gã thực lực cường đại cường đạo không chỉ có đưa hắn hành trình cấp làm chế mãi càng làm cho hắn lâm vào nguy hiểm ở giữa chết tiệt cách tông môn còn có một thiên hơn g dặm mà ta vừa bị thương muốn ở hai người này dưới sự đổi u r ế t chạy tới tông môn hy vọng cũng không lớn diệp vũ trạch sắc mặt xấu xí cắn răng nói không được phải bỏ rơi hai người này bằng không ta có rất lớn có thể sẽ bị bọn họ bắt được diệp vũ trạch ở màn mưa chung bay nhanh ngang qua ánh mắt là rất nhanh quét mắt chung quanh địa hình hy vọng có thể tìm được một thoát khỏi phía sau hai chúng ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng t h u y ở phía sau hai gã cường đạo một người trong đó thanh n m â m ầm trầm đại tiếng giống giận đạo giao ra sở hữu bảo vật chúng ta thả ngươi an toàn rời đi không phải ngươi tuyệt đối sẽ hối hận một gã khác cường đạo cũng lớn thanh uy hiếp nói ngươi đã bị thương như vậy trốn xuống phía dưới thương thế của ngươi chỉ biết n ặ n g thêm đến lúc đó ngươi tuyệt đối trốn không thoát tay của chúng ta lòng bàn tay ngươi bây giờ chỉ có hai con đường có thể chọn sẽ bị chúng ta bắt được dàn vật đến chết sẽ hiện tại tự giao ra sở hữu bảo vật ngươi phải suy nghĩ kỹ một bước đi nhầm kết quả lại sẽ hoàn toàn bất đồng ngay sau đó hai gã cường đạo liền điên cuồng phá lên cười tiếng cười kia lạc ở phía trước chạy thuộc mạng diệp vũ c h ạ c h trong hai quả thực như ma âm khiến diệp vũ c h ạ c h sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi vừa nghĩ tới hắn đích xác mới có thể bị hai gã cường đạo bắt được diệp vũ c h ạ c h trong lòng cũng có chút do dự và lo lắng không biết hắn là nên lưu lại bảo vật sau chạy chối chết hay là nên như vậy kiên trì cường đạo cũng không có tín dự đáng nói ta lưu lại bảo vật sau hai người này nếu vẫn như cũ đối với ta truy sát không lướt đến lúc đó đã không có bảo vật ta càng thêm không phải cái này hai gã cường đạo đối thủ diệp vũ trạch có thể không phải là vì một ít bảo vật nguyện ý liên lụy tính m ệ n h nhân hắn do dự đây là hai gã cường đạo có hay không hội thực sự vương tha hắn không xác định điểm này diệp vũ trạch vừa ra dám vương tha bảo mệnh bảo vật thấy diệp vũ trạch không có bất cứ động tinh gì vẫn như cũ đang l i ề u mạng chạy trốn hai gã cường đạo sắc mặt cũng không do trầm xuống xem ra ngươi là chuẩn bị ngoan cố chống lại rốt cuộc tốt. một tên trong đó cường đạo hung ác nợ nụ cười ngươi nhất định sẽ là quyết định của chính mình hối hận diệp vũ t r ạ c sắc mặt âm trầm như nước cắn răng một câu nói cũng không nói lúc này nói cái gì đều đã muộn diệp vũ vẫn luôn là hướng tốc độ cực hạn đang chạ Căn bản k h ô n g kịp trị t liệu h ư ơ nhiên g t ế ngược l ạ bởi vì không ngừng tăng tốc độ l khiến thương thế thay đổi nghiêm trọng hơn. Tiếp tục như vậy, tốc độ của hắn chỉ chậm, nhiên, đổi Tiếp biết trọng càng ngày càng muộn Đồng tục tốc bắt được. của vậy, độ sớm bị sẽ ánh mắt chính chung quanh nhìn quét diệp vũ trạch xuyên thấu qua màn mưa thấy được một sơn động bất quá diệp vũ trạch cũng không có để ý loại địa phương này xuất hiện một hai sơn động mà bên cũng không nhìn thấy bên trong sơn động đích tình huống bởi vậy hắn căn bản không biết cái sơn động này chúng có và hắn đến từ cùng một môn phái lôi lạc ba người theo đi phía trước rất nhanh phi hành diệp vũ trạch đường nhìn có thể thấy rõ bên trong sơn động càng nhiều hơn tình huống đột nhiên chính liên chạy chối chết diệp vũ trạch sửng sốt hắn ở trong sơn động dĩ nhiên thấy được h o ả n g động nhân ảnh trong sơn động có người diệp vũ trạch hô hấp bỗng nhiên thay đổi ồ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mong đợi nhất định phải là danh môn đệ tử có thể thiên vạn đừng nữa là cái gì cường đạo giờ k h ắ c này diệp vũ trạch trong lòng lập tức cầu nguyện đứng lên phát hiện trong sơn động có người nhưng diệp vũ t r ạ c căn bản không dám tùy tiện nhích tới gần hắn lo lắng trong sơn động vừa cường đạo tình cảnh của hắn sẽ càng thêm nguy hiểm diệp vũ t r ạ c không tới gần sơn động nhưng như vậy hoàn toàn không cần mạo hiểm tiếp cận có thể thấy rõ bên trong sơn động tình huống rốt cục diệp vũ trạch thấy rõ bên trong sơn động đích tình huống khi thấy mấy người thập phần thân ả n h quen thuộc thì diệp vũ trạch lần l n ra ngay sau đó trong lòng liền mừng như điên đứng lên dĩ nhiên là lôi lạc bọn họ lôi lạc thực lực và ta tương xứng có hắn hỗ trợ hai cái này nhảy nhót v ỡ hài kịch sẽ không đủ gây cho sợ hãi ha ha ha hiu chính rất nhanh phi hành về phía trước diệp vũ trạch bỗng nhiên chuyển biến phá tan đầy trời vũ thủy chạy đến sơn động phương hướng đi hai gã cường đạo thấy như vậy một màn trong lòng không khỏi kinh hãi phi hai gã cường đạo cấp tốc nhìn nhau sau đó tuy rằng vẫn ở chỗ cũ truy diệp vũ trạch nhưng thả c h ậ m tốc độ không có biết rõ ràng trong sơn động những người đó tu vi tiền hai gã cường đạo trong lòng vẫn là hết sức cẩn thận không dám tùy tiện đổi tới trước sơn động phương đi một khi đối thủ thực lực quá mạnh mẽ vậy coi như phải thay đổi thành bọn họ chạy trối chết lôi lạc sư đệ một bên hướng sơn động phương hướng cuồng bay qua diệp vũ trạch một bên hưng phấn la to tính mạng của hắn cuối cùng là bảo vệ đang định ở trong sơn động lôi lạc ba người đột nhiên ý kiến tiếng gào ba người một chút đều ngây ngẩn cả người sau đó ba người cấp tốc quay đầu hướng ngoài sơn động đẩy trời trong m chỉ thấy một vị mặc ngân sắc hộ giáp tướng mạo anh tuấn nhưng trên đầu trên mặt cùng với hộ giáp thượng đều tràn đầy vết máu nam tính tu sĩ chính rất nhanh hướng sơn động bên này bay tới đó là đem thấy do tên kia thập phần chật vật chính hốt hoảng chạy t h ụ c mạng tu sĩ thì hồng n h ạ t quần dài nữ tử một chút b ụ miệng gương mặt không dám tin tưởng diệp vũ trạch sư m i n h dĩ nhiên là diệp vũ trạch sư m i n h hồng n h ạ t quần dài nữ tử đ ỗ n g nhiên nhìn về phía mình sư tỷ như vậy phản g phất là đang sợ đây là một giấc n g ộ n cảnh giống nhau quân mạo lục nữ tử trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc hôm nay là diệp vũ trạch sư không nghĩ tới hắn không tới đạt môn phái nhưng xuất hiện ở ở đây thấy dáng dốc chật vật diệp vũ trạch lôi lạc rất nhanh liền cũng phát hiện truy ở diệp vũ trạch mặt sau hai gã cương đạo siêu lôi lạc ngay tức thì bay vào đầy trời trong mưa gió hướng diệp vũ trạch nên đón thương một thanh loan đao hình cung cấp tốc xuất hiện ở lôi lạc trong tay lôi lạc bên ngoài thần cung cấp tốc hiện ra một bộ cùng diệp vũ trạch trên người không sai biệt lắm ngân sắc hộ giáp môn phái tu sĩ nhất định điểm này hảo ở có tài nguyên thượng giống nhau nếu so với tán tu tốt hơn không ít tán tu mặc dù có một ít tiền tài và bảo vật nhưng cũng chưa chắc có thể đổi được vừa vạn tự thân vũ khí và dĩ nhiên là thăng linh cảnh tu sĩ hơn nữa còn là một gã đạt tới thăng linh cảnh trung kỳ tu sĩ b á hai gã cường đạo lập tức ngừng lại hai người bọn họ tuy rằng cũng là thăng linh cảnh trung kỳ nhưng bởi vì là tàn tu trong tay không có tốt đạo pháp cái này khiến thực lực của hai người bọn họ so môn phái tu sĩ yếu nhược một ít diệp vũ trạch nhất định thăng linh cảnh trung kỳ tuy rằng bị thương nhưng trong khoảng thời gian ngắn thực lực cũng không hộ i rơi chậm lại nhiều ít hơn nữa thăng linh cảnh trung kỳ lôi lạc hai gã cường đạo trong lòng cũng có chút không có đấy chỉ là mắt thấy lập tức sẽ tới tay phì nục nhưng như vậy bay trong lòng hai người vừa thập phần không cam lỏng đại ca chúng ta nên làm như thế nào cường đạo trung lớn lên vừa ải lùn vừa tráng vị kia liền trưng cầu đạo mẹ ơ i tới tay t h ị thá có thể cứ như vậy bay bất chiến một hồi trong lòng thực sự không cam lòng á huynh đệ có dám theo hay không ta xong rồi con mẹ nó một hồi thân hình cao lớn cường đạo liếm môi một cái trầm giọng hỏi làm cường đạo lại có thể sợ đầu sợ đôi đại ca nói làm ta thì làm ải lùn tráng cường đại cũng liếm môi một cái ánh mắt lộ ra hung ác độc địa vẻ dám làm cường đạo vừa ra sẽ là nhát gan hạng người giết cao đại cường đại rồi đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng Cơ một thanh hai lưỡi búa lớn liền hướng lôi lạc hai người xung phong liều chết trước đây ải lùn tráng tu sĩ cũng nổi giận gầm lên một tiếng cầm vũ khí tốc độ cấp tốc tăng vọt diệp vũ trạch và lôi lạc đứng chung một chỗ diệp vũ trạch lau mặt một cái thượng tiên huyết hận hận nói lôi lạc sư đệ liên thủ với ta làm thịt hai cái này chết tiệt cường đạo diệp vũ trạch đúng đối với hai cái này cường đạo có thể nói là hận thấu xương rất nhanh bốn người tiểu xung phong liều chết ở tại cùng nhau vũ khí chạm vào nhau len kem chi âm nhất thời liên miên bất tuyệt ở màn mưa trung văn vọng đạo pháp n a n g dọc các màu công kích không ngừng xuất hiện đánh trừng c ư ờ n g đại pháp lực mang tất cả chung quanh mưa gió tuy rằng cực đại nhưng căn bản không đến gần được cái này p h i ế n giao chiến khu vực bị cùng bạo pháp lực một cơn lốc hoàn toàn bước lui cửa sân động hai gã nữ tính tu sĩ đều vẻ mặt khẩn trương nhìn niên kỷ nhỏ hơn hồng n h ạ t quần dài nữ tử lo lắng nói sư tỷ sư huynh bọn họ không có sao chứ yên tâm hai cái cường đạo không phải sư huynh đối thủ của bọn họ quân mẫu lục nữ tử trong lòng tuy rằng cũng thập phần t h ậ n trường nhưng vẫn như cũ an ủi sư muội vừa nghe hai vị sư m u n h không có việc gì hồng nhạc quần dài nữ tử nhất thời không hề lo lắng Tiểu hận ngay lập tức chuyển rời đến hai ậ n anh đó là sư huynh bị thương không phải khẳng định cẩn mạnh hồng nhạt quần dài nữ tử khâm phục không khỏi hứa hanh lúc này hai vị nữ tu sĩ dĩ nhiên tranh bản về cái này khiến nằm trên mặt đất chỉ có thể bị động lắng nghe khẩn g phương trong lòng rất là không nói gì nếu là một đối một hai gã cường đạo thực lực còn hơn lôi lạc hai người đều phải hơi chút yếu hơn một bậc diệp vũ trạch tuy rằng bị thương nhưng trong thời gian ngắn chiến đấu căn bản không có vấn đề vì vậy trong chiến trường đích tình huống t i ể u biến thành diệp vũ trạch và lôi lạc đều đẹ nặng một gã cường đạo điên cuồng tấn công chết tiệt chúng ta đi trong coi không có thắng lợi cơ hội cao đại cường đạo nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng vung lên búa lớn đẩy ra lôi lạc lúc này liền xoay người chạy trốn Ài, lùn. tráng tu sĩ cũng không chút do dự liều mạng một kích đẩy lùi diệp vũ trạch sau đó theo sát mà chạy trốn trong lòng thập phần tức giận diệp vũ trạch lập tức đuổi theo lôi lạc nhưng phiêu phủ ở tại chỗ cũng không có truy kích mới vừa đuổi theo ra đi vài chục trượng cự ly phát hiện lôi lạc không co theo tới diệp vũ trạch không khỏi vẻ mặt kinh ngạc ngừng lại diệp vũ trạch xoay người nhìn lại hỏi sư đệ ngươi thế nào không truy diệp vũ trạch trong thanh âm có chút bất mãn đuổi chạy cũng dễ làm thôi thời tiết như vậy cũng không thích hợp truy sát hơn nữa hai vị sư mội ở nơi này lý nếu như đối thủ cố ý dẫn dắt rời đi chúng ta phản ng hai vị sư muội đã có thể nguy hiểm lôi lạc nói xong cũng xoay người hướng sơn động phương hướng bay đi diệp vũ trạch quay đầu lại nhìn thoáng qua đã sắp tiêu thất ở trọng trọng màn mưa chung hai gã cường đạo hận hận chửi thêm một tiếng trong lòng tuy rằng rất là không cắm lòng nhưng không có lôi lạc một mình hắn cũng không dám đuổi theo chỉ có thể theo lôi lạc quay trở về sơn động mới vừa tiến vào sơn động hồng n h ạ t quần dài nữ tử ngay cả tiến lên đón trên mặt có ta kích động lại có ta e thẹn sư minh ngươi hộ giáp đều ôm h u nhanh c ư i ra ta giúp ngươi tẩy trừ một chút hồng nhạc quần dài nữ tử tay niết c h ứ quần dài hơi cúi đầu dùng than nói còn nói hết mặt của hắn cũng đã đỏ giống như một viên trái táo chín mùi diệp vũ trạch vốn đang là lôi lạc đổi u trốn hai gã cường đạo bất mãn trong lòng lúc này thấy trước mặt vẻ mặt thẹn thùng sư muội nhãn thần nhất thời sáng lời liền cười nói vậy làm phiền sư muội diệp vũ trạch trên người pháp lực chấn động bị tiên huyết bao trùm hộ giáp liền lập tức thoát rơi xuống hồng nhạt quần dài nữ tử vội vã thân thủ tiếp được hộ giáp đông nhiên diệp vũ trạch hơi như thân thấy được nằm trên mặt đất vẫn không n ú c ních trên người đã có hồ quan tỉnh thoảng bính vọng lại khâm phương không khỏi ngẩn ra vô cùng kinh ngạc hỏi hắn là ai nga hắ tay cầm hộ giáp đang muốn đi thanh lý hồng n h ạ t quần dài nữ tử nghe vậy nhất thời khoe thành tích vậy liền đưa bọn họ trước gặp phải khổng phương chuyện tình nói ra bên kia ý kiến hồng n h ạ t quần dài cô gái tự thuật quân m u lục nữ tử và lôi lạc cũng không do khẽ n h ư mày cương giả loại này chuyện tình há có thể tùy tiện nói lung tung bọn họ vị sư mội này thực sự rất lố mãng sau khi nghe xong diệp vũ trạch nhãn thần hơi loay lên trong lòng khiếp sợ dĩ nhiên là một vị tài năng ở lôi vân trung lực háng hàng vạn hàng nghìn thần lôi cường đại tu sĩ có thể bộ dáng như vậy diệp vũ trạch nhìn khổng phương so với hắn còn trẻ hơn khuôn mặt trong lòng có ch là có thể tu luyện tới loại tình trạng này nhất định là một cái đại gia tộc hoặc là trong thế lực đi ra ngoài nhân hai anh chẳng qua là trời sinh hàm chứa chìa khóa vàng mà thôi nếu như đồng dạng điều kiện ta nhất định phải so với hắn làm rất tốt đối với so với chính mình thiên phú càng xuất chúng nhân diệp vũ trạch trong lòng đều rất khó dung hạ đầu óc rất nhỏ diệp vũ trạch rất k i ự u thị người như thế n g h ĩ đối phương nếu như không có như vậy điều kiện tốt khẳng định không bằng hắn đông nhiên diệp vũ trạch ánh mắt trợ sáng lời không khỏi nhìn liền hướng khẩn phương hai tay của đem phát hiện khẩn phương trên tay phải nhận chữ vật t ì diệp vũ trạch hô hấp đột nhiên ồ, ồ một ít ánh mắt càng kịch li như vậy một vị trong tay cường giả khẳng định có không ít cường đại bảo vật và chân quý đạo pháp đạo pháp coi như mình không thể dùng cũng có thể nộp lên cấp tông môn đổi lấy thích hợp đạo của mình pháp a diệp vũ trạch trong lòng nhất thời kích động bây giờ đối với phương trọng thương như chết đây chính là ngàn năm một thợ cơ hội thật tốt ta sư minh người làm sao vậy không biết chân tướng hồng nhạt q u ầ n dài nữ tử kỳ quái nhìn diệp vũ trạch nga không có việc gì chỉ là thương thế tái phát diệp vũ trạch liền thu hồi ánh mắt trang làm ra một bộ thương thế tái phát thống khổ hình dạng nói rằng chương ba trăm hai mươi bảy đi v ò n mèo diệp vũ trạch đi tới một bên vách đ ộ biên k h a n h chân ngồi xuống nhắm hai mắt lại diệp vũ trạch một bên chữa thương một bên suy xét làm sao mới có thể không kinh động những người khác nhận được k h ổ n g phương trong tay nhận chữ vật một vị cường đại hóa linh cảnh tu sĩ có bảo vật mặc dù là cùng t ầ n g thứ tu sĩ cũng sẽ động tâm càng chưa nói diệp vũ trạch như vậy thăng linh cảnh tu sĩ bất quá từ điểm này thượng cũng có thể nhìn ra lôi lạc ba người và diệp vũ trạch khác nhau lôi lạc ba người ngay từ đầu cũng chỉ là quấn quýt cứu cùng không cứu vấn đề cho tới bây giờ không muốn quá phải thừa d i ệ p cơ cướp giật k h ổ n g phương bảo vật có thể diệp vũ trạch mới vừa đi tới nơi này liền nghĩ đến điểm này hiển nhiên tương tự chính là sự tình diệp vũ trạch khẳng định không ít làm cái này đều đã gần như trở thành một loại bản năng k h ổ n g phương tuy rằng động một cái cũng không thể động hai mắt cũng đóng chặt chứ nhưng k h ổ n g phương nhận biết là bực nào nhạy cảm hơn nữa k h ổ n g phương là hóa linh cảnh tu sĩ còn chính mình thần h u n lực diệp vũ trạch tự nhận không ai nhìn ra hắn mới vừa dị thưởng có thể đối với k h ổ n g phương trong mắt cũng hết sức rõ ràng đối với diệp vũ trạch tham lam k h ổ n g phương trong lòng chỉ có cờ ư i nhạt hắn chân chính gửi bảo vật gì đó là giới tâm mà không phải nhận chữ vật n đây chỉ là thứ nhất thứ hai còn lại là quấn quanh ở khẩn g phương bản tôn thượng lôi điện đã thay đổi rất ít hướng khẩn phương cường đại thân thể hiện tại hoàn toàn có thể ngăn cản còn dư lại điểm ấy lôi điện ảnh hưởng từ thổ hành phân trong cơ thể đi ra có bản tôn ở khẩn g phương vừa ra hội mang diệp vũ trạch như vậy thăng linh cảnh tu sĩ không coi vào đâu khẩn phương bản tôn hiện đang không có lập tức đi ra nhất định muốn nhìn một chút mấy người này hội làm như thế nào lôi lạc mạo hiểm cứu giúp khiến k h ổ n g phương trong lòng có chút cảm động quyết định cho hắn một hồi tạo hóa nhưng nếu như lôi lạc cũng thấy hơi tiền nổi màu tham tạo hóa không chỉ có không có còn muốn đối mặt nghiêm phạt đương nhiên có chuyện phía trước ăn n g ồ i k h ổ n g phương tối đa chỉ là nghiêm phạt hắn một chút cũng sẽ không muốn mạng của hắn công là công quá là quá k h ổ n g phương sẽ không cơ đ u a cả nắm k h ổ n g phương nằm thẳng dưới đất trên người hắt một khối bạch một khối bạch sắc địa phương là hắt ra thốn đ i ệ sau đó hiện lộ ra học sinh mới của da thịt suy suy một đạo hồ quang tử trong cơ thể trôi ra ở khẩn phương bên ngoài thân chạy tại đây đạo hồ quang dưới tác dụng k h ổ n g vương bên ngoài thân lại có một khối hát già thôn xuống tới bọn họ cũng đã t r ố n xa sẽ không trở lại nữa lôi lạc đứng ở cái động khẩu quan sát một hồi không có phát hiện bất cứ gì thường nào liền xoay người đi trở về người không sao chứ lôi lạc nhìn trên người có không ít vết thương diệp vũ trạch hỏi diệp vũ trạch mở mắt nhìn thoáng qua khẽ cười lắc đầu nói không có gì lớn sự chỉ phải cho ta chút thời gian là có thể khôi phục như lúc ban đầu diệp vũ trạch gương mặt vân đạm phong khinh ừ vậy ngươi mau chóng khôi phục thương thế chờ ngươi thương thế khôi phục không sai bị lắm chúng ta sẽ lập tức rời đi nơi này lôi lạc nói rằng được rồi hai gã cường đạo không có gì đồng bạn nha nếu như hai gã cường đạo có đồng bạn lôi lạc hiện tại nhất định phải mang theo mọi người rời đi nơi này dù sao một mình hắn có thể đỡ không được hơn tu sĩ không có diệp vũ trạch lắc đầu nói ta ngay từ đầu gặp gỡ cũng chỉ có hai người bọn họ cũng không có những người khác xuất hiện bằng không ta vừa làm sao có thể sống nhìn thấy ngươi môn diệp vũ trạch trêu gọi mình nỗ lực khiến bầu không khí bưng lỏng chỉ có khiến lôi lạc mấy người đều t r ầ m t ĩ n h lại tiếng lòng không đồng nhất thẳng căng thẳng hắn mới có cơ hội lặng lẽ cho tới khổng phương nhận chữ vật vừa nghe diệp vũ trạch thiếu chút nữa chết ở cường đạo trong tay hồng nhạc quần dài nữ tử cũng tức giận bất bình nguyền rủa m a n g lên n à y cường đạo đều đang chết trở lại môn phái chúng ta hẳn là mang chuyện này trực tiếp nói cho t r ư ở n g lão khiến trưởng lao phái nhân mang này cường đạo toàn bộ tiêu d i ệ t hết lôi lạc không nhìn thẳng vị sư mội này điên nói điên nữ g đi tới cái đ ậ u c ầ u là mọi người hộ pháp tuy rằng nghĩ hai cái cường đạo không có khả năng rồi trở về nhưng lôi lạc hay là chọn cẩn thận một ít quân mậu lục nữ tử ngồi vào lôi lạc bên người cùng lôi lạc cùng nhau nhìn phía ngoài mưa to hồng nhạc quần dài nữ tử là ngồi ở nàng thập phần sùng bái diệp vũ trạch ha có ý tứ khổng phương thấy loại tình huống này trong lòng không khỏi nợ nụ cười diệp vũ trạch nhưng trong lòng thì t h ầ mắng hắn muốn lặng yên không một tiếng động đoạt đến khổng phương nhận chữ vật đ ộ c chiếm bảo vật vừa v ặ n biên có như vậy một đôi mắt thời khắc nhìn chằm chằm điều này làm cho hắn làm sao có cơ hội hạ thủ chết tiệt ngươi thì không thể trước đi sang một bên sao diệp vũ trạch trong lòng có chút nghiến răng nghiến lợi đẹp sư mội hắn đích xác thích nhưng cùng hóa linh cảnh tu sĩ có bảo vật so sánh với vậy không đáng kể chút nào chỉ cần hắn chiếm được hóa linh cảnh tu sĩ bảo vật hắn là có thể đổi lấy cao giai hồn luyện phương pháp tu luyện công pháp cùng với cường đại đ còn sợ không có đẹp nữ tu sĩ dính sát sao hồng n h ạ t q u ầ n dài nữ tử căn bản không biết nàng trong lúc vô ý cử động nhưng mang vị này nàng sùng bái tượng gỗ cấp thật sâu đắc tội k h ổ n g p h ư ơ n g vừa cười cũng chính là nhìn thấu điểm này giàn ruộng mưa to chung hai gã cường đạo chạy ra vài dặm sau liền dừng ở mưa to chung hai người quay đầu lại nhìn về phía hậu phương mưa to chung cây bản không có một bóng người xem ra bọn họ cũng không có đuổi theo ải lùn tráng tu sĩ vi thở dài một hơi hai người đúng đối với hai người bọn họ căn bản không phải đối thủ nếu bị đối phương có lên bọn họ sẽ rất nguy hiểm cao đại tu sĩ nhãn thần phát trầm mắt thấy sẽ đất thủ nhưng ra như vậy ngoài ý muốn thực sự là không cam lòng à. cao đại tu sĩ biểu tình thay đổi hơi có chút dữ tợn này từ trong môn phái đi ra ngoài tu sĩ đáng cần phải so với chúng ta những tán tu này giàu có nhiều lắm bảo vật đạo pháp cũng đều so với chúng ta những tán tu này cường đại hơn nhiều bằng không chúng ta vừa ra thất bại cấp hai cái tiểu tử kia đại ca vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ cao đại tu sĩ tha cho một câu đại thủ v ố t cảm suy tính biện pháp một lát sau cao đại tu sĩ rồi đột nhiên vung quyền đánh nát tiền phương bay xuống n ư n bụi h ô n g á t nói không vào hang cọp làm sao bắt được có con lần này xem ra muốn đạp một điểm hiểm ạ i l ù n tráng tu sĩ nhất thời cả kinh bọn họ nhiều người là ưu thế có thể đúng đối với chúng ta mà nói chỉ cần tất cả mọi người tử chúng ta đây lấy được bảo vật cũng sẽ càng nhiều cao đại tu sĩ vung tay lên đạo chúng ta trở lại hiện tại chỉ hy vọng bọn họ còn không có ly khai cái sơn đ ộ n kia hai gã cường đạo lần nữa chết thân phản hồi đại ca thực lực của chúng ta không bằng bọn họ làm như thế nào mới có thể giết chết mọi người ạ i l ù n tráng tu sĩ thất kinh hỏi hắn thực sự không biết nên làm như thế nào trong lòng làm ộ t điểm đấy cũng không có ngươi lẽ nào đã quên chúng ta trước đây lấy được bộ ẩn nấp hơi thở đạo pháp cao đại tu sĩ nhìn thoáng qua đồng bạn ải lùn tráng tu sĩ mắt hơi sáng ngời đại ca ý của ngươi là chúng ta đi đánh lén đương nhiên cao đại tu sĩ trên mặt lộ ra lánh khóc dáng tươi cười chỉ cần chúng ta ẩn nặc khí tức bọn họ sẽ rất khó phát hiện chúng ta hơn nữa trận mưa lớn này chúng ta ưu thế rất lớn ngươi phải biết rằng chúng ta ngay từ đầu cũng không cần giết chết mọi người chỉ cần trọng thương hoặc là giết chết hai gã thăng linh cảnh tu sĩ chung một người là được rồi đến lúc đó cục diện liền do huynh đệ chúng ta nắm trong tay muốn giết h a i còn chưa phải là dễ dàng nghe cho kỹ cao đại tu sĩ ngay tức thì đưa hắn vừa nghĩ đến một cái biện pháp nói ra ải lùn tráng tu sĩ nghe xong tuy rằng mặt lộ vẻ khó khăn nhưng vẫn gật đầu một cái sau đó hai người nhanh hơn tốc độ hướng sơn động phương hướng rất nhanh bay đi chương ba trăm hai mươi tám sinh tử m ộ t khắc hai gã cường đạo mạo hiểm mưa gió lặng lẽ lặn xuống sơn động phụ cận sau đó liền ẩn giấu đi cửa sơn động lôi lạc và vị kia q u n màu lục nữ tử cũng xếp hàng ngồi hai người đều nhìn chằm chằm phía ngoài mưa gió điều này làm cho ẩn nút ở sơn động phụ cận hai gã cường đạo sắc mặt đều hết sức khó coi lôi lạc bọn họ hết sức cẩn thận cường đạo muốn đánh lén nhất thời thay đổi thập phần chắc trở trong mưa gió cao đại cường đạo làm một t ầ n nút thủ thế ải lùn trắng cường đạo trong lòng nhất thời kêu rên một tiếng cứ như vậy hắn đã có thể rất nguy hiểm nhưng hắn cuối cùng vẫn là hướng xa xa lặng lẽ lại đi chuẩn bị dựa theo bọn họ trước thương lượng song biện pháp để làm tuy rằng lần này rất mạo hiểm nhưng nếu có thể giết chết mấy cái này môn phái đệ tử bọn họ thu hoạch cũng tuyệt đối sẽ không thiếu hay là đáng giá đánh một t r ư ợ bất kể là cửa sơn động lôi cũng không có phát hiện hai gã cường đạo đã đi mà quay lại dự định phục kích bọn họ mọi người chung chỉ có k h ổ n g phương động tất đây hết thảy có thể k h ổ n g phương hiện tại cũng một một không thể động đậy được người bị thương hai gã cường đạo thật đúng là không cam lòng a dĩ nhiên vừa đã trở về k h ổ n g phương trong lòng mỉm cười tuy rằng không thể động nhưng hắn hiện tại cũng cao nhất một hồng n h ạ q u ầ n dài nữ tử bồi ở diệp vũ trạch bên người khi thì còn lặng lẽ quan sát một chút diệp vũ trạch trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ không biết diệp vũ trạch đối với nàng cũng thập phần phản cảm bởi vì nàng tồn tại diệp vũ trạch căn bản không có cơ hội hạ thủ có lôi lạc ba người góp một ít chữa thương đan dược diệp vũ trạch thương thế tốc độ khôi phục hay là rất nhanh hơn một giờ sau diệp vũ trạch thương thế cũng đã khôi phục không sai biệt lắm mặc dù không có hoàn hảo như lúc ban đầu nhưng cũng đã không có ảnh hưởng gì cho dù hiện tại t i ể u gặp gỡ chiến đấu diệp vũ trạch cũng không cần lo lắng thương thế hội nặng thêm chết thiệt nàng vẫn nán lại ở bên cạnh ta ta thì là có thể nghĩ ra vài loại nhận được nhẫn chữ vật biện pháp có thể cũng không có cơ hội thực thi thương thế đã tốt không sai biệt lắm diệp vũ trạch sở hữu tâm lực liền đặt ở làm sao thu được khẩu phương nhẫn chữ vật t ư ợ n g có thể m ặ hắn suy nghĩ nát cóc cũng vô pháp lẩn tránh khai hai bên trái phải vị sư m diệp vũ trạch chậm rãi mở hai mắt ra thấy như vậy một màn hồng n h ạ t quần dài nữ tử nhất thời gương mặt kinh hỷ không khỏi liền hỏi sư huynh thương thế của ngươi đã khôi phục sao tuy rằng trong lòng rất phiền c h á n vị sư muộn này nhưng diệp vũ trạch biểu hiện ra nhưng không có toát ra một t i a trên mặt vẫn như cũ lộ vẻ ấm áp dáng tươi cười gật đầu nói đã khôi phục không sai bịt lắm thật tốt quá hồng n h ạ t quần dài nữ tử nhất thời vẻ mặt kinh hỷ ta chỉ biết sư huynh tốc độ khôi phục nhất định sẽ rất nhanh lúc này mới trôi qua hơn nửa canh giờ sư huynh cũng đã khôi phục chẳng biết khiến cho những người khác hoài nghi diệp vũ trạch tuy rằng cường chứa dáng tươi cười nhưng lúc này nụ cười trên mặt hắn cũng không khỏi có chút cứng ngắc và xấu hổ hắn có thể nhanh như vậy khôi phục và tự thân cây b ả n không có bất cứ quan hệ gì đây hết thể đều là nâng này chữa thương đang ăn dược ý kiến bên trong động nói chuyện với nhau thành lôi lạc và q u ầ n màu lục nữ t ử cùng nhau quay đầu nhìn lại nếu đã khôi phục chúng ta đây chuẩn bị trở về tông môn nha lôi lạc đứng dậy nói rằng lúc này trong thiên địa tuy rằng như trước đồ mưa to nhưng lôi điện nhưng đã không có bao nhiêu bổ về phía mặt đất lôi điện càng lắc đắc không có mấy nếu đã không có nguy hiểm gì lôi lạc liền muốn nhanh lên chạy đi trong lòng hắn luôn luôn loại cảm giác bất an không muốn ở chỗ này vẫn đợi đến mưa đã cạnh ghê tởm h diệp vũ trạch trong lòng tức giận mắng một tiếng hắn vốn còn muốn tìm một cái cơ hội tiếp cận trên đất tên kia người bị thương trông có thể hay không ở những người khác không chú ý thời gian lập tức gỡ xuống đối phương nhận chữ vật lôi lạc hiện tại đột nhiên yêu cầu chạy đi lập tức khiến hắn thay đổi bị động xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác diệp vũ trạch nhìn thoán g qua hai gã sư muội lại nhìn một chút trên đất người bị thường trong lòng đột nhiên có chú ý lôi lạc sư đệ hai vị sư muội giao cho ngươi ng về phần tên này người bị thương liền do ta mang theo nha lưỡng tên nữ tử không có đạt được thăng linh cảnh thì không cách nào phi hành phải do những người khác mang theo lôi lạc mang đi lưỡng tên nữ tử tốc độ vốn là hội chịu ảnh hưởng nếu hơn nữa một bị thương khẩu phương tốc độ sẽ càng chậm diệp vũ trạch nguyện ý chủ động chia sẻ một người coi như là chuyện rất bình thường chỉ là diệp vũ trạch dân cần như vậy muốn dẫn người bị thương điều này làm cho lôi lạc trong lòng hơi có chút kỳ quái bất quá hắn cũng không nhiều nghĩ tùy ý gật đầu vậy làm phiền sư để nói chi vậy ta thương thế đã khôi phục không sai bị lắm há có thể khiến sư đệ một cái nhân mệnh n h ọ c hơn nữa như vậy cũng ảnh hưởng tốc độ không phải như kế được như ý diệp vũ trạch gương mặt tiêu ý tâm tình lập tức thay đổi rất khá hồng nhạt q u ầ n dài nữ t ử há miệng một cái muốn nói chuyện hình dạng nhưng trong lòng ngượng ngùng có mấy lời thực sự nói không nên lời nàng muốn cùng vị này sùng bái tượng gỗ thân cận m ộ t ít có thể diệp vũ trạch chủ động muốn dẫn thượng người bị thương điều này làm cho nàng có chút ngượng ngùng mở miệng yêu cầu tâm tình thật tốt diệp vũ trạch thấy vị sư mội này hình dạng trong lòng cũng không có như vậy chán ghét không khỏi cười hỏi sư mội là muốn nói gì sao không ngại nói thẳng nếu như là muốn cho sư minh h chỉ cần sư huynh có thể làm được nhất định thỏa mãn sư muội diệp vũ trạch gương mặt sang sảng dáng tươi cười thật vậy chăng hồng n h ạ t quần dài nữ tử nhất thời vẻ mặt ngạc nhiên nhìn diệp vũ trạch diệp vũ trạch mỉm cười gật đầu trong lòng cho rằng vị sư muội này chắc là muốn đi gặp hắn tỉnh h giáo đạo pháp các loại sự tình ở trong môn phái loại chuyện này nhiều lắm diệp vũ trạch sớm đều đã tập mãi thành thói quen cũng không thể được hồng n h ạ t quần dài nữ tử gương mặt ngượng ngủng do sư huynh mang ta chạy đi nói xong hồng nhạc quần dài nữ tử liền tựa đầu thắt xuống có chút ngượng ngủng trong diệp vũ trạch m đối với một nữ tử mà nói có thể nói ra nói như vậy cũng phải cần lớn lao dũ khí quân mậu lục nữ tử khẽ lắc đầu một cái nàng vẫn không quá thích diệp vũ trạch không có có nguyên nhân nhất định đánh đáy lòng không thích bất quá sư mội nếu thích nàng cũng không tiện nói cái gì chỉ là đúng đối với sư mội và diệp vũ trạch quân mậu lục nữ tử là một điểm cũng không nhìn hảo lôi là không để ý diệp vũ trạch mấy người mà là trực tiếp hướng k h ổ n g phương đi đến ý kiến hồng n h ạ t quân dài lời của cô gái diệp vũ t r ạ c sửng s ố một cái chết tiệt ta đều sớm hẳn là đoán được nàng mới có thể đưa ra yêu cầu như vậy à vì sao vì sao ta còn muốn nói ra như vậy hứa hẹn giờ k h ắ c này diệp vũ trạch hận không thể hung hăng tắt mình một cái hắn thật vất vả tìm được một có thể đoạt đến nhẫn chữ vật biện pháp nhưng bởi vì hắn một câu hứa hẹn muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát hồng n h ạ t quần dài nữ t ử nói yêu cầu cũng không chắc trở mà lời của hắn cũng đã nói ra khỏi miệng lúc này muốn đổi ý sẽ chỉ làm những người khác đối với hắn bất mãn hơn nữa cũng sẽ khiến người khác cảnh giác và hoài nghi trong lòng tức giận diệp vũ trạch trên mặt cường chứa dáng tươi cười chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận đương nhiên có thể diệp vũ trạch cười đáp ứng nói chỉ là của hắn tâm g i khác này đang dì má hắn mới có cơ hội cấp đoạt nhận chữ vật một khi trở lại t ô n g môn thứ nhất không tiện hạ thủ thứ hai chuyện tốt như vậy cũng chưa chắc có thể tái rơi xuống trên đầu hắn lôi lạc đi tới k h ổ n g phương bên người vừa cấp k h ổ n g phương phục một phần chân la đan mang k h ổ n g phương thương thế ổn định lại dựa theo lôi lạc ý nghĩ của bọn họ chờ trở, trở lại môn phái thì cho nữa k h ổ n g phương hào hào trị thương khi đó mặc dù k h ổ n g phương tâm thuật bất chính ở trong môn phái chung cũng tuyệt đối không dám d ư ơ n g a i có thể bọn họ quên mất một điểm pháp lực của bọn họ vô pháp độ nhập khẩn phương trong cơ thể liền không có cách nào khác kiểm tra khẩn phương thương thế k h ổ n g phương bề ngoài còn có khối lớn h ra không có thấu niệu điều này làm cho k h ổ n g phương thoạt nhìn thương thế còn giống như rất nghiêm trọng nhưng thực k h ổ n g phương thương thế đã đang lặng lẽ khôi phục l ô i lạc có chân la đan hiệu quả vẫn tương đối mạnh hơn nữa k h ổ n g phương thân thể lại cực kỳ cường đại ở ăn vào một phần ba chân la đ a n sau k h ổ n g phương thương thế cũng đã ổn định lại cũng bắt đầu chậm rãi chuyển tốt đương nhiên muốn hoàn toàn khôi phục còn cần không ít thời gian chúng ta lên đường đi cấp k h ổ n g phương phục vụ chân la đ ằ n sau lỗi lạc liền xoay người hướng cái động khẩu đi đến diệp vũ t r ạ c đi tới trong tay chém ra một đạo pháp lực mang khẩn phương cố lại cũng hướng động đi ra ngoài hồng nhạt quần dài nữ tử cùng ở một bên trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ ra cái đậu cầu lôi lạc cách dùng lực bọc lại quần m à u lục nữ tử trước bay ra ngoài diệp vũ trạch trong lòng cực không tình nguyện nhưng cũng không khỏi không mang theo hồng nhạt quần dài nữ tử cùng nhau chạy đi một trước một sau lưỡng đạo lưu quang ở cách mặt đất một hai t r ư ợ n g vị trí rất nhanh phi hành bầu trời lôi điện tuy rằng thiếu rất nhiều nhưng tất lại còn có lôi lạc mấy người tự nhiên không muốn mạo hiểm bay đến chỗ cao đi lúc này mấy người phi hành phương hướng và diệp vũ trạch trước chạy chối chết phương hướng nhưng thật ra là nhất trí dù sao diệp vũ trạch trước cũng là muốn mau chó như vậy hắn mới có thể triệt để an toàn vẫn ẩn nút ở sơn động phụ cận hai gã cường đạo thấy lôi lạc đám người cuối cùng từ trong động đi ra lưỡng người nhất thời càng thêm cẩn thận ẩn giấu thân thể không cho phép lôi lạc bọn họ phát hiện bất kỳ tung tích nào gần nhìn lôi lạc đám người càng bay càng gần hai gã cường đạo cũng không do nín thở đánh lén một lần xuất thủ sẽ đ i ệ n định thắng cục thì là không thể chém giết một người trong đó cũng phải trọng thương một người như vậy bọn họ mới có thể chiếm thượng phong kinh nghiệm vẫn chưa đủ a trước gặp quá cường đạo lúc này lại không ai có đầy đủ cảnh giác khẩu phương trong lòng âm thầm lắc đầu hai gã cường đạo lẫn mất tuy rằng thập phần bí mật nhưng làm sao có thể giấu giếm quá k h ẩ p phương lôi lạc mang theo quần m ỏ lục nữ t ử bay ở phía trước diệp vũ trạch cố ý rơi vào phía sau như vậy tại k h ắ c ăn cắp nhẫn chữ vật thì lôi lạc bọn họ liền vô pháp thấy động tác của hắn hắn bại lộ phiêu lưu cũng sẽ rơi chậm lại rất nhiều bội hai gã cường đạo như chậm đợi con mồi tới gần x a tùy thời cũng sẽ hướng tốc độ nhanh nhất phát sát đi ra dành cho con mồi một k í c h trí mạng lôi lạc hai người trước từ cao đại cường đạo ẩn thân địa phương mặt bên mấy trượng ngoại bay đi phía sau là tìm cơ hội ăn cắp nhẫn chữ vật diệp vũ trạ chỉ là khiến diệp vũ trạch thập phân tích bên người sư mội ánh mắt thường xuyên ở trên người hắn lưu truyền khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ đem diệp vũ trạch bọn họ cũng từ cao đại tu sĩ ẩn thân địa phương bay qua thì trốn ở phía trước nhất ải lùn tráng tu sĩ đột nhiên phá địa ra phanh một thời thổ thạch bay v ụ t ải lùn tráng tu sĩ cả người sắc khí vừa hiện thân liền nhanh chóng nhằm phía bay tới lôi lạc hai người biến cố bất thình lình này khiến tất cả mọi người bỗng nhiên kinh hãi ánh mắt cũng không do nhìn về phía phía trước ải lùn tráng tu sĩ nhất định hiện tại cao đại tu sĩ một mực chờ cơ hội này ngay lôi lạc bọ lùn tráng tu sĩ làm ra động tinh to lớn hấp dẫn thì cao đại tu sĩ như một con rắn độc từ tận thân địa phương cấp tốc bơi đi ra ngay sau đó liền hóa thành một đạo lưu quang bắn nhanh về phía trước phương đưa lưng về phía hắn diệp vũ trạch và khẩn g phương bọn họ trong tay hai lơi ư búa lớn t ư ợ n g tản ra dày đặc quan mang nhưng cao đại tu sĩ khí tức trên người nhưng cực kỳ nội liễm không lộ ra một kia cường đạo cùng sở hữu hai gã hiện tại nhưng chỉ xuất hiện một người bất hảo l ố i lạc đống nhiên phản ứng kịp sắc mặt không khỏi đại biến hắn đã đón được tên thứ hai cường đạo khẳng định mai phục sau lưng bọn họ nhưng lúc này ải lùn tráng tu sĩ liều mạng vào tới. một cái không chết không thôi điên cuồng tư thế mà bên cạnh hắn còn có một danh sư m ộ i phải bảo vệ căn bản không kịp nhắc nhở m ặ t sau diệp vũ trạch chỉ có thể mang theo quần m ầ lục nữ tử rất nhanh né tránh trước hết né tránh hải lùn tráng cường đạo đợt công kích thứ nhất đột nhiên thấy hải lùn tráng tu sĩ diệp vũ trạch trải qua lúc ban đầu kinh ngạc sau đó trong mắt rồi đột nhiên xuất hiện kinh người q u a n t hải cơ hội tốt diệp vũ trạch trong lòng trước hết nghĩ tới không phải cao đại tu sĩ khả năng ai phục địa điểm ngược lại là hắn có cơ hội ăn cắp khẩu phương nhận chữ vật bảo vật trước mặt diệp vũ trạch mắt kích động cũng hơi có chút đỏ lên lúc này hồng nhạt quần dài nữ Lùn, tráng cường đại hấp dẫn ánh mắt diệp vũ trạch sao lại bỏ qua cơ hội ngàn năm một thời này diệp vũ trạch vì dễ ăn cắp k h ổ n g phương trên tay nhận chữ vật cố ý cách dùng lực mang k h ổ n g phương mang tại k h á c bên trái mà hồng n h ạ t quần dài nữ tử tại k h á c phía bên phải ở hồng n h ạ t quần dài nữ tử bị trước mặt đột phát tình huống hấp dẫn ánh mắt ngay miệng diệp vũ trạch tâm ý khé động k h ổ n g phương lập tức hướng hắn ních tới gần diệp vũ trạch trong tay mau đều lộ ra một đạo ảo ảnh cấp tốc bắt được khẩm phương ngón tay của bỗng nhiên dùng một lát lực khẩm nổ thật to thanh cựu ghé vào lỗ thai hắn quanh q u ẩ n ha ha ha rốt cục tới tay diệp vũ trạch trong lòng mừng như điên sau đó hướng tốc độ cực nhanh mang k h ổ n g phương nhẫn chữ vật đeo ở trên tay hắn sư minh ngươi làm cái gì đấy đột nhiên một đạo ngạc nhiên vạn phần thanh â m bỗng nhiên ở diệp vũ trạch vang lên bên thai hồng n h ạ t quần dài nữ tử không dám tin nhìn diệp vũ trạch trong lòng nàng sùng bái tượng gỗ lại đang trộm đồ của người khác vừa hồng n h ạ t quần dài nữ tử tuy rằng bị trước mặt ải lùn trắng tu sĩ hấp dẫn lực chú ý nhưng khỏe mắt dư quang lại phát hiện diệ vũ t r ạ c dị thường cử động diệp vũ trạch sắc mặt đ ố n g nhiên chấm xuống trong lòng nhất thời sinh sôi ra sát ý hắn không cho phép chuyện này bị những người khác biết một khi chuyển quay lại môn phái hắn sắp sửa đối mặt thập phần đáng sợ nghiêm phạt nếu như là đ ị c h nhân bị giết nhân đoạt bảo vệ dĩ nhiên có chút ít không thể có thể khổng phương là lôi lạc phải cứu nhân hắn tái ăn các bảo vật cái này không nói được hơn nữa lúc này g p h ư ơ cao thể là đại cường đạo đã từ sau phương đánh tới cấp tốc tiếp cận cao đại tu sĩ sát ý trong lòng cũng nữa áp không chế chủ được cường đại sát ý bính phát ra ngoài liền lập tức bị diệp vũ trạch và hồng nhặt quần dài nữ tử cảm hứng được sắp mặt hai người nhất tề đại biến cho ta đi tìm trước nhà cao đại cường đạo trên mặt xuất hiện đắc ý bừa bãi dáng tươi cười diệp vũ trạch ánh mắt hung á c nham hiểm hai tay hắn đột nhiên vung lên bị hắn dùng pháp lực bao quanh khổng phương và hồng n h ạ t quần dài nữ tử nhất thời cùng nhau bị nén hướng về phía từ sau phương đánh tới cao đại cường đạo diệp vũ trạch đúng là cần khổng phương và hồng n h ạ t quần dài nữ tử chống đối cao đại cường đạo ra m ổ vì hắn tranh thủ thời gian a hồng n h ạ t quần dài nữ tử hét lên một tiếng chỉ là nàng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm rất nhanh chạy thuộc mạng diệp vũ t r ạ c nàng không muốn tin tưởng nàng sùng bãi dĩ nhiên sẽ là người như thế nhất định tử bọn trong nháy mắt xuyên thấu trọng trọng màn mưa đang trốn thiệp hại lùn tráng cường đạo công kích lôi lạc và quần màu lục nữ trong lòng cả kinh hai người liền hướng nhìn bên này đến đem thấy như vậy một màn lưỡng người nhất thời trận to hai mắt quần màu lục nữ tự không thể tin được lôi lạc trong mắt còn lại là vô tận l ử a giận diệp vũ trạch vì tự bảo vệ mình dĩ nhiên mang đồng môn sư hội đẩy đi ra ngoài khiến sư hội dùng thân thể chống đối cường đạo ra mộ a lôi lạc ngưỡng thiên nổi dùng thân thể chống đối cường đạo ra mộ quân quân pháp lực từ trên người lôi lạc bắn ra giờ k h ắ c này lôi lạc khí tức dĩ nhiên mạnh hơn rất nhiều có thể cường thịnh trở lại lúc này cũng không kịp cứu người d i ệ p vũ trạch ngươi không chết tử tế được lôi lạc điên cùng nổi giận gầm lên một tiếng quân mẫu lục nữ t ử kinh ngạc nhìn sẽ hương tiêu ngọc vẫn sư muội nước mắt nhất thời tràn mi ra chương ba trăm hai mươi chín ngươi muốn trốn nơi nào giờ k h ắ c này đừng nói lôi lạc thực lực cũng không hai gã cường đạo gấp hai thậm chí gấp ba cũng căn bản không kịp cứu người dù sao hắn bây giờ cách khổng phương bọn họ còn có tháng một năm hai không trượng cự ly phòng vấn chờ hắn chạy tới cao đại cường đạo đều cũng đủ mang khổng phương và hồng nhạt quần dài nữ t ử chém giết mười mấy lần lôi lạc vành mắt muốn nước ra nhìn đã trốn chạy trốn ra ngoài mấy t r ư ợ n g diệp vũ trạch hận không thể lập tức đem diệp vũ trạch giết lôi lạc tâm hận à hắn hối hận chức không nên cứu diệp vũ trạch người cặn bã như vậy chết tiệt ở cường đạo thủ sư m ộ i quân mẫu lục nữ t ử sắc mặt buồn bã nước mắt theo gò má không cầm được chạy xuống hai người bọn họ từ mới vừa gia nhập môn phái thì biết nhiều năm như vậy xuống tới giữa hai người sớm đều đã tình như tìm u ộ i lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn sư m ộ i ch m ộ n màu lục cô gái tâm giống như bị sinh sôi xé rách giống nhau từng đợt quặn đau để cho nàng hô hấp gian nan trước mắt biến thành màu đen điều này làm cho nàng tâm cũng càng thêm căm hận diệp vũ trạch hận không thể lập tức giết diệp vũ trạch giúp sư m ộ i báo thủ cao đại cường đạo rất nhanh đ á n h tới lại phát hiện mục tiêu đột nhiên chạy thoát ngược lại mang một thương mắc và một gã nhu cô gái yếu đuối ném tới ngăn trở hắn điều này làm cho cao đại cường đạo cũng không khỏi sửng sốt nữa cũng tính thủ đoạn độc các người khả giả không làm được cái này mang đồng bạn ném ra chống đối, đối thủ sự tỉnh thoáng kinh ngạc một chút sau đó cao đại cường đạo mắt lập tức hiện ra Vì bảo vật, bảo ai cũng k hai ô n hắn. g có che trước thể mặt ở cẳng hắn, ai muốn ai tử. c ơ h ộ i xảo Cao Đạo cho túng tức thệ, Cường、đạo、không cho phép Đại búa ấ t phát luận lưới muốn ngoài sinh. cái Hai gì ý b lớn huy động cao đại cường đạo liền muốn mang tiền phương hai cái này vướng bận ra hỏa bộ thoái hảo tiến lên truy sát diệp vũ trạch hồng n h ạ t quần dài nữ tử giờ khắp này không có để ý hung ác cường đạo nàng chỉ là nhìn chằm chằm diệp vũ trạch nàng có thể chết nhưng bị mình sùng bái nhân ném ra đem tấm hộp đây cũng là nàng vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận t â m bi thương tuyệt vọng cùng với cường liệt tới cực điểm không t ă n lòng hồng nhạc q u ầ n dài nữ tử tâm hối hận hối không nên trước đây không nghe lời của sư tỷ sư tỷ trước đây khuyên bảo quá nàng để cho nàng cách diệp vũ trạch xa một chút hai người bọn họ cũng không thích hợp có thể nàng cho tới bây giờ đều không có nghe l ọ i quá ngược lại nghị sư tỷ là đấu kỵ nàng mới nói như vậy vì thế các nàng quan hệ thậm chí chưa từng trước đây tốt như vậy nhưng bây giờ sư tỷ sư muội có lỗi với ngươi đời này không có cơ hội nếu kiếp sau còn có thể l à ngươi sư muội trả lại ân tình của ngươi nhà hồng nhạc còn dài nữ tử nhẹ nhàng nhắm hai mắt đợi tử vong phủ xuống nhập linh cảnh nàng ở t h a n g linh cảnh tu sĩ trước mặt liền một kích cũng không đỡ nổi lôi lạc và q u ầ n màu lục nữ tử tâm cũng đều tuyệt vọng một gã thứ mắc một gã nhập linh cảnh sư muội hai người này lại có thể ở cường đạo đ ú a lớn hạ mạng sống cao đại cường đạo nổi giận gầm lên một tiếng hai l ư ớ i búa lớn rồi đột nhiên huy vũ trở về một búa muốn bổ ra trước mặt bay tới khổng phương hai người q u ầ n màu lục nữ tử không đành lòng nhìn nữa nàng không muốn nhìn thấy sư mội thân thể bị chém gậy thành hai đoạn thê thảm t r à diện hơi n h i đầu cẩn thận quân màu lục nữ tử con ngươi trợn co g ụ c lại lo lắng liền cả tiếng nhắc nhở tại các môn quan tâm sư mọi tráng cường đạo nhưng nhân cơ hội lấn gần đến bọn họ trước mặt ải lùn tráng cường đạo vẻ mặt cổng tiếu nắm một thanh hai tay đại kiếm c u ầ n manh đánh tới ý kiến quần mầu lục cô gái nhắc nhở lôi lạc đông nhiên phục hồi tinh thần lại thân pháp lực điên của n g r a lúc này lôi lạc chỉ tới kịp để thăng phòng ngự đạo pháp ý năng sau đó lôi lạc liền muốn mang theo quần mầu lục nữ t ử rất nhanh lui về phía sau muốn né、e、tránh công kích của đối phương lôi lạc tốc độ vốn c o muốn ải lùn tráng cường đạo nhanh một chút nhưng lúc này hắn mang theo một cá nhân tốc độ tự nhiên bị ảnh hưởng trái lại ải lùn tráng cường đạo muốn chậm một đường trước lôi lạc cũng là sớm phát hiện ải lùn tráng cường đạo lúc này mới có thể vẫn tránh né nhưng lúc này ải lùn tráng cường đạo đã tới gần đến trước mặt t á i muốn né tránh không có dễ dàng như vậy ải lùn tráng cường đạo ánh mắt tràn đầy hưng phấn hắn không muốn mình dĩ nhiên cũng có xây công cơ hội vốn có hắn là làm mồi tồn tại đánh lén nhân là lao đại của hắn có thể nhường cho hắn trăm triệu không nghĩ tới đây là đối thủ q u ác á mang người một nhà nói bung ô tha bỏ qua điều này làm cho hắn lao đại đánh lén không có thể thành công có thể trước mắt hai người này lại bị lao đại chuyện bên kia hấp dẫn lực chú ý khiến hắn có cơ hội tới gần cho ta đi tìm c h ế t nhà ải lùn tráng tu sĩ hưng phấn điên cuồng hét lên một tiếng hai tay đại kiếm cực nhanh chém xuống trực tiếp chém ở tại lôi lạc phòng ngự đạo pháp lôi lạc phòng ngự đạo pháp nhất thời kịch liệt ba động một giây kế tiếp lôi lạc liên quan quần màu lục nữ tử cùng nhau nghiêng hướng mặt đất ngược bay xuống phanh lôi lạc mang theo quần màu lục nữ tử hung h ă n g đập vào mặt đất mặt đất trong nháy mắt ra n ẻ lôi lạc hai người không khống chế được thân hình rất nhanh về phía sau phương quần q u ầ đi hai người chở mình cút ra ngoài m ư i t r i ệ cái này mới dừng lại、Phuc. lôi lạc sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên ngay sau đó q u n phun ra một n g ụ n tiên huyết Hắn phòng đạo Pháp chế ngự rằng đạo vào tuy ải, lúc ù lùn, n trắng cường điên cuồng nhưng vẫn là có một bộ phận pháp lực chui vào hắn phòng ngự khiến hắn thương. trắng quần nữ thương nhẹ, thoạt nhìn một một tu tiêu tử một vết thoạt kích, có lực chui mục chủ lạc, lục chỉ có đạo đạo điểm vào ải, lôi bởi yếu màu bộ pháp Pháp, h Vừa, vậy là là là bị bị sĩ t h ậ t vợ. Lúc này cao đại tu sĩ mắt thấy phải trước mắt hai cái này vướng bận ra hỏa chém thành hai khúc nhưng đột nhiên cao đại tu sĩ nhất thời gương mặt kinh khủng hắn dĩ nhiên không thể động mà trước mắt hắn cái kia nguyên bản đen như mực trong coi chịu bị thương rất nặng tu sĩ đột nhiên tiêu thất thay vào đó một gã mặc u lam sắc trường bảo cả người hạ bao vây ở một t ầ n g thủy hành pháp lực tu sĩ ủy dị là trước sau hai gã tu sĩ ngoại trừ ăn mặc không giống với hình dạng cũng giống nhau như lúc ngươi là ai h o à n g sợ cao đại cường đạo run r i n g hỏi t h i ệ n ngươi về tây thiên nhân khổng phương lạnh lùng nhìn lướt qua cao đại cường đạo chỉ một ngón tay một đạo u lam sắc quang ảnh lập tức từ khổng phương thủ bắn ra cao đại cường đạo muốn né tránh có thể toàn bộ thiên địa phản phất ở áp chế hắn hắn liền động một cái đều làm không được khổng phương bản tôn có là thủy hành thiên phú mà khổng phương tu luyện đ Có có t cao đại cường đạo chỉ là thăng linh cảnh kỳ tu sĩ mà khẩn vương thế nhưng hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ chỉ là khí thế khẩn vương có thể áp chế cao đại cường đạo mi tâm cao đại cường đạo phòng ngự đạo pháp liền một giây chưa từng có thể kiên trì ở liền phốc một tiếng bị trực tiếp xuyên thủng tú làm sắc quan g ảnh giống như lâm rách một pha qua xuyên thủng cao đại cường đạo ý thức sau lần nữa bắn về phía mang mang màn mưa cao đại cường đạo về phía sau phương n g ã xuống mắt còn có kinh hai và khó có thể tin đến chết hắn đều không rõ rõ ràng là một vị trọng thương như chết tu sĩ vì sao biến hóa nhanh chóng thành thu hồn lấy mạng đáng sợ tồn tại dễ dàng chém rất cao đại cường đạo khổng phương vung tay lên hướng mặt đất ném tới hồng nhạt quần dài nữ tử nhất thời một lần nữa bay đột nhiên bị người dùng pháp lực quần quận nổi lên chính nhắm mắt lại chờ chết hồng nhạt quần dài nữ tử không khỏi mặt người sau đó liền mở hai mắt ra khi thấy mặc cú lam sắc trường bảo toàn thân hạ không có một chỗ vết thương khổng phương t ì hồng nhạt quần dài nữ tử tuy rằng k h ổ n g phương ăn mặc không giống nhau có thể k h ổ n g phương hình dạng nhưng không có thay đổi nàng rõ ràng nhớ kỹ k h ổ n g phương bản thân bị trọng thương nhưng lúc này k h ổ n g phương nào có trọng thương như chết hình dạng k h ổ n g phương quả thực tốt không thể khá hơn nữa hơn nữa thân giật t á n một điểm khí tức có thể để cho nàng tâm thần run đây quả thực cường đại vô lia đây là vừa người kia sao hồng n h ạ t quần dài nữ tử đã quên mất cái khác chỉ là vẻ mặt khiếp sợ nhìn k h ổ n g phương nói đến t h ô n g thả nhưng lúc này kỳ thực cũng chỉ là trôi qua một lưỡng dây mà thôi diệp vũ trạch vừa chạy ra mười trượng tự ly k h ổ n g phương ánh mắt băng lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m đang điên cuồng chạy thuộc mạng diệp vũ trạch lạnh giọng nói trộm ta nhận chữ vật nơi g ư đây là muốn trốn đi nơi nào đây điên cuồng chạy chối chết diệp vũ trạch là đưa lưng về phía k h ổ n g phương bọn họ bởi vậy căn bản không biết phía sau chuyện đã xảy ra đem k h ổ n g phương thanh â m của vang lê n t h ì diệp vũ trạch tâm thần nhất thời run lên ngay sau đó diệp vũ trạch mặt liền tràn đầy kinh hãi hắn và cao đại cường đạo gặp vậy tình huống thân thể không thể động khẩn phương đột nhiên xuất hiện thêm cao đại tu sĩ bị không có lực phản kháng chút nào giết trang diện này bị ải lùn tráng tu sĩ toàn bộ tr hắn m u ố n có phải tiếp tục truy sát lôi lạc hai người có thể hắn đột nhiên kinh hại phát hiện tên kia toàn thân sám trắng không đồng nhất thương mắc đột nhiên biến hóa nhanh chóng cánh như đổi thành một người khác không chỉ có thương thế toàn bộ hảo thực lực càng mạnh kinh khủng hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua thực lực mạnh đến loại tình trạng này tu sĩ dù sao lão đại của hắn thực lực muốn hắn cường ra một ít có thể lão đại của hắn dĩ nhiên trong nháy mắt bị g i ế t trốn ải lùn tráng tu sĩ trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại xoay người lập tức điên cùng chạy chối chết lúc này hắn đâu còn có kế tục truy sát lôi lạc tâm tư hắn thầm nghĩ lập tức chạy khổng phương quay đầu lại lạnh nhạt nhìn về phía trốn chạy ải lùn tráng tu sĩ mắt bắn ra một đạo hư huyện u lam sắc quang mang đạo tia sáng này trong nháy mắt s ẹ t qua đầy trời vũ thủy chui vào ải lùn tráng tu sĩ trong cơ thể thủ hành phân thân nắm giữ thần hồn lực huyền bí bản tôn tự nhiên cũng sẽ nắm giữ đây là khổng phương ưu thế chỗ chính trốn chạy ải lùn tráng tu sĩ thân thể một chút cứng ngắc ở sau đó liền phanh một tiếng đập rơi vào mặt đất đã không có một tia sinh lợi thang linh cảnh ải lùn tráng cường đạo chết ở thần hồn công kích giới nữa cũng tính chết không giống người thường bị thương lôi lục và quần màu lục nữ t hai người tâm giật mình bọn họ không thể tránh được đối thủ như vậy dễ dàng bị giết chết hai người xoay người hướng khẩn phương nhìn bên này đến khi thấy mặc u lam sắc trường bảo khẩn phương thì hai người cũng sửng sốt một cái hai người tâm thậm chí có loại cảm giác quỷ dị lúc này khẩn phương dĩ nhiên thay đổi một bộ quần áo bất quá khi thấy hoàn hảo không hao tổn hồng nhạt q u ầ n dài nữa từ thì hai người mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng bọn họ sư mội cũng không có gặp chuyện không may hai người liền hướng bên này bay tới người tới đây cho ta nha khẩn phương hừ lạnh một tiếng chỉ thấy diệp vũ t r ạ c trúng quanh vũ thủy đột nhiên toàn bộ hướng hắn vào tới hình thành một đạo thủy lắm quyền đưa hắm trực tiếp của tới. Anh. ở thủy long quyền áp bắc hạ diệp vũ trạch trực tiếp q u ỳ gối đ ị a lôi lạc ba người nhìn q u ỳ gối địa diệp vũ trạch ánh mắt chỉ có hận ý một có thể cầm đồng môn sư m ộ i ngăn cản đạo nhân căn bản không đáng giá đồng tình nên cầm ta nhẫn chữ vật còn trở lại chưa khẩn phương lạnh lùng nhìn diệp vũ trạch diệp vũ trạch thủ liên tục run dày chật vật mang nhẫn chữ vật từ ngón tay lấy xuống cùng kính trả cấp khẩn phương t i ê n bối mong rằng ngươi có thể tha cho ta một lần diệp vũ t r ạ c lời còn chưa nói hết mì tâm xuất hiện một cái động lớn hai mắt của hắn nhất thời t r ư n g lớn không căm lòng ngã xuống người như thế khẩn lôi ạ c phong thành. l lạc ba trong lòng người tuy rằng cực hận diệp vũ trạch nhưng thấy hắn cứ như vậy chết ở trước mặt ba trong lòng người vẫn như cũ có chút không dễ chịu bất kể như thế nào diệp vũ trạch dù sao cũng là bọn họ đồng môn sư m i n h có tầng náy quan hệ bọn họ lại không thể có thể thờ ơ trong lòng khó chịu nhưng cái này chỉ là bởi vì đồng môn t ì n h cũng không có người cùng giải quyết tình diệp vũ trạch có thể cầm đồng môn s ư muội làm tấm một người như thế tuyệt đối t ử không có gì đáng tiếc tiền bối lôi lạc hơi có chút thấp thỏm nhìn về phía khẩm phương tuy rằng không rõ khẩu phương bị thương nặng như vậy vì sao trong lúc bất trợn cự triệt để khôi phục nhưng lôi lạ đó chính là bọn họ sư huynh m g ộ i ba số mạng của người lúc này đều bị trước mắt vị này cường đại tu sĩ n ắ m trong tay đối phương chém giết cường đạo và diệp vũ trạch căn bản không có nửa điểm do dự hiện nhiên cũng là một vị sát phạt quả quyết nhân vật lôi lạc không biết nên tiếp bọn họ sẽ là cái gì đương nhiên lôi lạc trong lòng cũng không là hoàn toàn không có một chút suy đoán đối phương giết hai gã cường đạo và diệp vũ trạch nhưng cứu tiểu sư m g ộ i của hắn hiện nhiên đối phương cũng không phải một vị thích điên cùng giết chóc tu sĩ lôi lạc thanh âm của lập tức khiến hai vị nữ tu sĩ phục hồi tinh thần lại hai người cũng đều có chút thấp thỏm nhìn khờ p ư ơ n g trong lòng các nàng lo lắng chính là khổng phương có biết hay không các nàng trước theo như lời nói dù sao các nàng trước ngăn cản quá lôi lạc cứu trị khổng phương khổng phương bị ba nhân ánh mắt nhìn một trận bất đắc dĩ hắn thoạt nhìn rất hung thần ác sát sao khổng phương không biết hắn liên tiếp chém giết hai gã cường đạo và diệp vũ trạch một màn này rơi vào lôi lạc trong mắt bọn họ thật đúng là tràn đầy hung lệ khí tức nếu tiền bối đã khôi phục chúng ta đây liền cáo tử lôi lạc chắp tay nói trong khổng phương bộ dáng bây giờ lôi lạc cũng không biết bọn họ trước sở tác sở vi có hay không đưa đến tác dụng cho nên cũng không dám tranh công nghĩ nhanh lên rời đi nơi này phản hồi muôn ph k h ổ n g phương nhưng phất phất tay nói rằng điều này làm cho lôi lạc ba trong lòng người cũng không do vừa nhảy đám bất an nhìn k h ổ n g phương trong ba người dáng vẻ khẩn trương k h ổ n g phương khẽ lắc đầu một cái khẽ cười nói chớ khẩn trương các ngươi đã cứu ta ta lại có thể cho các ngươi tay không phản hồi môn phái dù sao các ngươi tiêu hao chữa thương đan dược cũng giá trị xa xỉ đây là m ố n b á o đ á p chúng ta lôi lạc ba người cảm giác thiên thượng đột nhiên rơi kế tiếp bánh đầu đưa bọn họ đ ậ p chúng nói thật đi trước cứu k h ổ n g phương thì bọn họ cũng không phải là không có nghĩ tới hội thu được chỗ tốt nhưng đó cũng là ở trở lại môn phái chuyện về sau ở trong môn phái có trưởng lao n h o n g cường giả t ò a c h ấ n đối phương vì không chọc giận những cường giả kia cũng vì mặt mũi không khó trông rất có thể hội ban tặng bọn họ một vài thứ nhưng bây giờ là ở môn phái bên ngoài đối phương thì là phủi mông một cái rời đi bọn họ cũng căn bản không có biện pháp hơn nữa bọn họ mặc dù nói cứu đối phương nhưng vì tự thân an toàn nghĩ bọn họ cũng không có dùng toàn bộ chữa thương đan dược đi cứu chỉ là tận khả năng duy trì ở đối phương sinh mệnh không làm cho đối phương chết mà thôi tự nhiên cũng sẽ không dám xa cầu cái gì hồi báo hơn nữa tình huống cũng vẫn như trước vậy trên người đối phương nửa trắng nửa đen thương thế cũng không có bao nhiều chuyển biến nhưng ai biết đối phương đột nhiên biến hóa nhanh chóng là được hiện tại cái bộ dáng này thay đổi một bộ quần áo thương thế nhưng cũng hoàn toàn khôi phục phân thân vẫn là hết sức khan hiếm lôi lạc ba người căn bản nghị không ra trước bị thương cái kia sẽ là k h ổ n g phương phân thân k h ổ n g phương nhìn về phía hai gã nữ tu sĩ tuy rằng hai người này trước từng khuyên căn lôi lạc không muốn cứu hắn nhưng cái này dù sao cũng là vì bọn họ tự thân an toàn nghĩ cũng không có lỗi gì hơn nữa hai người này cũng không phải hoàn toàn ngăn cản chỉ là không hy vọng ở trở lại môn phái trước tự chữa cho tốt khẩm phương thương bởi vậy khẩn phương thủ xếp lại trong lòng bàn tay liền sinh ra một cái bình ngọc mở nắp bình một đạo pháp lực chui vào trong bình rất nhanh liền c u ố n lưỡng viên thuốc bay ra đây là hai quả sinh sinh đan đúng đối với chữa thương có hiệu quả coi như là tạ ơn các ngươi khổng phương vung tay lên hai quả sinh sinh đan liền phân biệt bay về phía hai gã nữ tu sĩ cái này sinh sinh đan là ly thanh hoa trước đây hướng khổng phương bồi tội thì đưa cho khổng phương chữa thương hiệu quả so lôi lạc chân l à đan tốt hơn rất nhiều b ộ i lướt tên nữ tử đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn khổng phương khổng phương không nhân các nàng trước nói nghiêm phạt các nàng các nàng cũng đã rất cao hứng căn bản không dám hy vọng xa về được cái gì c h ố tốt nhưng bây giờ không hài lòng sao k h ổ n g p h ư ơ n g kỳ quái nhìn hai người quân mẫu lục nữ tử nhất thời g i ự c mình tỉnh lại vội vã thân thủ tiếp được phiêu phủ ở trước người sinh sinh đan đồng thời thọt còn đang ngây người sư muội đa tạ tiền bối ban â n quân mẫu lục nữ tử liền cung kính nói tạ hồng n h ạ t quần dài nữ tử cũng lập tức nói tạ sau đó hai người đều có chút kỳ quái nhìn thoáng qua lôi lạc lại nói tiếp cứu người chính là bọn hắn vị sư huynh này hai người bọn họ cũng không có làm cái gì có thể bây giờ được chỗ tốt cũng các nàng mà vị sư huynh này nhưng không có gì cả nhận được lôi lạc mỉm cười nhìn hai vị sư muội là hai vị sư muội thu được chỗ tốt mà vui vẻ về phần hắn mình lôi lạc cũng không thất vọng hắn cũng chỉ là bỏ ra hai phần ba chân la đan có thể được đến chỗ tốt cố n h â n hảo không chiếm được cũng không có gì dù sao bọn họ lần này thu hoạch đã lớn hơn bỏ ra ngươi có l à thổ hành thiên phú nha k h ổ n g phương bay đầu nhìn về phía lôi lạc đột nhiên c ư ờ i hỏi lôi lạc là người đối phương hỏi như vậy hiển nhiên cũng không phải không để cho hắn chỗ tốt mà là cấp cho hắn cùng với hai gã sư mội không đồng dạng như vậy chỗ tốt là tiền bối lôi lạc cung kính đáp k h ổ n g phương trong tay xuất hiện một cái ngọc giản phương diện này ghi lại một ít thổ hành đạo pháp tuy rằng không là cái gì đứng đầu đạo pháp nhưng so với người hiện nay tu luyện đạo pháp hẳn là tốt hơn không ít dĩ nhiên là đạo pháp một bên hai gã nữ tu sĩ nhất thời cả kinh đạo pháp thế nhưng thập phần chân quý nhất định ở bọn họ trong môn phái cũng là cần rất nhiều c ô n g hiến mới có thể đổi l ấ y nhưng chưa chắc có thật tốt trong lòng hai người vừa đỡ cao cũng là sư huynh cảm thấy vui vẻ lại nói tiếp hai người bọn họ lần này hoàn toàn là dính sư huynh q u ă n g nếu như không phải sư huynh cố ý muốn cứu người các nàng cũng vô pháp thu được chốt ố t lỗi lạc trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ kích động hoàn toàn không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể thu được như vậy t ố t ở khổng phương cười nhạt một tiếng vung tay lên ghi lại mấy bộ thổ hành đạo pháp ngọc giản liền hướng lôi lạc bay đi lôi lạc liền kích động tiếp được tạ tạ tiền bối ban ân lôi lạc trần bổn đi nữa lúc này cũng không khỏi nuốt nổi lên nước bọn có cường đại đạo pháp thực lực của hắn là có thể tăng lên nữa một ít mà thực lực cường đại có thể để cho hắn ở trong môn phái làm càng nhiều sự tình c ô n g hiến tự nhiên cũng dễ dàng hơn tích lũy quân mẫu lục nữ tử cùng nàng sư mội đều hết sức tò mò nhìn len chứ khổng phương trước các nàng đã cảm thấy khổng phương rất tuổi còn trẻ nhưng này thì xuất hiện ở trong mắt các nàng dù sao cũng là bị thương thổ hành phân thân bất kể là dung mạo hay là khí chất đều hơi có chút bất đồng lúc này đối mặt k h ổ n g phương bản tôn hai người khiếp sợ phát hiện k h ổ n g phương so các nàng trước thấy còn trẻ hơn k h ổ n g phương nhìn lướt qua ba người đột nhiên mở miệng hỏi các ngươi cũng biết hướng hướng đông nam đi có cái gì không g i á c đại thành trì đám chìm trong kích động chung lôi lạc lập tức phục hồi tinh thần lại và hai vị sư m g ồ i nhìn nhau lôi lạc khẽ lắc đầu một cái từ nơi này hướng hướng đông nam bước đi cũng không có gì nổi danh thành trì tuần này biên giải đất giống nhau đều là bị các môn phái và gia tộc thống trị k h ổ n phương đối với lần này tuy rằng đã có một ít chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn là tránh không được có chút thất vọng một đường đi tới đi qua đều là các môn phái thống trị khu vực k h ổ n phương tự nhiên cũng rõ ràng loại tình huống này chỉ là k h ổ n phương muốn đi quan huy thành chỉ có một đại khái phương hướng về phần dọc theo đường đi phải trải qua cái nào địa phương k h ổ n phương cũng không rõ ràng lắm dọc nguyên thổ trên đại lục cũng không phải mỗi một chỗ đều là an toàn phải biết rằng ở khí tông thống trị trong phạm vi còn có một cái cấm địa thiên long hồ địa phương khác tự chưa chắc không có như vậy nguy hiểm chi đ i ệ khẩn phương thực lực tuy rằng không kém nhưng nếu là gặp phải loại địa phương này vẫn như c ũ vạn phần nguy hiểm bởi vậy khổng phương nghĩ tìm một và sư phụ trong miệng nói quang huy thành không sai biệt lắm thành trì ở trong đó sưu tập một ít tình báo hữu dụng sư minh không phải có chỗ đó sao hồng n h ạ t quần dài nữ tử đột nhiên thận trọng nói một câu khổng phương kinh ngạc nhìn về phía hồng n h ạ t quần dài nữ tử ý kiến sư muội nói lôi lạc n g l i người mà khi hắn minh bạch sư muội nói địa phương là nơi nào thì sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi sư muội chỗ kia cũng không ở hướng đông nam hơn nữa chỗ kia thế nhưng ngư long hô tạp thập phần nguy hiểm nói đến đây lôi lạc liền nhìn thoáng qua khổng p ư ơ n g nếu như khổng p ư ơ n g là một vị đầu ó c tiểu cơn giả lôi lạc nói như vậy sẽ trực tiếp đắc tội k h ổ n g phương dù sao hắn trong lời nói ý tứ là tại hoài nghi k h ổ n g phương thực lực k h ổ n g phương căn bản không để ý điểm này hắn đúng đối với hồng nhặt quần dài nữ t ử nói địa phương nhưng thật ra hết sức tò mò không khỏi nói rằng đem bọn ngươi biết đến chỗ đó nói cho ta biết nếu như có thể giúp đế n ta ta có thể tái ban tặng các ngươi một ít bảo vật tiền bối lôi lạc trên mặt lộ ra cơi khổ vừa cũng không phải có ý định giấu giếm ngươi thật sự là chỗ đó cũng không ở hướng đông nam k h ổ n phương phát tay trực tiếp cắt đứt lôi lạc giải thích không cần nhiều lời nói cho ta biết chỗ đó đích xác thiết phương vị là được được rồi lôi lạc k h ẽ thở dài một tiếng sau đó liền nói rằng ta sư mội vừa nói chỗ đó kêu lạc phong thành nếu như từ nơi đây xuất phát hướng tránh đông phương tiến về phía trước ba bốn trăm vạn lý lạc có thể đến chỉ là lôi lạc nói đến đây đột nhiên lại ngừng lại chỉ là cái gì k h ổ n g vương kỳ q u á i h ỏ i lôi lạc trả lời muốn từ nơi này đến lạc phong thành là phải trải qua mười vạn lý hỏa diễm sơn kêu hỏa diễm sơn trung gian vị trí có một cái mấy trăm dặm rộng con đường có thể đi qua nhưng con đường này bị rất nhiều cường đạo chứng cứ nếu như bay qua đi bộ là tốn hao rất nhiều thời gian mới có thể đến hỏa diễm sơn bên kia bị cường đạo chứng cứ k h ổ n phương khẽ nhũng mày n à y cường đạo thực lực làm sao cái này ta cũng không phải rất rõ ràng lôi lạc hơi có chút xấu hổ bất quá ta từng nghe trong sư môn trưởng lão đề cập tới nói mười vạn lý hỏa diễm sơn trung cường đạo có toàn bộ do hóa linh cảnh tạo thành cường đạo đội nói đến đây lôi lạc trong mắt cũng không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc k h ổ n phương trong lòng dùng mình toàn bộ do hóa linh cảnh tu sĩ cấu thành trong đó rất khả năng thì có hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ hơn nữa đối phương còn là một nam nhân khẩn phương nếu gặp gỡ thật đúng là chưa chắc là đối thủ của đối phương tiền bối nếu quả như thật phải đến lạc phong thành đi có thể tới trước hỏa diễm sơn sát biên giới nhìn bình thường có thương đội và tu sĩ kết bạn quá hỏa diễm sơn nhân nhiều một chút giống nhau hội an toàn bộ không ít nga còn có loại sự tình này khổng phương mắt hơi sáng lời như thế và u tuyền hà không sai b i ệ t lắm u tuyền hà cũng là rất nhiều tu sĩ cùng nhau kết bạn ngang qua bất quá hơi chút vừa nghĩ cũng liền có thể minh bạch cái này phải ngang qua địa phương chỉ dựa vào thực lực cá nhân là không đủ kết bạn mà đi không thể nghi ngờ là so khá hơn một loại biện pháp kêu hỏa diễm sơn ở nơi nào khổng phương hỏi lôi lạc ngay tức thì hướng tránh đông phương ngón tay đi từ nơi này hướng đông phương đi tới đại khái hơn hai trăm l i n g h ế dặm đó là hỏa diễm sơn k h ổ n g phương g ầ n ra lập tức trợt c h ắ c không được càng phi hành về phía trước nhiệt độ lại càng cao nguyên lai ta chính đang đến gần ngưỡng kia hỏa diễm sơn quang ảnh loay lên k h ổ n g p h ư ơ n g cũng đã nhảy lên không đi mà tại chỗ nhưng lưu lại vài cọng chữa thương linh thảo và lưỡng cái ngọc giản mấy thứ này tặng các ngươi k h ổ n g phương thanh â m của x a x a chuyển đến l ố i lạc ba người kinh ngạc nhìn phi ê u p h ù ở trước mắt đông tây vị này tuổi còn trẻ tiền bối thật đúng là không phải vậy chuyên gia ba người lập tức kiểm tra lưỡng cái ngọc giản trung ghi lại nội dung cái này lưỡng cái ngọc giản trung ghi lại theo thứ tự vừa lúc đối ứng hai g ạ nữ tu sĩ thiên phú h i ệ n nhiên cái này lưỡng cái ngọc g i ả n là chuẩn bị cho các nàng về phần chữa thương linh thảo còn lại là đưa cho lôi lạc dù sao lôi lạc đã chính mình thậm phần tốt đạo pháp cho nữa đạo pháp cũng không có ý nghĩa ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau bọn họ thu hoạch lần này quả thực lớn khó có thể tưởng tượng bọn họ lần này ra ngoài làm nhiệm vụ và những thu hoạch này vừa so sánh với quả thực cái gì cũng không tính chương ba trăm ba mươi mốt mười vạn lý hỏa diễm sơn hai ba trăm dặm cự ly đối với người bình thường mà nói rất xa xôi nhưng đối với hóa linh cảnh hậu kỳ khẩm phương mà nói cũng chính là một hai mươi phút sự tỉnh g i à n ruộng mưa to chung k h ổ n g phương phá tan đ ầ y trời màn mưa bắn nhanh hướng viết phương k h ổ n g phương rất nhanh bay qua mưa to chung lập tức xuất hiện một cái rõ ràng thông đạo vũ thủy bị k h ổ n g phương trên người pháp lực đ n g hướng bốn phương tắm hướng k h ổ n g phương tốc độ quá nhanh vũ thủy cũng không kịp mang k h ổ n g phương bay qua vết tích tiêu trừ hết bởi vậy k h ổ n g phương bay qua địa phương xuất hiện một cái chống trải thông đạo tựa như sở hữu vũ thủy đều toàn bộ tiêu thất giống nhau theo càng tiếp cận hỏa diễm sơn trên bầu trời vũ vân dần dần tiêu tán nhưng nhiệt độ chung quanh nhưng thay đổi càng ngày càng cao cực nóng nhiệt lưu mang trên bầu trời vũ vân đều cấp tách ra theo khẩn phong yên tĩnh vũ ít dần đến tối hậu liền vũ vân đều biến mất sáng sủa quan g mang từ trên bầu trời chiếu d ọ i xuống đến k h ổ n g p h ư ơ n g từ mưa to khí trời trung bay thẳng vào trời nắng quay đầu lại nhìn về phía hậu phương hậu phương trên bầu trời vũ vân vẫn như cũ liên miên vô tận lôi điện thỉnh thoảng lập lòe liền mang thiên địa soi sáng một mảnh sáng sủa quay đầu k h ổ n g p h ư ơ n g tốc độ lần nữa tăng vọt một ít rất nhanh chạy đi sau một lúc lâu vũ vân đã triệt để tiêu thất mà nhiệt đ ộ chung q u n cũng biến thành càng ngày càng cao khẩn vương trông về phía xa ở cuối tầm mắt xuất hiện một cái hồng sắc dây nhỏ nay hồng sắc dây nhỏ đây là mười vạn lý hỏa diễm sơn sao k h ổ n g phương trong lòng cũng không khỏi một trận chấn động không có thấy tận mắt là rất khó tưởng tượng một cái liên miên mười vạn dặm hỏa diễm sơn mạch đến tột cùng là hạng hùng vĩ t r ắ n g lệ mặc dù lúc này k h ổ n g phương cách còn rất xa không cách nào thấy rõ hỏa diễm sơn cụ thể hình dạng nhưng trong lòng chấn động nhưng nửa điểm cũng không thiếu dù sao kéo dài đến cuối tầm mắt hồng sắc dây nhỏ t i ự u cũng đủ lệnh nhân kinh diễm và trần kinh rồi theo càng ngày càng tiếp cận hồng sắc dây nhỏ dần dần cất cao hùng vĩ ngọn núi dần dần hiện lộ ra hình dáng hỏa diễm sơn mỗi một ngọn núi đều cất cao như cắm thẳng lúc này g thứ n ngọn núi tất cả đều khẩn phương, phương, phương, phương cũng phát hiện xích hồng sắt hỏa diễm sơn trong đây một cái hẹp dài thông đạo đây là hỏa diễm sơn trung duy nhất không có thiêu đốt hỏa diễm thông đạo ở chỗ này thoạt nhìn rất hẹp dài không bao lâu k h ổ n g phương cũng đã đi tới hỏa diễm sơn trước mặt đến nơi này hỏa diễm sơn cho người chấn động cảm giác liền thay đổi manh liệt hơn đem k h ổ n g phương đi tới nơi này thì từ một hướng khác cũng rất nhanh bay tới bốn gã tu sĩ bốn gã tu sĩ đến nơi này sau liền huyền phù ở tại k h ổ n g phương cách đó không xa đánh giá chung quanh k h ổ n g phương nhìn lướt qua bốn người phát hiện bốn người này đều là hóa linh cảnh tu sĩ trong đó thậm chí có một gã hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ nhất định ba người khác cũng đều là hóa linh cảnh hậu kỳ và trung kỳ tu sĩ tổng thể mà nói cái này đoàn thể nhỏ thực lực hay là thập phần cường đại k h ổ n g phương nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt hắn và bốn người này cũng không có gì cùng xuất hiện k h ổ n g phương bắt đầu quan sát thông đạo phía trước tình huống ở chỗ này tụ tập ba bốn trăm danh tu sĩ những tu sĩ này chia làm mười mấy đoàn thể Có chút đ o à ngoại thể chút, nhân số nhiều hơn n số hơn 10 người, thậm chí tiếp gần người, gần người. tiếp trăm t r n những người đó hình g đó d n hẳn thương g thuộc là đều đ về ộ bởi ở người vì những đỉnh cho đó dù trừ ạ tạo i chỗ cũng hồ thành phòng này, nào ngự đều đó mơ t n Ngoại thế. t r một ít thương đoàn ở ngoài cái khác đoàn thể cấu thành nhân viên sẽ giảm rất nhiều trong đó nhất định nhân số nhiều hơn chút đoàn thể cũng chỉ có hai ba mươi nhân thiếu càng chỉ có mấy nhưng mặc dù như vậy đại đa số đoàn thể cấu thành nhân viên cũng có vẻ hết sức phức tạp bởi vì bọn họ ăn mặc các không giống nhau phức tạp nhiều dạng trong coi cựu là đến từ trời nam biển bắc tu sĩ hơn nữa những tu sĩ này đám cũng đều tùy ý đứng trên mặt đất hoặc là phi trên không trung có vẻ t h ợ p h ầ n nhan tản k h ổ n g phương ánh mắt lướt qua những tu sĩ này nhìn về phía cách đó không xa cái lối đi nay chừng mấy trăm dặm rộng thông đạo cũng không phải vùng đất bằng thẳng tương phản trong đó lộ tuyến hết sức phức tạp bởi vì mặc dù là cái lối đi này chúng cũng bị các loại ngọn núi và thung lũng đầy từng cái lộ tuyến vạn vẹo kéo dài hướng với phương cái lối đi này quả thực giống như là một to lớn mê cùng tìm được cái lối đi này chúng không có, có bất kỳ hòa diễm khẩn phương đến nơi này sau liền rõ ràng cảm ứng được t h ô n giữa đạo t r á p lúc khẩn phương đánh giá hỏa diễm sơn cùng với cách đó không xa cái kia có thể đi qua hỏa diễm sơn thông đạo thì đột nhiên rất nhiều đoàn thể chung đều nhanh tốc bay ra một người tất cả đều hướng khẩn phương ở đây bay tới nhất định này rất tính bài ngoại thương đội dĩ nhiên cũng có người hướng bên này rất nhanh tới gần khẩn phương trong lòng dùng mình những người này đột nhiên cử động khiến hắn âm thầm cảnh giác hắn chỉ có một người nếu như những người này nghĩ gây bất lợi cho hắn hắn thật đúng là hội gặp nguy hiểm thân hồn công k í c h cường thịnh trở lại cũng không có khả năng một chút chém giết mọi người đem những người khác một cầm mà lên k h ổ n g phương tự nhiên cũng sẽ có nguy hiểm trong lòng âm thầm cảnh giác k h ổ n g phương liền ảnh đội đều đã thi triển đi ra tùy thời chuẩn bị lưu lại một đạo ảnh o ả sau đó chân thân đúng lúc né tránh xin hỏi đạo hữu nhưng là phải xuyên qua hỏa diễm sơn trước hết tiếp cận khẩm phương một người trung niên tu sĩ dĩ nhiên vẻ mặt nhiệt tình hướng khẩm phương tìm hiểu tình huống khẩm phương nao nao nhìn một chút người này sau đó vừa nhìn về phía cái khác chạy tới không biết đạo hữu có gì chỉ giáo k h ổ n g phương nhìn về phía trước mặt vị này trung niên tu sĩ mở miệng hỏi chỉ giáo không dám nhận trung niên tu sĩ nụ cười trên mặt lập tức lại thêm vài phần ta muốn mời đạo hữu thêm vào chúng ta đoàn thể và ta cùng nhau xuyên qua hỏa diễm sơn trung niên tu sĩ giọng nói thập phần thành thần đạo hữu thỉnh chậm làm quyết định giữa lúc k h ổ n g phương muốn nói chút gì thì phía sau chạy tới những tu sĩ khác lập tức có người mở miệng ngăn cản k h ổ n g phương nhìn một chút quả đoán câm miệng không nói trung niên tu sĩ sắc mặt hơi đổi một chút ở trong lòng mang này mở miệng tu sĩ mang cá cầu h ế t phú đầu hắn mắt thấy sẽ mời thành công lại bị những người khác cấp phá hủy chuyện tốt đạo hưu chúng ta đoàn thể cùng sở hữu hai mươi tám danh hóa linh cảnh tu sĩ thực lực thế nhưng thập phần cường đại đạo hưu hay là thêm vào chúng ta đoàn thể mặc như vậy c à n g hỏa diễm sơn thì cũng sẽ an toàn hơn phía sau chạy tới một g ã mặc bạch sắc đạo bảo tu sĩ lập tức nói người này cũng có vẻ cực kỳ nhiệt tình k h ổ n g phương trong lòng nhất thời có chút cười khổ không được hắn mới vừa rồi còn cho rằng những người này muốn gây bất lợi cho hắn ai biết dĩ nhiên là muốn mời hắn thêm vào mỗi người đoàn thể bỗng nhiên khẩm phương nhận ra không khỏi nhìn về phía và hắn cùng nhau tới c h ỗ này bốn ga hóa linh cảnh tu sĩ bốn người kia cũng là mới vừa đi tới nơi này có thể dĩ nhiên không ai đi mời bọn họ trái lại mỗi một người đều đối với hắn có vẻ thập phần nhiệt tình k h ổ n g phương trong lòng nghi hoặc không rõ tại sao phải có cái này bất đồng đối đãi k h ổ n g phương cũng không tín những người này có thể nhìn ra sự chân thật của hắn thực lực Một thêm mình đội. Đột hội tiếp, trong Trưng thương xuất hiện của tình trong thoạt thu giây Khổng Phương trong lòng giác. huống Khổng Phương lòng giác, Khổng Phương cũng không gì, nhiên hiện khái khiến biểu hiện kế cảnh cảnh nhận nhìn hội có chỗ cổ lần nữa lần nữa ra ra vào có đặc bốn g ã tu sĩ và k h ổ n g phương không sai biệt lắm là cùng thì đi tới hỏa diễm sơn đối phương có bốn người trong đó còn có hóa linh cảnh đình phong tu sĩ nếu như tụ tập ở cái lối đi này tiền thương đội và những tu sĩ khác đội ngụ nghị muốn tìm người cùng nhau kết bệ kết đảng đi qua ở đây t ố i hẳn là mời cũng có thể là bốn người kia mới đúng mà không phải biểu hiện ra thoạt nhìn c h ỉ có hóa linh cảnh sơ kỳ tu vi mình cái này rất không bình thường dù sao một khi gặp phải cường đạo đội bốn g ã tu sĩ có thể tạo được tác dụng khẳng định còn mạnh hơn tự mình rất nhiều chí ít ở những tu sĩ khác trong mắt là như vậy k h ổ n phương cũng không nhận ra tụ tập ở chỗ này thương đội và những tu sĩ khác kết thành rời rạc đội ngũ đều có biết trước năng lực có thể liếc mắt liền nhìn ra thực lực chân chính của hắn những người này đối với hắn nhiệt tình như vậy đúng đối với bốn gã tu sĩ nhưng chẳng quan tâm nhất định là có nguyên nhân nào đó k h ổ n phương trong lòng phải cẩn thận cảnh giác cho nên đối mặt kế tiếp những tu sĩ khác nhiệt tình mời k h ổ n phương một cũng không có đáp ứng mà là xem kỹ bọn họ mọi người cách đó không xa bốn gã tu sĩ cũng đều vẻ mặt giật mình nhìn khẩn phương bên này không do khẩn phương vì sao như thế được hắm nên mỗi một đội ngũ đều c ư ớ mời bọn họ nhưng hoàn toàn không nhân hỏi thăm bọn họ có bốn người trong đó chỉ có một người chính mình hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu vi hướng thực lực của bọn họ một mình xuyên qua cái lối đi này là thập phần nguy hiểm bọn họ vốn cũng muốn tìm cái thích hợp đội ngũ r a nhập vào cùng nhau xuyên qua cái lối đi này hãy nhìn đến khẩn g phương tình huống của bên này cùng với bọn họ đối mặt xấu hổ tình cảnh bốn người nhất thời hai mặt nhìn nhau hoàn toàn không hiểu nổi tên kia tu vi cũng chỉ là hóa linh cảnh sơ kỳ mà thôi so với chúng ta yếu nhược nhiều lắm đã có người nhiều như vậy cứ mời lẽ nào hắn có cái gì đặc thù bối cảnh không được bốn người ám trung truyền âm bắt đầu giao lưu chỉ là trong thanh âm đều có chút không căm lòng dù sao so thực lực bọn họ cần phải so một thân một mình k h ổ n g phương cường nhiều lắm đội lúc này k h ổ n g phương xuất hiện ở trước mặt mọi người đây là chính mình thủy hành thiên phú bản tôn bản tôn và kim hành phân thân cũng không có tiến nhập quá hát tuyệt chi địa bởi vậy hiện nay tu vi còn đều là hóa linh cảnh sơ kỳ về phần mạnh nhất thổ hành phân thân đang ở bản tôn trong đan đ i ể n không gian kỳ dị trung chữa thương đây k h ổ n g phương quan sát đến phi gần tới được cái này hơn mười danh tu sĩ trong lòng suy đoán mục đích của bọn họ có thể nhâm khẩn phương nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra một giải thích hợp lý thứ nhất hắn biểu hiện ra thực lực cũng không xuất chúng thật lại nói tiếp coi như là yếu nhược thứ hai hắn thoạt nhìn cũng không muốn là một hội chính mình đại lượng tiền tài và bảo vật tu sĩ những tu sĩ khác thì là muốn giết người đảm bảo đối với hắn như vậy một vị thoạt nhìn cũng không xuất chúng tu sĩ cũng hẳn không có bao nhiêu hứng thú mới đúng tình huống hiện tại khổng phương cũng hoàn toàn xem không hiểu một gã mặt chữ điển thoạt nhìn có chút trung hậu tu sĩ thấy khổng phương không có chọn thêm vào bất luận cái gì một c h i đội ngũ không khỏi lần nữa phi gần một ít mặt chữ điển thượng lộ ra nụ cười thật thà nói rằng hỏa diễm sơn chung ra n g cái lối đi này chung ẩn nút không ít cường đạo hướng đạo hữu một người thực lực là rất khó an toàn xuyên qua đạo hữu sao không chọn một đội ngũ thêm vào đây? mặt chữ điển tu sĩ hơi dừng lại một chút liền tiếp tục nói chúng ta cầm hải thương đội cùng sở h ư u bốn mươi tám nhân mỗi người đều là hóa linh cảnh tu sĩ đạo h ư u chọn chúng ta cầm hải thương đội tuyệt đối sẽ không lỗi ta đại biểu thương đội ở đây chân thành mời đạo h ư u thêm vào mặt chữ điển tu sĩ vẻ mặt chân thành nhìn k h ổ n g phương khẩn g phương đúng đối với cái này chân thành đã có ta miễn dịch lực dù sao bay tới mời hắn tu sĩ mỗi một vị thoạt nhìn đều thập phần chân thành k h ổ n g phương vẫn không có tỏ thái độ hắn cũng không muốn ở không biết bất kỳ tình huống ì điều kiện tiên quyết tiêu mộng nhiên thêm vào một xa lạ thương đội ngay sau mặt chữ điển tu s không ít tu sĩ cũng xỉ cười một tiếng mới bốn mươi tám nhân cũng dám nói chọn các người thương đội không có sai đây không phải là chê cười sao một gã mặc hộ giáp hộ giáp thượng tràn đầy ngư lân hình dạng tu sĩ mang đối thủ cạnh tranh làm thấp đi một phen sau đó quay đầu đúng đối với khổng phương vừa cười vừa nói đạo hưu hẳn là chọn chúng ta nam s ở thương đội mới đúng chúng ta thương đội chính mình bảy mươi tám danh tu sĩ tuyệt đối là cường đại nhất thương đội nhiều như vậy hóa linh cảnh tu sĩ cùng nhau hành động cường đạo căn bản cũng không dám trêu chọc chọn chúng ta thương đội mới là chính xác nhất cũng là an toàn nhất an toàn đây là mỗi một người tu sĩ đều bức thiết mong muốn nếu như không vì an toàn cũng sẽ không và người khác cùng nhau xuyên qua cái lối đi này có thể khổng phương cũng không phải mới ra đời lang đầu thanh nếu như tình huống thực sự như tên tu sĩ này theo như lời không có cường đạo dám trêu chọc bọn hắn vậy bọn họ vừa ra hội mời mình thêm vào dù sao lấy bọn họ thực lực của chính mình là có thể xuyên qua lối đi làm sao tu khiến chính hắn một không rõ ràng lắm nội tình nhân gia nhập vào đây ta có một vấn đề tương đối n g h i hoặc còn muốn thỉnh trư vị đạo hưu trước g i ú p ta giải đáp một chút thực sự vô pháp nghĩ thông suốt những người này cổ quái hành vi khổng phương liền dự định trực tiếp hỏi nhiều tu sĩ như vậy tụ tập cùng một chỗ cho dù có nhân nghị nói dối lựa gạt mình cũng không dễ dàng đạo hữu xin hỏi chỉ cần biết rằng tự nhiên chi vô bất ngôn những tu sĩ khác lập tức lấy lòng đám vẻ mặt t i ế u ý khẩn g p h ư ơ n g ánh mắt đảo qua sở hữu tu sĩ mở miệng hỏi ta cũng không là một người đi tới này hỏa diễm sơn và ta không sai biệt lắm đồng thời đến nơi này còn có bên kia bốn gã tu sĩ khẩn g p h ư ơ n g ánh mắt báo cho biết một chút cách đó không xa bốn gã tu sĩ cách đó không xa bốn gã tu sĩ vẫn chú ý khẩn phương tình huống của bên này đột nhiên ý kiến khẩn vương đề cập bọn họ đám trong lòng nhất thời cả kinh không biết khẩn vương muốn nói gì muốn mời khổng phương cái này hơn mười danh tu sĩ cũng đều nhìn lướt qua cách đó không xa bốn gã tu sĩ chỉ là một cái vùng xung quanh lông mày cũng hơi n h ư ỡ một chút ta nghĩ hỏi là vì sao chư vị đạo hữu hội nhiệt tình như vậy mời ta cái này hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ nhưng không ai mời bốn gã thực lực rõ ràng xa xa mạnh hơn ta tu sĩ khổng phương nhìn mọi người nhất là chú ý vẻ mặt của mọi người mọi người giờ mới hiểu được khổng phương vừa vì sao một đội ngũ cũng không có chọn nguyên lai là lo lắng việc này bốn gã tu sĩ lập tức đều dựng lên cái lỗ thai lắng nghe bọn họ cũng vẫn buồn bực vì sao không ai mời bọn họ trái lại đ ằ đúng đối với một gã hóa linh cảnh sơ kỳ đại x u n g xoe mặt chữ điển tu sĩ nhất thời n ở nụ cười cấp khổng phương giải thích đạo hưu chắc là lần đầu tiên tới này hòa diễm sơn đúng đối với một ít tình huống cũng không biết chúng ta sở dĩ không mời bọn họ k h i thực nói trắng ra là nhất định lo lắng bọn họ là cường đạo phải tới những người khác trên mặt cũng không do lộ n ở một nụ cười khổ bốn gã tu sĩ thực lực không chỉ có cường đại hơn nữa thứ nhất là là bốn người bọn họ làm sao thường không muốn mời dù sao chỉ cần mời thành công bọn họ tương ứng đội ngũ thực lực là có thể lập tức để thăng một biên độ đây đối với xuyên qua hòa diễm sơn cũng ó quá lớn chỗ rồi khả ra chính là bởi vì bốn người kia thực lực không kém bọn họ mới không dám đơn giản mời k h ổ n g phương coi như là cường đạo phái tới nhưng chỉ có một người tu vi cũng chỉ là hóa linh cảnh sơ kỳ có thể nhấc lên bao nhiêu sóng nhưng bốn người kia lại bất đồng trong đó yếu nhất đều có hóa linh cảnh trùng kỳ tu vi mạnh nhất một người thậm chí đạt tới hóa linh cảnh đình phong một khi bốn người này là cường đạo phái tới đến lúc đó và cường đạo một nội một ngoại liên thủ công kích tạo thành lực phá hoại đã có thể quá kinh khủng bởi vậy sở hữu đội ngũ tình nguyện bỏ qua những thứ này cường đại ngoại viện cũng không dám đơn giản mạo hiểm khẩn phương không ngông ố c có mặt chữ điển tu sĩ giải thích k h ổ n g phương rất nhanh c ự hiểu rõ ra cảm tình đối phương cảm giác mình uy hiếp không lớn lúc này mới đều tới mời mình mình mặc dù là cường đạo có khả năng tạo thành phá hư cũng là có hạn nhưng nếu thân phận mình t u ầ n khiết coi như là một phần lực lượng có thể tranh thủ tự nhiên muốn tranh thủ một chút nếu như có thể nhiều mời được vài tên đã biết dạng tu sĩ cũng có thể trở thành là một thực lực không yếu kỳ thực còn có một chút tình huống là lần đầu tiên tới nơi này k h ổ n g phương không biết tỷ như trong đó thường thấy nhất một trường hợp đó chính là những đội ngũ này cũng không phải nhìn thấy một người tu sĩ chỉ biết mời vì phong bị cường đạo dùng phương pháp giống nhau phái người từng b ư ớ c từng b ư ớ c trà trộn vào đội ngũ sở hữu đội ngũ cũng sẽ chọn một số người mời mà không phải một náo toàn bộ mời tiền đến những đội ngũ này đừng xem là ở mời k h ổ n g phương nhưng thực bọn họ ám chung cũng đang quan sát nếu như phát hiện k h ổ n g phương thân phận khả nghi mặc dù mời thành công bọn họ cũng sẽ lập tức xoay người lý khai muốn đối mặt cùng hung cực các cường đạo mỗi một c h i đội ngũ đều không được không khắp trốn cẩn thận đạo hữu thêm vào chúng ta nha chúng ta có tu sĩ tối đa thực lực cũng cực mạnh thêm vào chúng ta ngươi tương thị an toàn nhất đạo hữu hay là thêm vào chúng ta nha ở đội ngũ chúng ta chung ngươi hội càng thêm tự do không ai hứ hẹn bỏ bờ ngươi Các chỗ tu thế yêu muốn sĩ liền đem chỗ ở mình đội ngũ yêu thế nói mình ngũ đem ở ra, k i ệ t t lực h u y ế t phục h k ổ n g phương thêm thoạt thật tình toàn biết tu tự nhiên thay nhật tình. Khổng Phương nhìn không như huống hoàn không những nhiên Khổng Phương làm mà vào. với, là này này càng đổi cũng giống đúng, nơi gì cả, đối bộ, sĩ ánh mắt quét mắt mọi người trong lòng hắn đã có chú ý mạnh nhất thương đội thoạt nhìn tốt nhưng có nhiều như vậy tu sĩ hộ tống vận chuyển gì đó khẳng định không đơn giản mà cái này đội ngũ giống nhau cũng là dễ dàng nhất hấp dẫn cường đạo k h ổ n phương lập tức đem mạnh nhất này thương đội cấp loại bỏ tiến nhập những thứ này thương đội sẽ chỉ làm mình nguy hiểm hơn nay tùy ý xây dựng tu sĩ đội ngũ thứ nhất an ý chưa đủ thứ hai chỉnh thể thực lực cũng kém một ít không có bị cường đạo để mắt tới hoàn hảo một khi bị tương đối cường đại cường đạo đội cấp để mắt tới vậy rất nguy hiểm khẩm phương mang yếu nhất đội ngũ cũng cho loại bỏ còn dư lại nên thế nào chọn kỳ thực đã tương đối đơn giản khẩm phương quét mắt này đến từ cỡ trung thương đội tu sĩ tối hậu khẩm phương cởi nhìn về phía mặt chữ điển tu sĩ ta quyết định thêm vào đạo h ư u cho ở đội ngũ ha ha hảo đạo hữu mời đi theo ta mặt chữ điển tu sĩ nhất thời vui vẻ phá lên cười lập tức dẫn dắt khẩm hướng thông đạo phía trước thương đạo bay đi đi tới nơi này chi thương đội những người khác đều mỉm cười hướng k h ổ n g phương gật đầu sau này một đoạn thời gian đại gia liền muốn kể vai chiến đấu k h ổ n g phương tuyển một chống t r ả i địa phương ngồi xuống chi này thương đội trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ra phát còn cần tái mời mời một ít tu sĩ ra nhập vào bất quá lúc này cũng sẽ không có dài hơn tối đa cũng chính là mười ngày nửa tháng phải biết rằng nơi này chính là rất trọng yếu một con đường dây câu bình thường sẽ có tu sĩ tới chỗ này cái này chút thời gian k h ổ n g phương hoàn toàn chờ đổi hơn nữa khẩn phương thổ hành phân thân cũng muốn tốn khôi phục tương thế dĩ nhiên là càng không nóng này chương ba trăm ba mươi ba mai phục hỏa diễm sơn cái lối đi này là thập phần trọng yếu một con đường dây câu bởi vậy tuy rằng trong đó cường đạo đông đảo thập phần nguy hiểm nhưng mỗi ngày vẫn như c u hội có không ít tu sĩ và thương đội đi tới nơi này chờ đến nơi này sau sở hữu tu sĩ cũng đều hội tạm thời dừng lại thương đội mời những trong đó đứng lên không có vấn đề tu sĩ gia nhập vào để thăng thương đội thực lực mà tu sĩ cũng sẽ tìm kiếm đội ngũ thêm vào nếu như thực sự tìm không được các tu sĩ tối hậu cũng sẽ tổ kiến một rời rạc đội ngũ cùng nhau xuyên qua hỏa diễm sơn chung cái lối đi này tuy rằng cái lối đi này bị cường đạo chiếm thập phần nguy hiểm nhưng này cũng muốn có thể gặp gỡ mới được cái lối đi này có mấy trăm dặm rộng trong đó vừa khắp trốn là kỳ p h ò n g thung lũng khe ránh huyện động các loại lộ tuyến giang khắp nơi phức tạp như một tòa khổng lồ mê cung cương đạo đội nhân số của là có hạn căn bản vô pháp tại đây mấy trăm dặm rộng trong thông đạo mỗi một nơi đều an bài nhân n h ì n c h ẳ m c h ẳ m g v y ngày sau khẩn phương chỗ ở cẩm hải thương đội nhân số tăng lên tới sáu mươi mốt nhân thêm vào cẩm hải thương đội tu sĩ cũng đạt tới mười sáu nhân trong này có khẩn phương như vậy hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng có hóa linh cảnh trùng kỳ và hậu kỳ tu sĩ nhất định hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ đều có một gã bất quá tên này hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ s o khổng phương gia nhập thời gian còn phải sớm hơn thuộc về đứng đầu t i u thêm vào cầm h ả i thương đội vài tên tu sĩ một trong ngoại trừ thương đội chung những tu sĩ t i ê u ngoại những tu sĩ khác đều đến từ các địa phương a n mặc và tính cách đều có khác biệt rất lớn vì để cho mỗi người đều phát huy ra lực lượng thương đội đội trưởng một vị tên là mạc lưu bạch hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ là khổng phương bọn họ những thứ này sau gia nhập vào tu sĩ ở thương đội chung đều an bài một vị trí và thương đội thành viên cấu thành phòng ngự trận thế khiến mỗi người đều có thể phát huy tác dụng bất quá cái này phòng ngự trận thế thuộc về rất đơn giản cái loại này đúng đối với mỗi danh tu sĩ thực lực cũng không có bất luận cái gì tăng phúc chẳng qua là khi có người đối mặt công kích thì bên cạnh đồng bạn có thể đúng lúc thi hướng việt thủ cộng đồng chống lại địch tới đánh cái này chất thế tối hậu dựa vào là thật ra thì vẫn là một cá i nhân thực lực giống như trước đây khí tông và thiên long hồ cùng nhau thảo phạt kim dương tông thì sở h ư u hóa linh cảnh bán huyết yêu long hợp thành một phi thường cường đại trận pháp khiến sở h ư u bán huyết yêu long công kích và phòng ngự hình thành một cái trình thể cũng mà còn có t ă n phúc cái loại này trận pháp là cực là cao cấp vậy thế lực căn bản không khả năng có nhất định khí tông trung cũng không có cao như vậy cấp trận pháp sáu mươi mốt vị thấp nhất đều là hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ hợp thành một to lớn hình cầu bay vào hỏa diễm sơn trung gian này rộng chừng mấy trăm dặm thật lớn trong thông đạo thương đội đội trưởng hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ mạc lưu bạch lựa chọn con đường thứ nhất tuyến là một cái vài dằm rộng thung lũng mọi người dọc theo quanh có thung lũng hướng hỏa diễm sơn ở chỗ sâu trong bay đi hỏa diễm sơn trung gian cái lối đi này rất rộng địa hình vừa hết sức phức tạp hơn nữa mấy ngàn trượng trên bầu trời bị thông đạo hai bên phiêu đã á tới được h ừ n g n ự c liệt diễm hoàn toàn che lại bởi vậy tu sĩ chỉ có thể ở cái lối đi này t r u n g phi hành không dám bay đến rất cao địa phương đi phải biết rằng cách những liệt diễm đó càng gần nhiệt độ lại càng cao nhất định hóa linh cảnh tu sĩ cũng không dám cách gần quá hơn nữa liệt diễm liên tục bước lên có lúc ngọn lửa trong nháy mắt mang tất cả mấy trăm trượng tu sĩ nếu cách gần quá rất có thể sẽ bị trực tiếp thôn chưa tiến vào ở cái lối đi này chung tùy thời cũng có thể gặp phải cường đạo công kích cho nên thương đội phi hành tốc độ cũng không nhanh dọc theo này thung lũng mọi người vừa bay nhất định ba ngày sau đó quẹo vào một cái dưới nền đất huyệt động dưới nền đất trong huyệt động một mảnh đen kịt cái gì đều nhìn không thấy h ả o đang lúc mọi người đều là hóa linh cảnh tu sĩ có thể dùng thần hồn lực kiểm tra cũng không lo lắng đi nhầm lộ hoặc là gặp phải cường đạo đột nhiên tập kích bởi vì dưới nền đất thông đạo không đủ lớn thương đội chỉ có thể cải biến đội hình tạo thành thật dài x à trận k h ổ n g phương bản tôn tu vi chỉ là hóa linh cảnh sơ kỳ cho nên hoa kỳ hắn đồng dạng là hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ phi ở mặt sau cùng hòa diễm sơn cái lối đi này phổ thông dây câu quá mức phức p h ứ mà mỗi một c h i thương đội mỗi lần cũng đều hội đi không thông lộ tuyến cảnh này khiến ở hỏa diễm sơn t r u n g sinh động cường đạo đội cũng cũng không có một địa phương cố định đều là chung quanh cấp đ o ạ n có lúc cường đạo đội đây đó gặp nhau cũng sẽ vung tay lẫn nhau c ấ p giật một đường vô sự khẩn h ư ơ n g bọn họ tốn hao sáu ngày rốt c ụ c bay ra này dưới nền đất thông đạo gần mười thiên cũng không có gặp phải bất luận cái gì cường đạo đội điều này làm cho thương đội chung trong lòng người đều thở dài một hơi bất quá cũng không dám rất thả lòng dù sao hiện tại mới đi gần một nửa lộ trình kế tiếp mặc lưu bạch lựa chọn đường đi tiếp lần nữa phát xanh biến hóa tất cả mọi người dọc theo một t ò như cuộn sóng giống nhau cao thấp phập phòng sơn thể phi hành về phía trước ai cũng không phát hiện ở ngọn núi cao hơn địa phương một ao hám đi xuống vị trí có một chi chính mình hơn bảy mươi danh cường đạo đội ngũ chính nhìn chằm chằm khổng phương bọn họ đầu lĩnh tri đội ngũ này trung tuy rằng sen lẫn không ít tán tu nhưng xem bọn h ắ n đúng đối với địa hình quen thuộc cùng với một ít trong lúc lơ đảng ăn ý động tác bọn họ chắc là một c h i thương đội một gã vẻ mặt lạc thai hồ vừa ải lùn vừa tráng tu sĩ khoe miệng hơi c ầ u dẫn ra t h ậ p phần mừng rỡ nói rằng mà trong ánh mắt của hắn là tràn đầy vẻ tham lam k h i thực tiến nhập thông đạo tiền thương người trong đội tựu đều thay đổi y phục ăn mặc các không giống nhau chính là vì giảm thiểu bị cường đạo để mắt tới khả năng dù sao thương đội giống nhau nếu so với tán tu đội ngũ giàu có rất nhiều vị này tu sĩ trong miệm đầu linh t h o t nhìn dĩ nhiên là một vị bạch diện thư sinh. ra bạch bạch tinh tinh căn bản không như là một vị cùng hung cực các cường đạo chỉ là cặp kia hẹp dài ánh mắt của thoạt nhìn đặc biệt tà dị đích thật là một chi thương đội bạch diện thư sinh đ ạ m gật đầu cười đống nhiên bạch diện thư sinh tròng mắt hơi độ l ệ n h nhìn về phía bên cạnh ải lùn tráng tu sĩ bất quá nhân số của đối phương cũng không so với chúng ta ít hơn bao nhiêu tùy tiện đi công kích thế nhưng ở khiến ta nhi lang môn chảy máu liều mạng nói như ngươi vậy là có ý gì đây bạch diện thư sinh nói lời này thì trên mặt vẫn như c ũ lộ vẻ dáng tươi cười, phản phất là ở nói một câu nói đùa có thể ải lùn tráng tu sĩ nghe nói như thế cũng sợ đến thân thể bỗ sắc mặt lập tức thay đổi tái nhuận chỉ thấy ải lùn tráng tu sĩ lập tức quỳ một gối thanh em run dậy liền giải thích đầu lĩnh ta đối đầu lĩnh tuyệt đối không có nhị tâm ta nói như vậy chỉ là muốn khiến các linh đệ có nhiều đến một điểm thu hoạch ta tuyệt không có những ý nghĩ khác ca ải lùn tráng tu sĩ trên c h á n mồ hôi lạnh đều n ô ra những người khác lúc này cũng đều vẻ mặt nghiêm túc l ặ n g lặng nhìn bạch diện thư sinh và ải lùn tráng tu sĩ ha h a bạch diện thư sinh dễ dàng cười thân thủ tự mình mang ải lùn tráng tu sĩ từ dưới đất đỡ lên nhìn ngươi lời nói này ta cũng chưa nói ngươi đối với ta có nhị tâm a tuyệt đối không có Ải, lùn, tráng tu sĩ liền lắc đầu phủ nhận đối với vị này đầu lĩnh sợ hãi thế nhưng thâm nhập mỗi người trong khung bởi vì bọn họ vị này đầu lĩnh thực sự rất h ỉ nộ vô thường hơi có sai tự phải đối mặt nghiêm phạt nếu như nói một ít hội đụng vào vị này đầu lĩnh điểm mấu chốt nói hoặc là làm tương tự chính là sự t ì n h vậy càng là có nguy hiểm t á n h mạng bất quá vị này đầu lĩnh cũng có ưu điểm đó chính là cũng đủ l ớ n phương bằng không hắn thủ hạ chính là nhân đều sớm chịu không nổi hắn loại tính cách này chạy sạch nhi là ngôn bạch d thư sinh đột nhiên nhìn về phía sở hữu tu sĩ cao giọng nói rằng đây là một chi thương đội khẳng định cầm có không ít tài phú và bảo vật mặc dù đối phương nhân số không so với chúng ta ít hơn bao nhiêu nhưng chúng ta là cái gì sói đói bạch diện thư sinh vung tay hô to chúng ta là một bầy sói đói mà bọn họ nhưng chỉ là một đ á m g cựu nào có lang sợ dương đạo lý bạch diện thư sinh khoe miệng h ơ i một giờ nhãn thần thay đổi càng thêm tà dị như lang môn có dám theo hay không chứ ta giết chi này thương đội đoạt bọn họ bảo vật dám tất cả mọi người lập tức trả lời đạo ai lùn tráng tu sĩ cũng cao giọng đáp trả chỉ là hắn trong lòng có chút khó chịu vừa hắn đưa ra chém giết chi k i a thương đội bảo vật vị này đầu lĩnh nhưng hỏi hắn là có ý gì nhưng bây giờ vị này đầu lĩnh nhưng chủ động muốn dẫn chứ mọi người chém giết lẽ nào hiện tại sẽ không sợ chảy máu và l i ề u mạng sao bất mãn trong lòng nhưng ải lùn tráng tu sĩ có thể không dám nói ra không phải hắn tuyệt đối không có cướp giật bảo vật cơ hội bởi vì khi đó hắn đã là một cổ thi thể n h i l a ngôn m theo ta đi hơn bảy mươi danh cường đạo lập tức dọc theo hẹp dài trên ngọn núi bộ đi phía trước rất nhanh bay đi hướng k h ổ m phương chỗ ở chi t i ê thương đội đuổi theo hẹp dài trên ngọn núi một lớp mười thấp cũng là một chiếc một sau hai chi đội ngũ đều ở đây phi hành về phía trước bất quá cường đạo tốc độ nhanh hơn bọn cường đạo không lo lắng người khác đánh lén nơi này là bọn họ những cường đạo này đại bản doanh giống nhau ngoại trừ cái khác mạnh hơn cường đạo đội ngoại không ai dám trêu chọc bọn hắn mà mạnh hơn bọn họ cường đạo đội cũng không có bao nhiêu hơn 20 phút sau cường đạo đội cũng đã từ k h ổ n g p h ư ơ n g đỉnh đầu bọn họ phía trên trên ngọn núi lạng yên bay đến phía trước nhất những cường đạo này vượt lên trước k h ổ n g p h ư ơ n g bọn họ sau cũng không có dừng lại mà là tiếp tục chạy đi chờ mang k h ổ n vương bọn họ xa xa nén ở phía sau những cường đạo này từ trên ngọn núi bộ cấp tốc thẳng bay xuống đi tới sườn núi vị trí sau đó đám lập tức sau đó bạch diện thư sinh tự trên tảng đá đánh xuống đứng ở tảng đá phía sau ngựa đầu nhìn trên bầu trời này quộn trào mãnh liệt bốc lên liệt diễm bạch diện thư sinh trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười tà dị mạc lưu bạch mang theo hai gã hóa linh cảnh đình phong tu sĩ phi ở phía trước nhất cái này hai gã hóa linh cảnh đình phong tu sĩ một người trong đó là nguyên lai thương đội một thành viên tên còn lại còn lại là ở hỏa diễm sơn bên cạnh mời được tên là khuê la ba người phía sau còn lại là hóa linh cảnh hậu kỳ và hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ xếp hạng đội ngũ chót nhất đuôi nhất định khổng phương bọn họ những thư này hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ sáu mươi mốt nhân dọc theo ngọn núi mặt bên phi hành căn bản không biết phía trước đã có cường đạo ở m a i phục chương ba trăm ba mươi bốn bại lộ cầm hải thương đội sáu mươi mốt vị hóa linh cảnh tu sĩ dọc theo sườn núi không ngừng bay về phía trước đi dọc theo đường đi hóa linh cảnh cực hạn mặt lưu bạch và thuộc về thương đội vị kia hóa linh cảnh cực hạn cường giả thay phiên dụng thần hồn lực điều tra trước mặt tình huống. để ngừa có cường đạo mai phục tại phía trước đúng đối với thương đội phát động đánh lén dùng thân hồn lực vẫn kiểm tra là nhất kiện mệnh chết đi người sự tình vì bảo trì trạng thái đ ỉ n h phong mặc lưu bạch liền và tên kêu hóa linh cảnh đ ỉ n h phong đồng bạn thay phiên để làm chuyện này như vậy hai người t i u đều có thể dễ dàng rất nhiều bất quá cái này điều tra cũng không nhất định là có thể tìm ra cường đạo nếu như cường đạo ẩn nấp bản lĩnh rất m ạ n h nói sẽ rất khó phát hiện mặt khác nếu như cường đạo ẩn sâu dưới đất hạ cũng rất khó phát hiện thân hồn lực ở bùn đất cái này thể dắn vật chất chúng phúc tán tốc độ rất chậm hơn nữa thần hồn lực ăn mặc thấu cự ly cũng thập phần hữu c h ỉ n h c h i thương đội tốc độ phi hành tuy rằng không phải rất nhanh nhưng đây là tương đối hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ mà nói nếu như còn hơn thăng linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ vậy coi như mau ra nhiều lắm ở loại tốc độ này hạ căn bản không kịp kiểm tra quá sâu mặt đất giống như mạc lưu bạch chỉ có thể tới kịp kiểm tra cách mặt đất biểu lượng ba t r ư ợ n g phạm vi mà hắn vị kia đồng bạn biểu hiện thì càng kém chỉ có thể tới kịp kiểm tra một hai triệu phạm vi đem mạc lưu bạch nếu thứ thay đồng bạn thì vị kia ở hỏa diễm sơn bên cạnh thêm vào thương đội tên là k h ê la hóa linh cảnh đình phong tu sĩ đột nhiên mở miệm nói rằng hai vị lần này hay là do ta đến kiểm tra nhà ba người thay phiên tổng so hai người thoải mái hơn một ít đồng bạn lập tức nhìn về phía mạc lưu bạch cái này kiểm tra tiền phương tình huống sự t ì n h là vô cùng trọng yếu hai người giống nhau đều là tự mình đến làm căn bản không khiến cho dưới tay hắn l u n g tay chớ đừng nói chi là là thêm vào thương đội ngoại lai tu sĩ phải biết rằng một khi cái này q u ê la là, là cường đạo đồng bọn khi hắn điều tra ra mai phục cường đạo thì nhưng cố ý giấu diếm không báo thương đội đã có thể vạn phần nguy hiểm hoàn toàn sẽ bị cường đạo đánh trở tay không kịp cường đạo rất khả năng chỉ cần một lần xuất thủ là có thể trọng thương trình chi thương đội một a tranh n lệnh của song phương g triệt để lập của đại. để m khi thương đội tổn thất thảm trọng tối hậu rất có thể sẽ toàn quân bị diệt khuê la bình tĩnh nhìn mạc lưu bạch mạc lưu bạch chăm chú nhìn khuê la vài lần tối hậu khẽ gật đầu vậy phiền phức đạo hữu mạc lưu bạch trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói rằng khuê la cũng không khỏi nhẹ khẽ n ở nụ cười khẽ gật đầu liền mang thần hồn lực rất nhanh phúc t ả n đi ra ngoài bắt đầu điều tra trước mặt tình huống tên kia đồng bạn thấy vậy trên mặt nhất thời lộ ra háo sắc cái này thực sự quá mạo hiểm có thể mạc lưu bạch nhưng khẽ lắc đầu một cái truyền t h n ó i nếu như cái này k h ê la không thể tin giữ ở bên người chỉ biết nguy hiểm hơn hắn nói như thế nào cũng là một vị hóa linh cảnh định phong tu sĩ khiến hắn đối với chúng ta sản sinh đ o á n khí cũng không tốt nếu hắn chủ động yêu cầu điều tra tình huống vậy nhân cơ hội thử xem hắn ta ngươi nhiều cẩn thận phòng bị một ít là được đồng bạn minh bạch mạc lưu bạch dự định lúc này mới yên lòng lại liên k h ẽ gật đầu một cái hắn mới vừa rồi còn nghĩ là mạc lưu bạch khỏi bị mất mặt mới đồng ý khuê la yêu cầu đây phi hành ở đội ngũ mặt sau cùng một đoạn k h ổ n g phương có thể nói là cao nhất một mang trong đội ngũ sở hữu tình huống đều nhìn ở trong mắt thế giới tuy lớn nhưng không có nhất phương tịnh thổ a khẩn phương trong lòng thầm than một tiếng hy vọng xuyên qua này hỏa diễm sơn trong thời gian sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn nha k h ổ n g phương hiện tại chỉ muốn mau sớm chạy tới lạc phong thành đi có thể không muốn trêu chọc bất cứ phiền phức gì đáng tiếc trời không chịu nhân nguyện mới vừa phi hành về phía trước hơn mười lý cự ly phụ trách kiểm tra tình huống khuê la đột nhiên cấp mặc lưu bạch hai người cấp tốc truyền âm tiền phương có cái gì không đúng khuê la thanh âm của có vẻ thập phần nương g trọng truyền âm nói chuyện đồng thời khuê la đã dừng ở không trung mạc lưu bạch và đồng bạn vừa nghe trong lòng kinh hãi hai người cũng lập tức dừng lại theo trước mặt nhất ba vị hóa linh cảnh đình phong tu sĩ dừng lại những người khác cũng đều cấp tốc đình ở giữa không mặt sau tu sĩ tuy rằng không biết ba vị hóa linh cảnh định phong vì sao đột nhiên dừng lại nhưng đột nhiên biến cố để cho bọn họ đều lập tức cảnh giác nay hỏa diễm sơn trung thông đạo thế nhưng cường đạo hành hành địa phương xuất hiện bất kỳ biến cố cũng rất có thể và cường đạo có quan hệ khẩn phương kinh ngạc nhìn liếc mắt phía trước mặt lưu bạch ba người trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia t ì h mang sau đó thần hồn của khẩn phương lực liền cấp tốc phúc tản đi ra ngoài trực tiếp hướng trước mặt khu vực bao trùm trước đây lúc này thêm vào thương đội mười danh hóa linh cảnh tu sĩ hầu như đều muốn thần hồn lực đi phía trước phương phúc tản đi ra ngoài bọn họ không phải chân tránh thương đội thành viên có thể không có, có gì cần tuân thủ nếu tiền phương thật gặp nguy hiểm tự nhiên trước phải biết rõ ràng bảo chứng an toàn của mình mới là trọng yếu nhất về phần làm như vậy có thể hay không đả thảo kinh x à cũng không phải là đến lúc thêm vào thương đội bọn họ cần suy tính m ớ i danh hóa linh cảnh tu sĩ đều muốn thần hồn lực phúc tản đi ra ngoài thần hồn của k h ổ n g phương lực liền hỗn loạn ở trong đó cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi mặc dù là bản tôn nhưng lĩnh mộ thần hồn lực huyền bí khẩm phương vận dụng thần hồn lực điều tra tình huống hiệu quả so những người khác thực sự mạnh hơn nhiều lắm thần hồn của khẩm phương lực cấp tốc đi phía trước phương phúc tán trước đây cùng lúc、đó. k h ổ n g phương liền địa hạ năm trượng sâu khu vực đều cấp b a phủ ừ k h ổ n g phương trong lòng đột nhiên cả kinh dĩ nhiên ẩ n tàng rồi nhiều tu sĩ như vậy cái này cường đạo đội ngũ dĩ nhiên so với ta chỗ ở chi này thương đội mạnh hơn một ít đông nhiên k h ổ n g phương ánh mắt một ngưng tảng đá kia sau dĩ nhiên còn ẩ n tàng một vị tu sĩ kỳ ẩn nấp g hơi thở năng lực rất mạnh à, c h ắ c không được không có dấu dưới đất hạ mà là trực tiếp trốn ở tảng đá phía sau k h ổ n g phương khẽ nhữ mày lại còn là một vị hóa linh cảnh cực h ạ n tu sĩ một chi cường đạo trong đội ngũ thì có nhân vật như vậy tồn tại t r á c không được này hỏa diễm sơn trùng cường đạo danh khí hội thập phần văn dội khổng phương coi như là chân chính thấy được hỏa diễm sơn cường đạo cường đại mượn khí tông mà nói đã là nhất phương phi thường cường đại thế lực có thể tông môn trùng cũng mới hơn mười danh hóa linh cảnh trưởng lão mà một c h i cường đạo đội ngũ thì có bảy mươi danh hóa linh cảnh tu sĩ đương nhiên ở c h í cường tu sĩ chung những cường đạo này cấp khí tông sách dạy cũng không xứng khí tông phái ra một gã minh thần cảnh cường giả là có thể quét ngang sở hữu cường đạo kỳ thực hơi chút suy nghĩ cũng liền có thể minh bạch những cường đạo này giống nhau đều là không có gia nhập bất kỳ một thế lực nào rất nhiều cũng là muốn tài nguyên không có tài nguyên tranh công pháp đạo pháp tất cả cũng không có tán tu hôn không nổi nữa nghe nói này hỏa diễm sơn không sai đám liền tất cả đều hướng này hỏa diễm sơn hội tụ trở về số lượng nhiều cũng liền có thể hiểu được những tu sĩ này hội tụ ở này hỏa diễm sơn trung tạo thành một chi lại một chi cường đạo đội ngũ phát hiện này cường đạo sau khổng phương liền lập tức thu hồi thần hôn lực chợ khổng phương nhìn về phía mặt lưu bạch ba người bọn họ nếu ngừng nói vậy cũng phát hiện trước mặt tình huống không biết bọn họ phải làm sao đây cái khác hóa linh cảnh tu sĩ cũng không có khổng phương mạnh như vậy năng lực đáng t u rằng tỉ mỉ tra xét một lần có thể căn bản không có phát hiện cường đạo hình bóng đám trong lòng không khỏi đều thập phần nghi hoặc không biết mặc lưu bạch ba người vì sao đột nhiên ngừng lại t à n g đá hậu phương bạch diện thư sinh vẻ mặt cười nhạt chúng ta thế nhưng tốn hao cực lớn đại giới chuyên môn ở lạc phong thành trung đổi lấy nhất bộ ẩn nấp khí t ứ c và hành tung bí pháp chỉ bằng các ngươi những thứ này dế nhũi cũng muốn phát hiện chúng ta thực sự là chê cười vì đổi lấy bộ ẩn nấp khí t ứ c và hành tung bí pháp phương tiện đánh cướp bạch diện thư sinh trước đây thế nhưng đã xuất huyết một hồi hơn nữa trước đây đánh cướp thì cũng đều mọi việc đều thuận lợi bởi vậy trong lòng hắn thập phần tự tin bạch diện thư sinh căn bản không biết bọ tất cả đều bại lộ ở tại đừng nói nhân số ngay cả c h ỉ n h thể thực lực đều bị k h ổ n g phương theo dõi nhất thanh nhị sở chính là hắn vị này đầu lĩnh chưa từng có thể chạy thoát ở khuê la đột nhiên dừng lại cũng truyền âm biện hộ cho hướng có cái gì không đúng thì trong lòng kinh hãi mạc lưu bạch và đồng bạn cũng lập tức đem thần hồn lực phúc tản đi ra ngoài kiểm tra tình huống có thể nhường cho hai người nghi ngờ là hai người bọn họ căn bản không có phát hiện bất cứ gì thường nào lưỡng người nhất thời có chút kinh dị nhìn về phía khuê la bọn họ cái gì cũng không phát hiện có thể khuê la vừa ở rất nhanh tiến lên thời gian liền phát hiện dị thường đạo hữu thế nhưng phát hiện cái gì mạc lưu bạch lập tức truyền âm hỏi Ta trước phía cảm giác c ũ người có c n g đạo đ ộ ở Mai cao, ta vô pháp điều tra ra bọn La đối điều nói. Người Phủ, phương nấp pháp lĩnh họ chỉnh thể thực Khuê bất bản bọn thần trọng quá ngưng ẩn chuyển ông lực. cực sắc vô xác định là cường đạo mà không phải những thứ khác cái gì mạc lưu bạch không dám tin hỏi hắn vị này hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ có thể không phát hiện gì hết ta xác định nhất định là cường đạo đối với điểm này khuê la thập phần khẳng định nhận được khuê la khẳng định mạc lưu bạch trong lòng hai người lần nữa cả kinh mạc lưu bạch và đồng bạn lúc này đã không để ý tới kinh dị khuê la vì sao có thể phát hiện này cường đạo mọi người là không đồng dạng như vậy khuê la khả năng ở phương diện này thiên phú dị bẩm cái này không có gì hay suy nghĩ nhiều khiến mạc lưu bạch hai người chân chính kinh hai phải là này cường đạo cường đạo đột nhiên xuất hiện ở nơi này mà hai người bọn họ trước dĩ nhiên một điểm cũng không có phát hiện nếu như không phải khuê la đột nhiên nói ra hai người bọn họ hoàn toàn sẽ ở hoàn toàn không biết gì cả chung mang theo thương đội bay thẳng trước đây khi đó bị cường đạo đột nhiên đánh lén một chút thương đội đã có thể thực sự nguy hiểm trong lòng hai người không khỏi một trận may mắn may m ặ trước đồng ý khiến k h ê la dò xét bằng không còn không một đầu đụng vào cường đạo mai phục giới a chuyển âm khiến mọi người làm tốt chiến đấu chuẩn bị sau đó chúng ta quanh quẩn ở đây nếu như đối phương không phải xông vào chúng ta tới hay nhất không đến nhưng nếu đối phương là trực tiếp xông vào chúng ta tới vậy cũng chỉ có thể đánh một trận mặc lưu bạch đúng đối với đồng bạn t r u y ề n âm t r ầ m thấp phân phó cường đạo tuy rằng tham lam nhưng một khi đối mặt đội ngũ quá mức cường đại cũng sẽ bông tha cướp giật mặc lưu bạch lúc này chỉ hy vọng chi này mai phục lên cường đạo đội ngũ là so thương đội yếu cái loại này họa diễm sơn trung gian cái lối đi này có mấy trăm dặm rộng trưởng càng có bảy tám vật lý không có cái nào chi cường đạo đội ngũ có thể chiếm lớn như vậy địa phương phương diện này cường đạo đội ngũ rất nhiều trong đó cũng là có mạnh có yếu bên cạnh đồng bạn khẽ gật đầu sau đó liền mang thần hồn lực cấp tốc bao trùn hướng toàn bộ đội truyền âm giao phó sự tỉnh tảng đá phía sau ẩn nặc khí tức thậm chí ngăn cách thần hồn lực điều tra bạch diện thư sinh nước g nhìn trên bầu trời bốc lên liệt diễm nụ cười tà dị ở trên mặt lộ ra thông suốt mỗi lần cướp giật thời gian đều là bạch diện thư sinh hưng phấn nhất kích động thời khắc cái loại này nhìn đối thủ ở trước mặt hắn kinh hoàng chạy trốn kêu trên chàng cảnh làm hắn thập phần mê xe về phần muốn cướp đoạt bảo vật và tài phú trái lại chỉ có thể xếp hạ n g vị thứ hai đây cũng là bạch diện thư sinh vì sao đối thủ hạ rất hào phóng nguyên nhân hắn hưởng thụ là cướp giật quá trình này thích xem đối thủ không ngừng dãy ruột tuy rằng mặt sau chi kia thương đội đột nhiên ngừng lại nhưng bạch diện thư sinh cũng không lo lắng hắn đối với mình tốn hao cực đại đại giới đổi lấy ẩn nấp bí pháp thập phần tự tin đối phương đột nhiên dừng lại khả năng chỉ là phát hiện một k i a không bình thường địa phương nhưng khẳng định vô pháp phát hiện người của hắn chỉ cần bọn họ không phát hiện được ta nhi lang môn chúng ta tựu còn có cơ hội đánh lén bạch diện thư sinh tà dị cười thì là vô pháp đánh lén c ũ bạch diện thư sinh nao nao trong mắt không khỏi hiện lên vẻ tức giận vẻ xem ra tri đội ngũ này chúng có một vị nhân vật lợi hại a hay anh ta đây có thể nhất định phải hào hào chiêu đại hắn một chút bạch diện thư sinh không hề ẩn giấu thần hồn lực cấp tốc phúc tràn đi hướng đại địa trung lan tràn xuống phía dưới truyền âm thông chi sở hữu thủ h ạ n nhi lang môn đến các ngươi bày ra thực lực thời khắc cho ta điên cuồng đi dứt nhà thưởng thụ địch nhân du nhà ha ha ha bạch diện thư sinh trong tiếng c ư ờ i tràn đầy tàn khốc máu tanh cảm cực kỳ q u ý dị ý kiến truyền âm sở hữu cường đạo đám mắt sáng r ự c lên hát cám trong x a n h m ư ợ n như nói cực lang bọn cường đạo đều điên cuồng đ á m cấp tốc hướng bề mặt quả đất phóng đi cướp giật loại chuyện này bọn họ đã đã làm rất nhiều lần đã thuộc không thể quen đi nữa thương đội bên này đem khổng phương ý kiến hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ truyền âm nói muốn bay qua đi bộ cũng khiến mọi người làm tốt chiến đấu chuẩn bị thời gian khổng phương không khỏi sửng sốt một chút trình thể mà nói thực lực của đối phương nhưng là phải so cầm hải thương đội cường một chút cầm hải thương đội chỉ có sáu mươi một vị hóa linh cảnh tu sĩ cường đạo đội ngũ đã có bảy mươi một vị nếu thật chém giết cầm hải thương đội thế nhưng phải thua thiệt k h ổ n g phương theo trình c h i đội ngũ bay qua đi bộ ánh mắt là thập phần ngạc nhiên nhìn về phía trước nhất mạc lưu bạch bọn họ ba người bọn họ đến tột cùng phát hiện không có phát hiện cường đạo đội ngũ thực lực trước k h ổ n g phương thấy mạc lưu bạch ba người đột nhiên dừng lại còn cho là bọn họ phát hiện cường đạo có thể nghe xong mạc lưu bạch vị kia đồng bạn chuyển t m sau khẩm phương phải hoài nghi nếu quả như thật phát hiện lúc này làm có thể không phải là bay qua đi、bộ. mà đàm một đàm là và đối phương đàm phán, hoặc là là chắc hoặc chạy liền. Trên lệnh của cho chính có chung phương phán, lệnh phương không phải quá lớn, vì để tránh cho thủ hạ chính là tổn thất, vẫn có thể chỗ liền. lớn, vì vẫn đối đầu để đủ đứng chung một chỗ đàm phán. Trên song tổn quá quay dù sao thủ hạ nếu tổn thất thảm nặng bất kể là thương đội hay là cường đạo chỉnh thể thực lực cũng sẽ yếu b ấ t rất nhiều đối với người nào cũng không lợi chỉ là cũng không phải sở hữu cường đạo cũng là vì c ấ p giật bảo vật và cái này cường đạo cho dù đàm phán cũng không được bất cứ tác dụng gì giữa lúc khổng phương dự định họ mạc lưu bạch bọn họ là hay không phát hiện cường đạo thực lực chân chính thì tiền phương sơn thể thượng mặt đất đột nhiên pha thoái v ù n đất phanh phanh phanh bay đầy trời bắn thanh âm như pháo nổ v a n g ngay sau đó lần lượt từng cùng hung cực các cường đạo từ địa hạ cấp tốc và vượt ra giết kinh khủng sóng âm trong nháy mắt mang tất cả hướng thương đội sở hữu cường đạo một bên đ i ê n cuồng gào thét một bên rất nhanh chiều thương đội xung lại bảy mươi danh cường đạo cùng nhau điên cuồng xung phong liều chết trở về khi t h ế một chút tự đắp quá thương đội bên này cùng lúc đó bạch diện thư sinh cũng phi thân lên tảng đá ánh mắt tà dị nhìn thương đội bên này rất nhanh hắn t i ể u khóa được thực lực mạnh nhất mạc lưu mạch có một gã hóa linh cảnh cực h ạ n tu sĩ t r á c không được có thể phát hiện một ít đột nhiên xuất hiện rất nhiều cường đạo nhân số dĩ nhiên so với chính mình thương đội bên này còn nhiều hơn hơn nữa trong đó rất nhiều cường đạo tu vi cũng, cũng rất cao thấy như vậy một màn thương đội bên này rất nhiều người nhất thời đều vẻ mặt kinh hãi song phương nhân số khoảng cách đạt tới mười người thương đội đã hoàn toàn bị vây ưu thế Lúc này, hóa linh cảnh sơ kỳ và hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ chỉ có thể cầu khẩn thương đội trung chiến lực mạnh nhất thủ thắng chỉ cần mặc lưu bạch bọn họ có thể thủ thắng bọn họ t i ể u vẫn như cũ có cơ hội sống sót bằng không hắn môn u n h ư n g thực lực này yếu nhất nhân tuyệt đối sẽ trước hết t ử thương hầu như không còn ở nhiều tu sĩ như vậy hôn chiến trung nếu như không có rất nhanh tốc độ nhất định muốn chạy trốn đều làm không được c ư ơ n g đạo tiếng kêu r u n g trời đám cầm vũ khí mặc hộ giáp bên ngoài thân còn có lóe ra các màu tia sáng phòng ngự đạo pháp h i p hung lệ khí thế của cồn manh vọt tới thương đội trung tu sĩ lúc này trong lòng tái kinh hãi tái lo lắng nhưng cũng chỉ có thể kiên trì nên chiến và không chỉ biết bị chết nhanh hơn thoáng qua cường đạo liền v ọ t tới phụ cận và thương đội bên này tu sĩ lập tức hôn chiến ở tại cùng nhau một ga hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ vẻ mặt n h a r ă n g cười một bên điên cùng gầm r u chứ một bên hướng k h ổ n g phương bọn họ những thứ này hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ chỗ ở vị trí v ọ t tới cùng tên tu sĩ này cùng nhau xông tới cũng không thiếu hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ thương đội bên này nhân số vốn là bị vây yếu thế lúc này lại thấy hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ mang theo một nhóm người cùng xông lại đám sát mặt lập tức đại biến đối mặt thượng như vậy một đám cùng hung cực các cường đạo đúng tu lúc này hóa linh cảnh chung ả n t t u a n h đột ố i k nhiên xuất hiện nhẹ nhẹ hơi nước hữu lam sắt thủy hành lực phiêu đạm trên không trung thủy hành lực thập phân đơn bạc thoạt nhìn mơ mơ hồ hồ như từng luồng vũ khí đông đảo tu sĩ cũng chỉ là cảm ứng được không khí thay đổi đột nhiên có chút đã ướt đất nơi này là hỏa diễm s ơ n bụng bình thường nhiệt độ rất cao không khí cũng thập phần khô giáo đột nhiên xuất hiện hơi nước cái này tự nhiên có vẻ quái dị nhưng lúc này còn có người nào không quản những thứ này đột nhiên xuất hiện hơi nước mọi người trong đầu chỉ là cấp tốc hiện lên một cái ý niệm trong đầu cho rằng khả năng này là một vị chính mình thủy hành thiên phú tu sĩ đang thi triển đạo pháp sẽ không nghĩ nhiều nữa dù sao cái này đúng đối với tình cảnh của bọn họ căn bản không có bất kỳ trợ giúp nào ngay sở h ư u hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ chuẩn bị liều mạng đánh một trận thời gian t r u n g quanh hơi nước đột nhiên hóa thành một giọt tích trong suốt trong sáng bọn nước đông đảo ư u lam sắc bọn nước h u y ề n lơ lửng trên không trung thương đội mỗi một danh hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ bên người c h í ít đều lơ lửng vài giọt bọn nước ở t r u n g quanh hỏa diễm sơn trung h ỏ a quang chiếu dọi xuống những thứ này bọn nước tản ra mê người quang huy đột nhiên này xuất hiện biến hóa cũng không có bị đám tu sĩ để ở trong lòng thương đội tu sĩ lúc này đang chuẩn bị liều mạ n g phản kháng mà cường đạo đám là vẻ mặt hư phấn nhìn về phía ánh mắt của mọi người tựa như nhìn một ít màu mỡ con mồi đột nhiên hiu hiu hiu. huyền phù ở trong h ư không bọn nước đông nhi thương ố c cực độ n a n này, này h Lúc c ờ cường n cận, những này u làm sắc bọn nước nhanh, như ngắn nội, căn bản không né tránh g đạo đã độ đạo tại vọt vừa vậy tới thứ tốc t phụ h sắc cực cự nữa. ly u lam ư đội giám đông đảo hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ thấy như vậy một màn mỗi một người đều không khỏi sửng sốt một chút tuy rằng bọn họ không nhìn ra là ai thi triển cái này đạo pháp nhưng này nhân hiển nhiên cũng là bọn hắn ở giữa một thành viên dù sao lúc này trước mặt tu sĩ đã dẫn đầu và cường đạo khai chiến căn bản không có thời gian quản bọn họ nếu là ngay trong bọn họ một thành viên tự nhiên cũng chỉ có hóa linh cảnh sơ kỳ tu vi về phần này công kích hướng cường đạo hữu lam sắc bọn nước căn bản không ai báo hy vọng nếu như thi triển đạo pháp tu sĩ thật mạnh như vậy vừa ra hội cùng bọn họ hơn cùng một chỗ nhưng tiếp được dàn g một màn mang thương đội chung sở hữu hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ kinh lây dại chỉ thấy những ngũ lam sắc đó bọn nước bay vụn vài dọt hoặc là hơn 10 tích đánh vào vô là này này giọt người. lại kim kiếm, vô kiên tội. từng cường Những nguyên bọc tích tên một trên thứ thập đớt bất hoặc hơn đánh phần như phong Phốc phốc phốc. đạo nước, lúc là lam bản yếu ruệ sở ắ c trực cường vài là giọt đúng mang từng tiếp tên một cường đạo thân thể thủng. đạo đạo xuyên bá s hữu hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ đều ngơ ngác nhìn một màn bất khả tư nghị này những u lam sắc đó bọn nước uy l ự c mạnh quả thực đến làm người nghe kinh sợ tình cảnh phải biết rằng n à y cường đạo cũng đều mặc hộ giáp đồng thời bên ngoài thần còn có phòng ngự đạo pháp bảo vệ nhất định hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ tự mình xuất thủ cũng không thấy có thể một chút giết chết nhằm phía bên này sở hữu cường đạo a thương đội chung những thứ này vốn tưởng rằng đã đến tuyệt cảnh hóa linh cảnh sơ kỳ các tu sĩ tất cả đều lăng lăng nhìn nhìn này cường đạo trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi không cam lòng bị một ít bọt nước bắn thủng bắn chết mọi người tu sĩ trong lòng quá mức kinh hãi thậm chí đều đã quên thu cường đạo trên người nhẫn chữ a vật và các loại vũ khí bảo vật về phần hộ giáp đã toàn bộ bị hủy không có bao nhiêu giá trị t ư n g tên một cường đạo bị u l a sắc bọt nước xuyên thủng nhất định vị kêu hóa linh cảnh trùng kỳ tu sĩ cũng không có thể chạ k h ổ n phương tự nhiên cũng thoáng trọng điểm chiếu cố một chút bay v ụ t hướng tên này hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ b ọ t nước chừng hai ba mươi tích tên này hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ so cái khác hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ nhiều kiên trì một giây đồng hồ thời gian cũng chưa tới đã bị b ọ t nước banh phá phòng ngự đạo pháp và hộ giáp bị trực tiếp đánh thành sĩ、si、tử k h ổ n phương mặc dù là hóa linh cảnh sơ kỳ tu vi nhưng tu luyện cựu lưu quy nhất bí pháp sau đó pháp lực vi năng nhất định còn hơn hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng là chỉ cường không kém hơn nữa tích thủy cảnh bộ này cường đại đạo pháp những thứ này hóa linh cảnh sơ kỳ và hóa linh cảnh trung kỳ cường đạo lại có thể ngăn trở song phương căn bản cũng không phải là một tầng thứ thượng trong s á t n a nhằm phía đội ngũ hậu phương chuẩn bị công kích khổng phương bọn họ những thứ này hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ gần ba mươi danh cường đạo liền chết không còn một mảnh không ai có thể chạy trốn ngay trong chúng ta dĩ nhiên còn ẩn tàng mạnh như vậy tu sĩ mấy giây sau sở hữu hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ đều đ ố n g nhiên phục hồi tinh thần lại cũng không quản đây là đang thập phần nguy hiểm trong chiến trường thương đội còn đang cùng cường đạo đại trên đây mỗi một người đều vẽ mặt ngạc nhiên quét mắt bên người mỗi người tìm kiếm vị kế ẩn nút cường đại tu sĩ mọi người lúc này tin tưởng chỉ cần có vị k i a ẩn nút tu sĩ tồn tại hóa linh cảnh hậu kỳ dưới cường đạo tuyệt đối không đả thương được bọn họ chỉ là áp sát một ít thủy hành lực hình thành bọn nước dĩ nhiên là có thể đơn giản chém giết hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ vị k i a ẩn nút tu sĩ rất có thể là một vị hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ thuộc về thương đội những hóa linh cảnh đó sơ kỳ tu sĩ am trung truyền âm trao đổi đây đó suy đoán trong lòng bọn họ là nhất kinh hãi những tu sĩ này nghĩ sai rồi một việc khẩm phương vừa một chiêu này nhìn như là thông thường thủy hành lực nhưng thực căn bản không phải đây là tích thủy cảnh một loại biểu hiện bên ngoài cũng không phải cách dùng lực ngưng tụ thành bọn nước đơn giản như vậy chém giết sở hữ những u lam sắc đó b ọ t nước liền cấp tốc tiêu tán ở tại trong không khí phản phất từ đến cũng không có xuất hiện qua đại gia nhanh đi giúp những người khác một người tu sĩ đột nhiên giống lớn một tiếng hóa linh cảnh sơ kỳ các tu sĩ lúc này mới đều giật mình tỉnh lại lúc này cũng không phải là tìm người thời gian sửu sửu sửu sở hữu hóa linh cảnh tu sĩ cùng nhau xông về theo sát chiến trường cái này trong chiến trường chém giết say xưa đều là hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ chống lại hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ rất nguy hiểm nhưng nếu như là sáu bảy vị hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ vây công một vị hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ tình huống k i ế t tục không tốt l ắ m nói nếu như tên kia hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ không có gì đặc thù thủ đoạn thậm chí có bị trọng thương khả năng đương nhiên hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ muốn giết chết hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ vẫn như cũ rất khó không đến lúc này trong chiến trường không chỉ có riêng chỉ có hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ thương đội bên này cũng là có không ít hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ đem sở hữu hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ gia nhập vào thì thương đội trung hóa linh cảnh trùng kỳ tu sĩ trong lòng ngạc nhiên đồng thời nhưng cũng không khỏi kinh hãi lúc nào những thứ này đồng bạn đều lợi hại như vậy đã vậy còn quá nhanh đã đem cùng cảnh giới cường đạo toàn bộ giải quyết cường đạo nhất phương cũng là quá sợ hãi những thứ này hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ đột nhiên thêm vào để cho bọn họ áp lực tăng gấp đôi ngắn ngủi chỉ chốc lát trong bọn họ t i ể u có không ít người bị thương cường đạo vốn có ở nhân số thượng chiếm ưu thế nhưng lúc này tình huống như hoàn toàn n g h quay lại ở thấp cảnh giới tu sĩ trung ngược lại thì thương đội bên này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối khổng phương cấp tốc chém g i ế t một gã đối thủ sau không khỏi nhìn về phía trước mặt nhất chiến trường chỗ ấy mạc lưu bạch ba người và hai gã cường đạo càng đấu khó phân thắng bại tên kia bạch diện thư sinh thực lực rất mạnh đúng là một người đọc chiến mạc lưu bạch h ò a kỳ đồng bạn hai người mà khuê la là và tên kia v ẻ mặt lạc thai hồ ải lùn tráng tu sĩ cũng đang kịch liệt chém g i ế t cùng một chỗ hai cái này tiểu chiến đoàn phụ cận hoàn toàn là c h ố n g giống căn bản không có tu sĩ dám tiếp cận mạc lưu bạch bọn họ cũng không chiếm ưu thế a khổng phương khẽ nhứ mày ta đây tự ám trung hơi chút quáy dày đối thủ một cái tốt lắm khổng phương lặng lẽ hướng trước mặt nhất chiến trường bay đi. dọc theo đường đi phạm là ra tay với k h ổ n g p h ư ơ n g tu sĩ đều bị k h ổ n g p h ư ơ n g dễ dàng giải quyết lúc này tất cả mọi người ở và đối thủ của mình điên cuồng chém giết đây cũng không ai có thời gian quan tâm k h ổ n g p h ư ơ n g tên này hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ vì sao đột nhiên mạnh như vậy chương ba trăm ba mươi sáu tháng được q u ỷ dị k h ổ n g p h ư ơ n g lặng lẽ lặn xuống hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ trong chiến trường đi lên trước nữa nhưng chỉ có hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ tạo thành hai cái tiểu chiến đoàn đón thêm gần tiểu rất trói mắt khẩn vương thầm nghĩ an an ổn, ổn đi qua hỏa diễm sơn trung gian cái lối đi này đến lạc phong thành chẳng biết khiến cho quá nhiều người chú ý của để tránh khỏi tái xuất hiện một ít không cần thiết vấn đề dù sao cái này thương đội là thuộc về mạc lưu bạch không phải thuộc về k h ổ n g phương nếu k h ổ n g phương triển lộ ra quá mạnh mẽ thực lực khiến mạc lưu bạch tâm sinh kiếm kỵ vậy kế tiếp k h ổ n g phương rất khả năng sẽ một cái nhân xuyên qua cái lối đi này vậy thì phiền thoái hôm nay mạc lưu bạch ba người và hai gã cường đạo càng đấu lực lượng ngang nhau cũng sẽ không có nhất phương tàn sát bên kia đích tình huống xuất hiện cái này là k h ổ n g phương không hiện thân cung cấp phương tiện khẩn phương thân ảnh của ở trong chiến trường không ngừng lập lòe né tránh cường đạo công kích mà lực chú ý là toàn bộ đặt ở phía trước hai cái tiểu trong chiến trường k u ê la và tên kia ải, lùn. tráng cường đạo chém giết cực kỳ kịch liệt trên người hai người cũng đều có một ít vết thương k h ổ n g phương ánh mắt rơi vào khuê la và tên kia v ẹ mặt lạc thai hồ ải lùn tráng cường đạo trên người cái này khuê la cho ta cảm giác có chút quái dị k h ổ n g phương quan sát đến hai người giao thủ trong lòng có loại cảm giác kỳ quái luôn cảm thấy cái này khuê la thực lực không chỉ như vậy hắn giống như k h ổ n g phương trong lòng có loại mơ mơ hồ hồ cảm giác hắn hình như là ở có ý định áp chế thực lực đây chỉ là một loại cảm giác tựa như gặp phải nguy hiểm thì trong lòng hội bất an như nhau chỉ là một loại cảm giác cũng không có bất luận cái gì căn cứ hơn nữa lúc này giải quyết chiến đấu quan trọng hơn bởi vậy khổng phương cũng không có nghĩ nhiều nữa khổng phương quan sát đến khuê la và tên k i a ải lùn tráng cường đạo c h é m giết khuê la và ải lùn tráng cường đạo tốc độ đều rất nhanh hai người trên không trung liên tục xuyên toa t ừ n g đạo tàn ảnh trên không trung đan vào thành một mảnh nếu là đ ổ i cái tu vi yếu chút tu sĩ liên thân ảnh của hai người đều bắt không tới vũ khí hai bên đánh phát sinh trận trận chờ m m u ộ n ấm hưởng theo vũ khí đánh hai người đạo pháp cũng đang nhanh chóng thi triển muốn mang đối thủ một kích phải giết nhưng hai người thực lực không sai được nhiều khuê la tuy rằng chiếm cứ một chút ưu thế nhưng cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn giết chết đối thủ đem hai người lần nữa rất nhanh g i a o thủ trước mắt vừa tách ra thì k h ổ n g phương mắt đột nhiên sáng ngời lúc này tên kia ải lùn tráng cường đạo đúng lúc là đưa lưng về phía k h ổ n g phương bên này chỉ thấy k h ổ n g phương ngón trỏ phải cấp tốc bắn một chút một đạo nho nhỏ còn chưa đủ để đơn giản ngón tay dài hơi có chút hư huyện đ u lam sắc quang mang liền cấp tốc bay ra ngoài k h ổ n g phương chỗ ở cái này trong chiến trường tất cả đều là hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ hai bên đây đại chiến thời gian các loại đạo pháp đều ở đây ngang dọc bay v ụ t thường xuyên sẽ có một ít không có công kích được đối thủ đạo pháp cấp tốc bay ra chiến trường bay ra rất xa lại biến mất khẩn g vương ngón tay bắn r a n à y đạo hơi có chút hư huyện l u lam sắc quang mang cũng không chớp mắt nay đạo u lam sắc quang mang giống như là thủy hành đạo pháp bị người chặn lại sau đó chỉ còn lại có một điểm dư ba như nhau phụt ra đi ra ngoài thật sự là có chút vẽ nhỏ không đáng kể bất kể là đang điên cùng chém giết ở chung với nhau hóa linh cảnh hậu kỳ các tu sĩ hay là khuê la đều căn bản không ai chú ý này đạo lưu lam, lam sắc quang mang cấp tốc bắn về phía、ải. Lùn, tráng cường đạo phía sau lưng đột nhiên có câu pháp đ á n h tới ải lùn, tráng cường đạo tự nhiên trước tiên phát hiện có thể phát hiện chỉ là một đạo không đến đơn giản ngón tay dài thủy hành pháp lực ải lùn, tráng cường đạo liền vừa lập tức thu hồi lực chú ý điểm ấy thủy hành pháp lực tại các phòng ngự đạo pháp thượng đều không để lại một điểm rung động càng chưa nói thương tổn được hắn cùng cái này so sánh v ớ i chân chính uy hiếp hắn hay là đối với mặt tên kia đến từ thương đội địch nhân vị này địch nhân thực lực vốn là mạnh hơn hắn ra một điểm hắn phải đả khởi hoàn toàn tinh thần mới có thể đối kháng một điểm thủy hành pháp lực căn bản không đáng giá hắn né tránh nói không chừng hắn đột nhiên né tránh còn có thể bị đối thủ bắt được công kích cơ hội ải l ù n tráng cường đạo không để ý có thể hắn ở một sát na này nhưng vẫn như cũ có một chút điểm phân thần khuê là nhãn thần trong nháy mắt lạnh lẽo tại đây ngắn ngủi sát na dĩ nhiên nắm lấy thời cơ lần nữa rất nhanh công kích trở về ải l ù n tráng cường đạo trong lòng kinh hãi liền n g ư n g thần đề phòng vụ vụ hai người cấp tốc tới gần mà lúc này đạo kêu u lam sắc quang mang cũng rất nhanh bay v ụ t tới đánh về phía ải l u n tráng cường đạo l ư n g phòng ngự đạo pháp nhưng này đạo ưu lam sắc quang mang không có đụng vào ải l u n tráng cường đạo phòng ngự đạo pháp thượng mà là trực tiếp đi qua phòng ngự đ ạ o pháp dung nhập vào ải lùn tráng cường đạo trong cơ thể đây căn bản không cần để ý công kích lại đột nhiên xuất hiện loại biến hóa này ải lùn tráng cường đạo sợ đến con ngươi đều trận co rút lại thành hai cái điểm như thế quỷ dị công kích ải lùn tráng cường đạo còn chưa bao giờ gặp qua nhưng trực giác nói cho hắn biết đây tuyệt đối không là chuyện gì tốt đem đạo kia u lam sắc quang mang dung nhập trong cơ thể chạy đến t ử phủ đi mà pháp lực rồi hướng kỳ căn bản không khởi bất cứ tác dụng gì thì ải lùn tráng cường đạo trong sát na minh mạch cái này u lam sắc quang mang là cái gì có thể chính là bởi vì minh mạch ải l ù n tráng cường đạo trong lòng càng thêm kinh hãi cái này con mẹ nó dĩ nhiên là thần hồn công kích hóa linh cảnh tu sĩ chung làm sao có thể có người l ĩ n h nộ thần hồn lực huyền bí hơn nữa công kích tới sau này phương h i ệ n nhiên thi triển thần hồn công kích tu sĩ tu vi tối cao cũng chính là hóa linh cảnh hậu kỳ cái này càng không thể nào a ải l ù n tráng cường đạo sắc mặt trong nháy mắt tựu trắng ngoại có thương đội đối thủ đang ở s u n g phong liều chết trở về nội còn có thần hồn công kích chạy đến tử phủ đi ải l u n tráng cường đạo liền điều động thần hồn lực m u ố ở tử phủ trung hình thành phong n ự Có thể căn thể b ải n không h ể u thần hồn luôn ự c h y tuy ề điều n hắn rằng động khởi thần hồn lực. Có thể căn bản bí thể khởi thể có lực, có v pháp ở phủ ở tử t r u g hình tráng h h hữu hiệu phòng、ngự. chỉ có thể như là một đoàn thủy giống nhau, toàn bộ ủng đổ ở phủ sát giới. Nhất định phải à là đoàn toàn n ngự, giống ủng biên ngăn A. Ai, lùn, giới. có một tử sát Tại, bộ đồ ở cường đạo trên n ó t lứa ra hãn lúc này hắn vẫn không thể mang toàn bộ tâm thần đều đặt ở thần hồn công kích còn cần phòng ngự ngoại giới công kích bằng không cho dù thần hồn công kích phòng ngự ở hắn từ lâu bị đối thủ chém giết mấy lần ải l u n tráng cường đạo nhất tâm n h ị dụng một bên điều động thần hồn lực phòng ngự đạo kia thần hồn của u lam s ắ p công kích một bên rất nhanh di động muốn né tránh công kích của đối thủ khuê la thấy hải lùn tráng cường đạo trạng thái có cái gì không đúng trong mắt lóe lên một tia n g h i hoặc đối mặt công kích của hắn cái này hải lùn tráng cường đạo lại đang phân thần hơn nữa động tác cũng có vẻ có chút cứng ngắc không có trước cái loại này lưu s ư ớ n g cảm trong lòng n g h i hoặc nhưng đối mặt loại tình huống này khuê la vừa ra hội bỏ qua khuê la cấp tốc đuổi theo đối thủ hai tay hóa thành huyễn ảnh liên tiếp đánh vào hải lùn tráng cường đạo trên người lúc này từ phủ trung do thần hồn lực hình thành u l a m sắc quang mang trong nháy mắt sông pha ải lùn tráng cường đạo thần hồn lực phong trợ một ít rời rạc vô pháp ngưng tụ chung một chỗ thần hồn lực vừa có thể tạo được bao nhiêu tác dụng u l a m sắc quang mang tuy rằng thay đổi ít đi một chút nhưng vẫn như cũ xông về ải lùn tráng cường đạo tử p h ụ chung thần hồn chết tiệt cho ta ngăn chở a ải lùn tráng cường đạo sắc mặt trong nháy mắt thay đổi dữ tợn cấp tốc điều động thần hồn lực muốn lần nữa áp sát thần hồn lực tiêu hao thần hồn của khẩm phương công kích có thể u làm sắc quang mang tốc độ nhiều nhanh a chờ ải lùn tráng cường đạo phát hiện đỡ không được nữa điều động thần hồn lực thì đã muộn chỉ còn lại có thủ trưởng đầu ngón tay một điểm u lam sắc quang mang trực tiếp đụng vào ải lùn tráng cường đạo thần hồn trên một chút thần hồn lực hình thành công kích nhìn như không mạnh nhưng đối với yếu ớt thần hồn mà nói nhưng không thua gì bị một thanh tuyệt thế hung binh đâm trúng ải lùn tráng cường đạo thần hồn lập tức run lẩy bẩy thần hồn bị công kích vị trí cấp tốc xuất hiện từng đạo tinh vi vết rách thần hồn bị thương ải lùn tráng cường đạo chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh nổ vang nổ vang ngay sau đó đau đớn kịch liệt liền cấp tốc mang tất cả toàn thân khiến ải lùn tr ở loại đau này khổ h ạ ải lùn tráng cường đạo liền pháp lực đều gần như vô pháp vận chuyển bên ngoài thân phòng ngự đạo pháp không khỏi l o e lên nhất định né tránh tốc độ cũng lập tức chậm lại cơ hội tốt khuê la nhãn t ỉ n h sáng lên công kích liên miên bao phủ h ư ớ n g ải lùn tráng cường đạo、Phúc. phòng ngự đạo pháp trong nháy mắt báo cáo khuê la thủ hạ tốc độ liên tục bàn tay cấp tốc s ả y qua ở khuê la trong tay trưởng tiền n g u ồ n có kim sắc kiếm ảnh khuê la không có vũ khí mà là áp sát hai tay ngăn địch đương nhiên k h ê la hai tay của cũng không có mạnh mẽ như vậy đây hết thảy đều là bởi vì hắn đạo pháp ải、lùn. tráng cường đạo ý thức nhất thời né bay chém giết ải lùn tráng cường đạo sau đó khuê la trái lại ngây n g ẩ n cả người đây cũng quá buông l ò n g nha khuê la không khỏi nữ h trước hắn và ải lùn tráng cường đạo đại chiến lâu như vậy chưa từng có thể giết chết đối phương nhưng vượt nhưng đơn giản đắc thủ mới vừa cảm giác thật giống như đối thủ ở phân tâm làm những chuyện khác như nhau liền phòng ngự đạo pháp đều không hữu dụng tâm thi triển khuê la lắc đầu khi đó đổi thành ai cũng không dám phân tâm đây căn bản là không thể nào mà hắn quả thực cũng không thấy được những người khác công kích chắc là ta suy nghĩ nhiều có lẽ là đối thủ có ám thương tồn tại vừa vừa vặn bạo phát Khuê la n g đột i nhiên ư lưu n g mạc bạch khuê n lại. Mạc、lưu、bạch, bạch, bạch, bạch, bạch t n la rất nhanh bay tới cũng gia nhập trong chiến trường thấy khuê la mạc lưu bạch và tên kia đồng bạn vừa mừng vừa sợ cả kinh là khuê la thực lực đã vậy còn quá nhanh t i ể u giải quyết rồi một gã cùng cảnh giới tu sĩ thì tự nhiên là có khuê la t h ê m bảo bọn họ t i ể u có năm chắc chiến thắng bạch diện thư sinh có khuê la t h ê m bảo bạch diện thư sinh nhất thời áp lực đại tăng rất nhanh chóng đối mọi người công kích khé hở bạch diện thư sinh rất nhanh nhìn lướt qua ải lùn tráng cường đạo bên này phát hiện ải lùn tráng cường đạo dĩ nhiên đã bị giết bạch diện thư sinh nhất thời hư l ệ n h một tiếng không còn dùng được gì đó khẩn phương lần này không có đón thêm gần cái này tiểu chiến trường trái lại chạy trở về có mạc lưu bạch ba người cùng nhau xuất thủ bạch diện thư sinh cường thịnh trở lại cũng chỉ có thể nứt hận mặc lưu bạch ba người vây công bạch diện thư sinh thì hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ bên này chiến đấu đã kết thúc tuy rằng thương đội bên này cũng đã chết một số người nhưng cường đạo trung hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ nhưng toàn bộ bỏ mạng sau đó sở hữu hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ vừa xoay người đầu nhập và o hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ trong chém giết về phần hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ là bay đến ngoại vi bắt đầu con chiến hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ nếu thêm vào hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ chiến trường thực sự quá dễ dàng bỏ mạng bởi vậy sở hữu hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ đều thối lui ra khỏi chiến trường khổng vương cũng từ trong chiến trường bay ra Dừng chương a ba trăm ba mươi bảy mạc lưu bạch cũng không hiểu bạch diện thư sinh ở mạc lưu bạch ba người vây công hạng dần dần thay đổi có chút chống đỡ hết nổi mạc lưu bạch thực lực kỳ thực cũng không so bạch diện thư sinh yếu nhiều ít dù sao đều là hóa linh cảnh cực hạng tu sĩ sở dĩ bạch diện thư sinh một người có thể độc chiến hai người hoàn toàn là mạc lưu bạch vị kia đồng bạn thực lực yếu kém kéo mạc lưu bạch chân sau lúc này có tân sinh lực lượng khuê la thêm v à o thế cục cũng liền lập tức nghịch quay lại bạch diện thư sinh đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng triệt tất cả mọi người cho ta triệt bạch diện thư sinh sắc mặt âm chầm đáng sợ bình thường đây là hắn tối hưởng thụ quá trình nhưng h ô m n a y lại trở thành chịu đ h ụ c quá trình hắn lại bị đối thủ đẻ nặng đánh tối hậu càng chỉ có thể bị buộc chứ tuyên bố lui lại bạch diện thư sinh hai tay chung nắm hai thanh dao gầm dao gâm cấp tốc đón đỡ khai điên cùng công kích mạc lưu bạch trận thân hình cấp tốc rút lui trong nháy mắt t i ể u phi lui ra ngoài bảy tám trượng các người tốt bạch diện thư sinh lạnh lùng nhìn thoáng qua mạc lưu bạch ba người xoay người lập tức chạy trốn đầu lĩnh người cứu mạng a nay cương đạo thấy thủ lĩnh muốn chạy trốn đám lập tức kêu khắp cầu khẩn chiến đến lúc này cương đạo trung hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ đã chỉ còn lại có năm còn đối với thủ vẫn còn có m ộ ư ơ i một nhân đáng hận nhất đây là chung quanh còn có rất nhiều hóa linh cảnh trùng kỳ tu sĩ đang không ngừng đánh lén bọn họ để cho bọn họ hai mặt thù địch thực lực căn bản không phát huy ra được chỉ có bị đánh phần Trước, cường những đúng ạ chạy o thoát, này nghĩ lĩnh không có trốn, bọn họ không ai dám trốn. là đã đầu đ chỉ họ có dám ai đối với vị này đầu lĩnh, trong lòng đầu bạch diện thư sinh n g lúc mà nói h tuy tuyên rằng bố vô pháp mình trốn tới đều là phế vật hắn cũng không nên phế vật lấy gia hạn mặt khác bạch diện thư sinh đúng đối với mặc lưu bạch ba người thực lực cũng hết sức kiên kỵ không muốn tái đơn giản mạo hiểm và không đến lúc đó một đám người vây công hắn một hắn mặc dù cường thịnh trở lại cũng chưa chắc có thể tuân ra trọng trọng vây quanh mặc lưu bạch ba người không có truy trong ba người cũng chỉ có mặc lưu bạch tốc độ mới có thể đuổi theo bạch diện thư sinh mặc lưu bạch vị t i ê u đồng bạn và khuê la tuy rằng cũng đều là hóa linh cảnh đ ỉ n h phong nhưng so với đã đạt được hóa linh cảnh cực hạn mặc lưu bạch vẫn có một điểm t r a n lệch khuê la hai người đuổi không kịp mặc lưu bạch một cá nhân đuổi theo cũng không được bao nhiêu tác dụng trái lại mới có thể bị bạch diện thư sinh trọng thương hoặc đánh chết. nhìn bạch diện thư sinh cấp tốc đi xa mặc lưu bạch ba người liền xoay người hướng chiến trường bên này bay tới n a m tên cường đạo thấy ba vị hóa linh cảnh định phong tu sĩ bay tới trong lòng lập tức tuyệt vọng bọn họ há có thể là hóa linh cảnh định phong tu sĩ đối thủ hơn nữa chung quanh còn có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn chằm chằm đây các vị chúng ta đầu hàng nguyện ý thêm vào các ngươi đội ngũ còn hy vọng các vị cho chúng ta một cái cơ hội n a m tên cường đạo trong nháy mắt biến sát mặt dĩ nhiên trực tiếp đầu hàng không đến cùng mệnh so với đầu hàng đích xác tựu không coi vào đâu đầu hàng mặc lưu bạch lạnh lùng nhìn năm tên cường đạo giết người của chúng ta thời gian các ngươi thế nào không đầu hàng lúc này đầu hàng ta những thủ hạ kia lẽ nào đều bạch đã chết rồi sao có thể đầu hàng cường đạo lại có thể thủ tín hơn nữa mạc lưu bạch cũng phải cấp những người khác một cái công đạo toàn bộ giết chết mạc lưu bạch lạnh lùng vung tay lên sau đó chính hắn gương cho binh sĩ xông vào cường đạo ở giữa trắng trận giết chóc hóa linh cảnh cực hạn thực lực lúc này hoàn toàn thể hiện rồi đi ra những thứ này hóa linh cảnh hậu kỳ cường đạo căn bản không có mạc lưu bạch hợp lại chi địch đụng chi tức thương bắn chúng muốn hại liền chết mạc lưu bạch như h ậ nhập bầy dê giết cường đạo căn bản không có nửa điểm sức phản kháng m ạ c lưu bạch vị kia đồng b ạ n chỉ còn lại có một cái cánh tay hóa linh cảnh đình phong tu sĩ cũng mắt đỏ xông vào cường đạo t r u n g lúc này phản ngược thật không có những hóa linh cảnh đó hậu kỳ tu sĩ chuyện gì đám lập tức tảng ra bao vây chung quanh nhìn hai vị đội trưởng đại khai sát giới khuê la cũng ở một bên nhìn m ạ c lưu bạch hai người cấp cho thủ hạ mọi người một cái công đạo hắn cái này đến lúc thêm vào thương đội nhân là không có xuất thủ cần thiết k h ổ n g phương nhìn lướt qua đang điên cùng g i ế t chóc cường đạo mặc lưu bạch hai người sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía ở một bên lẳng lặng quan sát khuê la tổng cảm giác người này có cái gì không đúng khẩm đối với vị này tên là khuê la tu sĩ có chút ngạc nhiên nếu như ta trước cảm giác không có sai như vậy người này lúc trước trong chiến đấu tuyệt đối giấu diếm thực lực ẩn giấu thực lực k h ổ n g phương cũng làm chỉ bất quá đây là bởi vì k h ổ n g phương biểu hiện ra chỉ là hóa linh cảnh sơ kỳ tu vi nếu biểu hiện quá cường đại t i ể u có vẻ quá mức có thể khuê la bất đồng khuê la là hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ mặc dù thực lực mạnh một ít cũng là có thể lý giải chính là bởi vì điểm này bất đồng khiến k h ổ n g phương đúng đối với k h ê la ẩn giấu tu vi chuyện này có chút ngạc nhiên, Đương nhiên khổng phương cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi nếu có thể tìm tòi nghiên cứu cũng liền tìm tòi nghiên cứu một chút không thể tìm tòi nghiên cứu khổng phương cũng sẽ không cố ý đi phải biết mỗi người đều có bí mật có lẽ đối với phương cũng là xuất phát từ nào đó lo lắng không muốn triển lộ thực lực cũng nói không chừng ừ khổng phương đột nhiên mang thu hồi ánh mắt lại chuyển nhìn về phía mạc lưu bạch bên kia vừa giống như có người ở ám trung quan sát ta khuê la vùng xung quanh lông mày hơi n h u chung một chỗ ánh mắt quét mắt đ o à n người lại phát hiện cái loại cảm giác này lại đột nhiên tiêu thất điều này làm cho hắn cũng không phải rất khẳng định có phải thật vậy hay không có người ở quan sát hắn không có khả năng có người phát hiện được ta thân phận cho dù có nhân quan sát ta cũng có thể là bởi vì trước đại chiến khuê la tỉ mỉ suy nghĩ một chút tối hậu yên lòng thân phận của ta tuyệt đối không có bại lộ bằng không cũng sẽ không là hiện tại loại tình huống này khuê la không nhìn nữa những tu sĩ khác tựa đầu vòng vo trở về chỉ là khuê la nhưng trong lòng âm thầm đề phòng nếu là có nữ a nhân quan sát hắn một cách tự tin ở trước tiên phát hiện đối phương có thể sau trong thời gian cũng nữa không ai quan sát hắn điều này làm cho khuê la trong lòng có chút kinh nghi bất định có chút không xác định ngay từ đầu cái loại cảm giác này có phải thật vậy hay không mặc lưu bạch và cụt một tay tu sĩ hai người đồng loạt ra tay nam tên i cường đạo hoàn toàn liền chống đối đều làm không được ngắn ủi chỉ chốc lát đã bị chém giết hầu như không còn chúng ta thắng hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ đám trên mặt đều lộ ra sống sót sau hai nạn dáng tươi cười ngay từ đầu bọn họ cũng đều lo lắng phá hủy dù sao nhân số của đối phương so với bọn hắn còn nhiều hơn bọn họ hoàn toàn bị vây hoàn cảnh xấu có thể sau đó chuyện đã xảy ra trong nháy mắt tiểu nịch c h u y ể n thế cục hiện tại trầm tính lại sở hữu hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ lần nữa toát ra trước cái kia ý niệm trong đầu có thể sử dụng một ít thủy hành pháp lực ngưng tụ g i ọ t nước mưa giết chết sở hữu hóa linh cảnh sơ kỳ cường đạo cường giả đến tuột cùng là người nào vậy cụt một tay tu sĩ cấp tốc chỉnh đốn đội ngũ sau đó mọi người lần nữa xuất phát mọi người dọc theo ngọn núi mặt bên phi hành rất nhiều người trong lòng đều có loại cảm giác quái dị lần này thắng lợi tới rất kỳ quái nhất là những hóa linh cảnh đó sơ kỳ tu sĩ bởi vì bọn họ là tận mắt đến này cường đạo bị g i ọ t nước mưa giết chết cũng chính là bởi vì những hóa linh cảnh đó sơ kỳ cường đạo đều chết hết bọn họ mới có thể đi bang trợ hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ thương đội, đội trưởng mạc lưu bạch nghe qua vài tên thủ hạ chính là trong lòng nhất thời ca kinh hắn thương đội trung dĩ nhiên còn ẩ n tàng một vị thực lực cường đại tu sĩ loại sự tình này trước hắn dĩ nhiên căn bản không có phát hiện mạc lưu bạch liền đem thần hồn lực phúc tản đi ra ngoài bao trùm vài tên hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ hỏi tình huống mạc lưu bạch hỏi tình huống những tu sĩ này tất cả đều là thuộc về thương đội tu sĩ cũng chỉ có thương đội tu sĩ mạc lưu bạch mới có thể tin được n g h e xong vài tên tu sĩ miêu tả sau đó mạc lưu bạch lâm thầm h i chỉ dựa vào thủy hành pháp lực ngưng tụ dọn nước mưa là có thể giết chết một ga hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ còn có thể giết chết hơn mười danh hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ nhất định ở hóa linh cảnh đình phong tu sĩ trung cũng là thập phần cường đại đến tột cùng là ai giấu ở ta thương đội t r u n g hắn vừa muốn làm gì đây không rõ tính toán của đối phương điều này làm cho mạc lưu bạch trong lòng có chút bất an dù sao ở đây cũng không phải là địa phương tốt gì mà là nguy hiểm hỏa diễm s ơ n bụng k h ổ n g phương nằm mơ đều tuyệt đối nghĩ không ra hắn chẳng biết t r i ể n lộ nhiều l ắ m thực lực tuy nhiên chấn kinh rồi thương đội trường không giả tìm được bây giờ còn chưa người biết động thủ nhân chính là hắn khuê la ta nghĩ hỏi ngươi một việc chẳng biết cũng không thể được mạc lưu bạch đột nhiên cấp khuê la truyền âm khuê la bất động thanh sắc bình tĩnh hồi đáp đạo h ư u xin hỏi chỉ cần ta có thể trả lời sẽ gặp nói cho đạo h ư u khuê la đây là nhắc nhở mạc lưu bạch đừng hỏi cái gì để tài nhạy cảm để tránh khỏi song phương đều xấu hổ mạc lưu bạch tự nhiên minh bạch đạo lý này không đến vì thương đội an toàn có một số việc hắn phải hỏi rõ mạc lưu bạch truyền âm hỏi trước ta phát hiện ngươi và tên kia cường đạo chiến tương xứng thế nào hắn đột nhiên liền chết nếu như là ngươi vận dụng nào đó bảo vật vậy coi như ta không có hỏi không phải vận dụng bảo vật k h ê la truyền âm trả lời đối với chuyện này k h ê la cũng không có gì có thể giàu dếm có thể là đối phương đột nhiên ám thương phát một chút vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực lúc này mới bị ta may mắn chém giết ám thương mặc lưu bạch trong lòng cả kinh một người tu sĩ、si、nếu có ám thương sao lại đơn giản xuất chiến mặc dù là cường đạo cũng không r ấ t khả năng a khuê la cái này giải thích thực sự có nhiều lắm lỗ thủng hơn nữa t hướng tu sĩ、si、tự lành năng lực nếu như không là cái gì phải chết thương thế vừa ra sẽ làm thân thể lưu lại ám thương khuê la ngươi cũng không thể được mang tình huống lúc đó tin tưởng nói cho ta nghe một chút đi mặc lưu bạch chưa từ bỏ ý định hỏi thương đội trung chuyện quỷ dị càng ngày càng nhiều mặc lưu bạch càng phát ra nghĩ hiệu rõ đây hết thảy có thể khuê la ngay tức thì mang trước phát sinh tất cả mọi chuyện kể lại nói một lần đa t ạ mạc lưu bạch nói lời cảm tạ một tiếng sau đó sẽ không tái truyền âm mà là lâm vào suy xét chung một g ã hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ đại chiến thì đột nhiên phân thần hơn nữa liền bên ngoài thân phòng ngự đạo pháp đều thiếu chút nữa ta vỡ loại sự tình này có hơi cũng quá kỳ quái mạc lưu bạch vùng xung quanh lông mày thật sâu n h ă n lại tự làm một g ã thang linh cảnh tu sĩ trên người cũng không rất khả năng xuất hiện loại chuyện này càng chưa nói hóa linh cảnh đình phong tu sĩ k h ê la chẳng lẽ là không có nói thật đi cố ý che giấu một sự tình sao m ạ chương Lưu b ạ c càng nghĩ càng không thích nghĩ không hợp, ba hóa linh cảnh sơ trăm ba mươi tám diễn biến cầm hải thương đội lần nữa bắt đầu chạy đi chỉ là thương đội đội trưởng mạc lưu bạch nhưng trong lòng vẫn có chút bất an thương đội tình huống hiện tại rất quái dị tên k i a ẩn nút cường giả khiến hắn tâm sinh k i ê n kỵ dù sao hắn không biết mục đích của đối phương là cái gì nếu như vị tia ẩn nút cường giả là một cái cường đạo đội nhân một khi gặp phải cái tia cường đạo đội bọn họ thương đội đã có thể rất nguy hiểm âm thầm vị cường giả kia chỉ có thể là phía sau thêm vào thương đội mười sáu nhân chung một người mặc lưu bạch trong đầu liên tục suy tính muốn mang tên kia ẩn nút tu sĩ tìm ra lúc đó khuê la ngay bên cạnh ta đồng thời và cường đạo chém giết cực kỳ k i n h liệt hắn căn bản không có thời gian xuất thủ không thể nào là vị kia âm thầm cường giả còn dư lại mười trong năm người hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ có bốn người trước trận chiến ấy chung chết một người hôm nay chỉ còn lại có ba người thực lực của ba người này thoạt nhìn đều rất phổ thông là tối trọng yếu là bọn hắn có thiên phú cũng đều không phải là thủy hành thiên phú ba người này cũng mới có thể chính mình loại thứ hai thiên phú mà cái này loại thứ hai thiên phú bị ẩn giấu đi hướng vị cường giả kia lúc đó bày ra thực lực đến xem nhất định ở hóa linh cảnh đ ỉ n h phong trung cũng là thuộc về tương đối mạnh cái loại này nếu như người nọ là nào đó nghịch thiên yêu nghiệt nói tu vi không tới hóa linh cảnh đ ỉ n h phong nhưng thực lực nhưng đạt tới tầng này thứ cũng là có khả năng như vậy hóa linh cảnh hậu kỳ ba người t i ể u cũng có thể là vị kia ẩn nút cường giả cái suy đoán này là bình thường nhất cũng là có khả năng lớn nhất có ở hóa linh cảnh hậu kỳ liền có thể phát huy ra hóa linh cảnh đình phong thực lực yêu nghiệt có thể nếu nói là ở hóa linh cảnh trung kỳ là có thể phát huy ra hóa linh cảnh đình phong thực、lực. khả năng này tính thực sự tựu quá nhỏ đ ư ơ n g n h i ê n loại k g cường cường ở này n n g n họa cũng h diễm sơn bụng chung c là n nghĩ đang âm thầm bảo hộ còn không bị phát hiện cũng không phải là một chuyện dễ dàng mặc lưu bạch vùng xung quanh lông mày càng mặt nhăn càng sâu bởi vì hắn căn bản không có phát hiện bất luận cái gì cường giả đang âm thầm theo dõi dấu hiệu nếu như là địa phương khác m ạ c lưu bạch còn không dám như vậy tự đại cho là hắn có thể phát hiện cường giả tung tích nhưng nơi này là h ỏ a diễm sơn địa hình phức tạp lại có cường đạo thường xuyên thường lùi tới nếu người bảo vệ cách quá xa chờ phát hiện nguy hiểm thì tái chạy tới cứu r ú t đã có thể đã quá muộn vị cường giả kia là hóa linh cảnh trung kỳ tu vi có khả năng cũng không lớn cũng còn là ba vị hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ chung một người m ạ c lưu bạch căn bản không có suy nghĩ gã cường giả kia có tu vi khả năng chỉ là hóa linh cảnh sơ kỳ bởi vì này ở mặc lưu bạch nhận chi chung là căn bản không thể nào hướng hóa linh cảnh trung kỳ tu vi có thể phát huy ra hóa linh cảnh định phong thực lực đều đã thập phần yêu nghiệt v ề p h ầ n hóa linh cảnh sơ kỳ điều này sao có thể suy đoán tên kia ẩn nút cường giả có thể là ba gã hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ chung một người ở thời gian kế tiếp chung mạc lưu bạch liền khắp trốn lưu ý ba người này chỉ là ba người này đều có vẻ rất bình thường cũng không có hiện lộ ra chỗ đặc thù gì mạc lưu bạch cũng không công tha một đường kế tục quan sát đối phương nếu muốn che giấu tung tích vừa ra hội đơn giản khiến hắn nhìn ra kỳ thực lúc này tốt nhất cách làm nhất định khiến cái này ba gã hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ đều ly khai thương đội cứ như vậy đúng đối với thương đội uy hiếp tự nhiên cũng liền t h ấ p xuống đương nhiên cũng chỉ là rơi chậm lại mà thôi thương đội đã trải qua một hồi đại chiến chết hơn mười người hôm nay thương đội nhân số của đã chỉ có hơn bốn mươi người nếu là tái tổn thất ba vị hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ đây đối với thương đội thực lực có cực lớn suy yếu còn có một chút kỳ thực cũng là mạc lưu b ạ c h không muốn làm cực đoan như vậy một nguyên nhân đó chính là đối phương nếu quả như thật đến từ một cái cường đạo đội lại không thể có thể triển lộ ra thực lực mạnh như vậy bởi vì làm như vậy rất dễ khiến cho sự chú ý của hắn làm hắn tâm sinh kiến kỵ đây đối với một cường đạo đội mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt bỏ qua một bên những thứ này sau đó mạc lưu bạch trong lòng kỳ thực cũng có một cái nghi vấn thực lực của đối phương nếu mạnh như vậy xuất thủ thì vì sao không mang cách hắn gần nhất hóa linh cảnh hậu kỳ hoặc là hóa linh cảnh trung kỳ cường đạo giết chết rơi ngược lại là đúng đối với cách xa nhất hóa linh cảnh sơ kỳ cường đạo x u ấ t thủ đây điểm này khiến mạc lưu bạch là bách tư bất đắc kỳ giải tổng cảm giác hắn mang cái gì cấp đương nhiên việc này mạc lưu bạch đều giấu ở trong lòng mình chưa cho đội viên khác nói qua nhất định phi ở một bên cụt một tay đồng bạn mạc lưu bạch đều không có nói ra hết thảy tất cả cũng chỉ là hắn suy đoán không cần thiết nói ra nháo đắc nhân tâm bất an mọi người một đường dọc theo các loại địa hình phức tạp không ngừng đi trước đã trải qua lần trước cường đạo sau đó m ặ t sau hành trình thay đổi bình tĩnh rất nhiều tuy rằng trên đường cũng đã gặp qua một chi cường đạo đội, thân ảnh của, nhưng này cái cường đạo đội thực lực rất yếu không dám ra tay với bọn họ thấy cẩm hải thương đội bay tới chi kia cường đạo đội rất xa cũng đã cấp tốc thoát đi ở này hỏa diễm sơn mục chung tuy nói là cường đạo cấp thương đội và tán tu đội ngũ nhưng nếu đụng với thực lực y ế u cường đạo đội ngũ thương đội và tán tu đội ngũ cũng sẽ lập tức hóa thân cường đạo phản ngược đoạt lại đi cầm hải thương đội dọc theo đường đi đều ở đây rất nhanh chạy đi phi ở đội ngũ trước mặt nhất mạc lưu bạch ba người cũng thay phiên tra xét trước mặt tình huống để tránh khỏi tao nộ mai phục còn có một ngày hành trình chúng ta là có thể ly khai hỏa diễm sơn đến lúc đó đại gia là có thể dễ dàng một chút hiện tại mỗi người đều cho ta bảo trì trạng thái tột cúng nhất cuối cùng n à y cự ly thường thường cũng là nguy hiểm nhất phi ở đội ngũ trước mặt nhất mạc lưu bạch đột nhiên cấp mọi người nhắc nhở mỗi người đều phải đề cao cảnh giác lúc này thương đội chính vị với một trong thung lũng trái phải hai bên ngọn núi cách rất xa đều ở đây vài ràng ngoại ở thương đội phía dưới là một mảnh hơi có chút phập phồng hắc nâu đại điện đại địa dạn nước ra từng đạo ám hồng s ắ c nước ra rất nhiều địa phương thậm chí ra bên ngoài bốc lửa diễm tại đây cách hỏa diễm sơn xuất khẩu hơi gần vị trí trên đỉnh đầu c h ố n g không hỏa diễm ép tới tương đối thấp mà đại địa trung cũng ẩn chứa thập phần đặc hơn hỏa hành lực nơi này mặt đất quanh năm đều ở đây liệt diễm trích nướng hạ bởi vậy cũng liền biến thành cái này hắc nâu ý kiến mạc lưu bạch truyền âm kh Tuy thần biết tăng tới Tận biết trước tình tin huống, rằng hồn không chắn nhưng nhận nhưng lên nhận cần có nguy Phương phúc hạ. phía chỉ hiểm, Khẩm lực lực cực có có đi, đi ư ở n n g m ì hỏa nhất định ứng thể h có có cảm giác ứng với. Ở、hỏa、diễm sơn trung gian cái lối đi này trung phi hành căn bản không có ngày sáng đêm tối chi phân trên cao và hai bên trái phải trên ngọn núi tất cả đều là thiêu đốt liệt diễm mang cái lối đi này chung soi sáng một mảnh thông minh Ba giờ sau, giờ ngũ cuối cùng、Khẩm、Phương ngứng Phương phi đội cuối nhiên Thiên Khẩm ở đột mẩy, ừ. d k h ổ n g phương ngay tức thì không chút do dự mang thần hồn lực đi phía trước phương phúc tản trước đây thần hồn của k h ổ n g phương lực vòng qua mạc lưu bạch ba người cũng không có bao trùm ở trên người bọn họ tuy rằng mạc lưu bạch ba người đều phát hiện thần hồn lực ba động nhưng đều không để ý đến từ mạc lưu bạch nhắc nhở mỗi người đều phải nhiều chú ý tình huống chung quanh thì t i ê u bình thường sẽ có người mang thần hồn lực phúc tràn đi điều tra tình huống đem thần hồn của k h ổ n g phương lực cấp tốc bao trùm đến tiền phương bảy tám dặm cự ly thì khẩn phương trong lòng liền không khỏi ca kinh hắn ở hắc n â đại địa hạ phát hiện cất dấu cường đạo những người này giấu kín bản lĩnh dĩ nhiên so với chúng ta ngay từ đầu gặp phải chi t i a cường đạo đội ngũ còn mạnh hơn một ít tuy rằng tri đội ngũ này nhân số của không nhiều lắm chỉ có ba mươi hai nhân nhưng tu vi k h ổ n g phương trong lòng cũng không khỏi thay đổi h ơ i ngưng trọng mỗi một vị cường đạo c h í ít đều là hóa linh cảnh trung kỳ tu vi trong đó hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ dĩ nhiên so hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ còn nhiều hơn chứng mười sáu nhân hoàn hảo hóa linh cảnh đỉnh phong và hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ đều phân biệt chỉ có một người ở đỉnh phong chiến l ư c t ư ợ n g chúng ta bên này chiếm cứ rất lớn ưu thế k h o ả những g c c á của s người này dám từ hỏa diễm sơn trung gian xuyên qua tự nhiên cũng đều có tử vong chuẩn bị tâm lý không đến nói như thế nào đều cùng nhau sóng vai phi hành rất nhiều tiền có thể rút một tay nói khổng phương tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt t h ầ n h ồ n của khổng phương lực cấp tốc về phía trước phương phúc tán trước đây bao phủ ở mạc lưu bạch đột nhiên bị người dùng thần h ồ n lực bao trùm mạc lưu bạch trong lòng có chút kinh ngạc phát hiện thần h ồ n lực bao trùm hắn cũng không phải của hắn thủ h ạ mạc lưu bạch trong lòng lập tức cảnh giác tiền phương có cường đạo mai phục hơn nữa chi này cường đạo thực lực rất mạnh đại hóa linh cảnh hậu kỳ cường đạo chừng mười sáu nhân nhất định yếu nhất cũng đều là hóa linh cảnh trung kỳ tu vi khổng phương truyền âm rất nhanh giới thiệu cường đạo đội ngũ thực lực người là thế nào phát hiện mạc lưu bạch trong lòng kinh hãi liền truyến ấm hỏi ngay từ đầu gặp phải chi kia do bạch diện thư sinh lãnh đạo cường đạo đội ngũ hắn sẽ không phát hiện mà chi này cường đạo đội ngũ hắn lại còn là không có phát hiện hơn nữa lệnh mạc lưu bạch trong lòng khiếp sợ còn có cái này cho hắn truyền âm nhân người này có thể sớm phát hiện cường đạo hành tung nhất định là vị kia ẩn nút cừng giả ngươi chớ x í vào ta là thế nào phát hiện ngươi nếu tái chế này nữa thương đội không muốn bay vào đối phương mai phục đất khẩm phương lệnh giọng trả lời lúc này mạc lưu bạch dĩ nhiên đang dây dưa hắn là thế nào phát hiện cường đạo mạc lưu bạch lập tức phục hồi tinh thần lại liền truyền âm quất lên đều dừng lại mọi người lập tức đều dừng ở không trung chỉ là mỗi người trên mặt đều có chứa kinh ngạc và khó có thể tin lẽ nào bọn họ vừa gặp phải cường đạo sao bình thường gặp phải một hai c h i cường đạo đội ngũ đều coi như là vận khí rất kém cỏi có thể bọn họ lần này dĩ nhiên gặp ba c h i cường đạo đội ngũ ở đội ngũ rất nhanh dừng lại thì mạc lưu bạch vội vã lần nữa hỏi khẩm phương cường đạo chung người mạnh nhất là tu vi gì mạc lưu bạch không phát hiện được đối phương lúc này chỉ có thể hướng khẩm phương xin giúp đỡ khẩm phương truyền âm trả lời một ga hóa linh cảnh đình phong một ga hóa linh cảnh cực h ạ đình phong chiến lực so với chính mình bên này yếu một điểm điều này làm cho mạc lưu bạch trong lòng thoáng b u ô n g lòng một ít thế nào đột nhiên ngừng khuê la kinh ngạc nhìn về phía mạc lưu bạch hỏi thiền phương có cường đạo ở mai p h ụ mạc lưu bạch không có dấu g i ế m nói thẳng ra có cường đạo khuê la con ngươi trợn co r ụ t lại ngay sau đó liền hỏi thực lực đối phương thế nào không rõ ràng lắm mạc lưu bạch không có mang k h ổ n g phương nói cho tình huống của hắn nói ra k h ổ n g phương nói hắn cũng không dám hoàn toàn tin tưởng lại có thể sau lại nói cho người khác đúng lúc này tiền p ư ơ n g vài rằm ngoại từng cục bùn đất cấp tốc cùng thời từng tên một cường đạo từ địa hạ dưới đất trôi lên cấp tốc bay đến không chúng mỗi một danh cường đạo khí tức trên người đều rất sắc bén thật không nghĩ tới lại có nhân có thể phát hiện chúng ta đào phong đoàn đứng đầu là một gã thân mặc áo đen trên y phục t h e o một bả huyết sắc đại đao tu sĩ to con hàn chính nỡ nụ cười nhìn thương đội bên này nhẹ nhàng hình dạng tựa như thợ săn nhìn con mồi một điểm đều không nóng nảy trái lại mang theo một điểm trêu đủ cảm giác đỉnh phong chiến lược chúng ta bên này chiếm một ít ưu thế thật đánh nhau các ngươi chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt mặc lưu bạch nhìn chằm chằm hát y tu sĩ to con đạo ta hy vọng các ngươi tránh ra khiến chúng ta trước đây ha ha hát y tu sĩ to con đột nhiên phá lên cười nhưng ngay sau đó sát mặt hắn bỗng nhiên trầm xuống chê cười chúng ta cường đạo chẳng lẽ còn biết sợ từ sao hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này các h i n h đệ giết cho ta nói h ắ c y tu sĩ -sí、to con t i ể u dẫn đầu chiều thương đội bên này vào tới cái khắc cường đạo đám trong mắt tản ra lạnh như băng p h o n g mang theo sát ở phía sau chết tiệt mặc lưu bạch thầm mắng một tiếng dĩ nhiên gặp một đám người điên mặc lưu bạch chẳng biết thủ hạ chính là nhân chết nhưng đối phương ở đ ỉ n h phong chiến lực thượng rõ ràng bị vây ưu thế nhưng vẫn như cũ liều lĩnh giết trở về、Phúc. hai bên trái phải đột nhiên truyền đến một tiếng binh khí đâm thùng huyết nhục thanh â m của tr m ạ c lưu bạch kinh ngạc quay đầu nhìn lại khi thấy cụt một tay tu sĩ vị trí trái tim thượng xuất hiện một lớn chừng quả đấm đậu thì mắt lập t ứ c đỏ khuê la m ạ c lưu bạch phẫn nộ rít gào một tiếng đồng bạn của hắn dĩ nhiên chết ở trước mặt của hắn khuê la cấp tốc chạy như bay muốn hướng cường đạo bên kia tới gần hóa linh cảnh cực hạn m ạ c lưu bạch thực lực còn mạnh hơn hắn ra không ít hắn cũng không muốn chết ở chỗ này tập trùng nạp mặt ạ đi m ạ c lưu bạch đâu còn có thể không rõ cái này k h u la căn bản là này đao phong cường đạo đ o n nhân trước vẫn ẩn nhẫn k ô n g phát chính là vì giờ khắc này đánh lén vốn hắn còn cho là mình bên này chiếm như、thế. Hiện tại hóa linh cười cho chiếm cảnh tại thế. hóa là đối ỉ n phong đồng bạn bị giết. Còn h giết. đ bị với phương đã có ba vị hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ mà bọn họ bên này chỉ còn lại có đội trưởng mạc lưu bạch một người cái này còn đánh như thế nào mỗi một người tu sĩ đều vẻ mặt kinh khủng lúc này đây bọn họ là thực sự đến từ u cảnh hiu k h ổ n g phương cấp tốc bay ra ngoài trực tiếp nhằm phía khuê la trách không được trước cảm giác hắn giấu d i ế m thực lực nguyên lai、like、là cường đạo nằm vùng ẩn giấu một bộ phận thực lực khẳng định cũng là vì đánh lén khuê la mục tiêu đệ nhất chắc là mạc lưu bạch chỉ là vừa mạc lưu bạch cách hắn khá xa lúc này mới mang mục tiêu chuyển rời đến tên kia cụt một tay tu sĩ trên người k h ổ n g phương lúc này cũng rốt cuộc minh bạch hắn vì sao n g h ĩ khuê la có cái gì không đúng cường đạo bên kia đỉnh phong chiến lực viễn siêu đã biết biên mạc lưu bạch trong lòng cũng không khỏi có chút xa s u t tinh thần đã biết biên căn bản không phải cường đạo đối thủ hiện tại hắn thầm m ạ chương Lưu b ạ c mắt tức lập ba trăm ba mươi chín đại nguy cơ đao phong cường đạo bên kia có ba vị hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ một người trong đó cản g hóa linh cảnh cực hạ đã biết biên cũng không chiếm ưu thế lúc này thừa dịp này cường đạo còn không có chạy tới trước đem g á i này nằm vùng khuê la giết chết rồi gần tranh l ệ n h của song phương mới là cách làm chính xác nhất đương nhiên nếu k h ổ n phương cực mạnh thổ hành phân thân hiện thân trên lệnh của song phương ngay lập tức là có thể san bằng không thậm chí sẽ trực tiếp lịch lột lại k h ổ n phương muốn cho bản tôn nhiều trải qua một ít chiến đấu cho nên thổ hành phân thân cũng sẽ không hiện thân tuy rằng kinh nghiệm chiến đấu bản tôn cũng không thiếu dù sao phân thân và bản tôn ký ức là cùng c h u n g thổ hành phân thân trải qua chiến đấu nhiều lắm nhưng đối với đạo pháp lĩnh ngộ bản tôn sẽ kém thổ hành phân thân rất nhiều chiếm được tích thủy cảnh cái này cường đại đạo pháp nhưng bản tôn nhưng không có bao nhiêu thực chiến đây đối với lĩnh ngộ tích thủy cảnh không có nửa điểm chốt ố t khẩn phương mang ảnh đồn thi triển đến cực h ạ n cấp tốc bay ảnh độn là đạo pháp nhưng sáng tạo ra ảnh độn nhân thế nhưng sư phụ thương giả, t hướng thương giả đúng đối với ảnh độn lý giải tự nhiên có thể đem ảnh độn sửa chữa thành k h ổ n g p h ư ơ n g bản tôn và kim hành phân thân đều có thể tu luyện và thi triển đạo pháp giữa không trung xuất hiện từng đạo tàn ảnh k h ổ n g p h ư ơ n g hóa thành một đoàn u lam sắc quan mang cấp tốc tiến tới gần thương đội trung dĩ nhiên còn ẩn tàng cường giả khuê la không khỏi kinh hãi thương đội trung lúc nào ẩn tàng rồi như thế một vị cường giả chết tiệt vì sao ta trước vẫn luôn không có phát hiện khuê la sắc mặt không khỏi đại biến hắn đột nhiên xuất thủ đánh lén cụt một tay tu sĩ thứ nhất là phải suy yếu thương đội bên này thực lực thứ hai cũng là tự tin tài năng ở mạc lưu bạch thủ hạ giữ được cánh mạng chí ít cũng có thể kiên trì đến cùng lĩnh tới rồi có thể k h ổ n g p h ư ơ n g đột nhiên hiện thân hoàn toàn làm rối loạn khuê la bản tính hy vọng thực lực của hắn không phải quá mạnh mẽ khuê la sắc mặt xấu xí thầm nghĩ trong lòng h i u k h ổ n g p h ư ơ n g rất nhanh bay tới quanh người cấp tốc xuất hiện tích, tích thủy châu t r ớ c mắt khẩn vương quanh người tự xuất hiện ba mươi sáu tích thủy châu và trước lần đầu tiên thời điểm xuất thủ bất đồng k h ổ n g phương lần này chỉ ngưng luyện ra đến ba mươi sáu tích thủy châu liền ngừng lại bọn nước cô độc nhiều lắm nhưng uy lực cũng sẽ không để thăng ngược lại sẽ có sở rơi c h ầ m lại ba mươi sáu tích thủy châu hình thành một cái vòng tròn hình mang k h ổ n g phương từ đầu đến c h â n vây quanh ở nội k h ổ n g phương thân thể ngoại tựa như sinh ra một một người cao thật lớn đủ lam sắc quang hoàn giống nhau t h u ậ t nhìn đặc biệt thần bí lúc này hóa linh cảnh cực hạn mạc lưu bạch đã cùng khuê la đại chiến ở tại cùng nhau khuê la trước tuy rằng ẩn tàng rồi một bộ phận thực lực nhưng lúc này mặc dù toàn bộ thi triển ra cũng vẫn như cũ còn lâu mới là đối thủ của mạc lưu bạch bị mạc lưu bạch hoàn toàn áp chế tại hạc hơn nữa ngắn ngủi mấy lần giao thủ khuê la đã bị đánh thổ huyết bay ngược bên ngoài thân phòng ngự đạo pháp tức thì bị đánh thành bạo nát thông suốt đồng bạn bị giết mang mạc lưu bạch thật sâu kích thích lúc này công kích có vẻ thập phần sắp bén điên cuồng đầu lĩnh cứu ta khuê la liền hét to theo hắn la lên trong miệng không khỏi lần nữa phun ra một ngụm máu tươi khuê la trước chỉ biết mạc lưu bạch thực lực rất mạnh nhưng khi lúc giao thủ khuê la mới chính thức phát hiện mạc lưu bạch thực lực mạnh đến trình độ nào trước hắn còn một cách tự tin kiên trì đến cùng lĩnh tới cứu hắn nhưng bây giờ nhưng một chút lòng tin cũng không có hơn nữa còn có một vị thực lực không kém gì hắn tu sĩ chính rất nhanh tiếp cận đối mặt hai gã c ứ n g giả hắn tuyệt đối sẽ trong nháy mắt đã bị chém giết dừng tay cho ta tên t h i a thân mặc áo đen tu sĩ to c o n đ ố n g nhiên nổ quát một tiếng tốc độ phi hành nhất thời lần nữa nhanh một đoạn lúc này khiến ta dừng tay ngươi là n g u ngốc sao mặc lưu b ạ c h cả tiếng c h à o cười một tiếng thế tiến công nhưng thay đổi càng hung hiểm hơn cường đại rồi to con cường đạo đầu lĩnh sắc mặt nhất thời cực vi khó coi toàn thân khí thế lao nhanh như một đầu tuyệt thế manh thú khẩm phương lúc này cũng cấp tốc chạy tới dựng thẳng chứ vởn quanh ở khổng phương quanh người ba mươi sáu tích thủy châu trung có mười tích thủy châu đột nhiên bay vụt đi ra ngoài bắn thẳng về phía khuê la cái này mười tích thủy châu t r u n g mỗi một tích thượng đều bao phủ một tầng nhàn n h ạ t l u lam sắc qua mang tất cả đều là thần hồn công kích tới hảo mạc lưu bạch nanh cười một tiếng mang khuê la gắt gao áp chế ở một chỗ không cho phép hắn né tránh hơn nữa mạc lưu bạch công kích ở khuê la trên người lần nữa để lại từng đạo vết thương nếu không phải khuê la thực lực thật là không tệ lại có hộ giáp bảo hộ hội này hắn đã sớm chết rồi khuê la bị thương càng ngày càng nặng máu tựa như không lấy tiền như nhau. Nhất khẩu khẩu ra bởi ê n ngoài chết. đủ vậy mạc lưu bạch lúc này cố ý mang khuê la áp chế ở một chỗ chính là vì liên thủ với k h ổ n g phương mang khuê la cấp tốc chém giết như vậy là có thể san bằng thực lực của hai bên khoảng cách Siêu si nếu không khuê la tránh ra đầu như vậy bộ vị yếu hại chỉ là một kích này là có thể muốn khuê la mệnh đương nhiên có thể một chút ở khuê la trên người xuyên thủng m ư ờ i cái động cũng là bởi vì khuê la phòng ngự đạo pháp bị mạc lưu bạch đánh bể đồng thời bị mạc lưu bạch đắp chế vô pháp rất nhanh né tránh khổng phương mục đích thực sự cũng không phải là chỉ vì ở khuê la trên người xuyên thủng ra mấy người động mà là vì khiến bám vào m ư ờ i tích thủy châu thượng thần hồn công kích công kích được khuê la cương đạo đầu lĩnh đang ở rất nhanh tới rồi phải mau chóng chém giết khuê la khổng phương tự nhiên cũng sẽ không lưu thủ m ư ơ i tích thủy châu xuyên thủng khuê la thân thể sau kế tục bay v ư hướng xa xa mà thần hồn công kích là du nhập g n vào khuê la thân thể cấp tốc xông về khuê la t ử phủ đây là thần hồn công kích đem khuê la phát hiện những thứ này chạy đến t ử phủ mà thần hồn của đi công kích thì sắc mặt trong nháy mắt thay đổi tái n h ậ n một mảnh ta hiểu được chết tiệt khuê la nghiến răng nghiến lợi giờ khác này hắn nhớ lại tên kia t ử ở trong tay hắn ải lùn tráng tu sĩ chẳng hướng lúc đó đối phương sắc mặt đột nhiên thay đổi tái n h ậ n một mảnh sinh tử đại chiến thì càng phân thần hơn nữa trên người phòng ngự đạo pháp đều thay đổi bất ổn có trực tiếp dấu hiệu hầm mất hắn lúc đó cũng không có ngẫm nghĩ bất quá hắn lúc đó thì là n g â m n g h ĩ cũng không có khả năng nghĩ đến sẽ có người hiểu được thần hồn công kích nhưng bây giờ khuê la hoàn toàn minh bạch tên kia ải lùn tráng tu sĩ trên người các loại dị thường đều là bởi vì thần hồn công kích mà không phải là bởi vì thực lực của hắn đáng sợ hơn là hiểu được thần hồn công kích dĩ như là một gã hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ đầu lĩnh báo thủ cho ta khuê la tuyệt vọng rít gào một tiếng ngay sau đó mười đạo thần hồn lực liền nhanh chóng xông phá thần hồn của hắn lực phong tỏa toàn bộ đụng vào thần hồn của hắn trên thần hồn trong nháy mắt rậm rạp vết rách đem tối hậu vài đạo thần h thần hồn của khuê la lập tức vỡ nát thông suốt thần hồn bị diệt khuê la chết không thể chết lại khuê la trên người sinh cơ cấp tốc tiêu thất thân thể càng hướng đại địa rơi rơi xuống mặc lưu bạch thấy như vậy một màn không khỏi s ừ n g sốt một chút tên tu sĩ này hình như là kêu khập phương công kích của hắn thật quỷ dị cũng không có bắn chúng khuê la muốn hại nhưng mang khuê la giết đi một ga hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ lại có thể thi triển ra thần hồn công kích loại sự tình này so hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ chính mình hóa linh cảnh định phong thực lực càng làm cho nhân khó có thể tin đã vọt tới kỷ mấy ngoài trăm trượng cường đạo đầu lĩnh sừng sốt một cái thủ hạ của hắn c h ư ớ c mắt tự bị người g i ế t đáng giận nhất là là dĩ nhiên chết ở một ga hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ trong tay hiện tại song phương đ ỉ n h phong chiến lược đã không sai bị lắm chí ít biểu hiện ra là như vậy ta theo một đường cuối cùng là đụng vào chuyện thú vị đột nhiên bên trái mấy rằm ngoại trên ngọn núi xuất hiện một người người này dĩ nhiên là trước đây thoát đi bạch diện thư sinh bạch diện thư sinh thần hồn truyền âm chỉ là thanh âm có vẻ cực kỳ băng lánh tất cả mọi người không khỏi quay đầu đi phía trái bên ngọn núi bên kia nhìn lại khi thấy bạch diện thư sinh thì mạc lưu bạch con người bỗng nhiên co g ụ c lại Cường đạo hãy n g hiện hai đổi, lại ngược tu h thêm a y đổi càng n g y hiểm. Bạch cẩn, người làm cẩn, là sĩ a ta o đoạt sẽ s lẽ xuất muốn tu hiện chẳng chúng không H.I. nơi mối này, cùng ăn ở là làm được? to con lạnh lùng nhìn mấy rằng ngoại bạch diện thư sinh lạnh giọng hỏi vừa mới chết một thành viên người có khả năng tâm tình của hắn thật không tốt không ta chỉ là vì báo thù ta không muốn bất luận cái gì bảo vật và tài phú ta chỉ muốn tánh mạng của bọn họ bạch diện thư sinh cũng không có tách ra khẩn phương bọn họ thần hồn truyền âm ở mỗi người trong đầu đều vang lên hắn hoàn toàn là cố ý chính là vì dẫn phát thương đội mọi người khủng hoảng vì dằn vặt mọi người liên thủ với ta giết chết mọi người bảo vật ngươi lấy đi ta chỉ thu gặt tính mệnh điều kiện này thế nào bạch cần nhìn hắc y to con đao phong trong mắt tản ra t à dị q u a n mang q u á i thai này đao phong trong lòng t h ầ m mắng một tiếng trên mặt cũng lộ ra lánh khóc dáng tươi cười thành dao trốn đều nhanh trốn mặc lưu bạch sắc mặt dữ tợn chuyến âm giống giận hiện tại đã vô l ự c hồi thiên chỉ có thể khiến mọi người chạy trốn bây giờ có thể chạy thoát mấy người chỉ có thể nhìn vật khí đối phương có hai gã hóa linh cảnh cực h ạ n cường giả bọn họ bên này chỉ có mình một người chính mình hóa linh cảnh cực hạn thực lực khẩn g phương thực lực mặc dù không tệ nhưng khẩn g phương tu vi khẩn g phương nhất định cường thịnh trở lại cũng không thể nào là một gã hóa linh cảnh cực hạn cường giả đối thủ và không ta ngược nguyện ý liên thủ với hắn hợp lại một hồi mặc lưu bạch trong lòng thở dài một tiếng chạy trốn quá mức bị i khuất có thể không chạy trốn nhưng hội bỏ bệnh mặc lưu bạch cấp tốc xoay người chuẩn bị chạy t r ố i chết đối phương không chỉ có, có hai gã hóa linh cảnh định phong tu sĩ trên thực lực chiếm ư u bọn họ căn bản sẽ không là đ ú n thủ khẩn phương đạo hữu mau chạy đi mặc lưu bạch truyền âm thở dài chúc ngươi có thể chạy ra đường sống lúc này ngoại trừ câu này tái n h ậ n c h ú c phúc mạc lưu bạch đã không có cái gì có thể nói nếu như ta có thể đối phó một gã hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ hơn nữa một gã hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ chẳng biết mạc h i n h có dám hay không và ta hợp lại một hồi khổng phương không thấy đã bắt đầu chạy t h ụ c mạng mạc lưu bạch mà là huyền p h ù ở giữa không trung ánh mắt ở bạch cẩn và đao phong trên người hai người lưu chuyển chỉ có hai vị này hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ có thể để cho khổng phương kiến kỵ về phần đao phong phía sau chính rất nhanh chạy tới tên kia hóa linh cảnh đình phong tu sĩ khổng phương cũng không để vào mắt ngươi có thể đối phó hai người m ạ chương ba trăm o bốn mươi phân thân xuất hiện ý kiến khổng phương cho ra xác định đáp án m ạ c lưu bạch trong lòng là vừa mừng vừa sợ ba m ạ c lưu bạch vốn có đang ở chạy trốn lúc này cấp tốc lộn trở lại trước mắt cựu xuất hiện ở k h ổ n g phương bên người tuy rằng đã từ k h ổ n g phương trong miệng chiếm được xác nhận có thể mạc lưu bạch trong lòng vẫn có một ít nghi hoặc không biết k h ổ n g phương phải làm sao vừa đối phó khuê là thời gian k h ổ n g phương thực lực mạc lưu bạch coi như là có hiểu biết hướng vừa k h ổ n g phương triển lộ thực lực cũng chính là có thể đối phó hóa linh cảnh định phong tu sĩ chống lại hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ còn kém một chút thực lực như vậy đối phó một gã hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ cũng sẽ hoàn toàn ở hạ phòng mà khẩn phương dĩ nhiên tuyên bố muốn đồng thời đối phó hai người người lẽ nào che giấu tu vi hoặc là có uy lực vô cùng lớn bảo vật mạc lưu bạch truyền âm rất nhanh hỏi. không phải biết cái này mặc lưu bạch trong lòng không có đấy à tuy rằng hắn cũng không muốn cứ như vậy hôi lưu lưu chạy trốn nhưng muốn hòa đối thủ hợp lại một hồi ít nhất cũng phải có hợp lại được tư bản không thể ngây ngốc sông lên t o i mạng người nói cũng không có k h ổ n phương cũng lắc đầu tiêu bản thân hắn mà nói hắn nhất định hóa linh cảnh sơ kỳ tu vi căn bản không có ẩn dấu tu vi về phần bảo vật k h ổ n phương mặc dù có nhưng không có mặc lưu bạch chỉ cái loại này uy lực rất lớn bảo vật giống nhau uy lực rất lớn bảo vật kỳ thực đều là duy nhất ở một lần công kích hoặc là trong phòng ngự mang bảo vật tất cả lực lượng tất cả đều thôi phát ra ngoài uy lực tự nhiên rất lớn nhưng thi triển một lần sau đó bảo vật thường thường cũng liền phế đi giống như khổng phương trước đây có đạo phủ là thuộc về cái này một loại bảo vật trước đây nếu không phải tinh quan đại nhân đột nhiên hiện thân ngăn cản đạo phù lực lượng từ tinh thành tứ tinh thủ thành quan đặt tới hóa linh cảnh cực hạn l à tiêu tuyệt đối sẽ chết thảm ở đạo phù công kích dưới cũng không có mạc lưu bạch trừng mắt kinh ngạc nhìn khổng phương không có ẩn dấu tu vi cũng không có bảo vật vậy muốn như thế nào cùng đối thủ hợp lại a thì là cầm mệnh hợp lại cũng không phải như thế cái hợp lại pháp nha cái này căn bản cũng không có chút nào phần thắng khổng phương nhìn thoáng qua vẻ mặt kinh ngạc mạc lưu bạch lại có vẻ thập phần bình tĩnh yên tâm ta sẽ giống như mới vừa nói như vậy ngăn trở một ga hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ và một ga hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ đến lúc đó ngươi c u ố n lấy cái tia kêu, kêu bạch cẩn là được về phần này đao phong cùng thủ hạ liền đều giao cho ta nha bạch cẩn và đao phong trước truyền âm cũng không có tách ra k h ổ n g phương bọn họ trái lại cố ý khiến tất cả mọi người nghe được bởi vậy k h ổ n g phương cũng đã biết bạch cẩn tên của bọn họ k h ổ n g p h ư ơ n g chủ động yêu cầu đối phó đao phong đây là bởi vì đao phong là có thủ hạ chính là tên tiêu hóa linh cảnh đình phong tu sĩ nhất định sẽ ưu tiên bang trợ đầu của mình lĩnh mà bạch diện thư sinh còn lại là độc thân không ai có thể cho hắn hỗ trợ tuy rằng mạc lưu bạch thực lực còn hơn bạch c ẩ n thoáng yếu đi một điểm nhưng chỉ là quấn lấy bạch c ẩ n đây đối với mạc lưu bạch mà nói cũng không chắc t r ở khẩn phương nói minh bạch nhưng chớ lưu nhưng vẫn như cũ trong lòng không có đấy bởi vì hắn không biết khẩn phương phải làm sao hai người truyền âm tốc độ rất nhanh lúc này thương đội chung những thủ hạ kia vừa mới chạy ra một hai trăm t r ư ợ n g bạch c ẩ n cũng đang từ vài dạm ngoại trên ngọn núi chạy tới không đến đao phong đã đến hai người cách đó không xa trong mắt mạo hiểm hừng hực lựa giận lạnh lẽo nhìn khẩm và mạc lư bạch vừa hắn một viên đại tướng sẽ chết ở tại k h ổ n g phương và mạc lưu bạch trong tay các ngươi thật đúng là thật can đảm ta nghĩ đến ngươi môn hộ i trốn không nghĩ tới còn dám lưu lại đao phong cười lạnh một tiếng lúc này một mình hắn không có khả năng lưu lại k h ổ n g phương và mạc lưu bạch hai người liền dùng từ nói kích tướng hai người người đi cuốn lấy bạch cẩn người này giao cho ta k h ổ n g phương lần này không có truyền âm mà làm ở miệng nói thẳng ra t h a n h âm chưa dứt k h ổ n g phương ngay lập tức phi vọt ra ngoài chạy đến cách đó không xa đao phong thấy hướng mình bay tới dĩ nhiên là hóa linh cảnh sơ kỳ khẩn phong cũng không khỏi mật n ư ờ i ngay sau đó thần sắc đột nhiên thay đổi nướng mặc kệ khổng phương tu vi có bao nhiêu thấp nhưng khổng phương nếu dám chủ động hướng hắn bay tới trong lòng khẳng định nhiều ít có chút nắm chặt đa o phong phải trịnh trọng đối đãi đa o phong lưỡng đạo lông mày dậm đột nhiên n h í u chặt ở tại cùng nhau trong lòng có chút sầu lo hóa linh cảnh sơ kỳ nhưng chính mình hóa linh cảnh định phong thực lực thậm chí mạnh hơn này như vậy yêu nghiệt nhất định là một cái thế lực lớn hoặc là gia tộc đ ồ i dưỡng được đến người tới tự thế lực kia hoặc là gia tộc đa o phong thần sắc ngưng trong hỏi ta cùng này hỏa diễm sơn chung quanh không ít thế lực quan hệ đều cũng không tệ lắm chẳng biết người một nhà đánh người một nhà càng là yêu nghệ nhân bối cảnh giống nhau cũng càng là làm cường đạo đao phong không muốn t r e o chọc này thế lực cường đại hắn còn muốn ở này hỏa diễm sơn trung kế tục trà trộn xuống phía dưới nếu là bởi vì r ế t k h ổ n g phương mang k h ổ n g phương thế lực sau lưng chiêu gây ra vậy hắn không chỉ có đừng nghĩ tai n á n lại ở này hỏa diễm sơn trung càng có nguy hiểm t á n h mạng chớ nhìn bọn họ ở hỏa diễm sơn trung làm cường đạo tương xứng phong sinh thủy khởi nhưng những đại thế lực kia đội ngũ xuyên qua hỏa diễm sơn thì bọn họ không chỉ có không dám đánh cướp trái lại còn phải bảo vệ đối phương một khi những đại thế lực kia đội ngũ bị c ư ớ đoạt kia hỏa diễm sơn trung cường đạo tuyệt đối sẽ bị huyết tẩy rất nhanh bay về phía đao phong khẩn phương nhìn đối phương không khỏi cười lạnh một tiếng đao phong sắc mặt nhất thời biến đổi khẩn phương xem thấu trong lòng hắn k i ê n kỵ chỉ là khẩn phương nói chuyện như vậy khiến hắn có loại bị nhục nhã cảm giác người chính là muốn chết đao phong nha cắn răng rưỡi nhảy ra vải sắc mặt c h ậ m xuống ngay tức thì cũng hướng khẩn phương g i ế t trở về mạc lưu bạch một bên hướng bạch cần bên kia bay đi c h ặ n lại bạch cần nhưng đối với khẩn phương thực lực mạc lưu bạch rất lo lắng cho nên vẫn chú ý tình huống của bên này k h phương và đao phong cấp tốc tiếp cận hai người ai cũng không có né tránh trực tiếp đánh vào nhau ẩm một tiếng bạo hưởng. hai người đều bị lực lượng khổng lồ chấn động bay ngược k h ổ n g phương bay rớt ra ngoài bảy tám triệu mà đao phong nhưng chỉ bay ngược hai t r ư ợ n g không tới cự l y hiển nhiên cứng đôi cứng k h ổ n g phương rõ ràng bị vây y ế u thế k h ổ n g phương trước người lơ lửng một mặt không ngừng ao hãm phập phồng thủy mạc vừa nhất định cái này thủy mạc mang đào phong công kích để cặn lại xôn xao thủy mạc tàn ra hóa thành một dọn tích thủy châu huyền p h ù ở k h ổ n g phương quanh người tích thủy cảnh là nhất bộ công phòng đều bị cường đại đ ạ pháp thủy hành lực có thể nhu có thể mới vừa biến hóa vô hình ở phòng ngự thượng cũng không so thổ hành lực kém thật muốn bàn bề đến ở giảm bớt l ự thượng Thủy hành lực、so、thổ hành hành lực lực so đương á n hơn g sợ có u thế. đ ư nhiên đây chỉ là thiên địa lực tự thân đặc tính tựa như kim hành lực thập phần sắp bén phong duệ lực công kích rất mạnh nhưng có kim hành thiên phú nhân nhưng không thấy được thực sự cường đại cái này còn phải xem đạo pháp uy lực và thi triển đạo pháp nhân đa o phong kinh nghi bất định nhìn cộng phương hắn vừa đã phát huy ra thành lực lượng có thể hắn thậm chí ngay cả một gã hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ phòng ngự đạo pháp cũng không có phá vỡ thực lực đã vậy còn quá cường đa phong trong mắt lóe ra lạnh lẽo h à n quang nhưng trong lòng thì ngưng trọng một mảnh t r á c không được dám chạy đến và ta đối chiến xem ra là thật sự có mấy cái a đa phong trong tay xích h ồ n g sắc đại đao l ư ỡ i dao du lên nhất thời có huyết sắc quan g mang từ trên thân đao giận tản đi ra đặc hơn huyết sắc quan g mang sau khi thấy ý thức liền có ta khó chịu mơ hồ còn có chút say x e t h ầ n h ồ n lực rất nhanh chạy khắp toàn thân loại cảm giác này liền lập tức tiêu thất đao phong phía sau tên tiêu hóa linh cảnh đỉnh phong thủ hạ đã chạy tới bất quá hắn cũng không có xuất thủ mà là huyền phủ ở phía sau phương quan sát đao phong vị này đầu lĩnh không nói gì tên tiêu hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ có thể không dám tùy ý xuất thủ nếu để cho đầu lĩnh đã đánh mất mặt mũi đến lúc đó chịu khổ đầu nhưng chỉ có chính hắn k h ổ n g vương thư h o á n một chút mới vừa xông tới lực lượng nhãn thần cũng biến thành ngưng trọng hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ đích sắc không phải hóa linh cảnh sơ kỳ ta có thể đối phó mặc dù vận dụng thần hồn công kích cũng vô pháp đánh bại đối phương tối đa cũng chính là một bình thủ ai cũng giết không được hay xem ra hay là muốn thổ hành phân thân xuất thủ a k h ổ n g vương thầm nghĩ trong lòng thổ hành phân thân tu vi đã đạt đến hóa linh cảnh hậu kỳ thần hồn lực t r ả i qua vận hồn châu để thăng so bản tôn muốn cường đại không ít hôm nay thổ hành thần hồn của phân thân lực còn đang từ từ hấp thu hồn la lực lượng đã ở từ, từ trở nên mạnh mẽ ba cái trong thân thể thổ hành phân thân không thể nghi ngờ là mạnh nhất bản tôn là cần phải bảo vệ dù sao chỉ có bản tôn mới có thể chém ra phân thân nếu như không phải là vì khiến bản tôn tu luyện đạo pháp khẩn h ư ơ n g cũng sẽ không khiến bản tôn đơn giản xuất thủ đương nhiên khẩn phương mang tài nguyên càng nhiều hơn nghiêng hướng thổ hành phân thân cũng là vì tốt hơn bảo hộ bản tôn mang tài nguyên toàn bộ chút xuống ở thổ hành phân thân trên người thổ hành phân thân thực lực để thăng biên độ dĩ nhiên là có thể tối đại hóa nếu là mang tài nguyên phân tán ra đến mỗi một cái thân thể tuy rằng đều có thể để thăng nhưng đỉnh phong chiến lực nhưng hội kém rất nhiều rồi đột nhiên hữu k h ổ n g phương lần nữa rất nhanh nằm h phía đao phong đao phong cười lạnh một tiếng dẫn theo xích sắc đại đao trên thân đao huyết sắc quang mang lợn lở tràn đầy tà ác cảm giác ngay hai người cách xa nhau mấy trượng giao thủ lần nữa thì đột nhiên k h ổ n g phương bên người bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh một người mặc thổ hoàng sắc trường bảo tay cầm một thanh khoan kiếm thân ảnh của biến cố bất thình lình này cả kinh đao phong lập tức ngược lại đồng thời muốn rất nhanh lui về phía sau bằng không đột nhiên nhiều hơn một cá nhân loại sự tình này thực sự thật là quý dị đây là nhân cũng không phải là bạo vật có thể đặt ở trong nhận chữ vật dùng thời gian lấy thêm ra đến tên kia vẫn x cùng với mạc lưu bạch hai người đều cả kinh biến sắc nhất định đang ở rất nhanh chạy tới bạch cần trong ánh mắt cũng không khỏi xuất hiện biến hóa vậy hẳn là là k h ổ n g phương phân thân hắn một cách tự tin đồng thời đối phó hai người nguyên lai là có phân thân mạc lưu bạch rốt cuộc biết k h ổ n g phương lá bài t ẩ y điều này làm cho trong lòng hắn rốt c ụ c nhẹ thở phào nhẹ nhõm c h ậ t trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng siêu thổ hành phân thân mới vừa vừa hệt i thân tự chạy đến đao phong đi mà bản tôn cũng không chút nào tỏ ra yếu kém theo sát mà thổ hành phân thân giết hướng đao phong luận tốc độ thu vi cao hơn thổ hành phân thân tự nhiên nhanh hơn song phương vốn là đã cách rất gần thủ hành phân thân đột nhiên xuất hiện mạnh nữa nhiên r a tốc xung phong liều chết trước đây trước mắt liền đổi kịp lui về phía sau đ à o phong khoan kiếm trên không trung lưu lại một đạo quang ả n h s á t na đã đến đ à o phong trước mắt đ à o phong trong lòng khiếp sợ tốc độ thật nhanh đ à o phong huy động liên tục vũ huyết sắc đại đao ngăn trở đao kiếm b ô n g nhiên đụng vào nhau cựu diễn cựu trọng quyết bốn mươi mốt trọng lực toàn bộ b ộ c phát ra một trọng tiếp một trọng lực lượng đáng sợ không ngừng mang tất cả hướng đ à o phong đ à o phong huyết sắc đại đao run l ư ờ bảy đao phong cánh tay cũng theo run hộ khẩu gan bàn tay càng một trận xé rách đau đớn lực lượng th Khổng Phương một lúc này lực khổng phương ự quá bản tôn cũng cấp tốc bay tới cột manh xuất thủ chương ba trăm bốn mươi mốt cực mạnh hóa linh cảnh tu sĩ tích thủy cảnh rất mạnh đại nhưng khổng phương biết rõ tu vi của mình có chút chưa đủ đồng thời đúng đối với tích thủy cảnh lãnh lộ cũng không có thổ hành phân thân đúng đối với cựu diễn cựu trọng quyết l ĩ n h mộ cao thủ hành phân thân đều không thể ở trong khoảng thời gian ngắn thương tổn được đao phong mình thì càng kém chút ít bởi vậy khổng phương lựa chọn tối có năm chắc thần hồn công kích đối với vậy hóa linh cảnh tu sĩ mà nói thần hồn công kích nhất định có giải chỉ có thể dựa vào thần hồn lực tiêu hao thần hồn công kích lực lượng nhưng cái này tiêu hao hiệu suất thực sự rất thấp hơn nữa giống nhau cũng chỉ có thể tiêu hao một lần dù sao thần hồn công kích tốc độ không chậm hơn nữa một khi chui vào tử phủ chúng sẽ gặp chạy đến thần hồn đi k h ổ n g phương lúc này là bản tôn và thổ hành phân thân đều thi triển thần hồn công kích mặc dù thần hồn của đào phong lực tương đối mạnh cũng rất khó ngăn trở phải biết rằng k h ổ n g phương thổ hành thần hồn của phân thân lực so bản tôn nhưng là phải cường ra rất nhiều ban đầu ở h ắ c tuyệt chi địa trung thổ hành thần hồn của phân thân công kích là có thể đánh thành hóa linh cảnh cực hạn la tiêu kêu thảm thiết liên tục chỉ có thể bị động p h o n g ngự càng chưa nói hôm nay tuy rằng thổ hành phân thân lĩnh ngộ thần hồn lực huyền bí cũng không có tăng nhiều ít nhưng ở hồn la dựng nối hạ thần hồn lực nhưng tăng lên không ít thần hồn công kích uy lực tự nhiên cũng theo nước lên thì trở lên khẩn phương bản tôn vung tay lên một đạo hơi lộ ra hư huyện đu lam sắc quang mang liền bắn ra cung cấp tốc chui vào đao phong trong cơ thể liên tiếp lưỡng đạo công kích cũng không có bị phòng ngự đạo pháp ngăn trở đao phong ngẩn ra đem phát hiện cái này lưỡng đạo chui vào lực lượng trong cơ thể đều nhắm t ử phủ đi thì đao phong sắc mặt một thần hồn thần hồn công kích đao phong tâm thần không khỏi mãnh liệt run dày thần hồn công kích làm sao có thể bị hóa linh cảnh tu sĩ nắm giữ đao phong chỉ cảm thấy trong đầu rầm rầm nổ vang khiến hắn một trận mê mội thần hồn công kích đúng đối với hóa linh cảnh tu sĩ thật sự mà nói quá nguy hiểm Bởi vì trong h lòng h cảnh c n tu kinh h n n hãi có một n g tuyệt h hồn h n lực vọng đa phong lúc này liền khuê la cũng h ận nếu như khuê la có thể hơi chút nhắc nhở một chút hắn cũng sẽ không bị động như thế trong lòng kinh hãi đao phong vội vã điều động thần hồn lực chống đối ta đã đạt đến hóa linh cảnh cực hạn mà hắn mới hóa linh cảnh hậu kỳ thì là hiểu được thần hồn công kích uy lực vậy cũng sẽ không quá mạnh mẽ ta rất có thể sẽ ngăn trở không ta nhất định phải ngăn trở đao phong sắc mặt dữ t ợ n hàm răng cắn chặt đều nhanh rảo đổ máu thần hồn công kích không giống đạo pháp công kích đạo pháp công kích cho dù đỡ không được rất khả năng cũng chỉ là t h ụ t h ư ơ n g sẽ không trong nháy mắt bị mất mạng nhưng thần hồn công kích lại bất đồng một khi đỡ không được yếu đất thần hồn rất có thể sẽ trong nháy mắt ta vỡ bạo、thoái. một trước một sau một loại là hiện lên thần hồn của thổ hoàng sắc quang mang công kích một loại là hiện lên u lam sắc t h ổ hành thần hồn của phân thân công kích sát na t i ể u s ô n g phá thần hồn của đao phong lực phong tỏa lưỡng đạo quang mang rất nhanh bắn về phía tử phủ trung thần hồn dĩ nhiên kém nhiều như vậy song đao phong sắc mặt đ ố n g nhiên c h ấ m nhận tâm thần nhất thời đại loạn lúc này k h ổ n g phương bản tôn thần hồn công kích cũng cấp tốc phá tan đao phong thần hồn lực phong tỏa xông về thần hồn của hắn h ư nguyễn thổ hoàng sắc quang mang bỗng nhiên đụng vào đao phong thần hồn thượng giang sắc đao phong rõ ràng nghe được thần hồn Đường đường h Ta ắ ở đạo ư n g thứ hai hư huyễn thổ hoàng sắp thần hồn dưới sự công kích thần hồn của đao phong trực tiếp hỏng mất thông suốt sinh cơ trong nháy mắt liền từ trên người đao phong tiêu thất đao phong không cam lòng nhãn thần thay đổi tối tam thân thể đổi hướng phía dưới lại điện vừa phát hiện khổng phương đột nhiên biến thành hai người đao phong tên kia hóa linh cảnh định phong thủ hạ kinh hãi vội vã bay tới muốn bang t r ợ đầu lĩnh tên này hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ cách k h ổ n g p h ư ơ n g bọn họ cũng không xa trước mắt đã đến trước mặt mà lúc này thần hồn của đao phong mới vừa bị thổ hành phân thân lưỡng đạo thần hồn lực đánh thành vỡ nát thông suốt k h ổ n g p h ư ơ n g bản tôn thần hồn lực chưa từng đưa đến tác dụng cảm ứng được đầu lĩnh sinh cơ trong nháy mắt tiêu thất hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ kinh hãi vừa tới đến trước mặt ngay cả bay ngược mà quay về đầu lĩnh đều không phải là tên này đáng sợ tu sĩ đối thủ hắn cự càng không phải là đối thủ nếu tới cần gì phải đi vội vã đây thổ hành phân thân lạnh lùng nhìn về phía rất nhanh bay ngược hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ. thân hình k h ẽ động tại chỗ lưu lại một đạo ảo ảnh thổ hành phân thân trong nháy mắt tiểu đ u ổ i theo đối với những cường đạo này k h ổ n g vương không có có bất kỳ thương hại ai biết trên tay những người này lây dính nhiều ít tiên huyết thổ hành phân thân rất nhanh thì đ ổ i kịp hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ khoan kiếm thượng thổ hoàng sắc thổ hành pháp lực bắn ra từ trên xuống dưới đống nhiên chém về phía hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ vừa k h ổ n g vương cũng không có n ắ m chặt có thể một chút giết chết đ a o phong cho nên dùng sở hữu thần hồn lực phát ra mạnh nhất thần hồn công kích thần hồn lực tiêu hao quá lớn trong khoảng thời gian ngắn khẩn vô pháp tái phát xuất thần hồn công kích sẽ xuất hiện loại tình huống này thứ nhất là thần hồn của k h ổ n g phương lực còn quá yếu thứ hai còn lại là k h ổ n g phương đúng đối với thần hồn lực huyền bí lĩnh ngộ trình độ cũng vẫn còn một cực thấp trình tự hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ trong tay rất nhanh xuất hiện một mặt tấm thuận tròn k h ổ n g phương một kiếm chém ở tại tấm thuận tròn thượng ẩm kịch liệt tâm hưởng đ ố n g nhiên truyền lại hướng bốn phương tám hướng tấm thuận tròn thượng rõ ràng xuất hiện một t ầ n g không khí ba vách sát sóng gợn hướng bốn phương tám hướng nộn nạo lên hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ vốn có muốn mượn khẩn phương công kích rất nhanh chạy chối chết nhưng không ngờ khẩn phương lực lượng quá hơn nữa còn là từ trên cao đi xuống phách tr hắn s o n g cánh tay không chịu nổi lực lượng đáng sợ liên tiếp phát sinh răng rắc gãy âm hưởng l ư ợ n g c á i cánh tay sát na liền bị chấn đoạn đầu khớp xương gốc giả trực tiếp đâm thùng huyết đ h ụ c xung ra ừ hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ đau hừ một tiếng thân thể là siêu một tiếng cấp tốc hướng đại địa truy rơi xuống k h ổ n g phương thân ảnh của trên không trung loại lên liền đuổi theo song trường gãy hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ năng lực ngăn cản nhất thời giảm xuống hơn phân nửa k h ổ n g phương rất nhanh chém ra mới kiếm chạm phá hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ phòng ngự đạo pháp trên mũi kiếm cấp tốc bắn ra một đạo thổ hành pháp lực trực tiếp mang hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ ý thức xuyên thủng. lại nói tiếp t h ô n g thả kỳ thực từ khổng phương và đao phong giao thủ rồi đến giết chết hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ chỉ là quá hơn mười giây mà thôi đao phong cường đạo đoàn này thực lực yếu kém cường đạo lúc này còn đang ngoài mấy trăm trượng còn chưa chạy tới ở đây đây mà thương đội bên này những người đó lúc này cũng mới thoát ra đi một hai dặm mà thôi ngắn ngủi mười giây đã có hai vị cường giả liên tiếp chết ở khổng phương trong tay trong đó một vị hay là hóa linh cảnh cực hạng cường giả còn đang ngoài mấy trăm trượng cường đạo đám thần sắc kinh hoàng lập tức đình ở giữa không trung bọn họ vô địch đầu lĩnh và phó đầu lĩnh đều đang tử trốn còn dư lại cường đạo xoay người lập tức tứ tán phi trốn đầu lĩnh đều không phải là đối thủ của người bọn họ nhất định toàn bộ thượng cũng chỉ có bị tán sát phần thủ hành phân thân nhìn lướt qua những trốn đó lùi cường đạo cũng không có tái truy sát lúc này còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm thủ hành phân thân cấp tốc xoay người hướng mạc lưu bạch bên kia nhìn lại lúc này mạc lưu bạch và bạch cần chỉ cách mười trượng cự ly nhưng hai người nhưng không có giao thủ mà là đều giật mình nhìn khổng phương bên này hai người mặc dù là đối thủ nhưng lúc này trên mặt biểu tình nhưng không có sai biệt đều gương mặt không dám tin tưởng khổng phương trước có thể cấp tốc chém giết hóa linh cảnh định phong khuê la hai người tuy rằng giật mình nhưng còn đang có thể tiếp nhận trong phạm vi dù sao bọn họ nếu như l i ề u mạng thi triển toàn lực cũng có thể làm được có thể k h ổ n g phương trong s á t na liền hóa linh cảnh cực hạn đao phong đều giết cái này lại làm cho trong lòng hai người nhấc lên ngập trời sóng biển cái này chẳng phải là ý nghĩa k h ổ n g phương muốn giết hắn môn cũng không chắc trở ngăn cản bạch cẩn đừng làm cho hắn chạy thoát k h ổ n g phương liền cấp mạc lưu bạch truyền âm mạc lưu bạch đông nhiên phục hồi tinh thần lại nhìn liền hướng bạch cẩn mà giờ khác này bạch cẩn cũng rồi đột nhiên phục hồi tinh thần lại phát hiện mạc lưu bạch ánh mắt của bạch cẩn đâu còn có thể đoán không được hắn muốn làm gì. Hiu. Hiu. hai người trong nháy mắt đều muốn tốc độ tiêu thăng đến cực hạn chỉ bất quá mạc lưu bạch là ở truy bạch c ẩ n cũng đang lẩn trốn chết tiệt tại sao có thể có biến thái như vậy nhân giết hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ dĩ nhiên cùng tàn sát heo làm thịt cầu không có bao nhiêu khác nhau bạch c ẩ n chỉ cảm thấy hầu phát khô trong lòng kinh hãi hắn thích hưởng thụ đối thủ ở trước mặt hắn kêu dên cầu xin tha thứ cảm giác có thể giờ khác này hắn cảm giác trong lòng rõ ràng là sợ hãi đúng đối với là sợ hãi đây là bạch cần qua nhiều năm như vậy lần đầu tiên xuất hiện loại cảm giác này không thể bị người này quân lấy bằng không tên kia thực lực biến thái tu sĩ chỉ biết chạy tới khi đó ta đã có thể nguy hiểm bạch cần giống như đ i ê n mang tốc độ tăng lên tới cực hạ trong hư không hiện lên một đạo nhàn nhạt quy tích cấp tốc đi xa mạc lưu bạch đổi u vài dặm sau chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại tốc độ của hắn so bạch cần hơi chậm một đường căn bản đuổi không kịp quên đi không cần đuổi khẩm phương truyền đông nói mặc dù có chút t i ế c t đối nhưng mạc lưu bạch đuổi không kịp k h ổ m phương cũng chỉ có thể bùng tha thương đội trung những hóa linh cảnh đó tu sĩ ngay từ đầu đều đang điên cùng chạy chối chết nhưng khi khẩm phương và đao phong giao thủ pháp lực ba động và vũ khí giao kích thanh âm của chuyền gia lúc tới rất nhiều tu sĩ t i u một bên chạy chối chết vừa quan sát tình huống của bên này trong lòng mỗi người đều mong mọi bọn họ bên này có thể thắng bởi vì này dạng bọn họ t i u triệt để an toàn bằng không cường đạo nhất định sẽ đuổi giết h ắ n môn khi đó bọn họ rốt cuộc có thể chạy thoát mấy người thực sự rất khó nói chuẩn thấy khổng phương liên tiếp chém giết hai gã c ư ờ n g giả sở hữu chạy chối chết tu sĩ đều lập tức ngừng lại đám vừa mừng vừa sợ nhìn khổng phương bên này tối hậu đem đao phong cường đạo đoàn những hóa linh cảnh đó cường đạo xoay người chạy chối chết ngay cả hóa linh cảnh cực hạn bạch cần đ có chút tu sĩ lập tức hưng phấn la to đứng lên có chút tu sĩ làm mừng đến chạy nước mắt lần này thực sự quá nguy hiểm hai gã hóa linh cảnh định phong tu sĩ còn có hai gã mạnh hơn hóa linh cảnh cực hạ n cường giả bọn họ bên này hoàn toàn bị vây hoàn cảnh xấu lớn nhất có thể là bị toàn bộ giết chết tối hậu nhưng bởi vì một cá nhân thế cục bị nạnh sinh sinh lịch quay lại sở h ư u tu sĩ nhìn về phía k h ổ n g phương ánh mắt vừa chấn động vừa sùng bái c ư ờ n g giả dễ dàng nhất nhận được tôn kính ta đã biết trước đây gặp phải bạch cần cường đạo đội ngũ giúp chúng ta chém giết sở hữu hóa linh cảnh sơ kỳ cường đạo vị cường giả kia khẳng định nhất định khẩn phương tiền bối một người tu sĩ như ở trong mộng mới tỉnh kích động nói những tu sĩ khác nhất thời một cái trông ngu ngốc hình dạng nhìn hắn thấy k h ổ n g phương tiền bối xuất thủ chúng ta t i ể u dĩ kinh minh bạch l i ê u đã hiểu điểm này còn cần ngươi tái nói ra Trường Cốt Cát. Khổng phương bản tôn rất nhanh bay tới, trung thân thể huyền phù một dọt tích thủy tích rất nhanh thành lớn, trước mắt liền hóa thành trọng trọng thủy tôn thổ thân thần tra, phương người Càn Khổng bản nhanh quanh huyền nhanh lớn, liền mang bản tôn và thổ hành phân thân bao phủ. những người khác không cần thần hồn lực kiểm tra, căn bản nhìn không mạc khác lực và kiểm phù hóa phủ, bay bao Thủy Mạc dùng bản thủy ổ hành phân thân bao mạc hơi a n h chút à che một chút những người khác trong lòng cho dù có một chút suy đoán cũng vô pháp xác định chị sẽ cảm thấy càng thật bí b mặc lưu bạch lắc mình rất nhanh bay trở về thương đội chung những tu sĩ khác ngạc nhiên qua đi đám cũng đều vẻ mặt hưng phấn bay trở về mỗi một người tu sĩ nhìn về phía k h ổ n g phương ánh mắt đều thay đổi bất đồng m ạ c lưu bạch phân phó thương đội những tu sĩ kia quét tức chiến trường mà bản thân của hắn là đi tới khổng phương bên người nhìn vẻ mặt bình tĩnh khổng phương m ạ c lưu bạch trong lòng một trận c ư ờ i khổ nếu như hắn có thể khinh địch như vậy chém giết hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ tuyệt đối vô pháp làm được bình tĩnh như vậy chức còn tưởng rằng lần này chạy trời không khỏi nắm đây m ạ c lưu bạch cảm thán một tiếng sau đó k h ẽ cười nói may mà đạo hưu thực sự nguy hiểm ta đại thương đội g i m những người khác nói cảm tạ hưu xuất thủ cứu rút mặc lưu bạch nếu l i ề u mạng chạy trốn có rất đại có thể sẽ chạy trốn nhưng thương đội dặm những người khác cũng rất khó thoát rơi khổng phương trên mặt lộ ra vẻ tươi cười khẽ l á c đầu đạo không cần khắc khí dọc theo đường đi ta cũng lấy thương đội phúc nếu như không có thương đội chỉ có ta một cái nhân xuyên qua cái lối đi này nói phiền phức nhất định sẽ t à n g nhiều ta thì là cường thịnh trở lại cũng vô pháp một đường dết qua đến giết một gã hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ thân hôn của khổng phương l ự c thiếu chút nữa tiêu hao hầu như không còn nếu tái thoát ra một gã hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ khổng phương đã có thể không có biện pháp k h ổ n g phương lời này nhưng thật ra đại lời nói thật hãy nhìn mạc lưu bạch hơi khẽ đậu khoe miệng hiển nhiên cũng không rất tin tưởng k h ổ n g phương nói chỉ coi là k h ổ n g phương cố ý khiêm tốn lúc này một người tu sĩ rất nhanh bay tới mang một cái nhẫn chữ vật giao cho mạc lưu bạch trong tay chung sau đó tên tu sĩ này liền len lén đánh giá k h ổ n g phương trong ánh mắt rất là hiếu kỳ mạc lưu bạch t r a nhìn một chút bên trong nhẫn chữ vật gì đó sau đó bay đến k h ổ n g phương trước mặt mang nhẫn chữ vật trực tiếp đưa về phía k h ổ n phương cười nói phương diện này tất cả đều là này cường đạo vật lưu lại lần này là đạo hữu bằng sức một mình n h c h u y ề n thế cụ mấy thứ này lý nên tất cả thuộc về đạo hưu khẩn vương cũng không có k h á c h k h í thẳng tiếp thu vào sau đó mạc lưu bạch sai người chỉnh lý đội ngũ rất nhanh thì lần nữa xuất phát chỉ bất quá lần này phi ở trước mặt nhất là mạc lưu bạch và khẩn vương hai người ly khai hỏa diễm sơn sau tuy rằng thương đội mục đích cũng là lạc phong thành nhưng khẩn vương cũng không có và thương đội cùng nhau hành động mà là đơn độc ly khai kế tiếp ba bốn trăm vạn lý cũng không có hỏa diễm sơn cái này hiểm đ ị a khẩn vương cũng sẽ không cần tái và những người khác cùng nhau học thành đội hành động hơn nữa tự mình một người chạy đi tốc độ cũng có thể nhanh lên một chút hơn hai mươi ngày sau k h ổ n g phương rốt cục chạy tới lạc phong thành lạc phong thành cực đại chừng mấy trăm dặm bay trên trời cao nhìn lên lạc phong thành tựa như một đầu chiếm giữ ở cánh đồng hoang vu thượng yêu thú k h ổ n g phương từ đó cảm ứng rõ ràng đến mạnh mẽ và bạo ngược khí tức lạc phong thành trung có đi ở trên đường phố tu sĩ cũng có trên không trung bay tới bay lùi tu sĩ ở đây ngư long hô tạp thuộc về một mảnh hỗn loạn nơi tuy nói là hỗn loạn nơi nhưng không có nghĩa là không có trật tự cái này lạc phong thành ám trung kỳ thực bị quanh thân mấy người thế lực lớn và gia tộc thống trị khẩn phương quan sát sau khi liền hướng lạc phong thành bay đi bay vào lạc phong thành trung khẩn phương rơi xuống một cái trên đường phố rộng rãi. Trên t đường phố người đến người đi, phố vậy p phần h náo n i tu Khổng phương sĩ thành trì là không có khả năng có phạm nhân nhưng cái này lạc phong thành trung nhưng có rất nhiều người phạm khẩn phương quan sát một vòng cũng không có phát hiện hóa linh cảnh tu sĩ đừng xem hỏa diễm sơn trung tụ tập không ít hóa linh cảnh tu sĩ nhưng đó là đến từ bốn phương tạm hướng hơn nữa trong đó cũng không thiếu chuyên môn hành t ẩ u con đường này dây câu thương đội cái này lạc phong thành tuy rằng cũng không có thiếu hóa linh cảnh tu sĩ tụ tập mà đến nhưng lạc phong thành chừng mấy trăm dặm lớn nhỏ không có khả năng đ ầ y đường đạo đều là hóa linh cảnh tu sĩ khổng phương vừa quan sát hai bên đường phố kiến trúc một bên đi về phía trước một lát sau khổng phương xuất hiện ở một một t i ể u lâu lâu hai ở cạnh sòng châu ngồi xuống một g á ngoại hình vớn lãng mặc hôi sắc quần áo đồi bàn lập tức đã đi tới đưa cho khổng phương một quyền hậu, hậu thái đơn k h ổ n g phương tuyển mấy thứ đặc sắc rượu và thức ăn liền mang hậu hậu thái đơn đưa trả lại cho bồi bàn k h ổ n g phương tùy ý nhìn lướt qua phát hiện tên này bồi bàn hoàn toàn nhất định một người bình thường tiền bối xin chờ một chút bồi bàn hơi k h n g người sau đó liền xoay người cấp tốc ly khai trách không được trước ở trên đường cái thấy được rất nhiều phổ thông nhân xem ra ở lạc phong thành trung làm tầng dưới trót chuyện rất khả năng đều là phổ thông nhân a k h ổ n g phương trong lòng có chút minh bạch cái này lạc phong thành cấp khẩn phương thập phần loại khác và mới lạ cảm giác khẩn phương đợi rượu và thức ăn thời gian không khỏi quay đầu nhìn về phía tựu lâu phía dưới đường cái trên đường phố phổ thông nhân. tu sĩ lui tới k h ổ n g p h ư ơ n g tùy ý quét mắt ta hiện tại cần nhất là một phần ghi chép địa lý tin tức địa đồ không biết cái này lạc phong trong thành có hay không loại vật này k h ổ n g p h ư ơ n g phải đến huyện thổ đại lục hướng đông nam quang huy thành nhưng không có đất đ ồ chỉ bằng c h ứ một thứ đại khái phương hướng đến lúc đó ai biết hội phi đi nơi nào k h ổ n g p h ư ơ n g hiện tại lo lắng nhất nhất định cái này lạc phong thành t r u n g căn bản không có địa đồ bán từ lâu phía rơi trên đường phố hai nữ một nam ba gã tu sĩ chính chậm rãi trải qua tử tình s ư n muội nếu tây khu phố không có ngươi có thể coi trọng gì đó vậy chúng ta đi chợ phía đông nhà ta nghe nói chợ phía đông gì đó trùng loại kỳ đa nói không chừng là có thể xuất hiện từ tình sư mọi thích bà bối nam tử thân mặc bạch di d i khuôn mặt tuấn lãng trên người có chồng gia tự đại gia tộc khí chất cao quý kêu tử tình nữ tử một thân màu tím nhạt c u n g trang chỉ là mặt cười thượng diện vô biểu tình căn bản không để ý tới nam tử bên người tử tình bên cạnh cô gái kia mặc một mạc rất nhiều nhất kiện lục nhà sắc ăn mặc không đến vóc người tốt tiền đột hậu tiểu giang mạnh trần công tử tiểu thư nhà ta muốn đơn độc a n t ĩ n h một hồi xin hãy công tử không muốn quáy dày nữa tiểu thư nhà ta lục y nữ tử có chút bất mãn chừng mắt bạch di a n g m ạ n trần làm thị nữ lục y nữ tử rất rõ ràng tiểu thư nhà mình tâm tư tiểu thư đi tây thị chính là vì tách ra cái này giang mạnh trần ai ngờ hắn không mặt mũi không có da vừa xông tới quả thực so con rồi còn chọc người phiền đổi u đều đổi u không đi giang mạnh trần căn bản không để ý tới lục y thị nữ một đôi mắt trực câu câu nhìn cung trang nữ tử tử tình một đôi chân mày to hơi nhăn lại giang mạnh trần luôn quấn quýt lấy nàng để cho nàng rất phiền c h á n tái sinh là nữ tử nàng lại không quá không biết xấu hổ mở miệng trực tiếp đổi nhân vốn muộn thị nữ miệng cho thấy thái độ của mình ai biết cái này giang mạnh trần tựa như thuốc cao bôi trên da chó như nhau dán lên tựu lấy không xuống giang mạnh trần phảng phất căn bản không biết hai người đối với hắn phiền c h á n trên mặt vẫn như cũ lộ vẻ ấm áp dáng tươi cười dọc theo đường đi giới thiệu các loại các dạng cửa hàng theo t ử tình hai người dần dần đi xa k h ổ n g phương nhìn ba người bóng lưng khoe miệng hơi câu một chút ba người cũng không có t ậ n lực gáp chế tiếng nói chuyện k h ổ n g phương tự nhiên rất dễ t h u toàn bộ nghe được là truy cầu một cô nương vị tiêu kêu giang mạnh trần nam tử coi như là đủ dậy khẩy khẩn phương không khỏi k h é p t u ổ i một tiếng lúc này bồi bàn bưng một đại b à tử trong cái mâm thả bậy tắm thay mâm còn có một hồ tản da thơm nồng rượu cùng với một trung rượu đã đi tới bồi bàn d ánh mắt của lập tức sáng lên thái độ cũng buộc phát cung tính tiền bối muốn biết cái gì cứ hỏi lại nói tiếp cái này lục kim k h ổ n g phương cũng là ở thanh thiên thần vực nội mới tiếp xúc được lúc đó khẩn phương cũng không để ý chỉ tượng thanh thiên thần vực nội tiền mà khi đoạn đường này đi tới thì k h ổ n g phương phát hiện rất nhiều tu sĩ giữa giao dịch đều đang biết dùng đến lục kim và tử kim sau khi nghe ngóng mới biết mình có bao nhiêu cô lậu quả văn hắn coi như là một luyện k h í sư có thể hắn dĩ nhiên không biết lục kim và tử kim có thể là một loại rất trọng yếu phụ trợ thành phần trộn lẫn nhập muốn luyện chế bảo vật ở giữa kỳ thực lục kim và tử kim đều là hướng cao giai bảo vật chung trộn lẫn nhập k h ổ n g phương trước đây luyện chế đều là đê giai bảo vật chưa dùng tới tự nhiên cũng cũng không biết cái này lạc phong thành trung có thể có cái loại này g i lại huyền thổ đại lục các nơi địa lý tin tức bảo vật bán khẩn nhìn bồi bàn hai mắt bồi bàn sử sốt sau đó cười khổ nói tiền bối bán phương thốn đồ địa phương có không ít nhưng tuyệt đối không có tiền bối muốn gì đó k h ổ n g p h ư ơ n g cho mày có ý tứ bồi bàn cung kính giải thích huyền thổ đại lục quá căn bản không ai có thể đem sở hữu địa phương đều chạy một lần hơn nữa có nhiều chỗ rất nguy hiểm chính là cường giả cũng không dám tùy ý xung loạn cho nên tiền bối muốn mua ghi lại cả tòa huyền thổ đại lục phương thốn đồ căn bản mua không được nga nếu chỉ là ghi lại huyền thổ đại lục hướng đông nam khu vực đây k h ổ n vương không chỉ có không có thất vọng mắt trái lại sáng lên theo như bồi bàn ý tứ hiển nhiên có ghi lại một bộ phận khu vực phương thốn đồ cái này cũng có nha không đến tình huống cụ thể muốn đi c à n khôn c ắ t hỏi một chút b ồ i bàn cũng không phải rất xác định c à n khôn c ắ t k h ổ n phương mang tên này đi xuống sau đó k h ổ n phương hỏi rõ c à n khôn c ắ t phương hướng liền khiến bồi bàn rời đi ăn xong chém uống rượu xong k h ổ n phương tính tiền sau liền hướng bồi bàn nói c à n khôn cắt đi đúng đối với cái này c à n k h ô n c ắ t k h ổ n phương trong lòng n g ợ c là có chút ngạc nhiên đến tột cùng là địa phương nào dĩ nhiên có thể vẽ ra cái này phương tốn đổ phải biết rằng vậy thế lực lại làm không được loại chuyện này chương ba trăm bốn mươi ba đắt giá hạ phẩm hậu thiên trí bảo khẩn phương dọc theo đường phố phồn hoa một đường đi trước đi tới một tòa ba tầng cao lâu hạng một mặt viền vàng bảng hiệu hành treo ở lầu một và lầu hai liên tiếp ở trên tấm bảng viết chứa ba cái d ò n g bay phượng múa t ử sắc đại tự càn c ố n cát k h ổ n g phương nhìn c h ầ m c h ầ m trên tấm bảng ba chữ ngơ ngẩn xuất thần viết xuống ba chữ này nhân tu vi rất cao ba chữ này trung dĩ nhiên mơ hồ ẩn chứa một tia huyền diệu ý cảnh có thể vẽ phương thốn đồ thế lực đích sắc không thể khinh thường a k h ổ n g phương trong lòng sợ h ã i than một tiếng ngay tức thì cất bước đi vào mới vừa tiến vào càn cốt cát tự có một vị chỉ có dẫn hồn cảnh tu vi thanh niên nhật tình tiến lên đón chẳng biết tiền bối cần gì không thanh niên vẽ mặt tấm áp d thành ậ niên cung k í n h ở phía trước dẫn đường khổng phương theo ở thanh niên phía sau hướng bên trong lầu đi đến ánh mắt chung quanh tùy ý nhìn cái này càng khôn các lầu một trung ngoại trừ căn này phòng khách ngoại chung quanh tất cả đều là tường gian đơn độc tồn tại gian phòng mỗi một gian phòng đây trên tường đều kề sát một ít tự đúng đối với trong phòng trưng bày đông tây làm đơn giản một chút giới thiệu giống như trưng bày vũ khí căn phòng của t i ể u giới thiệu sơ lược vũ khí phẩm cấp phạm vi hộ giáp hoặc là t â m chắn loại căn phòng của ngoại trừ phẩm cấp phạm vi ngoại còn có một chút năng lực đặc thù giới thiệu mặt khác một ít tương đối đặc thù gian phòng giới thiệu nội dung t i ể u tương đối nhiều cũng tương đối tạp k h ổ n g phương cưỡi ngựa xem hoa nhìn một vòng cũng không có phát hiện trưng bày phương thốn đồ căn phòng của không thể làm gì khác hơn là theo trước mặt thanh niên kế tục hướng bên trong lầu đi đến đi tới một gian an tĩnh trong phòng thanh niên tỉnh k h ổ n phương ở chỗ này hơi làm lợi liền xoay người cấp tốc ly khai cái này nhã gian bố trí rất t r ă n nhã trong không khí phiêu đãng như hương tự xạ k h ổ n g phương lái xe đây trung gian một tấm tinh xảo bên cạnh bàn ngồi xuống rất nhanh thanh niên tự quay trở về chỉ thấy thanh niên vung tay lên chống không một vật trên bàn lập tức đã bị từng cục lớn chừng bán tay gì đó chất đầy mấy thứ này tất cả đều là bán trong suốt ở chung quanh k i a sáng chiếu dọi xuống tản ra nhàn nhạt quan huy như từng cục hội phát quang thủy tinh mấy thứ này chỉ có mấy t ấ c cao phía trên là một mang theo độ cung hình bán cầu phía dưới còn lại là tứ tứ phương phương những thứ này liền là chúng ta c à n khôn cắt chúng sở hữu chủng loại phương thốn đồ không biết tiền bối cần loại nào thanh niên cung kính hỏi khổng phương nhìn trên mặt bàn đông đảo phương thốn đổ nhất thời h ứ n g thú dỗi tay cầm lên một phương thốn đổ thần hồn lực tham nhập trong đó t r a nhìn khổng phương ý thức tựa như đi tới một không gian khác chung giống nhau ý thức huyền phù ở thật cao trên bầu trời phía dưới còn lại là rộng đại địa và liên miên sơn xuyên cùng với làm đẹp trong đó hồ nước sông đây hết thể cũng như chân thật như nhau hơn nữa ở ý thức điều khiển hạ những thứ này địa vực còn có thể mở rộng và thu nhỏ lại đem mở rộng sau địa hình t i ể u có vẻ càng thêm cẩn thận sông khe ránh đều rõ ràng có thể thấy được đương nhiên phương thốn đổ chung sông chỉ là một hình thái cũng sẽ không lưu động một lát sau k h ổ n g phương đem vật cầm trong tay phương thốn đổ một lần nữa đặt ở trên bàn b à n đối diện thanh niên vẫn như c ũ vẻ mặt tấm áp dáng tươi cười có vẻ rất có kiên trì mặc dù là cấp thấp nhất phương thốn đổ giá cả đều không tiện nghi chỉ cần có thể thụ bán đi nhất kiện thanh niên lấy được chỗ tốt sẽ có không ít thử hỏi hắn như thế nào hội không nóng lòng đây tiền đ ố i nhưng khi nhìn chung cái này thanh niên cười hỏi k h ổ n g phương khẽ lắc đầu một cái ghi lại địa vực phạm vi quá nhỏ ta cần cái loại này ghi lại rất lớn khu vực phương thốn đổ thanh niên ánh mắt nhất thời càng phát ra nhiệt thiết ghi lại địa vực càng lớn giá cả lại càng cao hắn lấy được chỗ tốt tự nhiên cũng càng nhiều chẳng biết tiền bối cần bao nhiêu. Thanh niên liền hỏi. tuy rằng từ tiểu lâu bồi bản chỗ ấy có nghe nói hay không ghi lại cả tòa huyền thổ đại lục phương t h ố n đ ổ nhưng đến nơi này càng khôn khắc k h ổ n g p h ư ơ n g tự nhiên nếu thứ xác nhận một lần có thể có cái loại này ghi lại cả tòa huyền thổ đại lục phương t h ố n đ ổ k h ổ n g p h ư ơ n g nhìn thanh niên hỏi. a. thanh niên trên mặt sắc mặt vui mừng trong nháy mắt hóa thành cứng ngắc miệng há ra thật to bị k h ổ n g p h ư ơ n g nói ra yêu cầu cấp trực tiếp trấn ngu. thiên huyền thổ đại lục sao mà rộng bọn họ c à n không cắt thế lực sau l ư n g tuy rằng phi thường cường đại nhưng cũng không cách nào mang mỗi một cái khu vực đều tham t r a do a có nhiều chỗ ngay cả hóa điệp cảnh siêu tuyệt cường giả cũng không dám tùy tiện x ô n g đoạn lại có thể không ai có thể mang cả tòa huyền thổ đại lục toàn bộ điều tra một lần hơn nữa giống như thông thần cảnh hóa điệp cảnh cái này siêu tuyệt cường giả vừa ra hội vô duyên vô cớ đi vẽ cái gì phương thốn đổ buôn bán trong tay bọn họ cho dù có ghi lại đại lượng địa vực phương thốn đổ nhưng mà tuyệt không hội lấy ra nữa loại chuyện này cường giả là căn bản khinh thường trở nên tiền tiền bối thanh niên nuốt nước bọn nỗ lực muốn lao vẻ tươi cười chỉ là trên mặt biểu tình vẫn như cũ thập phần cứng gắc tối hậu chỉ có thể lộ ra một nụ cười so với k h ó c còn khó coi hơn cái này phương tốn h đổ ta cản khôn cắt chúng không có vốn tưởng rằng gặp được một đại chủ cố nhưng cái này đại chủ cố yêu cầu cũng quá cao đoàn toàn bộ cản khôn cắt đều có chút chiêu không chịu nổi a khổng phương đã sớm có chuẩn bị tâm lý tuy rằng hơi có chút thất vọng nhưng cũng chỉ là gật đầu vậy các ngươi nơi này phương tốn h đổ ghi lại lớn nhất khu vực ba o lớn thuộc về huyền thổ đại lục cái nào một khối khu vực k h ổ n phương mở miệng hỏi thanh niên mất nước bọ hồi đáp lớn nhất khu vực có hơn hai phẩy không không không không không k h n g không h ô n g t lý này đây c i này l phương hướng bốn cái phương hướng đều có nếu như tiền bối cần ghi chép tối toàn diện phương thốn đổ chúng ta ở đây cũng có đương nhiên ghi lại địa vực hay là cái phạm vi này chỉ là mang phương hướng bốn cái phương hướng phương thốn đổ trình hợp ở tại cùng nhau không đến có một chút ghi lại lớn như vậy diện tích phương thốn đổ giá cả sẽ rất cao k h ổ n g phương trong lòng giật mình hán phi đến nơi đây cũng mới bay hơn mười triệu lý mà ghi lại lớn nhất khu vực phương thốn đổ cũng ghi lại hơn hai phẩy không không không vạn lý cái này chẳng phải là nói khí tông cũng ở đây phương thốn đổ ghi lại khu vực trong vòng cái này c à n khôn cắt thế lực sau lương thật đúng là thật không đơn giản a khẩn phương trong lòng khiếp sợ thanh niên thấy k h ổ n g phương hình dạng còn tưởng rằng k h ổ n g phương là giá cả phạm sầu không khỏi lần nữa giới thiệu tiền bối nếu như chỉ là đi một chỗ không ngại chỉ giấy tính tiền một phương hướng tuy rằng ghi lại địa vực chưa đủ đầy đủ hết nhưng giá cả nhưng hội tiện nghi rất nhiều hảo k h ổ n g phương gật đầu đạo mang hướng đông và hướng nam hai cái phương hướng phương thốn đồ cho ta cầm đến ta tra nhìn một chút thanh niên rất nhanh thì từ trên bàn đông đảo phương thốn đồ chung lấy ra hai khối cung kính bỏ vào k h ổ n g phương trước mặt k h ổ n phương kéo tay bắt một bắt đầu tra thoạt nhìn sau một lúc lâu khẩn phương mang hai khối phương thốn đồ đẻ xuống trong lòng suy tư cái này hai khối phương thốn đồ ghi lại địa vực mặc dù có một phần là tái diễn nhưng ta muốn đi đây là hướng đông nam quang huy thành nếu như chỉ mua một khối rất khó xác định chính xác phương hướng vậy mua hai khối tốt lắm chiếm được sư phụ tặng cùng sở hữu bảo vật khổng phương coi như là tài đại khí thô hơn nữa quá hỏa diễm sơn thì còn từ cường đạo trên người chiếm được không ít chỗ tốt khổng phương tự giác mình nói như thế nào cũng không tính một người nghèo cái này hai khối phương thốn đồ ta đều phải khổng phương nói rằng đều phải thanh niên giật mình nhìn k h ổ n phương có thể bán ra một khối phương thốn đồ hắn đều mừng rỡ càng chưa nói hai khối khổng phương kỳ quái nhìn đối diện thanh niên nga hảo cảm thụ được khổng phương ánh mắt thanh niên lập tức phục hồi tinh thần lại liên tục không ngừng g ậ t đầu cái này hai khối phương thốn đổ tổng cộng là hai trăm vạn lục kim thanh niên nói lời này thì thanh âm cũng hơi có chút run dậy hắn đã thật lâu không có lớn như vậy tiến sổ sách hai trăm vạn cái này đến phiên khổng phương d i n mình một khối phương thốn đổ dĩ nhiên sẽ một trăm vạn lục kim khổng phương vốn tưởng rằng cái này phương thốn đổ thì là quý hai ba mươi vạn lục kim cũng sẽ chấm dứt ai biết dĩ nhiên hội quý đến loại tình trạng này tuy rằng khổng phương từ cường đạo châu ấy lấy được tài phú xa không chỉ số này chừng hơn năm trăm vạn nhưng mua l ư ợ n g phần phương thốn đồ t i u hoa nhiều như vậy vẫn như c ũ khiến khổng phương trong lòng giật mình mua nhất kiện hạ phẩm hậu tiên trí bảo cấp bậc vũ khí cần bao nhiêu lục kim khổng phương không khỏi hỏi một khối phương thốn đồ cứ như vậy quý khổng phương muốn biết hắn bình thường dùng vũ khí giá cả đến tột cùng thế nào chỉ mong sẽ không liền một khối phương thốn đồ đều không so được dù sao đây chính là hậu tiên trí bảo a thanh niên mật ra sau đó cung kính đáp hậu tiên trí bảo cấp bậc vũ khí chúng ta giống nhau sẽ không bán mà là lấy vật đổi vợn không đến tiền bối nếu đã hỏi tới ta đây đã nói một thứ đại khái giá cả nhà hạ phẩm hậu ti giống nhau ít nhất cũng phải ba trăm vạn thanh kim nhất thanh kim có thể đổi một trăm l ụ c kim nói cách khác nhất kiện hạ phẩm hậu thiên trí bảo nếu quả như thật bán thấp nhất là ba ước lục kim k h ổ n g phương trong lòng trong nháy mắt thăng bằng xem ra hậu thiên trí bảo hay là rất đáng ra sao ừ cái này hai khối phương thốn đ ồ ta đều phải k h ổ n g phương ngay tức thì lấy ra một cái n h ẫ n chữ vật hướng bên trong thả hai trăm vạn lục kim sau đó mang n h ẫ n chữ vật giao cho đối diện thanh niên thanh niên tra xét bên trong lục kim sau đó đột nhiên đẩy mặt nụ cười đưa cho khẩu khẩu cười đưa cho khẩu khẩu cười đưa cho khẩu cười một tấm kim sắc thì mời h i ngày sau ta c ả khôn các hội tiền buổi đấu giá ở hai ngày sau ai biết khi đó hắn còn ở đó hay không lạc phong thành trung tự nhiên cũng liền vô tâm nghĩ đi chú ý k h ổ n phương ly khai càn khôn gác quay đầu lại nhìn càn khôn các viền vàng bảng hiệu trong lòng một trận cởi khổ chỉ nghe qua vung tiền như giác Tiến chương đây ném ba trăm cái t bốn mươi bốn kiểm bảo vừa tiến vào chợ phía đông nhất thời cảm giác họ hét tờ mỹ trùy dao trùy gì dao ở hai bên đường phố ngoại trừ các loại cửa hàng ngoại còn có rất nhiều mở hàng vỉa hè tu sĩ k h ổ n g p h ư ơ n g ánh mắt bỏ qua phát hiện mở hàng vỉa hè tu sĩ dĩ nhiên rất nhiều từ đường phố đầu này trực tiếp kéo dài đến đường phố đầu kia hi hi n h ư n g nhương vô cùng náo nhiệt ngay sau đó k h ổ n g p h ư ơ n g liền kinh ngạc phát hiện ở chỗ này mở hàng vỉa hè tu sĩ vẫn còn có hóa linh cảnh tồn tại nơi này nhưng thật ra thật có ý tứ k h ổ n g p h ư ơ n g cái này coi như là thấy được từng hàng vỉa hè gì đó đều trăm nghìn quái t r ù n g loại nhiều nhìn nhân hoa cả mắt điểm chết người là là rất nhiều hàng vỉa hè tiền đều tụ tập không ít tu sĩ mặc kệ có mua hay không được hởi đều ở đây tốt đánh giá những thứ này hàng vỉa hè gì đó rất phức tạp có tốt có xấu t ố i khảo nghiệm là nhãn lực và kiến thức nhãn lực và đã biết người nói không chừng liền có thể đảo đến rất tốt bảo vật nếu nhãn lực không được là khả năng tốn không ít tiền mua được nhưng là một khối cái gì dùng cũng không có phế vật kỳ thực có thể để ở chỗ này bán gì đó giống nhau chia làm ba loại loại thứ nhất là giá trị không cao bất luận cái gì một gian cửa hàng cũng không muốn thu chỉ có thể để ở chỗ này bán cho những người khác loại thứ hai còn lại là một ít quái không biết đông tây không ai nhận thức cũng không biết hữu dụng vô dụng cửa hàng tự nhiên cũng không có khả năng đạp phiêu lưu thu nhập túi chính mình loại vật này nhân cũng chỉ có thể mở hàng vỉa hè tự đ ộ n bán về phần loại thứ ba còn lại là nơi này chủ lưu đó là theo thứ tự hàng lái đông tây thoạt nhìn rất tốt nhưng thực rất khả năng căn bản không có cái gì trọng dụng loại vật này ở chỗ này khắp nơi đều là càng khảo giác nhãn lực quả thật là bất kỳ địa phương nào đều có là càng khảo giác nhãn lực quả thật là bất kỳ địa phương nào đều có là càng khảo giác nhãn lực quả thật là bất kỳ k h ổ n g phương đều phải hoài nghi mình về tới địa cầu đây nơi này và địa cầu này lỗi thời trợ thực sự rất tương tự chỉ bất quá ở đây bán không phải lỗi thời mà là tu sĩ、si、mới có thể dùng đến các loại bảo bối và vật cái này vừa quen thuộc vừa xa lạ tràng cảnh không khỏi gợi lên k h ổ n g phương đáy lòng chỗ sâu là thú k h ổ n g phương ngay tức thì cũng h a n g hái bừng bừng một cái đ ị a than một cái đ ị a than quét mắt đứng lên thứ này bao nhiêu tiền k h ổ n g phương đi tới một không lớn hàng vỉa hè tiền cái này hàng vỉa hè trưng bày đều là các loại quái tảng đá có chút là màu sắc rực rỡ tàn ra các loại quái khí tức có chút hoàn toàn xích hồng có hỏa hành lực tràn lan đến có chút là bạ không khí t r u n g quanh còn phiêu đáng từng tầng một băng vụ mỗi một tảng đá đều có một loại hoặc là nhiều loại khí tức ở t ỏ a ra nếu như chỉ bằng cảm giác nơi này những đá này cũng đều là thập phần tốt bảo vật hàng v i ệ a hè phía sau khoanh chân ngồi một gã nhỏ g ầ y như hầu tu sĩ ánh mắt tặc hề hề không đến người này tu vi cũng không thấp dĩ nhiên đạt tới hóa linh cảnh sơ kỳ khổng phương h ỏ i là một khối hoàn toàn đỏ ngầu tảng đá tảng đá này cùng tiểu hài từ ý thức không sai biệt lắm đại chỉ là tảng đá này mặt ngoài lại có hỏa diễm đang nhảy nhảy b ư c lên đặc hơn hỏa hành lực từ tảng đá tràn lan đến thoạt nhìn rất là thần dị Ngồi ở hôm à n g vỉa h nay h tu tiên sĩ đầu và đạo hưu gặp lại cũng là có duyên ta không nhiều làm lớn nhưng nói như thế nào cũng muốn không làm thất vọng ta đạp phiêu lưu không phải như vậy đi đạo hưu cho ta ba mươi vạn lục kim khối này bảo bối là đạo hưu nhỏ gầy tu sĩ một cái xuất huyết nhiều tâm đau nhức hình dạng khổng phương thấy b u ồ n c ư ờ i đạo tay ta cũng có một khối đồng dạng bảo bối nếu không ta bán cho ngươi đi không cần ba mươi vạn lục kim ngươi cho ta mười vạn được rồi nhỏ gầy tu sĩ sắc mặt nhất thời trầm xuống hôn hến nhìn khổng phương đạo hưu cái này là cố ý tìm đến cha đúng không khổng phương vì không để cho người chú ý khi tiến vào lạc phong thành thì mang khí tức hoàn toàn thu liễm bởi vậy nhỏ gầy tu sĩ cũng không biết k h ổ n phương tu vi không k h ổ n phương lắc vẫn như cũ cờ n h ạ t chậm rãi nói rằng hỏa diễm sơn loại địa phương này hướng đạo hưu thực lực hẳn là còn vào không được nga h a anh đó là ngươi vô tri ta tự nhiên có biện pháp của ta nhỏ gầy tu sĩ khinh thường nhìn khẩn phương khẩn phương cũng không tức giận vẫn như cũ cờ n h ạ t nga ta không có ngươi cái này tiến nhập hỏa diễm sơn bản lĩnh nhưng nếu như ngươi có thể cho ta một khối xích minh thạch cho nữa ta một điểm kim hỏa điệu máu ừ, tái ngoại thêm một chút phong h ỏ a thảo ta nghĩ ta không cần tiến hỏa diễm sơn có thể làm ra món bảo vật này đến nhỏ gầy tu sĩ mặt sắc mặt giận dữ thoáng qua biến mất không còn một mảnh hướng k h ổ n g phương liên tục chắc tay ám càng không ngừng truyền âm nói đạo hữu không tiền bối vừa có nhiều mạo phạm trông ở ta còn muốn hôn điểm tài nguyên tu luyện phần xin hãy tiền bối dơ cao đánh khẽ bỏ qua cho ta đi nhỏ gầy tu sĩ thoáng qua thay đổi một cái sắc mặt k h ổ n g phương vừa mở miệng nói ra hắn chế tạo tảng đá này biện pháp nhỏ gầy tu sĩ lập tức bị tính đến hơn nữa hắn vừa không cảm ứng được k h ổ n g phương tu vi tâm liền minh bạch lần này gặp tiền bối cao nhân tự nhiên là nói liên tục hiểm khẩn phương tự thủy trí trung cũng không có nói phải nhỏ gầy tu sĩ thế nào mặt cũng vẫn lộ vẻ một tia cờ nhạt nhưng lúc này k h ổ n g phương mặt dáng tươi cười rơi vào nhỏ gầy tu sĩ mắt nhưng thay đổi hoàn toàn thay đổi có một chút g i ữ tợn kinh khủng k h ổ n g phương nếu biết nhỏ gầy tu sĩ tâm suy nghĩ tuyệt đối sẽ lập tức đem hắn từ hàng vỉa hè phía sau kéo qua ngoan đánh một trận ta và ngươi không oán không cựu không cần thiết k i ế m ngươi không đến ngươi cũng đừng gạt ta đúng rồi nếu như tái g á m gạt ta hậu quả chính ngươi phụ trách không dám tuyệt đối không dám nhỏ gầy tu sĩ liền cười theo mặt nếu như k h ổ n phương đưa hắn đất này than đại bộ phận đồ chế tạo phương pháp nói hết ra vậy hắn không cần tái bán đồ tính n g bán cũng bán không đ ư ợ ca được rồi khối đồ này giá cả gì khổng phương ngón tay hướng xích minh thạch hai bên trái phải một khối không muốn thấy ám hồng sắc tảng đá cùng thiêu đốt họa diễm xích minh thạch đứng lên khối này ám hồng sắc tảng đá thực sự rất bình thường một điểm đều không để cho người chú ý tiền bối cái này cái này phát hiện khổng phương nhìn tảng đá này nhỏ g ầ y tu sĩ ma bệnh lại tái phát ta tuy rằng nhìn không ra tảng đá này chỗ đặc thủ trước đây đi càn k cốt cát bọn họ cũng không biết vợ ấy cũng c ử tuyệt mua nhưng có thể bị người này coi trọng nói không chừng là nhất kiện bảo bối đây nhỏ gây tu sĩ tâm lập tức chuyển động k ổ n g phương thấy hắn cái bộ dáng này mặt dáng tươi cười lập tức tiêu thất ngay tức thì cười lạnh một tiếng thế nào nghị cái này là một khối bảo vật lại muốn cấp kỳ biên một đoạn không thể tưởng tượng nổi nguồn gốc không được tiền bối đây thật là một khối bảo vật ta nhỏ gầy tu sĩ vẻ mặt thành thật còn muốn tranh c á i nữa lấy một chút ừ người tốt nhất giữ lại ngươi bảo vật nha khổng phương cười lạnh một tiếng xoay người liền rời đi cái này hàng vỉa hè hướng bên cạnh hàng vỉa hè đi đến thấy khổng phương dĩ nhiên đi thật nhỏ gầy tu sĩ biểu tình nhất thời thay đổi cực kỳ c u ấ t bít thứ này liền càn khôn cắt cũng không nhìn hảo lại có thể là bà bối ta đây chết tiệt tập quán lãng phí một cách vô í c h một lần cơ hội thật ta khổng phương đứng ở bên cạnh hàng vỉa hè liếp nh Cái này, cây hát sắc gậy gọc bao nhiêu tiền? Khổng phương hỏi chủ sạp. Vị này gậy hát sắp bao khổng phương đưa cho n à chủ sạp một cái nhận chữ vật chủ sạp có chút kinh ngạc tiếp nhận nhận chữ vật phát hiện bên trong thật sự có tám lục kim chủ sạp nhất thời vẻ mã sắc mặt vui mừng mang n n h ậ n chữ vật trả lại cho khổng phương vật kia tối đa cũng đáng năm lục kim dĩ nhiên hoa tám nghìn không mua xem ra nhãn lực cũng không được tốt làm à. nhỏ gầy tu sĩ quay đầu lại nhìn mình hàng vỉa hè khối kia ám hồng sắc tảng đá k h ổ n g p h ư ơ n g nhãn lực không được tảng đá này là bảo vật có khả năng không lớn tiền bối nhỏ gầy tu sĩ điện nghiêm mặt cấp k h ổ n g phương truyền âm khối này bảo bối tiền bối nếu thật muốn muốn, cho ta năm vạn lục kim ta bán nhỏ gầy tu sĩ một cái cắn răng hình dạng nói rằng k h ổ n g p h ư ơ n g bình thản nhìn hắn một cái căn bản không để ý tới tiền bối tiền bối nhỏ gầy tu sĩ nhất thời nóng này thật vất và gặp phải một có thể trong khối này không ai muốn tảng đá hà có thể bỏ lỡ nữa bốn vạn rưỡi thế nào đây thật là giá tiền thấp nhất ba vạn lục kim sẽ bán sẽ chính ngươi giữ lại làm bảo bối nha k h ổ n g p h ư ơ n g thủi v ố t ve vừa mua được hát sắc gậy gộc một cái mua được bảo bối mừng d ỡ hình dạng dĩ nhiên mang phế phẩm làm bảo bối xem ra hắn biết đến cũng không phải rất nhiều sao vừa hắn có thể nói ra xích minh thạch và kim hỏa điệu còn có phong hòa thảo nhất định là trùng hợp đụng phải hắn biết đến đông tây mà thôi n h ỏ gậy tu sĩ ngay tức thì làm ra quyết định tiền bối lại thêm điểm nha cái này thực sự có ít khẩn vương một cái suy tính hình dạng sau đó không nhịn được nói lực rồi bốn vạn nếu không bán ngươi đừng tìm ta Bán một chút, khẩn phương y tu sĩ nhất thời sĩ hỷ, đại liền em khối kia ám hồng sắc tảng đá trông chưa từng l i ế c mắt nhìn trực tiếp nhưng vào n h ẫ n chữ vật thủ là cầm cây hát sắc gậy gộc tỉ mỉ quan sát đến bán cho khổng phương hát sắc gậy gộc chủ sạp lặng lẽ xông vào nhỏ gầy tu sĩ dỗi cái ngón tay cái nhỏ gầy tu sĩ nhất thời gương mặt đ ấ t ý có thể đem một khối phá tảng đá bán ra bốn vạn đắt h á n tâm cũng không khỏi có chút tự hào khổng phương tay cầm hát sắc gậy gộc xoay người chậm rãi rời đi đem hai người nhìn không thấy khổng phương thân ảnh của thì khổng phương cấp tốc t i ể m vào một gian cửa hàng bên cạnh hẻm nhỏ khổng phương tốc à m n h ỏ khổng phương từ giới tâm rất nhanh lấy ra một cái ngọc giản đúng là ban đầu ở hoàng cổ thôn cấm địa lấy được mai ghi lại các loại chân dị bảo ngọc khối này ám hồng sắc tạng đã phải là kỳ chân lục trung ghi lại xích viêm lam tâm khẩn g phương cũng vô pháp hoàn toàn xác định cho nên liền lập tức mang mai ghi lại các loại kỳ chân dị bảo ngọc giản đem ra bởi vì mai ngọc giản này trung ghi lại đều là các loại kỳ chân khẩn g phương bình thường cũng liền tập quán kêu khối ngọc này giản kỳ chân lục